tại r Trước ư c vây vây quét quét Liệu Liệu tình. tần thiên báo tin. 192 vây quét làm tình.、Liệu、tần thiên báo tin. t làm làm báo báo vũ trụ một chỗ khác cũng có một chỗ chiến trường chính hoặc có thể nói như vậy toàn bộ vũ trụ có vô số chỗ người như vậy chiến trường vân hiền đại tướng quân lần trước tiểu chiến tràng sự tình n g ư y i cũng không cần nhớ ở trong lòng thiếu niên kia thiên phú mặc dù cực mạnh nhưng chúng ta tử vân thực lực cũng không hề yếu lần này chiến đạo tiếng trung vang lên tử vân đại đế đã xuất trình lần này chúng ta tử vân tinh nhất định có thể trở thành k h ô n thành người thắng lớn nhất ở chỗ này chiến trường chính quân d a n h một vị trung niên hướng về phía vân hiền đạo v â n hiền nóng nhìn phương xa thở dài chín đạo tiếng trung lần này lại muốn bao nhiêu sinh linh đ ổ thán dựa theo văn hiến ghi chép thông thường là tám đạo tiếng trung chỉ có sáu trăm m ư ơ i chỗ chiến trường kết nối cạnh tranh sáu trăm m ư ơ i cái vương tọa dạng này cạnh tranh nguyên bản đã rất kịch liệt dù sao mỗi chỗ chiến trường đều có một hai mươi hành tinh bình quân xuống cứ dựa theo m ộ ư ơ i năm ngôi sao tính toán đây đều là m ộ ư ơ i năm hành tinh cướp một cái vương tọa vị trí m ộ ư ơ i năm hành tinh a có thể giống như vậy chín đạo tiếng trung cạnh tranh liền càng thêm kịch liệt dường như là có một trăm chỗ chiến trường kết nối trong c ghi chép thông qua tám đạo tiếng chung thông thượng vương tọa cho dù là vị thứ nhất thông thượng vương tọa tinh cầu có thể có được ban thưởng cũng cực kỳ có hạn nói không chừng đều không thể khai ra một vị tứ giai vũ trụ cấp cực giả che chở tinh cầu an toàn như thế cho dù là siêu thoát đi ra muốn phát triển thành vũ trụ thế lực cũng cần dài đằng đăng thời gian cái này thời gian dài r ằ n g dặc nói không chừng ngày nào liền bị người hủy diệt cái này chín đạo tiếng trung nghe nói chỉ cần có thể đạp vào vương tọa liền có thể thu được trở thành t ứ giai vũ trụ cấp cường giả nội tình cái này thứ nhất đạp vào vương tọa cái kia toàn bộ chủng tộc đều có thể thu được thiên đạo quan tâm trở thành thiên đạo chủng tộc bị vũ trụ quan tâm đây mới thật sự là cấp cánh a vân hiền nghe vậy khẽ gật đầu đồng thời trong mắt của hắn cũng mang theo màu nhiệt huyết thiên đạo quan tâm sao bọn hắn tử vân tinh nhất định sẽ cố gắng giúp tử vân đại đế leo lên cái này vương tọa tranh đoạt thiên đạo quan tâm bọn hắn tử vân tinh nắm giữ thực lực này bằng vào tương đối hoàn chỉnh truyền thừa bọn hắn tử vân tinh tại vừa đạp vào chiến trường thời điểm liền thu được ưu thế cực lớn ngắn ngủi ba trăm n ă m bọn hắn ngay tại chiến trường chính thành lập nên hơn năm mươi tòa thành thị trong đó không thiếu có xây dựng ở những tinh cầu khác phạm vi bên trong giao dịch thành thị ở chỗ này chiến trường chính bọn hắn là tuyệt đối bá chủ thế lực những năm này bọn hắn đã tiêu diệt ba cái không nghe lời c h ủ tộc đem bọn hắn phong tỏa ở chiến trường bên ngoài còn lại tinh c h ư ớ nhớ năm đó bọn hắn tử vân tinh cầu còn không gọi tử vân tinh viên tinh cầu này lúc kia chính diện gặp bị hai thú hủy diệt nguy cơ là tử vân đại đế đứng dậy lấy thiếu niên thân phận đứng dậy mang theo đại gia Một bởi ư ớ c c một cái dấu chân h vì, để để vì mọi người đều biết không điên cuồng vậy cũng chỉ có chết tất cả mọi thứ nhất thiết phải tranh không phải là vì trở nên mạnh mẽ mà là vì sống sót phía trước chính là vây k h ô n g thành một bên khác lưu tần tiên trên mặt hiện đầy nụ cười liên quan tới khốn thành sự tình có người cùng hắn hồi báo liên quan tới khốn thành chuyện xảy ra chính hắn cũng không có nghĩ đến tô sán tại vây khốn trong thành vậy mà là một món lớn như vậy hắn chỉ có thể nói làm tốt lắm hắn lần này chính là quân tiên phong trước tiên dẫn dắt một nhóm lớn trước mặt người k h á c vã khốn thành đương nhiên vì cam đoan nhóm này quân tiên phong an toàn nửa đường lại chạy đến ba vị vũ thần bây giờ trên phi thuyền tổng cộng nắm giữ bốn vị vũ thần bốn vị vũ thần cất cánh thực lực như vậy ngược lại là an toàn dù sao còn lại tinh cầu thực lực cùng bọn hắn cũng liền sàn, sàn với nhau muốn ăn bốn vị vũ thần như thế nào cũng muốn xuất động tám vị thậm chí là càng đa t ả i hơn có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều võ thần như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng mỗi hành tinh đều có thành trì muốn c h ấ n thủ tiếng trung vang chín lần có biến hóa cũng không chỉ k h ố u thành toàn bộ chiến trường đều có biến hóa trong thiên địa siêu p h à m chi lực trở nên càng thêm nồng nặc đương nhiên trọng yếu nhất cũng không phải cái này mà là chiến trường chính bên trong thai thú nhóm cũng biến thành trở nên sống động liền ngắn ngủi mấy canh giờ này thời gian l a n tinh tám tòa thành liền có ba t ò a thành gặp phải thai thú xảo huyệt tiến công mỗi một đợt đều rất mạnh bọn hắn bốn người này cũng là miễn cưỡng rút ra c ò ngay lại tinh cầu tình n h cầu u ố chắc chắn cũng gần như, có chí càng cái cầu có như, tình huống thậm chí càng kém. Dưới tình huống như vậy, cái nào tinh cầu có biện pháp gần nào biện Dưới điều vậy, kém. r người tới chặn giết bọn hắn? Căn bản không có khả năng. Thần Thiên, có biến. n giết g tới có có khả a tại lưu tần h thiên nghĩ như vậy thời điểm có một vị vũ thần đột nhiên kinh hô đi ra thế nào lưu tần h thiên lập tức hoàn hồn đ ộ i vàng bày ra tinh thần lực ngay sau đó lưu tần h thiên cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái bởi vì ở phía trước của hắn xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh mỗi một đạo thân ảnh hắn đều rất quen thuộc bởi vì đây đều là còn lại tất cả thế lực vũ thần hảo thật nhiều vũ thần lưu tần thiên nhận biết hắn tự nhiên cũng nhận biết hắn đành phải nuốt n g ụ m nước bọt một người tao nộ hai ba vị vũ thần hắn không sợ đánh không lại hắn chẳng lẽ còn chạy không thoát nhưng bốn người gặp được m ư ờ i bảy vị sớm có chuẩn bị vũ thần bọn hắn cũng rất phiền thoái làm sao bây giờ chia nhau chạy một vị trong đó vũ thần lập tức đạo bởi vì chỉ có phương pháp này mới có thể sống sót vậy những người này đâu lúc này nơi nào còn quản được bọn hắn a chúng ta có thể hay không sống sót ra ngoài cũng là cái vấn đề lưu tần thiên nghe đối thoại của hai người t r o n à y mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn biết hai người kia nói là sự thật nhưng lại như thế bỏ lại đám người này chạy trốn hắn làm không được ca hắn hâm t ô s á n các ngươi tại vây khốn trong thành lợi vĩnh viễn đừng đi ra lưu tần tiên nhìn về phía trước cái này một số người bọn hắn đều đến từ thế lực khác nhau t h â u sơ giản lược nhìn lại tựa hồ có mười một phương thế lực lưu tần tiên cũng không nốc liếc mắt liền nhìn ra mờ ám trong đó đoán chừng là bởi vì lam tinh tại vây khốn trong thành biểu hiện hù đến những người này bọn hắn bắt đầu liên thủ muốn đem lam tinh tiếp tế ngăn chặn đương nhiên cũng có khả năng rất lớn là cùng bọn hắn đàm phán để cho lam tinh nhường ra một bộ phận lợi ích tới lưu tần tiên cảm thấy khả năng này lớn hơn một chú dù sao lam tinh ở bên trong thực lực quá mạnh mẽ cho dù là không còn tiếp tế cũng không phải dễ dàng như vậy ăn chủ yếu nhất vẫn là lưu tần thiên làm không được vì mình mạng sống liền để tô sán bọn người từ bỏ lam tinh tương lai từ bỏ lam tinh duy nhất có thể leo lên vương tọa cơ hội chứ 193 bất đắc dĩ Lưu Tần、thiên. một người zhết ra ngoài chứ 193 bất đắc dĩ Lưu Tần、thiên. một người zhết ra ngoài cùng lưu tần thiên nghĩ một dạng mục đích của những người này cũng không phải muốn mạng của bọn hắn zhết bọn hắn tác dụng có nhưng căn cứ vào bọn hắn nhận được tình báo lam tinh đã lại tiêu diệt một cái tinh cầu bây giờ lam tinh đã nắm giữ hai ngàn người võ giả đại quân đánh giết thứ hai cái hành tinh khí huyết hạn mức cao nhất tăng thêm mười điểm một đám nắm giữ hai mươi khí huyết võ giả đại quân bọn hắn căn bản gánh không được cho dù là lấy mạng người chồng đều chồng không ra bọn hắn muốn đem lưu tần thiên bọn người bắt được cho bên trong tạo áp lực để cho bọn hắn giao ra tài nguyên bọn hắn cũng không định tiến khốn thành bọn hắn liền chuẩn bị cùng lam tinh đàm phán để cho lam tinh đem tài nguyên bên trong nắm bắt tới tay liền lấy ra tới mọi người cùng nhau chia cắt đây là biện pháp tốt nhất tam nhãn h ấ t tộc còn có một cái khác bị đảo thải rơi chủ Bọn họ cũng lưu tần b thiên là Lam t đ nhìn thấy nói chuyện chính là hắn ánh mắt cực kỳ ngưng trọng hắn tự nhiên là nhận biết vị này tên là lì đạn điện gia hỏa hắn là lì đạn nhất tộc nhân vật số hai Mà lì đàn n h ấ trước tộc nhân vật số một, thình t chiến nhân linh số lại là ờ n đây lam tinh cũng chỉ có hai mươi sáu người thực lực như vậy tại một mươi sáu hành tinh bên trong đều xem như tiêu chuẩn hạt chung vũ thần nhiều nhất là bọn hắn vũ thần bên trong người mạnh nhất cũng là bọn hắn cho nên lì đạn nhất tộc người tại chiến trường chính bên này đều hành hành bá đạo đã quen mời chúng ta làm khách còn lại ba vị vũ thần cũng không phải đồ đần có thể trở thành vũ thần n ộ tính đều không thấp sống lâu như vậy cho dù là võ si đều hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu hắn lì đạn ruột lời nói bên trong ý tứ bọn hắn đây là ý không ở trong lời a sau khi suy nghĩ cẩn thận bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra không phải muốn mạng của bọn hắn liền tốt chia nhau chạy cũng chính là có hy vọng đi ra ngoài nhưng khả năng cao liền muốn lạnh có thể không chết ai nghĩ chết đâu chết tử tế không bằng ý lại sống liền tại bọn hắn chuẩn bị đáp ứng lúc lưu tần thiên dẫn đầu mở miệng trước đàm luận không chúng ta không có gì để nói muốn chiến liền chiến lưu tần thiên vừa nói không ngoại hạng tộc người có phản ứng gì mặt khác ba vị kia vũ thần sắc mặt trong nháy mắt liền trắng lưu tần thiên ngươi nói mỏ gì lời nói a đàm luận chúng ta đàm luận chúng ta có thể thật tốt nói một chút ba vị vũ thần trong nháy mắt chia binh hai đường một đường ngăn lại lưu tần thiên chỉ sợ lưu tần thiên lại nói cái gì mê sảng một đường khác nhưng là tiến lên trên mặt mang nụ cười xô định vũ thần bản chất cũng là người cũng không phải thần húng chi là thần linh vì mạng sống cũng biết làm những thứ này từ bỏ tôn nghiêm sự tình bọn hắn cũng không cảm thấy cách làm của mình có cái gì không đúng đến nỗi lam tinh tương lai trước tiên bảo trụ tính mạng của mình lo lắng nữa à chính mình cũng phải chết lam tinh tương lai cùng bọn hắn có cái cái dám quan hệ các ngươi lưu tần thiên nhìn xem ba người cử động trong lòng thở dài hắn biết mình nói cái gì cũng vô ích chỉ có thể trầm mặc lại dù là hắn lúc này tùy tiện ra tay hắn sẽ bị trực tiếp chấn áp ba người này cùng mười vạn đại quân vẫn như cũ sẽ trở thành thẻ đánh bạc uy hiếp tô sán bọn hắn. hắn ra tay không xuất thủ không ảnh hưởng được bất luận cái gì thế cục cho nên hắn trầm mặc sống sót còn có thể để cho đông hoàng quốc nhiều một vị vũ thần hắn rất sớm đã biết rõ ngoại trừ đông hoàng quốc vũ thần còn lại đều không thể nào đáng tin mặc dù mọi người đều ở vào một k h o a tinh cầu bên trên cũng đều là nhân tộc nhưng tinh cầu không có thống nhất văn hóa cùng màu da khác biệt khác biệt thật sự quá lớn cho dù là cùng là đồng minh cự nhân quốc mặt trời không là quốc cũng không đáng tin cậy đông hoàng quốc thực lực chính xác không kém nhưng cùng còn lại tinh cầu so ra trên lệnh thật sự quá lớn liệu tần thiên lắc đầu nếu như có thể mà nói nghĩ gì thế làm tinh dù thế nào mạnh cũng chỉ có năm vị vũ thần không có năng lực độc lập trừ phi bọn hắn lam tinh nắm giữ hơn mười vị vũ thần dùng tuyệt đối thực lực chấn áp còn lại quốc gia rất nhanh bọn hắn liền thương lượng xong để cho lam tinh đem khốn thành có được đồ vật lấy ra đại gia chia đ ề u đương nhiên lam tinh cũng có một phần của mình bọn hắn cũng sợ tự mình làm quá phận lam tinh sẽ trực tiếp lập b ả n thế là bọn hắn liền bắt đầu liên lạc ba người mặc dù biết để cho lưu tần thiên liên hệ hiệu quả tốt nhất nhưng bọn hắn cũng biết lấy lưu tần thiên tính cách là tuyệt đối nói không nên lời lời như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chính mình lên hàn hâm tô xán các ngươi tại vây khôn trong thành lợi vĩnh viễn đừng đi ra lại đem thiên lang nhất tộc người l ấ y xong tô sán cùng hàn hâm liền nhận được lưu tần thiên tin tức Gì tình huống hai người s ư n g sở trong lòng đều dâng lên không ổn ý niệm chỉ có điều làm hai người cho lưu tần thiên phát đi tin tức lại là đ á chìm đáy biển thế là hàn hâm liền liền hỏi thăm mười vạn đại quân bên trong thuộc về mình bộ hạ cái này hỏi một chút lập tức liền hiểu rồi nói thế nào hàn hâm nhữu mày chuyện này đã vượt ra khỏi năng lực của hắn hắn không giải quyết được hàn ca trước tiên ổn định bọn hắn cùng bọn hắn liên hệ tiếp đó hỏi một chút tất cả vũ thần đề nghị nếu như đề nghị của bọn hắn cũng là như vậy vậy chúng ta liền đem vây khốn nội thành không phải chúng ta đông hoàng quốc người toàn bộ đ á ra chính chúng ta là một mình tô sán rất nhanh liền nói ra ý nghĩ của mình thế nhưng là dạng này làm được hả hàn hâm c h ầ n c h ờ lần này tiến vào một nghìn năm trăm n g ư ờ i mặc dù bọn hắn đông hoàng quốc người chiếm không sai biệt lắm một ba số lượng thế nhưng cũng chỉ có năm trăm n g ư ờ i còn lại người của quốc gia đếm hợp lại cũng có một người dạng này đánh nhau đối bọn hắn mà nói thiệt hại sẽ cực kỳ thảm trọng không có vấn đề đây không phải lập tức lại nhiều năm trăm cái danh mạch sao chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp bọn hắn không chú ý làm như vậy tô sán trong mắt lóe lên một đạo vẽ ngôn lệ đối với nước mỹ những quốc gia này tô sán từ trước đến nay không có cảm tình gì nhưng chúng ta làm như vậy chúng ta phía ngoài thế lực cái này giao cho ta tô sán ngự khí bình thản giao cho ngươi ân ta chỉ có biện pháp h à n g ca ngươi chỉ cần ổn định cái này một số người lại đem bọn hắn vị trí nói cho ta biết là được rồi hảo hắn hâm nhìn thật sâu mắt tô sán hắn không có hỏi nhiều hắn lựa chọn tin tưởng vậy trong này liền tạm thời giao cho hàn ca ngươi ta đi ra ngoài trước hàn hâm nghe được tô sán lời nói giật mình trong lòng trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một loại ý nghĩ điên cuồng tô sán không phải là muốn một người g i ế t ra ngoài a chương một trăm chín mươi b ố tăng cao thực lực gặp tôn vũ chương một trăm chín mươi b ố tăng cao thực lực gặp tôn vũ tô s á n ngươi hằng ca ta sẽ không làm chuyện không có n ắ m chắc tô sán trên mặt mang nụ cười tự tin hắn lời nói cũng làm cho hàn hâm đem muốn hỏi lời nói nén trở về chỉ có thể nói tô sán cố lên ân tô sán rời đi không lâu bên kia liền chuyển đến tin tức hàn hâm cứ dựa theo tô sàn nói nói cái này còn có thể sự tình mấy người các ngươi quyết định không được muốn mọi người thương lượng với nhau tiếp đó liền để đại gia kéo một cái g rút chát đem có thể kéo tiến vào vũ thần đều kéo vào l i ê n bình thường cơ bản đều tìm không thấy người mấy người cũng đều đi ra đại gia rất nhanh liền liên quan tới chuyện này hàn huyên đại thể là chia bà phái đồng ý chiếm đa số số đông cũng là thánh địa nước mỹ người phản đối là đông hoàng quốc còn có tôn vũ cùng một vị khác cùng đông hoàng quốc giao tốt còn có một nhóm người không ủng hộ không phát biểu ý kiến sự tình cũng là như vậy rằng có xuống cái này cũng là tô sán mục đích thông qua cái phương thức này hàn hâm liền nói muốn mọi người ở trước mặt trò chuyện chút m g i ra vị trí đương nhiên bọn hắn cũng muốn lập tức ngừng đối với k h ố n thành còn lại thế lực tiến công vừa vặn bọn hắn bây giờ đang ở khoảng cách k h ố n thành chỗ không xa hàn hâm khi lấy được vị trí cụ thể sau lập tức liền đem tin tức phát tới tô sán nếu như ngươi chuẩn bị đi qua mà nói trước tiên có thể chờ một chút tôn vũ tiền bối hắn cũng ở đây phụ cận chỗ không xa đợi lát nữa liền sẽ tới cần đem vị trí của ngươi phát cho tôn vũ tiền bối sao tô sán nhìn thấy hàn hâm gửi tới tin tức lông mày nhữ một cái tôn vũ sao không cần ta tự mình đi liền đi qua tô sán phát xong câu nói này mắt nhìn vị trí không xa đi qua mà nói đại khái liền hơn mười phút lộ trình nếu nói như vậy vậy thì bắt đầu a tô sán thở hát ra trực tiếp đem vừa mới lấy được thần dược n u ố t vào trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên cũng dẫn đến tô sán năng lực tiêu hóa cũng tăng lên rất nhiều chỉ có điều cái này tam giai phẩm chất cao thần dược bên trong năng lượng ẩn chứa quá khổng lồ tô sán ăn chín phần no bụng mới đưa cả cây thần dược n u ố c vào hoàn trình mất vào một gốc tam phẩm cao giai thần dược phát động lần thứ nhất phục dụng hiệu quả thu được gấp mười thần tính thừa số tăng thêm tổng cộng thu được hai mươi bốn điểm thần tính thừa số sàng khoái nhìn thấy đầu này nhắc nhở tô sán cả người đều nhảy dựng lên có thể vậy mà thật sự có thể quá sung sướng hai mươi bốn điểm thần tính thừa số tới sổ thực lực của hắn lại có thể để thăng một mảng lớn trước kia tô sán đối với một người đi qua còn có chút hư dù sao bên kia vũ thần số lượng cũng không ít thực lực của mình mặc dù mạnh nhưng vũ thần số lượng vừa đi lên cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy nhưng bây giờ tô sán lòng tin mười phần vậy thì bắt đầu thêm điểm a hai mươi b ố điểm thần tính thừa số đầy đủ để thăng một mạng lớn thực lực tiêu hao một điểm thần tính thừa số cùng năm ước năng lượng đao đạo để thăng một phần trăm trước mắt đao đạo để thăng đến hai mươi chín đao đạo đạt đến tiểu bình cảnh phải trăng tiêu phí hai thần tính thừa số tiến hành đột phá là đột phá thành công đao đạo có thể tiếp tục để thăng tiêu hao một điểm thần tính thừa số cùng mười ước năng lượng đao đạo để thăng một phần trăm trước mắt đao đạo để thăng đến ba mươi lăm tiêu hao một điểm thần tính thừa số cùng năm ước năng lượng lực chi đạo để thăng một phần trăm trước mắt lực chi đạo để thăng đến hai mươi mốt điên cùng tiêu hao rất nhanh hai mươi b ố điểm thần tính thừa số liền toàn bộ dùng hết rồi tô sán thực lực cũng tăng lên rất nhiều tô sán mắt nhìn năng lượng còn thừa lại hai trăm ư c vậy thì toàn bộ đều dùng a tiêu hao một trăm vạn năng lượng khí huyết để thăng một điểm tiêu hao một trăm vạn tinh thần tinh thần để thăng một điểm đáng t i ế c dự đoán cùng tô sán không giống nhau lắm tinh thần và khí huyết đến ba vạn sau đó cần tăng thêm liền cần thần tính thừa số đều cần hai điểm thần tính thừa số tô sán chỉ có thể từ bỏ hai trăm ư c năng lượng còn thừa lại năm mươi ư c hơn không dùng hết tô sán mắt nhìn bảng điều khiển riêng k h o miệng vung lên thực a m g i lực như thần, k vậy tô sắn cũng không hiểu tại chiến trường này có người hay không mạnh hơn chính mình ngược lại lưu tần thiên xem như mình đã từng thấy mặt ngoài tối ưu tú nhưng cùng mình so ra trên lệnh thực sự rất lớn hơn nữa tô sán phát hiện đại gia khí huyết không có một cái nào đến ba vạn mười ba vạn ở giữa đều thuộc về vũ thần sơ cấp như vậy nhìn tới tất cả mọi người ở vào vũ thần sơ cấp giai đoạn còn lại tinh cầu thực lực không thể so với lam tinh mạnh bao nhiêu có thể cùng lam tinh đánh lâu như vậy thực lực cũng không kém bao nhiêu đ â u dựa theo hàng ca thuyết pháp cơ bản mỗi cái tinh cầu đều có một cái giống như là tôn vũ như thế người dẫn đầu chỉ có điều cái này một số người xuất thủ số lần không nhiều trước mắt có thể xác định tối cường chính là lì đạn nhất tộc ghệ l ì yêu chua hắn xem như t h a đổi thứ nhất trừ cái đó ra còn lại tất cả tinh cầu trên danh nghĩa người mạnh nhất xem như t h a đổi thứ hai cái này một số người cũng đều là vũ thần trung cấp khí huyết tại trên ta đối với khí huyết trên mình tô s á n cũng không thèm để ý khí huyết cao liền cao khí huyết cũng không phải thực lực toàn bộ cao dai kỹ nghệ thân pháp đạo những thứ này đối với thực lực ảnh hưởng cũng cực lớn ân ngay tại tô sắn chuẩn bị khi xuất phát cảm nhận được theo dõi cảm giác ánh mắt ngưng lại một thanh phi đao lấy cực kỳ tốc độ nhanh bay đi Siêu. giống như tốc độ ánh sáng bang trong nháy mắt liền toé ra hỏa hoa theo dõi thân ảnh cũng theo đó xuất hiện là một vị m ặ c tùy giữ lại tóc dài xoái khí trung nhân nhân có ý tứ ngươi chính là tô sàn a tự giới thiệu mình một chút ta chính là tôn vũ tôn vũ cười nói so tại t h a n h thành thời điểm tinh tưởng nhiều cái hông của hắn mang theo một cái hồ lô rượu lúc cười lên khỏe miệng có hai cái l ú n đồng tiền không thể không nói chỉ nhìn một cách đơn phần cái này bề ngoài tôn vũ là một cái rất xoái khí rất có mị lực trung niên xoái ca tôn vũ tô sán mày n h ắ n lại hắn có thể từ trên thân tôn vũ cảm nhận được uy hiếp tô sán hiếu kỳ mắt nhìn tôn vũ tin tức thính danh tôn vũ khí huyết sáu n g ba t m ộ t m ư i hai tinh thần ba trăm ộ t m ư ơ nghìn hai kỹ nghệ cơ sở kiếm pháp giai đoạn thứ sáu một trăm linh cao giai kỹ nghệ vạn kiếm quyết giai đoạn thứ năm bảy mươi chín thân pháp tiêu giao du giai đoạn thứ năm bảy mươi bảy siêu p h à m chi lực tiểu kiếm đạo ba mươi rất mạnh nhất là cái này khí huyết vượt ra khỏi tô sán dự liệu mạnh lại là sáu mươi khí huyết tô sán nhìn thấy cái này huyết khí trị trong mắt cũng không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc tô sán nguyên bản đoan t r ư ở n g cái này tôn vũ thực lực cũng liền so đám người cao một chút chỉ là bước vào đến vũ thần trung cấp không nghĩ tới khí huyết vậy mà lại cao như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi tô sán tưởng tượng chương một trăm chín mươi lăm không phải nhi từ ta tôn vũ quà tặng chương một trăm chín mươi lăm không phải nhi từ ta tôn vũ quà tặng chỉ có điều ngoại trừ khí huyết tôn vũ khắp mọi mặt số liệu ngược lại là cùng chính mình không sai biệt lắm cũng không có cao hơn chính mình hơn nữa chính mình đao đạo so tôn vũ diệu kiếm đạo mạnh một cái cấp độ chính mình còn nắm giữ lực tri đạo nơi tay đây nếu là đánh nhau tô sán cảm thấy chính mình chưa chắc thất bại lần sau lại thu được thần dược mà nói nhất định trước tiên đem thực lực kéo lên đi chính là cái này năng lượng lại không đủ dùng đợi lát nữa trở về cả hai g ố c thiên tài địa b ả o ăn đi tô sán nghĩ thầm đồng thời cũng cảnh giác nhìn xem tôn vũ chính mình thế nhưng là vừa đem cái này tôn vũ thân nhi từ i ế t tính toán thời gian bảy ngày đều chưa từng có đi thôi cảnh giác như vậy nhìn ta làm gì tôn vũ ngữ khí hô hoán là người giết chúng ta thánh địa người bình thường tới nói hẳn là ta phải dùng loại ánh mắt này nhìn xem ngươi mời đúng chứ tôn vũ nhìn xem tô sán càng ngày càng ánh mắt cảnh giác bất đắc dĩ nợ nụ cười tính toán không đùa d i ỡ n với ngươi cái kia tôn bân không phải ta thân nhi tử ta chỉ là tại một chỗ phát hiện hài nhi cảm thấy đáng thương liền mang về đến nỗi những người kia vì cái gì đều coi hắn là thành con của ta điểm ấy kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng ta chỉ nhớ rõ ta lúc đầu đem hắn ném cho còn giống như chỉ là thánh vực lãnh tụ vương vĩ liền không có quản g thật giống như ta cũng có nghe được nghe đồn nói cái gì tôn bân là con của ta nhưng ta nghe được thời điểm tôn bân đã băng phong ngủ say tôn vũ ngữ khi không biết nói gì liên quan tới tôn bân sự tình tôn vũ tại thánh thành thời điểm biết thật sự im lặng h ắ n không đốc rất nhiều chuyện tùy tiện suy nghĩ một chút liền nghĩ hiểu rồi là vương vĩ c ô ý mượn dùng danh h à o của hắn làm ra vương vị biết tính cách của hắn thì sẽ không chuyên môn đứng ra giảng giải chuyện này xem như gây khó dễ tính cách của hắn tô sáng nghe vậy nhưng là trận to hai mắt không phải con của ngươi ta đi tiểu thuyết này cũng không dám viết như vậy a dù sao cái này nghe đồn thế nhưng là chuyện có bài bản hẳn hoi ngay cả lưu tần thiên mấy người cũng đều vẫn cho là tôn vân là tôn vũ nhi tử rất im lặng a chúng ta đều không còn gì để nói muốn chết ai không nói chuyện này liền lần này chuyện này ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào Ta tới vừa qua phía rồi đi qua nhìn phía dưới, không dám tới gần quá, nhìn không gần dám bọn hắn có cao của cận. không kém kia thủ phụ hắn thần Bọn bên gì giấu ta ở vũ số lần ư người. ợ n cũng không chỉ hơn 10 vị, đoán chừng không ít hơn 30 người. Bọn hắn g chỉ vị, ít l này xem như ăn chắc chúng ta tôn vũ đem ánh mắt nhìn về phía tô sán trong mắt mang theo ngạc nhiên không nghĩ tới bọn hắn lam tinh vậy mà ra một cái giống tô sán dạng này tuyệt thế thiên tài này thiên tài nhặt bạ chạy nhơ độ cho dù là đặt ở trong vũ trụ đều xem như thiên tài chân chính a chính mình cùng tô sán so sánh cũng liền chiếm sống được lâu ưu thế có thực lực mấy vị cùng ngươi t r a n lệch không nhiều tô sán tương đối để ý là cái này mấy cái tôn vũ khỏe miệng lộ ra khinh thường một cái a kỳ thực thực lực của ta tại chiến trường chính có thể xếp vào ba vị trí đầu cái này cũng là bọn hắn chịu ngồi xuống tới cùng chúng ta nói nguyên nhân t chứ ba tô s á n có chút ngoài ý mớn hắn m u ố n cho là giống tôn vũ dạng này thực lực mỗi một tòa tình cầu đều có một vị không tin tôn vũ nhữ n g mày tô s á n không nói cứ như vậy nhìn xem tôn vũ người tiểu ba n này tử tôn vũ bất đắc dĩ thở dài nói cho ngươi hay như vậy kỳ thực tại ta cấp độ này chúng ta chiến trường này vũ thần có thể liền chia làm bốn cái giai đoạn Đệ tiếp a m cùng g a i đoạn cũng thứ tư c là sơ cấp vũ thần, cái này cũng là số lượng nhiều nhất. Hai cái này cũng lượng cái đó o ạ n lớn nhất h chính là giai đoạn thứ hai cái này một số người bằng vào đối đạo lý giải đem thực lực kéo đến trung cấp vũ thần nhưng bọn hắn đối đạo lý giải cũng dừng lại ở mặt ngoài tại một hai mươi ở giữa cái này một số người cơ bản cũng là mỗi cái tinh cầu người mạnh nhất ta tại khối này chiến trường dạng này nhân đại ước chừng m ư ơ i một vị tôn vũ nói đến đây đem ánh mắt nhìn về phía tô sán muốn nhìn một chút tô sán phản ứng ai ngờ tô sán sắc mặt tự nhiên cũng không có lộ ra quá lớn phản ứng cái này khiến trong lòng tôn vũ âm thầm cảm thán một chút tiểu tử này quả thật không tệ cuối cùng chính là giai đoạn thứ nhất giai đoạn này cũng chỉ có bốn người tối cường dĩ nhiên chính là lì đạn nhất tộc ghệ ly ì ê u chua thực lực của hắn kỳ thực xem như độc nhất đường a mặc dù hắn vẫn là ở vào cao giai vũ thần giai đoạn nhưng hắn đối đạo lý giải đã vượt qua ba mươi đến một tầng thứ mới cho dù là ta trong tay hắn cũng không chiếm được lợi ích tôn vũ n ữ khí cảm thán nhìn tô sán không có quá lớn phản ứng hắn liền tiếp tục đạo. tiếp đó chính là che như tinh mông điểm huyết thủ tộc huyết tổ cùng với ta ba người chúng ta thực lực ngược lại là không sai bị lắm cũng chính là huyết tổ thực lực trên lệnh một chút chỉ bất quá hắn sinh mệnh lực tương đối ư ơ n g lệnh đánh nhau tương đối ác tâm ai kỳ thực cũng chính là chúng ta làm tinh không góp sức bằng không bằng vào ta thực lực lam tinh tuyệt đối có thể trở thành phía trước mấy tinh cầu bất quá cũng may người trưởng thành tôn vũ ánh mắt lấp lánh nhìn xem tô sán trong mắt mang theo vui mừng ý của ngươi là nói mông điểm hay là huyết tổ ở bên kia tô sán không có để ý tôn vũ câu nói kế tiếp hắn tóm lấy trọng điểm đúng vậy la huyết tổ tên kia ở bên kia trên người hắn cái kia cố đậm đà mùi máu liền xem như cách cách xa mấy chục dạng ta đều có thể nghe được tô sán phát hiện cái này tôn vũ lời nói thật sự rất nhiều không giống nhau một chút nào là lưu tần thiên bọn người miêu tả cao như vậy lạnh dạng này tô sáng gật đầu một cái trong lòng cân nhắc phía dưới quyết định vẫn là đi qua nhìn một chút vậy chúng ta đi qua đi đi đi thôi tôn vũ trực tiếp cũng đồng ý cái này sảng khoái bộ dáng liền xem như tô sán đều hơi kinh ngạc hắn vốn cho là tôn vũ sẽ khuyên chính mình thật bất ngờ tôn vũ p h ả n g phất nhìn ra tô sán ý nghĩ tô sán hơi gật đầu ta có thể từ trên người của ngươi cảm nhận được uy hiếp cái này uy hiếp so đối mặt mông điểm tên kia còn mãnh liệt tôn vũ nụ cười nghiền g ấ m hắn cũng không biết vì sao lại như thế rõ ràng cái này tô sán khí tức chỉ là sơ cấp vũ thần a tô sán nhìn thật sâu mắt tôn vũ không nghĩ tới g i a hỏa này cảm giác đã vậy còn quá linh mẫn đúng ta chỗ này cũng có một gốc thần dược là ta ngoại ý muốn lấy được tôn vũ vung tay lên một gốc thần dược xuất hiện ở trong tay của hắn tôn vũ trực tiếp đem thần dược ném cho tô sán rất là hào phóng thần dược tô sán ngoại ý、muốn. ta nghe hàn hâm tiểu gia hỏa kia nói người đối với thiên tài địa b ả o không có hứng thú quá lớn ngược lại yêu quý thần dược vừa vặn ta có một gốc liền cho càng cần hơn người đi cảm t ạ n tô sán tiếp nhận thần dược n ữ khí rất là nghiêm túc còn rất có lễ phép đi hh ắ c ắ c ngươi là chuẩn bị ăn đi hay là trực tiếp giết đi qua tô sán đem thần dược bỏ vào không gian giới chỉ, n ữ khí bình tĩnh trực tiếp giết đi qua sàng khoái vậy thì lên đường đi chờ đã tôn vũ hưng phấn vung tay lên nhưng rất nhanh hắn giống như là nghĩ tới điều gì ngừng lại chương một trăm chín mươi sáu ma đao ngàn lưới đao huyết tổ t r ư ớ c 196, m ư a đao ngàn lưỡi đao huyết tổ tô sán nghi ngờ nhìn về phía tôn vũ thứ này cho ngươi đợi lát nữa phải hữu dụng tôn vũ lại từ không gian giới chỉ lấy ra một thanh ngân sắc chiến đao chiến đao ước chừng một m năm mươi triệu d à i toàn thân ngân sắc tỏa ra ánh sáng lung linh đương nhiên quan trọng nhất là cái này chiến đao bên trên tán phát lấy khí tức cực kỳ hùng mạnh đây là t a m gia i chiến đao là ta thật vất vả mới lấy được ngươi dùng hẳn là chỉ là nhị gia chiến đao a cái này chiến đao cho ngươi thực lực của ngươi hẳn là có thể để thăng một đoạn thiện đưa ngươi cảm tạ tô sán tiếp nhận chiến đao hắn chính xác cần như thế một thanh chiến đao chỉ tiếc tam giai vũ khí quá khó tìm hắn phí thật lớn khí lực mới là một thanh nhị giai cực hạn chiến đao cộng thêm một bộ ba mươi sáu mai nhị giai t r u n g phẩm phi đao ngữ khí chân thành nhiều tôn vũ cười hắc hắc sau đó tô sán lại nhìn hắn lấy ra một bộ đồ vật ta bên này kỳ thực còn có một cái đồ vật hẳn là rất thích hợp ngươi chỉ có điều thứ này cho ngươi chính ta có chút không nỡ ai được rồi được rồi ngươi so ta càng cần hơn nó có nó nơi tay thực lực của ngươi có thể để thăng bà thành đồ vật gì nhìn xem tôn vũ một bộ thịt đau bộ dáng tô sán cũng tới hứng thú chính là nó rồi Tôn、Vũ、trong tay xuất một thanh hiện lần nữa Vũ đây a đao, o Màu làm đen đường trôi đào, phối hợp làm sắc v n tản ra nhàn nhạt từ tiên sáng.、Cả、thanh người thần vẹn vẹn là nhìn tử một rất một tô thích. Cả ra đao cao cho là là loại ưu quý giác, cái, sáng cảm đ lên bí â là ma đao thiên nhận tên như ý nghĩa nó kỳ thực là từ hơn ngàn mảnh vụn tạo thành đao trong lúc chiến đấu ngươi có thể căn cứ chính mình ý nghĩ tới quyết định nó phải trăng phân giải ra tới chức năng này đối người khác mà nói ngoại trừ bồn địch hiệu quả cũng liền như vậy nhưng đối với các ngươi sử dụng niệm đao thần trận người mà nói nó là chính cống thần khí tô sán không có lập tức tiếp nhận mà là hơi nghi hoặc một chút tôn tiền bối ngươi vì cái gì đối với ta hảo như vậy ngươi không nên hiểu lầm ta kỳ thực không phải đối với ngươi tốt ta chỉ là vì lam tinh tôn vũ nết miệng nợ nụ cười tô sán trong nháy mắt liền h i ể u tôn vũ ý tứ trong lòng cảm t h á n cái này tôn vũ chính xác không thể nói vì lam tinh trả giá nhiều lắm dựa theo lưu tần thiên thuyết pháp tôn vũ tiền bối mãi cho đến chỗ lang thang chạy khắp nơi chính là vì thu được càng nhiều bí văn để cho lam tinh trong chiến trường thành công siêu thoát leo lên vương tọa lam tinh rất nhiều tư liệu cũng đều là tôn vũ tiền bối lấy được trừ cái đó ra còn rất nhiều tài nguyên c h â n quý cũng là như thế cảm tạng h hh lần này cũng rất thành ý tôn vũ cười hh thử xem cái này ma đao thiên nhận a làm quen một chút chúng ta liền trực tiếp r ế t đi qua bằng vào chúng ta thực lực của hai người chỉ cần mặt khác hai tên kia không đến chúng ta liền có thể r ế t xuyên bọn hắn hơn nữa căn cứ vào tình báo của ta hai tên kia lúc này cũng không dành đến bên này quấy dối bọn hắn đều tại u cấm hải bên kia tìm kiếm thời cơ đột phá u cấm hải tô s á n nghi hoặc đúng vậy a u cấm hải nơi này ngay tại chiến trường mê vụ bao phủ phạm vi bên ngoài chờ ngươi đến võ thần trung cấp sau đó liền sẽ có được chiến trường nhắc nhở có thể căn cứ vào nhắc nhở rời đi mê vụ đi vào cái này h u cấm hải cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều quy tắc tôn vũ chỉ chỉ bầu trời thần bí nói tô sán như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hắn liền nói đi cái này tôn vũ là từ đâu làm đến như vậy cao phẩm chất đồ vật còn có thần dược này đoan chừng chính là trong miệng hắn h u cấm hải xem ra chính mình cũng muốn nhanh chóng đến v õ thần trung cấp xong đi cái này h u cấm hải xông vào một lần ma đao thiên nhận tô sán đem ma đao thiên nhận cầm trên tay xúc cảm thật sự rất không tệ tô sán thử phía dưới đối tượng thân thực lực tăng cường cũng không nhỏ nhất là sử dụng nó đặc tính có thể vỡ thành hơn ngàn mảnh vụn năng lực lại mượn dùng niệm đao thần trận đơn giản vô địch tô sán cảm thụ phía dưới nơi tay cầm cây đao này tình huống phía dưới tô sán cảm thấy bản thân có thể tương đối nhẹ nhõm đánh bại trước đây chính mình đây chính là có một thành vũ khí tốt trên lệch tô sán nhìn thật sâu mắt tôn vũ trong mắt mang theo cảm kích chật chật chật niệm động sư chính là niệm động sư cái này làm phàm là ta sơ ý một chút cũng muốn trúng chiêu hắc hắc bất quá chờ sẽ ngươi đến bên kia trước tiên không nên dùng một chiêu này một chiêu này vừa vặn có thể đánh giết h u y t ổ điều kiện tiên quyết là hắn không có phòng ngử nếu như bị hắn biết hiệu quả liền không có tốt như vậy tôn vũ đem huyết tổ tình v u n g nói ra huyết tổ thực lực kỳ thực không bằng tôn vũ cũng liền so trúng cấp võ thần mạnh một chút hắn chân chính mạnh là hắn thủ đoạn bảo mệnh cùng khó dây d ư a trình độ hắn đ ấ u pháp là l i ề u mạng tam lang hình thức mỗi lần t h ụ thương đổ máu cái k i ê u huyết liền sẽ biến thành thực chất đồng dạng hướng về bốn phía tán đi càng đánh những thứ này thực chất huyết càng nhiều bọn chúng giống như là có sinh mệnh của mình có thể có được chính mình tư tưởng bất quá trong này có cực hạn chỉ có điều cực hạn này tôn vũ không rõ ràng mọi người cũng đều biết huyết tổ trí mạng điểm đó chính là đánh ra cực hạn của hắn sau đó đem hắn cùng những cái kia huyết cách biệt không để những cái kia huyết một lần nữa trở lại trên thân huyết tổ tiếp đó lại đem những cái kia thực chất huyết toàn bộ đánh g i ế t một tại đặc biệt nhanh thời gian bên trong đánh g i ế t mới có thể không làm cho những này thực chất huyết lấy phương thức khác trở lại trên thân huyết tổ chỉ có dạng này mới có thể chân chính g i ế t chết hắn tô sáng nghe được cái này liền biết tôn v ụ ý nghĩ vậy đợi lát nữa ta toàn lực bộ c phát trước tiên đem hắn tất cả thực chất huyết đánh ra ngươi trong nháy mắt bộ phát đem hắn thực chất huyết toàn bộ dây có thể tô sáng gật đầu đồng ý vậy được vậy chúng ta liền rết đi q u a đi hai người lần này cũng không do dự nữa hướng thẳng đến chỗ cần đến dễ tới t khốn thành trăm km bên ngoài một chỗ bên trong vùng bình nguyên một chiếc cự hình phi thuyền dừng lại ở trên đất bằng tại phi thuyền phía trước có hơn hai mươi người đứng ở đó bên cạnh trên mặt của bọn hắn phần lớn đều mang nụ cười thản nhiên đan điền minh người nói lam tinh bọn hắn có thể hay không đùa nghịch hoa chiêu gì ra vẻ ly đạn ruộng khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường ta còn thực sự hy vọng bọn họ đùa nghịch điểm mánh khỏe như vậy thì có thể quang minh chính đại chấn sắt một bộ người đồng thời cũng làm cho lam tinh một bộ người triệt để quy tâm đến lúc đó khốn thành cũng là thuộc về chúng ta húng chi có huyết tổ tiền bối tại cái này cho dù là tôn vũ lao ra hỏa kia tới chúng ta cũng không sợ ly đàn ruộng tiếng nói vừa mới rơi xuống nơi chân trời liền xuất hiện cực lớn hồ lô rượu không tốt ly đàn điền thanh â m trong nháy mắt im bặt mà rừng người tên cây có bóng mặc dù hắn vừa mới nói lên tôn vũ thời điểm ngữ khí rất là coi thường thật là ngay mặt hắn đối với tôn vũ lúc công kích hắn là sợ vạn kiếm quyết từ trong hồ lô rượu xuất hiện hơn mười đạo kiếm khí kiếm khí rực rỡ như quang hướng thẳng đến hư không còn có mặt đất mà đi tôn vũ tính t ì n của ngươi vẫn là một dạng táo bạo a sau đó một đạo toàn thân máu đỏ bóng người to lớn xuất hiện cũng không thấy hắn dùng cái gì thủ đoạn càng là trực tiếp ngạnh kháng cái này rực rỡ như quan kiếm khí kiếm khí đánh vào trên người hắn đột nhiên nổ tung thân thể của hắn lập tức thùng trăm ngàn lỗ đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là cái kia nổ tung đồ vật là từng bãi từng bãi máu đỏ huyết dịch những huyết dịch này rơi trên mặt đất giống như là từng cái không có khuôn mặt tiểu huyết người bắt đầu bắt đầu chuyển động phương hướng chính là cái kia to lớn huyết hồng thân ảnh mà cái kia to lớn huyết hồng thân ảnh trên người hắn thùng trăm ngàn lỗ vậy mà tại nhanh chóng khép lại chỉ bất quá hắn thân ảnh đang khép lại sau đó rất rõ ràng nhỏ đi một vòng. Chứ đây là tôn vũ lời khi trước sự tình chính xác cũng như tôn vũ nói tới tôn vũ toàn lực bộ c phát từng chiêu kinh khủng chiêu tức h cứ như vậy hướng về trên thân huyết tổ không muốn mạng đập tới huyết tổ chính xác không thể nào phòng thủ mặc cho tôn vũ công kích rơi vào trên người mình trên mặt của hắn còn mang theo nụ cười thản nhiên cho dù là hệ lụy ưu chua công kích hắn đều không quan tâm húng chi là tôn vũ chỉ cần bọn hắn không có cách nào duy nhất một lần đem hắn tất cả thực chất huyết hoạch tâm bị miêu sát liền không có chuyện đến nỗi lớn phạm vi công kích ha ha hắn càng không sợ hắn mỗi một khối thực chất huyết đều bay không gần hắn còn có thể khống chế bộ phận thực chất huyết vãng chỗ xa hơn đi chỉ cần những thứ này thực chất huyết tại mười km phạm vi bên trong liền không có vấn đề đến nỗi thật sự phóng xuất ra một mươi km phạm vi công kích vậy hắn hoàn toàn có thể thôi động sức mạnh bảo trụ chính mình hạnh tâm lớn như vậy phạm vi công kích là không thể nào giết chết hắn chỉ cần dây không xong hắn rất nhanh liền sinh long h o à n hổ cho nên hắn hoàn toàn không giả hắn còn trực tiếp mở miệng c h à o phúng tôn vũ ngươi là càng ngày càng giả dối a là chưa ăn cơm sao thật là một cái phế vật a nói lời như vậy tựa hồ có thể để cho hắn càng vui vẻ hơn cũng càng giải mặt mũi dù sao người bên này cũng không ít người vũ thần số lượng cũng không ít hắn tin tưởng thông qua hôm nay chiến đấu thanh danh của hắn tuyệt đối sẽ càng thêm vận g rội triệt để trở thành xếp hàng thứ hai vũ thần ha ha nghĩ tới đây huyết tổ liền càng thêm vui vẻ g i ọ n g r ẹ u cợt nặng hơn dù sao hắn nhưng là không có phản kháng cứ như vậy ngạnh kháng tôn vũ công kích huyết tổ nhìn thấy tôn vũ giống như là bị chính mình trào phùng đến đặc biệt phẫn nộ ở bên kia không ngừng công kích nụ cười trên mặt càng lớn thực sự là phế vật ta cứ như vậy rằng có năm sáu phút thời gian thực chất huyết trở lại trên người tốc độ quá chậm lại thêm hắn cũng không vấn đề gì dưới tình huống như vậy cuối cùng là đem trên người hắn thực chất huyết đều đem ra ngoài Đậu、thủ. trong h ủ t khoảng thời gian này phía dưới những người kia cả đám đều s ữ n g s ờ xuất thần không nghĩ tới huyết tổ thực lực vậy mà mạnh như thế hoàn toàn không nhìn tôn vũ công kích a đúng vậy à đó căn bản không cùng đẳng cấp quá mạnh mẽ lấy huyết tổ đại nhân thực lực chỉ sợ không ai có thể chân chính thương hắn a tất cả mọi người rung động tại huyết tổ thực lực tại đối mặt công kích kinh khủng như thế cũng có thể không phòng ngự chuyện trò vui vẻ trào phúng thực sự là cường giả phong phạm nhưng vào lúc này tôn vũ quát lên một tiếng lớn bọn hắn còn rất là nghĩ hoặc động thủ động thủ cái gì huyết tổ cũng có chút nghĩ hoặc nhưng một giây sau hắn liền không nghi hoặc bởi vì tô sán ra tay rồi giải ra ca ma đao thiên nhận ma đao thiên nhận trong nháy mắt cách rời trở thành mấy trăm mảnh vụn tại mới vừa rồi thời điểm chiến đấu tô sán liền đem tinh thần lực thả ra cái này huyết tổ tinh thần lực cũng chỉ có hơn một vạn căn bản không có cảm nhận được mỗi một khối thực chất huyết vị trí tô sán đều chính xác tìm được đồng thời trong nháy mắt đồng thời phát động công kích mỗi một khối ma đao thiên nhận mảnh vụn đều chính xác không có lầm xuyên thùng thực chất huyết hạch tâm xoán n t theo hạch tâm bị xoán n t cái này thực chất huyết liền đã mất đi duy trì sinh mệnh năng lực trực tiếp hóa thành một vũng máu sáu trăm m ư ơ i hai khối hắn g cảm ộ n g có nhận được tử vong uy h i ế m không đáng tiếc hắn nghe không được đáp án cũng lại nghe không được tính mạng của hắn ngay tại tô sán cùng tôn vũ phối hợp xuống triệt để tiêu tan toàn bộ mặt đất cũng là dòng máu của hắn tại đã mất đi sinh mệnh ủng hộ sau tản ra từng cổ mùi hôi thối hô cuối cùng giết chết người này làm tốt lắm tôn vũ thở hát ra quay đầu nhìn về phía tô sán hướng về phía tô sán giơ ngón tay cái lên hôm nay kế hoạch này hắn kỳ thực cũng liền chỉ là thử xem mà thôi có thể thành công hay không kỳ thực tôn vũ chính mình cũng không có thực chất ngược lại thất bại cũng không ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn hắn lôi kéo huyết tổ để cho huyết tổ không giành quản những người kia tô sán nhưng là một người s á t tiến đi lấy tô sán thực lực cho dù là giết không được những người kia nhưng giết một bộ phận giết lùi những người kia vẫn là có thể làm được đến nỗi sự tình phía sau vậy thì dễ làm rồi bọn hắn bên này có hai cái đỉnh phong chiến lược cái này chiến lược liền xem như những cái kia thế lực muốn liên thủ cũng muốn cân nhắc một chút duy nhất khá phiền phức chính là thời kỳ này không tốt lắm bọn hắn vì siêu thoát rất nhiều chuyện đều làm ra được thế nhưng chút cũng là sự tình phía sau việc cấp bách là giải quyết chuyện trước mắt cũng may kết quả tốt nhất xuất hiện cái gì kèm theo tô sán ra tay còn có huyết tổ tiếng kêu thảm thiết cùng với huyết tổ khí tức trên thân hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa kỳ thực cũng là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình đám người căn bản còn chưa phản ứng kịp phía trước cái kia không ai bị nổi huyết tổ cứ như vậy chết, chết biệt khuất như thế hài hước như thế đám người toàn bộ đều mập bức bọn hắn đều thật bất ngờ vừa mới ra tay người nọ là ai tại sao có thể có thực lực đáng sợ như vậy một chút phản ứng nhanh vào lúc này đã bắt đầu lui về sau chuẩn bị rời đi nơi thị phi này huyết tổ bị đánh giết bọn hắn đều hiểu sau đó muốn đã xảy ra chuyện gì đằng sau ra tay thực lực của thiếu niên kia dù là không đạt được huyết tổ cùng tôn vũ cấp bậc cũng tuyệt đối không kém đi đâu nhất là vừa mới cái kia một tay q u á kinh người bọn hắn đều sợ chính mình bước vào huyết tổ theo gót tô xán lưu tần thiên tự nhiên cũng tại trong đám người hắn ngay từ đầu nhìn thấy tôn vũ thân ảnh trong mắt lóe lên kính hỉ nhưng rất nhanh liền mang theo tự trách đều là bởi vì thực lực của hắn không đủ mạnh phàm là thực lực của hắn mạnh một chút cũng không đến nỗi rơi vào cục diện này nhất là nhìn thấy huyết tổ không ngừng trào phúng tôn vũ lưu tần thiên nội tâm càng là vô cùng khó chịu hận không thể trực tiếp giết tới nhưng tại nhìn thấy tô sán ngang tàng ra tay phối hợp với tôn vũ đem cái k i a miệng đầy phun phân huyết tổ đánh chết lúc lưu tần thiên đều có loại mình đang nằm mơ cảm giác hắn nhìn không được u ố t v ố t ánh mắt của mình khi phát hiện hết thể đều là chân thật thời điểm hắn nhìn không được lệ nóng tô sán nhưng không biết chính mình cái tiện nghi này sư tổ đang suy nghĩ gì tại huyết tổ sau khi chết tô sán liền hướng về dị tộc vũ thần đánh tới đối với tô sán mà nói không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm hơn nữa lập tức liền muốn đi vào giai đoạn thứ tư những người này dám đối với lam tinh độc thủ vậy những người này toàn bộ đều là đ ị c h nhân có thể giết nhiều một vị vũ thần bọn hắn lam tinh áp lực liền có thể giảm bớt rất nhiều cho nên hắn phải nắm chặt thời gian giết nhiều một chút chương một trăm chín mươi tám phản kích chết mười tám vị võ thần c h ư một trăm chín mươi tám phản kích chết mười tám vị võ thần Tôn vũ nhìn thấy tô sán động thủ trong lòng hài lòng lần nữa tế ra bảo vật của hắn kiếm hồ lô rượu vạn kiếm quyết n i ệ m đ a o t h ầ n trận khi còn có không ít người ngũ trệ tô sán cùng tôn vũ trực tiếp xuất kích mặc dù mọi người cũng là vũ thần nhưng vũ thần cùng vũ thần trích lệnh đồng dạng không nhỏ chỉ có điều đại gia thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều sẽ càng khó giết hơn một chút tại hai người lúc động thủ liền có không ít người kịp phản ứng nhao nhao tế ra vũ khí của mình bất quá bọn hắn đều không phải là chuẩn bị chiến đấu mà là chuẩn bị chạy tới gần mấy cái trong nháy mắt liền bị tô sán cùng tôn vũ công kích thốn vệ những thứ này bình thường cao cao tại thượng vũ thần trong nháy mắt này giống như là đỏ hũ dễ dàng đục bệ chết thì chết chạy chạy thời gian mấy hơi thở liền chết năm vị vũ thần giết lưu tần thiên thấy cảnh này chỉ cảm thấy một loại sảng khoái cảm giác từ thiên linh nắp sông thẳng lòng bàn chân thoải mái cả người đều run lên chính là cái mùi này à hắn lập tức cũng cầm lấy vũ khí của mình giết đi ra ngược lại là mặt khác ba vị kia vũ thần ngốc trệ ngay tại chỗ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi còn lộ ra một vẻ sợ hãi tôn vũ đại nhân như thế nào cũng tới còn có tên tiểu tử kia thực lực làm sao lại mạnh như vậy ba người này cũng là thuộc về vương vĩ phe phái một cái thuộc về thánh địa một cái là nước mỹ một cái khác nhưng là ý chí quốc vương v ĩ chết bọn hắn cũng liền đầu phục đông hoàng quốc khoảng thời gian này biểu hiện kỳ thực rất tốt chỉ có điều biết người biết mặt không biết lòng nội tâm của bọn hắn đều đối đông hoàng quốc đối với tô sán mang theo ghi hận lần này còn lại tinh cầu nhân tìm tới bọn hắn cùng bọn hắn thảo luận một chút bọn hắn cũng không có mảy may băn khoăn bán rẻ vốn cho là l a m tinh muốn hung hăng ngã ngã n h à o một cái ai biết vậy mà lại diễn biến thành dạng này ba người cơ thể đều đi theo run dậy lên đây vẫn là sợ làm hại cũng may ba người đều không phải là thương nhân r ấ tâm nhanh liền đem cái này sợ che giấu. Ba người nhau, cũng ngao ngao hướng về những người còn lại đánh、tới. bọn hắn chuẩn bị lấy loại phương thức này để che giấu nhóm người mình sơ xuất. Đối mặt ba người này, vô luận là tôn vũ vẫn tô sán, cũng không che thức che thời Ba ba liếm lại lấy loại là là cái giấu. tới, giấu Đối về đem để để mặt có sợ sơ xuất. bị vũ tới. vô tạm tô t ý tư của hai người nhất trí đó chính là hết khả năng giết nhiều những thứ này vũ thần ba người này có thể m u ộ n thu nợ n h ầ n chạy không được chiến đấu cứ như vậy kéo dài hơn mười phút kỳ thực không phải chiến đấu phải nói là nghiêng về một bên truy sát chiến quả rất phong phú bao quát nút trong bóng tối những cái kia vũ thần còn có huyết tổ tổ n g cộng chết m ư ơ i tám vị vũ thần trong đó cao giai vũ thần một vị trung giai vũ thần hai vị còn lại mười lăm vị chính là sơ cấp vũ thần nhiều như vậy vũ thần tử vong đây đối với toàn bộ chiến trường mà nói không thể nghi ngờ là một hồi động đất mặc dù số lượng này đối với toàn bộ vũ thần tổng số mà nói chỉ chiếm căn cứ không sai biệt l ắ một m hai không tôn vũ tiền bối t ô sán hết thể đều kết thúc lưu thần t i ê n hưng ơ phân hướng về tôn vũ cùng tô sán chạy tới mặt đỏ lên khoa tay mùa chân hình dạng của hắn giống như là một đứa bé sư tổ tiểu lưu ngươi làm không tệ trước mặt lời tô sán nói tô sán ngự khí mang theo tôn kính phía sau tự nhiên là tôn vũ nói hôm nay một trận chiến này cho dù là tôn vũ đều cảm thấy thoải mái không được r i ế t nhiều người như vậy nhất là đem đối thủ cũ huyết tổ đều r i ế t đi cảm giác của hắn thật sự không cần quá sảng khoái tôn vũ đại nhân ba người khác cũng liền vội vàng chạy tới cũng biểu hiện ra một b ứ c vui vẻ bộ dáng ai ngờ tôn vũ nhìn cũng không nhìn ba người một mắt hoàn toàn không thấy bọn hắn ba người nhìn thấy bộ dáng này trong lòng một cái h u cục cực sợ tôn vũ tính khí rất tốt điểm ấy được công nhận bây giờ nhìn tôn vũ dạng này rất rõ ràng tôn vũ là tức giận lập tức ba người lên nhau nhao nhau nhìn ra trong lòng đối phương ý nghĩ b ắ tôi đầu kể khổ. t n Vũ đ ạ nhân, chúng ta c á i n à y c ũ n g là k h ô n g có cách nào à. Tại loại Tại không i ơi, n k n được vậy làm, k h ô n h người, cũng muốn chết. Mấy người chúng ta chết, muốn vì... ha ha, là cái kia ra tiếng thật sự là ba người quá vô sỉ ba người nghe được tô sán tiếng cười muốn quát lớn hai câu nhưng vừa nghĩ tới tô sán vừa mới xuất thủ hình ảnh ba người liền không hẹn mà cùng làm kẻ điếc chỉ bất quá đám bọn hắn nguyên bản lời muốn nói bị như thế đánh đánh gãy cũng có chút cũng không nói ra được tính toán ta cũng lười cùng các ngươi nhiều lời thử xem một chút đi hẳn là không có oan u ổ n g các ngươi a tôn vũ sắc mặt rất khó nhìn hắn đem vài tấm hình ném vào bên cạnh hai người ba người theo bản năng nhìn về phía ảnh chủ, cái này xem xét ba người lập tức giống như bị xét đánh chúng bởi vì trong tấm ảnh t ì n h lình lại là bọn hắn cùng người ngoại tộc liên hệ ảnh trụ nhất là trên mặt bọn họ cái kia nụ cười ngoại trừ những thứ này còn có bọn hắn cùng ngoại tộc ở giữa giao dịch bán đứng một chút quân đội động tĩnh các loại tôn tôn vũ đại nhân ngài nghe chúng ta rào biện không phải là g i ả n giải chẳng lẽ cái này cũng là các ngươi vì l à m tinh tốt vẫn là vì chính mình hảo cảm thấy l à m tinh không được muốn làm chính mình tìm d ễ đ ư ờ n g ra tôn vũ ngữ khi tràn đầy trào phúng tôn vũ đại nhân có hai người còn nghĩ rào biện nhưng có một người cũng đã quay người chạy trốn chỉ bất quá hắn làm sao có thể chạy qua được tô sán cùng tôn vũ mới vừa xoay người chạy tới không bao xa tô sán cùng tôn vũ còn có rảnh rỗi lẫn nhau ý tứ đại khái là ai tới tô sán gật đầu một cái vậy thì hắn đến đây đi tô sán thân thể không nhúc đích mấy cái phi đ a o trong nháy mắt xuất hiện dùng tốc độ cực nhanh hướng về đã chạy ra hai ba trăm mét vũ thần bay đi sửu sửu sửu một giây sau vị này vũ thần liền ngã trên mặt đất trên mặt mang không thể tin màu sắc hắn mới vừa xoay người cũng là bởi vì hắn có một cái bảo mệnh thần khí cái này bảo mệnh thần khí có thể ngăn cản vũ thần cao cấp công kích hắn không cảm thấy có thể hoàn toàn chống đỡ được tô sán cùng tôn vũ chỉ cần hai người đi ra một người cái này bảo mệnh thần khí nhiều ngăn cản mấy giây thời gian hắn liền có thể mượn nhờ một kiện khác cũng tại khu động chạy trốn thần khí rời đi nơi thị phi này nhưng cái kia bảo mệnh thần khí chỉ là chặn tô sán một cái phi đao thành thứ hai phi đao liền trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn mang đi sinh cơ của hắn hắn phát hiện chính mình tựa hồ coi thường tô sán vẫn luôn tại xem nhẹ thân thể của hắn từ không trung rơi xuống hung hăng đập vào trên mặt đất chết không toàn thây một màn này cho cái kia không có chạy trốn hai người lưu lại rất nặng bóng tối nếu như bọn hắn vừa mới cũng đi theo chạy cái kia chết không toàn thây người chính là bọn họ nghĩ tới đây hai người nhịn không được run một cái nhìn về phía tôn vũ cùng tô sán ánh mắt càng thêm lính hót tô sán hai người kia xử lý như thế nào có thể chết tô sán đại nhân hai chúng ta có thể không có gì cả chứ làm a cũng là hắn cũng là tỷ trệ chủ ý đúng cũng là tỷ trệ chỉ thị chúng ta làm chương một trăm chín mươi chín đại thanh tẩy chương một trăm chín mươi chín đại thanh tẩy có thể chết vậy được tô sán cùng tôn vũ cũng không có người để ý tới hai người này nói lời tô sán nhận được tôn vũ sau khi đồng ý mười phần dứt khoát giơ tay chém xuống hai người ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có liền chết ở tô sán trong tay đã triệt để mất đi tính mệnh hai người đến chết cũng không có biết rõ tô sán cùng tôn vũ làm sao lại quả quyết như vậy ai tôn vũ nhìn thấy ba người đều đã chết khẽ thở dài một cái nhân tâm loại vật này hắn thật sự xem không hiểu lưu tần thiên nhìn thấy ba người tử vong sắc mặt của hắn cũng không được khá lắm lam tinh vũ thần số lượng nguyên bản là không nhiều tính toán đâu ra đấy thêm vào cấp ba người kia cũng chỉ có hai mươi bảy người bây giờ lại chết ba người lại biến thành hai mươi bốn g ư ờ i đều nhanh biến thành vũ thần nhân số ít nhất tinh cầu bất quá lưu tần thiên mắt nhìn t ố sáng sắc mặt càng dễ nhìn còn tốt bọn hắn lam tinh ra như thế một vị thiếu niên c ư ờ giả cái này một vị liền có thể chống đỡ mười vị thậm chí nhiều hơn số lượng vũ thần lần này trở về còn muốn thanh lý không ít người chuyện lần này cũng không chỉ ba người này làm như vậy chúng ta lam tinh nội bộ đã cho ăn mòn rất nhiều nghiêm trọng lần này ta trở về thánh thành bởi vì vương vi chết ta liền phát hiện rất nhiều bí mật sau đó tôn vũ đem tự mình phát hiện sự tình nói ra thì ra là như thế tôn vũ kể từ hơn một n g à n năm trước trở thành vũ thần sau không bao lâu hắn rời đi thánh địa đương nhiên hắn cũng không phải đối với thánh địa chẳng quan tâm mà là hắn biết do hắn liền xem như tiếp tục lưu lại thánh địa cũng không có bao lớn tác dụng hắn chuẩn bị dùng phương thức của mình đi tìm càng nhiều cơ duyên và thời cơ nhưng bởi vì tôn vũ rời đi thánh địa hơn một năm năm vương vĩ cũng nắm trong tay thánh địa hơn một năm năm dưới tình huống như vậy nếu như không phải vương vĩ chết hắn còn thật sự không có cách nào phát hiện rất nhiều dấu ở hát cám phía dưới vấn đề dính đến vương vĩ phản bội lam tin chuyện này tùy thuộc nhân viên cũng không ít trong thánh địa vũ thần càng là trừ hắn và yến thanh bên ngoài toàn bộ đều bị vương vĩ hụ thực nước mỹ ý chí quốc bắc dương quốc còn có liệt mã quốc thanh đường quốc vũ thần toàn bộ đều phản bội trừ cái đó ra còn có những quốc gia này rất nhiều cao tầng cụ thể có người nào liền không tốt tra xét quá nhiều người lần này cái này một số người có thể nhanh như vậy mai phục tại nửa đường cũng bởi vì có quá nhiều phản đồ vậy chúng ta muốn làm thế nào lưu tần thiên chân trờ cái này tùy thuộc nhân viên nhiều lắm vũ thần số lượng cũng quá là nhiều nếu quả thật đem cái này một số người toàn bộ đánh giết đây đối với toàn bộ lam tinh mà nói cũng là một hồi tổn thất thật lớn vũ thần số lượng muốn bốc h ơ i một nửa phản bội chỉ có lần thứ nhất cùng vô số lần tất nhiên những thứ này người lựa chọn phản bội vậy thì giết hết ta tôn vũ ngữ khí băng lãnh mặc dù tính tính tốt của hắn nhưng đối với gia hỏa ăn cây táo rào cây s u n g loại này hắn là đánh đáy lòng chắn ghét đi nếu nói như vậy đợi lát nữa ta lúc trước vãng khốn thành đem ngoại trừ đông hoàng quốc chi người bên ngoài toàn bộ dọn dẹp ra tới thuận tiện chúng ta lại chuyên môn bằng vào chúng ta đông hoàng quốc vì nhất tộc thiết lập đông hoàng tinh tô sáng ngữ khí bình h ả n từ vừa rồi trong lúc nói chuyện h i ế m tô sáng biết tôn vũ cùng vị kia yến thanh kỳ thực cũng là đông hoàng quốc người như vậy chuyện này liền có thể rất tốt đ ẩ y vào đến nỗi thiết lập đông hoàng tinh chuyện như vậy đó là hoàn toàn có thể vậy nếu không ngươi cho rằng lý đạn tinh những thứ kia là làm sao tới khi một khoả tinh cầu vũ thần toàn bộ đều thuộc về cùng một tộc người bên ngoài liền có thể hướng tinh cầu ý chí khởi xướng xin đem ngôi sao này biến thành chỉ cần cái chủng tộc này tinh cầu viên tinh cầu này cũng biết đ ổ i tên là tên của cái chủng tộc này đương nhiên trong này có một cái yêu cầu đó chính là tinh cầu chung võ thần số lượng vượt qua mười người mới có thể khởi xướng dạng này xin trước kia tôn vũ kỳ thực liền có cơ hội làm như vậy chỉ bất quá hắn trước đây quá t h i ệ n lương không đành lòng nhưng bây giờ hắn phát hiện khác biệt chủng tộc chính là khác biệt chủng tộc dù là dáng dấp không sai biệt lắm vẫn có khác nhau rất lớn thế nhưng là mười vị vũ thần số lượng tạm thời không đạt được lưu tần thiên ngữ khí lo nghĩ dù là xem như tôn vũ cùng yến thanh còn có vừa trở thành võ thần quý thưởng toàn bộ đông hoàn g quốc vũ thần số lượng cũng chỉ có bảy vị tạm thời chính xác không đủ nhưng lần này k h ố n thành thu hoạch cũng sẽ không thiếu không cần bao lâu liền có thể góp đủ mười người rồi tranh thủ tại lần thứ tư chiến trường mở ra phía trước a vậy nếu không đến lúc đó hậu phương bất ổn phiền thoái hơn hảo ba người rất nhanh liền quyết định chuyện này bắt đầu chia công việc tôn vũ nhiệm vụ chính là thừa dịp những người kia còn chưa phát hiện manh mối lập tức quay về đem người tập trung xử lý một bộ phận lớn người còn lại cũng chỉ có thể đằng sau nghĩ biện pháp lưu tần thiên nhưng là đem trong cái này mười vạn người này không thuộc về đông hoàng quốc toàn lực dọn dẹp không phải chết dù sao bọn hắn cũng đều có việc lấy quyền lợi nhiều lắm là chính là đem một chút phản bội người giết chết đến nỗi những người khác liền tạm thời trước hết để cho lưu tần thiên ở bên này nhìn đến lúc đó lại tiến hành xử lý đến nỗi tô sán nhưng là mang theo tuyển gia thuộc về đông hoàng quốc người s á t tiến lam tinh chuyên trúc doanh địa đem không thuộc về đông hoàng quốc người toàn bộ dọn dẹp ra tới vừa vặn phối hợp hàn hâm làm tốt nội ứng ngoại hợp tính một chút thuộc về đông hoàng quốc người còn thật sự không thiếu khoảng chừng một tám vạn số lượng nhiều như vậy đủ nhiều kế tiếp hết thể phát triển đều cùng tô sán bọn hắn dự đoán không sai biệt lắm tô sán mang theo một tám vạn người s á t tiến chuyên trúc doanh địa chịu đi ra ngoài liền để bọn hắn đi ra không chịu g i t hết tại vây khốn nội thành bộ nhưng là đem người tới khu vực biên giới trực tiếp mở giết h ư u tâm tính vô tâm lại thêm người v ừ a chết liền để bên ngoài thuộc về đông hoàng quốc người lập tức bổ vào lại thêm tô sán biến thái chiến lược làm tốt đây hết thảy đông hoàng quốc tử vong nhân số cũng chỉ có năm mươi nhiều người lần này khốn thành cũng chỉ thuộc về chúng ta đông hoàng quốc tô sán ánh mắt lộ ra một vẻ kích động vừa vặn lúc này vây khốn nội thành xuất hiện lần nữa tia sáng cực kỳ trói mắt kèm theo phía trước cái k i a m ấ y đợt sau đó lại xuất hiện mới thiên tài địa b ả o bảy đạo ngất trời tia sáng trong đó có lục đạo cũng là tám sắc quan mang cuối cùng cái tiêm ộ t đạo cảng là cựu sắc quan mang cái này lóa mắt vô cùng tia sáng trực tiếp để cho còn lại mười lăm không đúng hẳn là chương á i c tộc hai trăm đề đến cuồng. t linh n đông hoàng tinh cấp tốc phát triển chương hai trăm linh đông hoàng tinh cấp tốc phát triển người còn chưa tới cùng bất quá tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều tôn vũ ngồi ở chủ vị nhìn phía dưới vũ thần nhóm n g ự a khí bình thản nói đến không ít người tổng cộng hai mươi tư vị vũ thần trừ bỏ tô sán hàn hâm lưu tần h tiên lại thêm chính hán còn có hai mươi người bất quá trong này còn có hắn số một lớn phan hâm mộ yến thanh tô sán sư phó quý thường còn có dương kiến khôn ngoại trừ những thứ này còn có hay không phản bội làm tinh còn lại quốc gia vũ thần chân chính có thể thanh lý không nhiều bất quá nói thật cần thanh lý vũ thần số lượng cũng không nhiều thanh đ i ệ hai người nước mỹ hai người ý chí quốc một người bắc dương quốc hai người liệt mã quốc một người thanh đường quốc một người tổng cộng chín người đúng ngoại trừ cái này ban đầu người lần trước lên cấp ba vị vũ thần có một vị thuộc về nước mỹ một vị k h á c nhưng là cự nhân quốc hai người này cũng đều đến cho nên mười người này đã tới bảy vị ba dưới đ à i không ít người đều lộ ra vẻ n g h i hoặc rất rõ ràng bọn hắn không hiểu tôn vũ ý của lời này chỉ có yến thanh niên lặng từ trong hành trang lấy r a quần sáo đeo đi lên trong mắt mang theo khát máu tia sáng đ ộ n thủ yến thanh cùng tôn vũ trong nháy mắt đ ộ n thủ h ữ u tâm tính vô tâm lại thêm hai người thực lực cường đại bảy người này liền phản kháng thời gian cũng không có trong nháy mắt liền bị đánh chết sáu người này phản bội lam tinh đáng chết kế tiếp cần suy tính chính là liên quan tới lam tinh a không đúng phải nói là liên quan tới đông hoàng tinh sự t ì n h tôn vũ nụ cười rất rực rỡ nhưng cái này nụ cười sán lạn tại còn lại trong mắt người liền có chút giống như là đến từ cựu ưu địa ngục các ma tôn Tôn vũ đại nhân ngài đây là ý gì không có ý gì tinh cầu bên trên ra một chút rất rưỡi đồng thời cũng vì để cho lam tinh tốt hơn có một số việc nhất định phải làm mấy người các ngươi quốc gia mặc dù không có làm cái gì nhưng xin lỗi vì lam tinh các ngươi hoặc là chết hoặc là mãi mãi cũng không cần trở lại lam tinh hiểu chưa những người còn lại không thiếu khoảng chừng bảy vị cái này còn không bao quát phía ngoài bằng không bây giờ còn lại vũ thần ngoại trừ thuộc về đông hoàng quốc chi nhưng còn có không ít người cự nhân quốc tám người mặt trời không lặn hai người lãng mạn quốc một người nguyên nhân quốc cùng yến phong quốc cũng đều là một người dạng này hợp lại liền có tám người tám người tăng thêm vừa mới chết bảy cái lại thêm đông hoàng quốc bảy cái cùng với mấy cái kia thế lực còn lại hai người tổng cộng hai mươi b ố người kế tiếp tôn vũ dùng vũ lực nói cho bọn hắn muốn làm thế nào bọn hắn mặc dù không vui có thể đối mặt cường thế tôn vũ bọn hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý cũng không cần bọn hắn làm chuyện gì chính là bọn hắn về sau cũng không thể trở về lam tinh tôn vũ tại trên người của bọn hắn đều bày ra cấm chế cấm chế này tại bình thường không có chuyện gì nhưng chỉ cần bọn hắn tiến vào lam tinh cấm chế này liền sẽ nổ tung trực tiếp muốn tính mạng của bọn hắn loại cấm chế này cũng không phải tốt như vậy ở dưới cần người sử dụng đồng ý mới có thể bố chế ở dưới về phần bọn hắn tại người nội bộ lam tinh tôn vũ bản ý tự nhiên là muốn cho bọn hắn đều di chuyển đi ra nhưng dù là là tôn vũ chính mình cũng biết rõ mấy đương nhiên vì lý do an toàn chính quyền phải giao cho đông hoàng quốc người bọn hắn những quốc gia này tại đông hoàng tinh bên trong chỉ có quyền cư ngụ còn có chính là phía ngoài tám tòa thành thị tôn vũ cũng chỉ muốn thánh thành cùng nguyên bản là thuộc về đông hoàng quốc thành thị chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng không có muốn hết cũng đều chỉ cần nguyên bản thuộc về chính mình nói đùa cái gì còn lại thành chỉ thế nhưng là nắm giữ sáu tòa bọn hắn nơi nào phòng thủ được cuối cùng chính là cự nhân quốc cùng mặt trời không lặn đều chỉ muốn nguyên bản thuộc về chính mình thành thị lãng mạn quốc nguyên nhân quốc hiến phong quốc ba quốc gia này hợp lại muốn một tòa thành thị tám tòa thành thị cứ như vậy có ba tòa đ ộ i chủ còn lại năm tòa thành thị là thuộc về đông hoàng quốc chỉ có điều năm tòa thành thị đối với đông hoàng quốc mà nói cũng không phải một chuyện tốt đông hoàng quốc cũng chỉ có bảy vị vũ thần còn có một vị là mới tấn cấp lại thêm tô sán cùng hàn hâm đều tại vây khốn nội thành cái này muốn một tòa thành thị một người đều tạm thời làm không được nhưng lần này thu hoạch tài nguyên không thiếu bên trong đông hoàng quốc nhưng có không thiếu chẳng mấy chốc sẽ đột phá hoàn toàn có thể đem tài nguyên cho bọn hắn để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn trở thành vũ thần chỉ có điều như vậy lam tinh phản kích kế hoạch liền muốn rời lại chỉ có thể yên lặng chờ chờ còn lại mười lăm hành tinh phản ứng phản lam tinh liên minh theo thời gian trôi qua liên quan tới tôn vũ cùng tô sán sự tình cuối cùng là được mọi người biết lại thêm bọn hắn tại vây khốn người bên trong thành cũng bị đông hoàng quốc cho toàn bộ dọn dẹp xong k h ố n thành đã trở thành chỉ thuộc về đông hoàng quốc hậu hoa viên Cho nên bọn hắn cái này mười lăm phương thế lực thành lập phản lam tinh liên minh chỉ bất quá đám bọn hắn không gấp hướng lam tinh phát động tiến công tô sán cùng tôn vũ đánh giết với tổ còn có mặt khác mười bảy vị vũ thần sự tỉnh còn rõ ràng trong mắt bọn hắn mười lăm phe thế lực có vũ thần số lượng mặc dù không thiếu nhưng y lìa lợi ưu chua cùng n ô n g điểm còn không có quay về bọn hắn cũng không d á m đối với lam tinh phát động tiến công muốn thật sự hủy diệt lam tinh nhất định phải có người có thể kiềm chế được tô sán cùng tôn vũ muốn đối phó hai người này nếu như không có y lìa lợi ưu c h u cùng mông điểm mà nói bọn hắn ít nhất phải trả giá ba năm mươi vị vũ thần tử vong mới có thể làm đến. Tổn thất lại ớ n như vậy, ai cũng không muốn gánh chịu. vậy, v ai n nhất sán cùng tôn vũ chạy tô vũ đ chân thêm r ầ n cũng k ô n mang giải, đến lúc đó sẽ phiền thoái hơn. g sợ sẽ dạy, đó lúc Cho thoái n bọn hắn quyết định, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhất định thì thôi, phải quyết tay tay diệt ra ra vừa a l trong i Lại n h thêm t khoảng thời gian này chiến trường chính khôi phục hai triệu tần suất đại gia cũng mệt mỏi ứng đối liền tại đây dạng tình huống phía dưới lam tinh n ê n h đón giải đến ba tháng bình tĩnh ba tháng này cũng là lam tinh hoặc giả thuyết là đông hoàng quốc cao tốc thời kỳ phát triển tất cả tài nguyên đều đ ầ nhập vào đông hoàng quốc cái này khiến toàn bộ đông hoàng quốc rực rỡ hạt lên tại hơn một tháng trước đông hoàng quốc vũ thần số lượng thì đến được mười người cái này khiến lam tinh triệt để đổi tên là đông hoàng tinh trước mắt toàn bộ đông hoàng quốc vũ thần số lượng càng là đạt đến mười tám vị không tệ chính là mười tám vị vũ thần số lượng tương đối đáng sợ qua nhiều năm như thế đông hoàng quốc tích lũy nội tình thật sự rất phong phú toàn bộ đông hoàng quốc đạt đến viện sĩ、si、cấp người liền có mười lăm vị cái này còn không bao quát trước đây quý thưởng tăng thêm quý thưởng chính là mười sáu vị cái này mười sáu vị có mười một người đều ở đây tại nguyên gia trì trở thành vũ thần còn lại năm vị kỳ thực cũng lập tức liền muốn đột phá bọn hắn trước kia liền ở vào đột phá ranh giới còn kém một chút như vậy bây giờ một chút càng gần không thiếu dựa theo tôn vũ đ o ă n t r ư ở n g trong một năm cái này nam vị hẳn là đều có thể trở thành vũ thần đương nhiên cái này còn không phải là m ẫ u chốt m ẫ u chốt chính là đông hoàng quốc có rất nhiều tân sinh một đời người thực lực của bọn hắn đều được tăng lên to lớn Trưng tạ. tháng, trưng tạ. tháng, giống như là cùng tô một tạ. dương dương như người như giống cùng sán cùng một đám những người kia, giống cảm cảm đám lâm khái khái kia, Sau Sau là là bọn hắn cái này một số người bởi vì cùng tô sán nhận biết nguyên nhân lại thêm thiên phú của bọn hắn quả thật không tệ bọn hắn lấy được không thiếu rất thích hợp bọn hắn tài nguyên cuối cùng bước vào cực hạn võ giả giai đoạn bước kế tiếp chính là trở thành vũ vương lâm t à cảm thụ được thực lực của mình nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì vui vẻ hương vị bởi vì tại ba tháng trước là hắn biết liên quan tới tô sán sự t ì n h tô sán không chỉ có trở thành vũ thần còn tại chiến trường chính bên kia đại sát t ứ phương chém giết không biết bao nhiêu vũ thần trở thành làm tinh anh hùng không đúng bây giờ nên gọi là đông hoàng tinh tại trong không ít lời ngữ tô sán bây giờ nghiễm nhiên là đông hoàng tinh ngoại trừ tôn vũ bên ngoài người mạnh nhất cũng là đông hoàng tinh đệ nhị cường giả hắn bây giờ điểm thành tựu này cùng tô sán so ra thật sự chẳng là cái thá gì lại đang nghĩ tô sán sự tình vương vân đào đẩy cửa ra đi đến tại phía sau hắn còn đi theo một vị điểm tinh thiếu nữ chính là lý linh khê chỉ có điều khi nghe đến tô sán hai chữ này thời điểm cái này có chút sợ giao tiếp điểm tinh thiếu nữ trong mắt của nàng cũng không khỏi xuất hiện một đạo quan mang đúng vậy à cũng không biết gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện so quái vật còn càng quái vật hơn lâm tả ngữ khí tràn đầy cảm thực lực của hắn còn tại tô sán phía trên so tô sán càng nhanh trở thành võ giả nhưng còn bây giờ thì sao tô sán đã sớm vượt qua võ giả cảnh giới vượt qua vũ vương cảnh giới trực tiếp trở thành vũ thần trong này tốc độ nhanh lâm tả cũng đều không hiểu hình dung như thế nào hắn cảm thấy dù là hắn sau này có không ít kỳ ngộ chỉ sợ không có một hai mươi ba mươi năm cũng không đến được vũ thần a phải biết cái này ngàn năm qua toàn bộ đông hoàng quốc nhanh nhất trở thành vũ thần người cũng dùng hơn một trăm năm thời gian bây giờ cái này thời đại là tốt nhất thời đại có thể coi là như thế hắn cũng không cho rằng mình có thể tại thời gian mấy năm liền trở thành vũ thần không thảo luận tên biến thái này trước tiên nói một chút lần này cả nước tân sinh đại tái a tân sinh đại tái bởi vì một ít chuyện duyên c ớ kéo tới thứ hai học kỳ cái này học kỳ lập tức liền muốn đi qua ba nguyệt hai hảo liền muốn tổ chức toàn thức học sinh đại tái còn có cả nước sinh viên đại tái đến lúc đó nếu là có thể lấy được hạ n g tốt chúng ta liền có thể thu được số lượng cao tài nguyên đầy đủ để chúng ta thực lực để thăng một đoạn hai chúng ta muốn lấy được dễ xếp hạng căn bản là không đ ủ thì nhìn ngươi ân lại đạt được một gốc tam giai cực h ạ n thần dược ba tháng này vây khốn nội thành mỗi ngày đều có tài nguyên sản xuất số lượng cũng là chín kiện các bước nhiều như vậy tài nguyên trực tiếp làm cho cả đông hoàng tinh thực lực tăng lên rất nhiều cái này một mảng lớn cũng không phải vũ thần số lượng tăng nhiều mà là đông hoàng tinh ban đầu những cái kia vũ thần thực lực đều được không tệ tăng lên dương cản khôn cùng lưu tần h thiên tại thiên tài địa bạo phía dưới đều tại vài ngày trước bước vào vũ thần trung cấp hắn hâm ngược lại là không có trở thành vũ thần trung cấp còn thiếu một chút bất quá hắn gây dựng một chi nắm giữ quân hồn quân đội cái này một chi quân đội số lượng không nhiều cũng chỉ có một ngàn người một ngàn người này tại quân hồn dưới sự thử thách từng cái thực lực tăng nhiều trước kia cũng chỉ có một nửa vũ vương bây giờ toàn bộ đều trở thành vũ vương cực hạn vũ vương đều đ ồ i dưỡng được hơn mười vị dựa theo tiến độ này sợ không cần bao lâu cực hạn vũ vương số lượng liền có thể nắm giữ trên trăm vị hàn hâm bây giờ mang theo cái này một chi quân đội thực lực đặc biệt mãnh liệt cho dù là dương c à n k h ô n cùng lưu tần thiên liên thủ đều chỉ có thể cùng hàn hâm đánh cái ngang tay thậm chí hơi có k h ô n g bằng có thể thấy được hàn hâm thực lực ba tháng trước vừa trở thành võ thần bí thưởng thực lực cũng tăng lên không thiếu còn lại những cái kia trở thành vũ thần dưới tình h u ố n có tài nguyên cảnh giới ổn định cũng rất nhanh đều có thể một mình gánh vắt một phương bây giờ thuộc về đông hoàng tinh cái kia năm toàn, thành, toàn bộ đều rất an toàn tô sán cùng tôn vũ các trấn phòng thủ một tòa h à n hâm mang theo quân đội c h ấ n thủ một tòa dương càn k h ô n cùng lưu tần thiên cũng là một người một tòa còn lại vũ thần nhưng là phân cho đại gia bất quá đại bộ phận vẫn là phân làm dương càn k h ô n cùng lưu tần thiên bởi vì liền hai người này thực lực yếu nhất theo ba tháng đi qua vây khốn nội thành cuối cùng rơi xuống một nhóm tam giai cực hạn tài nguyên sau đó vây khốn nội thành liền chuyển đến thông cáo k h ố n thành sẽ tại ba giờ sau đóng lại mời mọi người cấp tốc lái rời ba ngày sau giai đoạn thứ tư tích lũy giai đoạn một tới đến lúc đó trong thiên địa hai thu thực lực sẽ cực kỳ đề thăng đây ồ n nhiều cứ điểm, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, thai thú công thành sự kiện hiện định gian, ngày tháng g thời biệt Mặt thai thú tùy theo xuất hiện là cố định thời gian. Ngày đầu mỗi tháng thai thú khác, mời đổi mới điểm, mọi mỗi sẽ sự sẽ đặc đầu ra bay cứ cố bị bỏ, là v là sau cùng thông chi chỉ có tại vây khốn nội thành xuất hiện địa phương còn lại là không nghe được điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ngoại trừ đông hoàng tinh còn lại tinh cầu nhân cũng không biết chuyện này đây đối với đông hoàng quốc mà nói là một cái tin tức rất tốt đương nhiên những thứ này tạm thời đều cùng tô sán không có liên quan quá nhiều tôn vũ bọn người biết tô sán cần thần dược cho nên bọn hắn sẽ thu hoạch được thần dược đều cho tô sán ba tháng này trừ bỏ bắt đầu đưa đến tô sán bên này thần dược liền có m ộ ư ơ i sáu gốc nhiều tam giai cực hạ ba cây tam giai cao cấp sáu cây tam giai trung giai bảy cây nhiều như vậy thần dược lại thêm một chút thiên tài địa b ả o tô sán tăng lên thật sự có thể dùng cực lớn để hình dung cũng chính là năng lượng không quá đủ bằng không tô sán thực lực còn có thể lại để thăng một bậc thang dù sao nhiều như vậy thần dược dù là vừa mới đưa tới gốc cây này còn không có ăn đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tam giai cực hạn thần dược một gốc năm điểm thần tính hai gốc một gốc gấp một mươi một gốc gấp năm lần trực tiếp chính là bảy mươi năm điểm thần tính thừa số nhiều như vậy hợp lại đó chính là một trăm hai mươi sáu thần tính thừa số nhiều như vậy thần tính thừa số có thể tiêu hao bao nhiêu năng lượng khí huyết đột phá đến tam giai trung đoạn sau đó mỗi một điểm khí huyết cần năm trăm vạn năng lượng hai vạn điểm nơi này chính là hai nước năng lượng tinh thần đồng dạng đem khí huyết cùng tinh thần tăng lên tới năm vạn cũng chính là tam giai trung đoạn thực hạng liền dùng m ộ ư ơ i điểm thần tính thừa số cùng bốn nước năng lượng sau đó tô sán lại đem khí huyết cùng tinh thần tăng lên tới bảy vạn trị số một điểm khí huyết cùng tinh thần đều cần một vạn năng lượng ở đây hợp lại chính là bốn nước năng lượng bên này tô sán cũng chắc ra m ư ơ i ba vạn là sơ cấp vũ thần ba mươi năm vạn là trung cấp vũ thần năm mươi bảy vạn là cao cấp vũ thần bảy vạn phía trên là cực hạn vũ thần đến n ỗ i cái này bảy vạn ở đâu tô sán liền không rõ ràng hắn chỉ là đem cảnh giới của mình tăng lên tới cực hạn vũ thần liền không có tiếp tục không có cách nào ai bảo trong này cần năng lượng nhiều lắm hắn bây giờ chính là thiếu năng lượng không đủ năng lượng tới tiêu hao cái này thần tính t h ừ a số chương hai trăm linh hai cực hạn võ thần hơn hai trăm l i võ thần hơn hai trăm linh hai cực hạn võ thần hơn hai trăm vị võ thần lúc này mới dùng ba mươi điểm thần tính t h ừ a số liền dùng tô sán sáu nghìn nước năng lượng tô sán năng lượng trên người làm sao lại đủ còn tốt đao đạo cùng lực chi đạo những điều kia để thắng đối với năng lượng tiêu hao không có như vậy t h a i quá 30% tiến độ phía trước tiêu hao chính là năm ước năng lượng 30% tiến độ 60% tiến độ ở giữa tiêu hao là một ư ơ i ước năng lượng 60% sau đó tiêu hao chính là hai mươi ước năng lượng tô sán trực tiếp đem đao đạo tăng lên tới bảy mươi tiến độ tiêu hao mỗi cái phần trăm một đột phá sáu mươi dùng năm điểm tổng bốn mươi một điểm thần tính thừa số cộng thêm bốn trăm năm mươi ước năng lượng lực chi đạo tô sán cũng nhắc tới sáu mươi dùng bốn mươi sáu điểm thần tính thừa số ba trăm bốn mươi năm ước năng lượng trực tiếp như vậy liền đem tô sán năng lượng t h a n h k h ô n g thần tính thừa số tiêu hao hơn phân nửa trực tiếp đem một trăm ba mươi sáu thần tính thừa số đã biến thành một ư ơ i ba sáu thần tính thừa số ngược lại là cơ h ộ i tiêu hao hết chính là tô sán vốn là suy nghĩ nhiều tăng lên một chút khí huyết cùng tinh thần dạng này cơ sở xem vũ thần cực hạn đến cùng ở nơi nào còn có một gốc tam giai cực hạn thần dược có thể thu được gấp ba thần tính thừa số nơi này chính là mười lăm điểm thần tính thừa số tính như vậy thần tính của ta thừa số liền chỉ còn lại hai mươi tám sáu sau này liên quan tới đạo một khối này ngược lại là có thể chậm rãi tô sán tận tay mở ra chính mình trước mắt mặt ngoài thính danh tô sán khí huyết bảy nghìn ba m một hai t a m gia cực hạ tinh thần bảy nghìn hai m ư ba t a m gia cực hạ thể chất thuần nguyên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ sáu một trăm cao giai kỹ nghệ bặt đao c h ả m giai đoạn thứ năm một trăm n i ệ m đao thần trận giai đoạn thứ năm một trăm linh thân pháp n i ệ m thân quyết giai đoạn thứ năm chín mươi tám siêu phạm chi lực đao đạo bảy mươi lực c h i đạo sáu mươi năng lượng bảy ức thần tính thừa số một ư ơ i ba sáu nhìn mình trước mắt mặt ngoài tô sán có chút cảm khái cách mình thu được cái này kim thủ trị không sai biệt lắm gần một năm thời gian một năm trước chính mình vẫn là một cái ngay cả lớp tinh anh đều không vào được người không nghĩ tới lúc này mới một năm không tới thời gian chính mình liền đi xong rất nhiều người cả một đời đều không chạy được đến lộ không không phải rất nhiều người tô sán cảm thụ được quả đấm mình sức mạnh lấy thực lực của chính mình bây giờ cho dù là toàn bộ đông hoàng tinh người mạnh nhất cũng chính là tôn vũ tiền bối đến trước chân chính mình cũng có thể một đấm đánh chết ta hẳn không có vấn đề chứ bất quá trong khoảng thời gian này tôn vũ tiền bối thực lực hẳn là cũng có không nhỏ để thăng à cũng không biết thực lực của hắn như thế nào tô sán biết n h ư ợ lên bất quá vô luận tôn vũ tiền bối thực lực để thăng nhiều hơn nữa cũng không khả năng lại là đối thủ của mình đối với mình thực lực tô sán vẫn là rất tự tin ngay tại tô sán suy tư thời điểm đột nhiên chuyển đến tiếng chung cảnh báo có địch tình tiếng chung là có địch nhân xâm lấn cảnh báo vượt qua ba tiếng là đại biểu cho có vũ thần xâm lấn cái chung này là tôn vũ lấy được tổng cộng có chín cái chung chỉ cần trong đó một cái chung góp vang tất cả chung đều biết khởi xướng tiếng vang đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là chủ chung bên kia có một cái truyền thống thông đạo thông qua chủ chung bên kia có thể nhanh chóng truyền thống đến còn lại bốn tòa phó thành cái này truyền t ố n g có nhất định hạn chế một lần nhiều nhất truyền t ố n g một người còn có thời gian củng đố một tháng nhiều nhất sử dụng một lần là đông hoàng chủ thành truyền đến đông hoàng chủ thành cũng chính là ban đầu thánh thành tô sán nhìn thấy truyền đến tin tức vị trí trong mắt hơi h í p trực tiếp đứng dậy cái chỗ kia là tôn vũ c h ấ n thủ tôn vũ tất nhiên sẽ để cho người ta gõ vang lục đạo tiếng trung vậy thì chứng minh lần này nguy cơ không nhỏ nếu nói như vậy vậy phải dành thời gian tô sán đại nhân chúng ta nam tỏa thành thị tự nhiên là có nhất định phe phái l i u tần thiên chủ yếu mang theo ma đều phe phái trấn thủ ma đô thành dương kiền khôn chủ yếu mang theo đế đô phe phái trấn thủ đế đô thành han hâm chủ yếu là mang theo quân đội phe phái trấn thủ quân thành tô sán nhưng là mang theo ngoại trừ phía trên ba cái phe phái bên ngoài người trấn thủ lục đều đến nội tôn vũ đó chính là trước kia thánh địa phe phái người trấn thủ đông hoàng thành bây giờ xung vào là một vị mới tấn cấp vũ thần lưu bình sao các ngươi liền tại đây bên cạnh đợi bảo vệ tốt lục đều là được rồi tô sán ngữ khí bình thản nay chủ yếu là thực lực mang tới sức mạnh vậy ngài lưu bình sao là nhân vật đời trước rất sớm phía trước đã đến vũ vương cực h ạ n thực lực bất phả nhưng hắn tại trở thành vũ thần sau kiến thức đến tô sán thực lực sau cũng không có cậy ra lên mặt cảm thấy chính mình là lao tiền bối ngay tại trước mặt tô sán sĩ diện hắn rất tự giác đem tô sán trở thành cần tôn kính người phụ trợ tô sán quản lý tốt lục đều sự vụ ta đi một chút liền đến nói xong tô sán bay thẳng hóa thành một vệ ánh sáng nhanh chóng hướng về đông hoàng chủ thành chạy tới không có cách nào chỉ có chủ chung phương hướng mới có thể tiến hành truyền t ố n g là đơn hướng truyền t ố n g bọn hắn là không có cách nào truyền t ố n g đi qua cũng may lưỡng địa chi gian khoảng cách không tính xa lấy tô sán tốc độ chừng mười phút đồng hồ thời gian là đủ rồi tôn vũ các người đông hoàng tinh lịch hành đạo thi dưới tình huống toàn bộ chiến trường đều gặp phải cực lớn nguy cơ vậy mà độc c h i ế m khốn thành nuốt vào khốn thành sở hữu tài nguyên các người cái này cử động thật sự là quá mức lần này c h í n đạo tiếng trung sẽ có trăm tòa chiến trường cạnh tranh chúng ta hẳn là tụ tập lực lượng cường đại nhất tạo thành liên minh đem chân quý tài nguyên phân phát cho người ưu tú để thăng thực lực của bọn hán đây mới là chúng ta cần việc làm người làm ta quá là thất vọng nước. đúng vậy a chùa sữa nói rất đúng ngươi bây giờ còn đang vì chính mình tiểu tinh cầu mà đưa toàn bộ chiến trường mà không để ý còn cùng người liên thủ chém giết khinh thường huyết tổ ngươi cử chỉ này đang chém bất quá niệm tình ngươi thực lực không kém chiến trường chính là thiếu người lúc chỉ cần ngươi đem tất cả tài nguyên giao ra chúng ta có thể tha các ngươi đông hoàng tình một mạng nói chuyện là một vị k h á c nam tử trung niên vị này nam tử trung niên dung nhan cực kỳ cường tráng đoán chừng có tiếp cận ba em ở chiều cao trên mặt của hắn mang theo nụ cười nghiêng ấm đối với tôn vũ cá nhân hắn tự nhiên là kiếm kỵ dù sao tôn vũ cùng thực lực của hắn cũng liền sàn sàn với nhau nhưng vấn đề là chính mình lần này cùng n lễ lì chua sữa hai người mang theo ước t r ư ừ n g hơn hai trăm vị vũ thần trong này không thiếu có vũ thần trung cấp tồn tại thực lực như vậy dù là đối diện có mười cái tôn vũ hắn đều tự tin ăn hắn nghĩ không ra tại sao thua cái này ổn đông hoàng tinh vũ thần nhóm nghe được m ô n g điểm cùng n lễ lì ê u chua mà nói thật sự đều tức đi lên hai người này tại sao có thể vô s ỉ như vậy a từng cái tức giận khoa tay một chân nếu không phải là người của đối phương quá nhiều bọn hắn đều nghĩ xông lên lý luận lý luận tôn vũ ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng mắt nhìn phía trước cái kia rậm rạp chẳng trị vũ thần hắn ngự khí bình thản kỳ thực lấy tính cách của hắn vừa mới liền trực tiếp đập thủ chỉ có điều tô sán cho hắn phát một cái tin tức để cho hắn dây dưa vài phút rất nhanh liền đến tôn vũ lúc này mới chuẩn bị từ từ sẽ đến muôn chiến mông điểm công nghệ lì ê u chua cũng không nghĩ đến tôn vũ như vậy khí phách ở thời điểm này lại còn dám nói ra như vậy tôn vũ ngươi chẳng lẽ thật muốn để cho đông hoàng tinh vũ thần tử thương hầu như không còn sao ngươi kỳ thực có thể thử xem đợi lát nữa ta liền nghiêm túc các ngươi mông như tinh nhân đánh tôn vũ móc móc mũi hố lô rượu xuất hiện ở trong tay ngữ khí khinh thường ngươi mông điểm bị tôn vũ lời này chọc giận đều nhanh nói không ra lời tôn vũ không sợ nhưng hắn thật sự sợ tôn vũ liều l ĩ n h đối với mông như tinh nhân độc thủ chương hai trăm linh ba vô sỉ đám người tô sán độc thủ chương hai trăm linh ba vô sỉ đám người tô sán độc thủ lấy tôn vũ thực lực nếu như hắn thật sự làm như vậy dù là hắn toàn lực ngăn cản bọn hắn che ngưu tinh vũ thần cũng biết thiệt hại không thiếu chuyện như vậy hắn là tuyệt đối không muốn làm quá thiệt thòi á t r ư i tôn vũ nhìn thấy mông điểm bộ dáng n ữ khí càng thêm k i n h thường có thể mông điểm đâu mông điểm chỉ có thể giả câm vừa biết một câu nói cũng không dám nói hắn bây giờ cũng rất hối h ậ n vừa mới tại sao phải nói nhiều như thế nói nhảm Tốt. Y gì hay lợi yêu chua nhìn thấy tất cả mọi người bởi vì Tôn vũ mà nói, trở trầm thể đứng dậy. Tôn ta tới, tiêu diệt tinh, ta tới Tôn tiếp tục tô thời thật một đối Ý gì người không đứng ngươi cũng không nên nói nói nhảm. chúng ta lần này tới, cũng không phải vì tiêu diệt đông hoàng tinh, đây đối với chúng ta tới nói, không có ý nghĩa gì. Tôn vũ tiếp tục móc cái mũi, nếu như không gian, giây nhìn vì vì hay chua chỉ nhảm, phải như phải cho hắn kéo dài thời gian, hắn yêu dậy. này đây lợi lời lần mọi bởi nói, loại này nói nói nói với nói, cái mũi, dài nên nên nếu cả mặc, có có móc nào, sán mà dám Vũ Vũ Vũ kéo để sự giống như là mông、ừ. huynh nói lần này sẽ có một trăm chỗ chiến trường chính cùng một chỗ giao chiến một ngôi sao thực lực quá mức yếu kém cho dù là chúng ta lì đạn tinh cũng là như thế căn bản không đủ nhìn chúng ta chỉ có đem toàn bộ chiến trường tinh cầu đoàn kết lại với nhau vận t hành một cái mới nắm giữ cùng còn lại chiến trường thực lực cạnh tranh chờ đem những chiến trường kia dọn dẹp ra đi người chúng ta lại đến cạnh tranh vương tọa vị trí khi đó chúng ta xác suất chẳng phải đại đ ạ i nhiều y、e、dạy lợi y ê u chua nói kỳ thực rất có đạo lý rất nhiều chiến trường chính là như vậy chơi không phải tất cả chiến trường đều cùng bọn hắn bên này một dạo giống như là xung quanh có một cái chiến trường bọn hắn cho chiến trường lấy tên gọi là liên bang chiến trường bọn hắn chiến trường kia không lớn chỉ có m ộ ư ơ i một hành tinh theo lý thuyết dạng này chiến trường thực lực cũng không mạnh nhưng là bởi vì trong này ra một nhân tài hắn thuyết phục tất cả tinh cầu nhân thành lập liên bang còn đem chiến trường mệnh danh là liên bang chiến trường phát triển của bọn họ chủ yếu là lấy cộng đồng phát triển làm chủ mười một khỏa tinh cầu nhân tổ kiến một c h i đội ngũ cùng nhau tìm tòi lấy được bí mật cộng đồng phát triển dưới tình huống như vậy bọn hắn cái kia một chỗ chiến trường thực lực cực mạnh tại giai đoạn thứ tư còn không có tới phía trước bọn hắn liền nắm giữ hơn sáu vị vũ thần cực h ạ n vũ thần ba vị cao giai vũ thần hơn hai mươi vị thực lực này nếu quả thật cùng tô sán bọn hắn chỗ này chiến trường đ ố i bính tuyệt đối có thể nghiên ép đương nhiên đây đều là nói sau lần này cạnh tranh tuyệt đối là cực kỳ kịch liệt có thể nghĩ muốn làm như vậy cái kia nhất định phải có một cái có thể làm cho tất cả mọi người tin phục người đứng ra bằng không hết thể đều là nói xuông trên danh nghĩa liên hiệp trên thực tế mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thế thì không bằng không liên hợp tôn vũ đối với những người này cũng không quá cảm bạo cho dù là được xưng là đệ nhất cường giả y hệ lợi yêu chua cũng chỉ là một cái rất vì tư lợi người làm không được làm cho người tin phục Năm lấy có trong h chút thời thêm chút thời chính sách, không phản không chính nhìn hay ể kéo kéo kéo dài dài là gian, liền gian đối, nói cười lợi một một tìm xem Tôn tùng t cũng cũng cũng chua. gì, Vũ yêu khoảng thời gian này hắn tăng lên đồng dạng không nhỏ dù là vẫn như c ũ không phải y y hở lợi yêu chua thực lực cũng có thể cùng đối phương so tay tô sán lời nói thì càng đừng nói nữa ba tháng trước liền không giống như chính mình kém bao nhiêu bây giờ chắc chắn trên mình có tô sán tại cái này hắn đều càng có niềm tin đến nỗi còn lại vũ thần bản ý của hắn là không cần thiết tới tới cũng vô dụng thuần chịu chết đông hoàng tinh thành lập thời gian quá ngắn dù là ba tháng này tiến bộ phi tốc nhưng nội tình quá mỏng lại là sự thật không thể chối cãi thực lực như vậy nếu như không tính hắn cùng tô sán mà nói vô luận cùng bất luận cái gì tinh cầu đụng nhau đều đánh không lại dù sao bọn hắn mới vừa vặn trở thành tinh cầu không bao lâu nội tình một khối này thật sự không có cách nào những chủng tộc kia cũng là trực tiếp ăn một cái tinh cầu tài nguyên đông hoàng tinh phía trước ăn chỉ là tinh cầu một bộ phận tài nguyên mà thôi thời gian cấp bách nếu có thể lại cho chúng ta đông hoàng một ngàn năm thời gian l i ề n tốt trong lòng tôn vũ tràn đầy tiết lối thời gian quá ít thời gian ngắn như vậy có thể bồi dưỡng được cường giả trung quy là quá ít dưới tình huống như vậy nếu như cùng cái này một số người thông đồng làm vậy kết quả sau cùng chỉ có một cái đó chính là bị người bán còn giúp người đến tiền y dạy lợi y ê u chua nhìn tôn vũ bộ dáng cho là tôn vũ là di động trong lòng vui mừng thành lập cái liên minh này hắn tự nhiên là liên minh g i ả i thân là liên minh g i ả i cho thêm chính mình làm điểm phúc lợi thế nào húng chi chờ mình trở thành liên minh lớn vô luận là đông hoàng tinh người vẫn là mình sau lưng cái này một số người đều là chờ thần chiến mở ra sau hắn thành viên tổ chức chết một cái hắn đều đau lòng dưới tình huống như vậy hắn tự nhiên là không hy vọng phát sinh xung đột tôn vũ à thực lực của ngươi rất không tệ còn có các ngươi bên kia tô sán các ngươi đông hoàng tình nếu như ra n h ậ p vào ta sẽ không bạc đãi các ngươi vừa vặn đến lúc đó sẽ có hai cái phó liên minh giải vị trí ta có thể cho các ngươi một vị từ đây bên ngoài còn có thể cho các ngươi một cái nghị viên vị trí ngươi xem coi thế nào ta xem tôn vũ n í t miệng lên bởi vì tô sán đã tới đang hỏi thăm hắn muốn làm sao giải quyết ta nhìn ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn tôn vũ n í t miệng cười nói gì tôn vũ lời nói hắn có chút nghe không hiểu động thủ. thủ đến tôn vũ cùng tô sán âm thanh tại thiên địa q u a n quần tôn vũ mặc dù không biết tô sán thực lực trước mắt như thế nào nhưng hắn biết tô sán là người tất nhiên tô sán dám hỏi như vậy vậy hắn liền dám b ổ i tô sán điên vạn kiếm quyết bạt đao chảm hai người hết sức ăn y đồng thời phát động công kích chỉ có điều tôn vũ công kích và tô sán so ra liền có vẻ hơi không đáng chú ý chỉ thấy chân trời một đạo mấy ngàn mét đao ảnh sẽ qua toàn bộ thiên điệu giống như là bị cắt mở trong chấp nhóm này thiên điệu màu sắc đều trở nên ả m đạo cái gì y dị lợi ưu chu nguyên bản bình tĩnh thần sắc tại nhìn thấy một màn này sau chợt biến sắc một đao này uy lực quá mạnh mẽ cho dù là hắn đều không thể tạm thời tránh mũi nhọn tốt đ a hắn thừa nhận là gánh không được tất cả mọi người đều bị một đao này hù dọa nhất là bị một chiêu này bao phủ vũ thần nhóm càng là hoàng ép một cái bởi vì bọn hắn phát hiện đối mặt một đao này bọn hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có trên lệnh quá xa nhưng tại đối mặt cái chết uy hiếp lúc bọn hắn vẫn là không hẹn mà cùng vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất chạy chạy phòng thủ phòng thủ đương nhiên tô s á n cũng không trông cậy vào một chiêu này thật có thể giết chết bao nhiêu người nếu như chỉ là hơn hai mươi vị vũ thần một chiêu này có thể chém giết hơn phân nửa nhưng nơi này có hơn hai trăm vị vũ thần như thế vũ thần tụ tập cùng một chỗ dù chỉ là bộ phận phản kháng tô sán cũng không cảm thấy mình có thể giết bao nhiêu người tô sán mục đích chủ yếu là ma đao thiên nhận hiệu quả tại công kích sau đó lại biến thành hơn ngàn mảnh vụn chạn không ít người phát hiện một chiêu này uy lực chính sắc mạnh nhưng bọn hắn vẫn là tiếp tục chống đỡ cái này khiến bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không có như vậy e ngại bọn hắn vậy mà quên bọn hắn có nhiều người như vậy cái này còn sợ gì l i ê n tại bọn hắn vừa mới nhặt lên loại cảm giác này thời điểm tô sán công kích lần nữa đột kích n i ệ m đao thần trận Hơn ngàn mặc n trong nháy tới dù tô sáng nghiệm đao thần trận chỉ là giai đoạn thứ năm dựa theo phi đao số lượng có thể khống chế hẳn là hai mươi năm ngọn phi đao nhưng tô sáng thực lực bây giờ đã rất mạnh mẽ hắn hoàn toàn có thể bằng vào cực kỳ cường đại tinh thần khống chế càng nhiều phi đao các loại đồ vật tiến hành công kích nghiệm đao thần trận hiệu quả chỉ là vận dụng hai mươi năm ngọn phi đao lúc có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất Chết! Vô số mảnh vụn rác mảnh Vô vụn số giải giống như vô số hoa anh đào t à n ra mười phần lộng lẫy m ả n h vụn phiêu động tốc độ đặc biệt nhanh cực kỳ nhanh chóng hướng về bọn này vũ thần nhóm tán đi một cái hô hấp không tới thời gian liền có hơn mười vị vũ thần chết ở mảnh vụn này phía dưới cái gì, gì y vì lợi y ê u chua thấy cảnh này sắc mặt càng thêm khó coi thực lực của người này làm sao lại khoa trương như thế hắn chặn mảnh vụn công kích lấy hắn tiếp cận cực hạn vũ thần thực lực ngăn trở mảnh vỡ như vậy vẫn là không có vấn đề nhưng vấn đề là mảnh vụn này số lượng đặc biệt nhiều còn có ở đây tuyệt đại đa số người cũng chỉ là sơ cấp vũ thần hắn chống đỡ được cũng không thấy được cái này một số người chống đỡ được y dìa lợi ưu chua lòng đang dìm á u những thứ này đều là chính mình tranh đoạt vương tọa trọng yếu tài nguyên a bất quá lúc này cũng không có quá nhiều công phu nghĩ khối này vấn đề ánh mắt của hắn khóa chặt tại trên thân tô sán vừa vặn tô sán ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn nụ cười cực kỳ rực rỡ y dìa lợi ưu chua sắc mặt rất rất khó coi hãn tử tô sán ánh mắt thấy được mùi vị của tử vong chạy nhất thiết phải chạy thừa dịp bây giờ nhiều người còn có đẹp lưng ngay tại y dìa lợi ưu chua vừa mới chuẩn bị chạy thời điểm một bên nông điểm xoay người chạy tốc độ còn nhanh hơn hắn cậu vật y dìa l quay người liền chuẩn bị chạy nhưng hắn phát hiện mình bị để mắt tới mẹ nó y dìa lợi ưu chua càng là tức giận nhưng hắn lại không có biện pháp thực lực của hắn quả thật không tệ tô sán vừa mới mắt nhìn so tôn vũ mạnh một đoạn tôn vũ trong khoảng thời gian này có tăng lên không nhỏ tô sán vừa mới nhìn tôn vũ mặt ngoài thính danh tôn vũ khí huyết sáu mươi tám bảy hai tinh thần ba m ư ơ năm n ă m năm m ộ t kỹ nghệ cơ sở kiếm pháp giai đoạn thứ sáu một trăm linh cao giai kỹ nghệ vạn kiếm quyết giai đoạn thứ năm tám mươi sáu thân pháp tiêu giao du giai đoạn thứ năm tám mươi sáu siêu phạm c h i lực t i ể u kiếm đạo 32. cái này l ý đạn đ i ề n khí huyết cùng tinh thần theo thứ tự là 69.999 c ù n g 48.772 điểm cao giai kỹ nghệ cũng tới đến 92% t h â n pháp nhưng là 91% siêu phạm c h i lực nhưng là hai cái đều tại 35% phía trên chỉ tiếp thực lực này tại tô sán trước mắt thật sự không đáng chú ý l ý đạn ruộng bị tô sán để mắt tới còn lại vũ thần tại chết gần trăm người sau đó cả đám đều bị dọa phát sợ căn bản không dám tại chỗ dừng lại toàn bộ đều chạy lần này y lờ yêu c h u mang theo hơn hai trăm i vũ thần đại quân đến đây đông hoàng tinh bên này m u ố n bức bách đông hoàng tình túi đầu sự tình cứ như vậy bị tô sán phá hủy một bên chỉ là khởi đầu tôn vũ trực tiếp trận mắt h ô c mộm hắn đoán được tô sán thực lực đ ề thăng sẽ rất lớn nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra tô sán tăng lên vậy mà lại lớn như vậy khoa trương như vậy cái này khiến tôn vũ cũng n h ị n không được n u ố t nước miếng một cái cùng tô sán so sánh ta chẳng là cái thá gì a bất quá đây tuyệt đối là đuổi a tình huống này bị đánh bại cũng chính là một hồi này sự tình cái này nhìn tôn vũ càng là cảm khái và phần hắn liền y lìa lợi ưu chua đều đánh không lại tia liền càng không phải là tô sán đối thủ cái này tô sán mới hai mươi tuổi không đến a tôn vũ nghĩ tới đây đều có chút tự bế quá mạnh mẽ ta căn bản không phải đối thủ y vì lợi y ê u chua hoàn toàn bị tô sán đánh cho hồ đồ hắn đã bao lâu không có đụng tới đối thủ như vậy hắn thủ đoạn tế xuất đủ loại đồ vật bảo mệnh đều dùng đi ra vẫn như trước không phải tô sán đối thủ thực lực sai biệt quá lớn tiếp tục như vậy nữa hắn cảm thấy chính mình hôm nay sẽ chết ở cái địa phương này tô sán người là tô sán a ta chịu thua ta chịu thua ta nguyện ý phụng dưỡng ngài vì chủ nhân nguyện bắt đau trảm tô sán căn bản lười nhắc nghe y v lợi ưu chua nói nhảm đối phó loại người này trực tiếp giết là tốt nhất tô sán ra tay toàn lực ilu chua thực lực thử dò xét không sai biệt lắm không có cách nào dò xét một k í c h toàn lực ilu gốc acid vốn không có năng lực chống đỡ trên đầu của hắn trực tiếp xuất hiện một chữ chết vào mắt hắn liền chết không nhắm mắt đã biến thành hai nửa ilu chua có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình mang theo đại quân đến cái này vì chính mình hồng đồ đại nghiệp rõ ràng là không có khả năng thất bại sự tình kết quả là vậy mà bỏ ra tính mạng của mình hắn không cam lỏng thật sự không cam lỏng lần ì đ t i này h nhân y hệ n t r lợi i ề n ệ t để chiếm c ưu viên n t、so、chua n à đại nhân càng là dẫn theo đại quân đi chinh phạt đông hoàng tinh chuẩn vì thế i t hắn lỷ đem tô sán ghi hận tại y yển lợi ưu chua quay về thời điểm hắn cũng đã nói không thiếu liên quan tới tô sán nói xấu y y ì n lợi ưu chua cũng hứa hẹn đến lúc đó đem tô sán đầu cho hắn làm cầu đệ đá cái này khiến lì đạn điền đặc biệt hài lòng lần này hắn nguyên bản cũng nghĩ đi cùng nhưng y l ì lời y ê u chua nói với hắn để cho hắn ở chỗ này chủ trì thật lớn cục đến lúc đó chờ bọn hắn tiếp thu rồi đông hoàng tinh tài nguyên muốn hắn lập tức tổ chức đại hội đem tất cả tinh cầu n h â n tụ tập tổ chức giới thứ nhất liên minh đại hội hắn đã làm xong chuẩn bị làm tốt nên đón vương trở về chuẩn bị ha ha lì đạn ruộng khỏe miệng nhịn không được n í t lên hướng về phía trước các tộc nhân đạo nhanh bên này bố trí lại phía dưới đợi lát nữa vua của chúng ta sẽ chiến thắng trở về mang theo một nhóm lớn vũ thần ở đây thiết lập thuộc hạ tại chúng ta, lì đạn người Vinh Quang. vì leo lên vương tọa mà chuẩn bị chuẩn bị các tộc nhân của hắn từng cái cũng là vinh hạnh đặc biệt cùng từng cái một trên mặt đều tràn đầy nụ cười xá lạ ngay tại toàn bộ cỡ lớn phòng họp đều rào rạt tại loại này trong vui sướng thẳng đến một đạo tiếng cảnh báo vang lên phá vỡ cái này vui sướng chuyện gì xảy ra là ai loạn kéo cảnh báo ly đàn ruộng sắc mặt tối sầm đây là không biết sau đó muốn nên đón vương quay về s a o lúc này dạng này làm vạn nhất vương đang trên đường quay về nghe được làm sao bây giờ đây không phải sẽ tự trách mình làm việc bất lợi sao đợi lát nữa mình nhất định phải thật tốt trừng phạt phía dưới cái này loạn kéo cảnh báo người ngay lúc này máy truyền tin của hắn cũng chấn động lên là liên tục chấn động loại kia Trưng 205, trời sập. Tô thần, trưng 205, trời sập. Tô thần. liên tục chấn động lại thêm cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo để cho lì đạn ruộng có chút bất an chắc chắn là vương trở về chắc chắn là hắn tự an đ u ổ i mình tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho chính mình yên tâm một chút lì đạn ruộng lấy ra máy truyền tin vội vàng tra xét bên trong tin tức nhưng tại nhìn thấy tin tức trong nháy mắt đó lì đạn ruộng cả người lay động một cái sắc mặt t r ợ n đại biến cái này sao có thể đây tuyệt đối là giả hắn không tin tả mở ra tin tức khác toàn bộ đều là còn lại vũ thần gửi tới cái này khiến lì đạn ruộng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất khí huyết hoàn toàn không có trong miệng lầm bầm không không có khả năng tuyệt đối không có khả năng y gì là lợi ưu chua chết được bị tô sán dễ dàng đánh g i ế t đem y gì là lợi ưu chua đánh g i ế t sau tô sán liền không có đuổi theo giết những người còn lại không cần phải vậy lấy tô sán thực lực bây giờ tiêu diệt mặt khác m ư ơ i năm hành tinh cũng chỉ là vấn đề thời gian có thể xem là tiêu diệt lại như thế nào giai đoạn thứ tư thời gian dài bao nhiêu tô sán cũng không rõ ràng lãng phí thời gian như vậy đi tiêu diệt những tinh cầu này chẳng bằng nhiều tiêu diệt chúng quanh soát đi ra ngoài giá quái từ những cái tia giá quái bên trên thu được đối ứng tài nguyên đó mới là vương đạo nghĩ tiêu diệt những tinh cầu này có ích l i gì đem bọn hắn écho đều lấy không được bao nhiêu vũ thần phẩm chất thiên tài địa bảo Phía t r ư ớ c là rất k h ó thu được vũ thần phẩm chất thiên tài địa bảo bình thường nhận được vũ thần phẩm chất thiên tài địa bảo chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ, sẽ nơi nào lưu xuống cũng chính là đông hoàng tình trong khoảng thời gian này từ vây k h ố n nội thành lấy được số lượng cao vũ thần cấp thiên tài địa、bảo. tại lần trước sự tình sau đó tôn vũ trong lòng bên trên từ đầu đến cuối đệ lên một khối đá chính là lo lắng uy hiển lời ưu chua cùng mông điểm sau khi đi ra sẽ mang theo vũ thần đại quân tới tìm bọn hắn đông hoàng tinh phiền phước trong khoảng thời gian này đông hoàng tinh phát triển vô cùng tốt nhưng càng là như thế tôn vũ càng là lo lắng bởi vì đông hoàng tinh phát triển những thứ này vũ thần tại đối mặt cái này đại nguy cơ là không có nửa điểm tác dụng đúng chính là không có nửa điểm tác dụng sự thật cũng chính xác như thế cho dù là bọn họ đông hoàng tinh vũ thần số lượng lại tăng một lần tại mới vừa rồi cái k i a chiến trận trước mặt cũng không có nửa điểm năng lực chống cự hy vọng duy nhất của hắn chính là chính hắn cùng tô sán lấy thực lực của hai người có thể để cho y d ã y lợi ưu chuộ bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình hơi khác chế điểm cho thêm bọn hắn đông hoàng tinh phát triển thời gian chờ chân chính thần chiến buông xuống bọn hắn liền có đầy đủ cơ hội thờ dốc có thể để hắn không có nghĩ tới là t ô sán vậy mà lại biến thái như thế vừa mới qua đi thời gian bao lâu à t ô sán vậy mà mãnh liệt thành d ạ n g này đột nhiên không thể tưởng tượng nổi à thực lực này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người cho nên tôn vũ căn bản kìm nén không được tâm tình của mình giống như là cái tiểu hài nhảy dựng lên khoa tay mua chân tô thần tại đông hoàng nội thành những người kia tình huống của bọn hắn cũng cùng tôn vũ không sai biệt lắm khi nhìn đến nhiều như vậy vũ thần tới gần trong lòng của bọn hắn kỳ thực đều sinh thành ý tuyệt vọng đó căn bản không có sức chống cự cho dù là một mực bị bọn hắn coi là thần linh tôn vũ bọn hắn cũng không có bao nhiêu hy vọng đi tới nơi này chiến trường bọn hắn cũng lý giải chiến trường bộ phận tình huống bọn hắn coi là thần linh tôn vũ mặc dù tại bên trong chiến trường này là cấp cao nhất đám người kia vẫn như trước không phải người mạnh nhất mà cái k i a người mạnh nhất ở phía đối diện trong đội hình bọn hắn làm sao có thể không tuyệt vọng nhưng tô sán xuất hiện cái này trẻ tuổi không tưởng nổi thậm chí cùng bọn hắn nhi tử thậm chí là cháu trai không xê xích bao nhiêu thiếu niên, từ phương xa mà đến lấy sức một mình nhẹ nhóm chấn áp cái này khiến bọn hắn tuyệt vọng đội hình dễ dàng đem chiến trường người mạnh nhất bắn cho g i ế t ở trước mắt loại cảm giác này bọn hắn rất nhiều người cổ họng đều pha âm tô thần từng đạo chỉnh t ề mà âm thanh v a n g dội trong tình huống không có bất luận cái gì tổ chức ngang tàng dựng lên tô sán nguyên bản tự nhiên biểu lộ khi nghe đến cái này tiếng hoan hô trên mặt cũng xuất hiện vẻ xấu hổ tôn vũ tiền bối bên này ngươi xử lý xuống liền tốt thứ bậc tứ giai đoạn chính thức bung ô xuống ta lại tới hảo tôn vũ đem tô sán phản ứng xem ở đáy mắt trong mắt của hắn mang theo tràn đầy vui mừng thắng không tiêu thực sự là thiếu niên tốt binh sĩ a giải quyết tốt sự tình tự nhiên không cần tô sán đi làm trong ô n Vũ đ này tự nhiên là cần tô sán hỗ trợ dù sao tô sán bây giờ thế nhưng là đương tri không thẹn chiến trường người mạnh nhất bán hết hàng cái chủng loại kia tiên phú mang sau dầu tô sán tự lẩm bẩm cái này cũng là hắn cùng tôn vũ thảo luận đi ra ngoài kết quả chuẩn bị để cho tô sán mang theo nhóm đầu tiên trưởng thành vũ thần dẫn bọn hắn một đoạn thời gian chờ bọn họ thực lực tăng lên có thể một mình gánh vác một phương tô sán lại mình làm chính mình sự t ì n h vậy cứ như vậy đi tô sán cũng không có quá lớn ý kiến sức mạnh của một người là có hạn lần này thế nhưng là sẽ có một trăm chỗ chiến trường liên hợp cùng một chỗ ai biết sẽ có cái nào yêu ma quỷ quái hết khả năng để thăng đại gia thực lực mới có thể cùng còn lại chiến trường tiến hành tranh đoạn thời gian hai ngày đảo mắt liền đi qua theo ba ngày trước tô sán đánh chết y hệ lợi yêu chua còn có không vô số vũ thần sự tỉnh lên men sau đó toàn bộ chiến trường đều yên tính lại chạy đến tìm đông hoàng tinh v ấ n trách nói đùa cái gì đâu ai dám tới mặc kệ là ai chạy đông hoàng quốc v ấ n trách cũng là thịt bánh bao đ á n h chó có đi không về bọn hắn cả đám đều sợ h ã i không được chỉ sợ đông hoàng tinh nhìn bọn họ không vừa mắt trực tiếp tới diện bọn hắn giống như là mông điểm mông điểm này g đó thoát đi sau đó lập tức liền tiến vào mông ngưu tinh nội bộ trốn ở bên trong căn bản không dám đi ra trốn ở tinh cầu nội bộ không phải bản tinh cầu nhân là không vào được trốn ở bên trong tô sán giết không vào trong tự nhiên là an toàn còn lại vũ thần hay là vũ vương nhóm cũng đều bị giật mình Cả đồng thời cá nhân xếp hạng trước người giả cũng có thể được đối ứng khen thưởng đặc biệt mời mọi người nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu đồng thời ngoại trừ nắm giữ thành thị chỗ toàn bộ chiến trường sẽ một lần nữa đổi mới đổi mới ra rất nhiều địa đồ chiến theo r ư ờ n g p ạ đoạn đại đoạn đại m mở mù mù Vi biết giai tới. giai tới. cũng rộng Trưng Trong sương khủng trưng Trong sương khủng gấp bố, bố. thứ tư tới. Trong xương đại khủng bố. Giai đoạn thứ tư t h âm thanh biến mất toàn bộ chiến trường cũng bắt đầu điên cuồng run dày lên rõ rệt nhất chính là trong thiên địa siêu phàm chi lực nồng nặc nhiều gấp mấy lần toàn bộ chiến trường tính ổn định cũng tăng lên rất nhiều thành thị bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều mê vụ những thứ này mê vụ là cần đại gia đi sô tan đi thăm dò tại đông hoàng tinh trong địa đồ cũng chỉ có năm cái cùng hạt vườn lớn nhỏ giống vậy điểm sáng tại cái này thật lớn trong địa đồ lấp lóe tốt s á n ngươi trước tiên dẫn theo vũ thần đại bộ đội trước tiên đem năm tòa thành thị ở giữa con đường kết nối tô sán thực lực mặc dù là tối cường nhưng tổng chỉ huy cũng không phải hắn là t u â n vũ đương nhiên tô sán đối với tổng chỉ huy vị trí cũng không có hứng thú quá lớn quá phiền thoái có thời gian như vậy không bằng tiêu hao nhiều hơn tiêu hao bụng như vậy thì có thể ăn càng nhiều thiên tài địa b ả o vô luận là năng lượng vẫn là thần tính thừa số tô sán đều quá thiếu thiếu nghiêm trọng bây giờ tô sán chỉ hy vọng cái này giai đoạn thứ tư thời gian có thể mọc một chút cho thêm chính mình một chút thời gian trổ mã nếu là tại thần chiến vương xuống phía trước có thể bước vào vũ trụ cường giả giai đoạn liền tốt tô sán nói thầm câu liền chuẩn bị bắt đầu làm việc đông hoàng tinh vũ thần số lượng lại nhiều thêm một vị trước mắt nắm giữ m ộ ư ơ i chín người tại tô sán bên này có c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i hai người trừ bỏ tôn vũ dương kiến khôn lưu tần h thiên hàn hâm bốn người còn có ba cái mới lên cấp vũ thần bên ngoài tất cả mọi người đều đến tô sán bên này ngoại trừ tôn vũ là một người c h ấ n thủ lấy đông hoàng thành mặt khác ba tòa thành thị cũng là hai người trông coi đến nỗi lục đều chính là tô sán vị trí tiến thanh tiền bối vì để tránh cho có gì ngoài ý muốn ngươi mang một người c h ấ n thủ những người còn lại đều cùng ta lên đường đi tô sán ánh mắt đ o qua trong đám người cũng không có quý thường chủ yếu là quý thường cảm thấy lung túng liền lưu tại ma đều cùng lưu tần thiên cùng một chỗ c h ấ n thủ ma đều không có vấn đề hiến thanh cũng chính là tôn vũ số một lớn f a n hâm mộ hắn là một cái v õ s、si, y chân chính v õ s、si, y đối với quản lý cái gì cũng không quá cảm thấy hứng thú bằng không lấy thực lực của hắn cũng có thể c h ấ n thủ nhất thành dù sao thực lực của hắn có thể nói là ngoại trừ tô sán cùng tôn vũ bên ngoài người mạnh nhất trong khoảng thời gian này dưới tình huống tài nguyên đầy đủ hết t i ế n thanh kém một chút liền muốn bước vào cao dai vũ thần vậy chúng ta xuất phát nhân số không nhiều tăng thêm tô sán chính mình cũng chỉ có mười người đại gia trên mặt đều mang nghiêm túc đối với trong sương mù tình huống ai cũng không hiểu rõ cũng không thể nói đều không hiểu rõ à dựa theo trước đây văn hiến trong sương mù tồn tại đại khủng bố chỉ có đem mê vụ xô tan con đường mới có thể trở nên an toàn chỉ có điều đây đều là tám đạo tiếng chuông tình huống lần này là chín đạo tiếng c h u n g không có ai biết được đến cùng sẽ tao nộ nhân vật khủng bố cỡ nào vì để tránh cho ngoài ý mớn mới khiến cho thực lực tối cường tô sán phụ trách dẫn đội một chỗ khác chiến trường một vị người mặc màu tím long bảo ngồi ở trên l o nghỉ đầu đội kim sắc vương quan nam tử mở mắt giai đoạn thứ tư bông u xuống các ngươi theo chấm đích t h ầ n tới âm thanh to giống như thiên lôi thanh âm tại giữa cả thiên địa quanh quẩn thành thị chung quanh mê vụ tại ngày này lôi c h i âm bên trong đều mơ hồ có tiêu tán xu thế nam tử sau lưng cũng xuất hiện một đạo mấy trăm trượng kim sắc h ữ ảnh h ữ ảnh phía dưới tất cả mọi người quỳ trên mặt đất mỗi người trong mắt đều mang vẻ c ù n nhật thử vân đại đế Vân hiện nhìn về Hiền nhìn phía t ử vân, vân, vân, vân, vân đại đế ánh mắt nhìn về phía hư không giống như là xuyên qua vô số chiến trường ánh mắt thâm thúy vô cùng xua tan mê vụ lũ tiểu gia hỏa của ta những thứ này mê vụ thế nhưng là ăn rất ngon ăn bọn chúng để bọn chúng trở thành ngươi chất dinh dưỡng à. kiệt kiệt kiệt lại là một chỗ chiến trường một vị ông lão mặc áo bào đen dối ra cái k i a xương gậy như que tủi tay vô số màu đen giống như thất tinh b ỏ rùa tầm thường côn trùng từ hắn trong áo t r à n g bỏ ra từng cái bay về phía trên không rất nhanh che khuất bầu trời côn trùng cũng không biết hắn trong áo t r à n g là thế nào chứa được nhiều côn trùng như vậy đáng côn trùng này nhanh chóng bay về phía mê vụ những thứ này thần bí mê vụ tại những này đáng sợ côn trùng phía dưới thật nhanh tiêu tan bị thốt mà bọn hắn trên người màu sắc cũng càng ngày càng sâu thúy càng ngày càng đen giống tô sán bọn người vừa mới bước ra thành thị một đạo để cho người ta linh hồn đều đi theo run sợ tiếng giống vang lên âm thanh cực kỳ yếu ớt giống như là từ cực kỳ nơi xa xôi chuyển đến tô sán cảm thấy chính mình cả người tóc gáy đều dựng lên thanh âm thật là đáng sợ chủ nhân của thanh âm này nếu là ngay tại trước mặt gào thét chỉ sợ vẹn vẹn là cái này tiếng gào thét liền có thể đem tinh thần của ta chấn vợ a giống âm thanh vang lên lần nữa đồng dạng cực kỳ nhỏ giọng nhưng tại thanh âm này vang lên thời điểm tô sán tựa hồ có loại thấy được chủ nhân thanh âm cảm giác đó là một cái vô cùng cực lớn dị thú để cho người ta nhìn không rõ ràng cũng không cách nào miêu tả hắn bộ dáng thật đáng sợ tô sán cũng thu hồi lòng k i n h thường trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng lớn mặc dù văn hiến bên trên không có ghi chép nhưng lần này là chín đạo tiếng trung ai biết cái này chín đạo tiếng trung sẽ gọi lên như thế nào cái vật nói không chừng là vũ trụ cấp tồn tại vũ trụ cấp dựa theo miêu tả đây chính là có thể đem một k h ỏ a tinh cầu đều phá hủy kinh khủng tồn tại giống như là mông điền bọn hắn trốn ở tinh cầu nội bộ tô sán chính xác bắt bọn hắn không có cách nào nhưng nếu như là vũ trụ cấp tường giả dù là ngươi trốn ở trong tinh cầu bọn hắn cũng có thể đem tinh cầu phá hủy song phương căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp thanh âm này cũng làm cho tô sán đối với vũ trụ cấp càng thêm hướng tới tô sán quay đầu lại nhìn xem bọn hắn chín người dường như đều bị yếu ớt tiếng giống vụ dọa sắc mặt trắng bệnh hai mắt vô thần tô sán lông mày nhữ một cái vũ thần đi ra đều như vậy đây nếu là vũ thần phía dưới đi ra đây không phải trực tiếp chết tô sán vận chuyển tinh thần t h ấ p giọng vừa hô tỉnh lại tại tô sán tiếng gầm phía dưới chín người toàn thân chấn động mới từ trong cái kia trạng thái kỳ dị tỉnh lại bọn hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh từng cái một trên mặt đều mang vẻ sợ hãi các ngươi đây là ta thấy được một cái một cái đám người nghe được tô sán lời nói từng cái đều nghĩ miêu tả thứ mình nhìn thấy bây giờ nhưng lời đến vẹn miệng trong mắt của bọn hắn liền xuất hiện vẻ mờ m ị n bọn hắn nhìn thấy cái gì vì cái gì hoàn toàn không nhớ rõ chỉ nhớ rõ thấy được cực kỳ khủng bố đồ vật tô sán nhìn xem đám người bộ dáng cũng hiểu biết tình huống của bọn hắn hẳn là đều không tham ấy đều không nhớ được đến cùng nhìn thấy cái gì kỳ thực cũng không phải không nhớ được mà là có tồn tại cực kỳ khủng bố tại ảnh hưởng đám người để cho bọn hắn căn bản không dám ghi nhớ hình dạng của hắn t ố t không cần nhớ lại tô sán nhìn xem có mấy người bắt đầu run dày lên vội vàng mở miệng chương hai trăm linh bảy vô d i ệ n nhân thân tinh chương hai trăm linh bảy vô d i ệ n nhân thân tinh đám người nghe vậy vội vàng đình chỉ suy xét lúc này mới đình chỉ run dày khôi phục lại trạng thái các ngươi có thể ra ngoài chiến đấu sao bất quá tô sán nhìn xem mấy người trạng thái đều không phải là rất tốt c a o mày hỏi trạng thái vẫn được bất quá ta cảm thấy tu chỉnh phía dưới tốt hơn vậy thì tu chỉnh xuống đi tô sán mắt nhìn đại ra liền quyết định tạm thời về thành trước bên trong nghỉ ngơi một chút mới ra thành liền trở về điều này cũng làm cho tô sán đối với cái này đ ạ i khủng bố càng thêm cảm thấy hứng thú bất quá tô sán cá nhân ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác hắn chuẩn bị tự mình một người đi ra xem một chút các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ta đi ra trước xe một m chút tô sán một mình ngươi yên tâm tô sán cười đáp lại bọn hắn lúc này mới nghĩ đến tô sán c h i ế n quả cả đám đều không nói ta đi ra ngoài trước tô sán nói xong cũng không đợi đám người có phản ứng gì liền tự mình l ạ loi một mình đi ra một người ra ngoài cho dù là gặp phải nguy hiểm gì tô sán cũng càng có chắc chắn một chút bước vào mê vụ tô sán liền có loại không thích đứng cảm giác được hiện cái này khiến tô sán rất không thoải mái cũng may những thứ này mê vụ tiêu tán cũng sắp theo tô sán bước chân những thứ này mê vụ giống như là băng tuyết tăng ăn g dã đang chậm rãi tiêu hóa tiêu hóa tốc độ không nhanh đại khái cần tiếp cận một phút thời gian tô sán đi qua chỗ mới có thể hoàn toàn tiêu tan tại mê vụ bao phủ xuống tô sán cảm giác thực lực bản thân nhận lấy không nhỏ hạn chế mê vụ càng nhiều hạn chế càng lớn vừa bước vào trong sương ngủ một thân thực lực có thể đều không phát huy ra một thành loại cảm giác này chính xác rất để cho người ta không thoải mái t ô sán mở bản đồ d ự a theo đông hoàng thành phương hướng đi tới vừa mới bắt đầu tô sán tốc độ không nhanh chủ yếu là đối với không biết cảnh giác theo một đường vô sự phát sinh tô sán tốc độ càng lúc càng nhanh mãi cho đến nửa giờ sau tô sán dọc theo đông hoàng thành phương hướng đã đi tới gần trăm km lộ mới tao nộ g đến thứ nhất nguy cơ đó là tô sán con mắt nhìn qua là một vị không có ngũ q u a n người đúng chính là không có ngũ q u a n vô diện nhân hình dạng của hắn cùng người rất giống nhau ngoại trừ không có khuôn mặt thể trọn cùng chiều cao của hắn cũng cùng thường nhân không thể nghi ngờ chỉ là hắn xung quanh tản ra một loại cùng mê vụ tương tự khí thể tô sán thấy được cái này vô d i ệ n nhân người không mặt kia tự nhiên cũng chú ý tới tô sán sau đó cũng không biết hắn là từ cái nào bộ vị phát ra cực kỳ cổ quái để cho người ta tâm phiền ý loạn âm thanh liền nhanh chóng hướng về tô sán mà đến tốc độ thật sự rất nhanh giống như q u ỷ m ị cũng may lấy tô sán thực lực người không mặt này vẫn là không quá đủ nhìn tô sán tùy ý liền chặn người không mặt này thi công bang cứng như vậy nguyên bản tô sán cho là người không mặt này tay cùng mình đào đội bính hẳn là sẽ thụ thường ai biết vậy mà tóe ra kim loại va chạm h o hoa tô sán mặt lộ vẻ kinh ngạc bất quá vô diện nhân cũng sẽ không cho tô sán kinh ngạc cơ hội hắn giống như là như là lên cơn điên điên c u ồ n g hướng về tô sán phát động cồn g phong mưa rào tầm thường công kích tốc độ đặc biệt nhanh càng lúc càng nhanh theo hắn tiến công đó cùng mê vụ tầm thường khí tức tiêu tán càng ngày càng nhiều tại này khí tức phía dưới tô sán rất rõ ràng cảm nhận được mình thực lực nhận lấy hạn chế không có cách nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực của mình cái này vậy mà cùng mê vụ sức mạnh có hiệu quả như nhau hiệu quả tô sán cảm thụ được sức mạnh tiêu tán cường độ không giống như mê vụ kém bao nhiêu bất quá tô sán không có gấp đem người không mặt này đánh giết hắn chuẩn bị nhìn nhiều một chút người không mặt này tình huống. thử xem có thể hay không xem xét người không mặt này tin tức tô sán tùy ý thử phía dưới trong lòng của hắn kỳ thực cũng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng theo tô sán d o xét vậy mà thật sự thấy được vô diện nhân tin tức quỷ dị vô diện nhân thực lực t a m gia i sơ cấp tin tức rất đơn giản chỉ đơn giản như vậy hai đầu cũng không có cặn kẽ con số chỉ có một cái thực lực đại khái phạm vi t a m gia i sơ cấp liền có thực lực mạnh như vậy tô sán rất là ngoài ý muốn bất quá vừa nghĩ tới mình tại t a m gia sơ cấp chiến l ư c tô sán cũng không có khiếp sợ như thế tại này quỷ dị khí tức ảnh hưởng dưới đoán trường sư tổ đến cái này đều không nhất định lại là cái này vô diện nhân đối thủ tô sán cân nhắc phía dưới chiến đấu hơn mười phút tô sán càng là khẳng định ý nghĩ trong lòng lấy lưu tần thiên thực lực tuyệt đối đánh không lại cái này vô diện nhân bởi vì theo thời gian trì hoãn tự thân bị ảnh hưởng càng lúc càng lớn cái này vô diện nhân đi dường như là nhục thể phương diện vô luận là lực phòng ngự vẫn là sức khôi phục hay là tốc độ cùng sức mạnh đều khá kinh người đối mặt dạng này một cái ra hỏa lưu tần thiên trong thời gian ngắn chắc chắn là không có cách nào đánh chết không có cách nào đánh chết mà nói theo thời gian trôi qua thực lực bản thân sẽ phải chịu này quỷ dị khí tức ảnh hưởng không ngừng hạ xuống bắt đầu đánh giết không được liền sẽ theo thời gian trì hoãn từ từ bị người không mặt này phản s á t rất đáng sợ đối thủ tô sán nói thầm câu người không mặt này hắn cũng sợ không sai biệt lắm cũng sẽ không tại chậm trễ thời gian trực tiếp ra tay rồi chết một cái phi đao trực tiếp xuyên qua vô diện nhân thân thể vô diện nhân cái kia thân thể cứng rắn tại tô sán toàn lực phi đao phía dưới vẫn là rất dễ dàng liền xuyên qua nhưng theo phi đao xuyên qua người không mặt này cũng không có mất đi sinh mệnh、không. phải nói người không mặt này giống như là không có chịu ảnh hưởng tiếp tục hướng về tô sán phát động công kích trạng thái vẫn như cũ tốt đẹp cái này cũng chưa chết tô sán lộ ra vẻ ngoài ý muốn không muốn biết như thế nào mới có thể giết chết tô sán không lưu tay nữa bắt đầu toàn lực công kích hơn mười thanh phi đao đem vô diện nhân đâm trở thành bánh quay t r è o vô luận cơ thể vẫn là đầu đều bị xuyên thủng vô diện nhân khí tức trên thân lúc này mới trở nên yếu ớt vẫn như trước không chết thực sự là hương ngạy a đây chỉ là một cái tam giai sơ cấp vô diện nhân cứ như vậy mạnh e là cho dù là sư tổ cùng c ẳ n không tiền bối cùng nhau đối mặt cái này vô diện nhân cũng không giết chết cái này vô diện nhân cuối cùng muốn bị phản s á t ra trong lòng tô sán cảm thán lại chiến đấu chừng năm phút thời gian vô diện nhân bị đánh hoàn toàn không còn hình dáng mới đã mất đi sinh mệnh theo vô diện nhân sau khi chết vô diện nhân liền hóa thành một khối tinh thể thuần b ạ c h sắc tinh thể đây là tô sán sửng sốt một chút đây là vật gì văn hiến bên trên căn bản không có nói qua thứ này tô sán cũng không rõ ràng không phải nói bình thường nắm giữ thủ hộ thú chỗ đều sẽ có thiên tài địa bạo sao cái này thiên tài địa b ả o đâu tô sán phát ra tinh thần hướng về bốn phía q u é t tới cái gì cũng không có tìm được đúng lúc này một thanh âm tại tô sán trong đầu xuất hiện đánh giết tam giai sơ cấp quỷ dị thu được tam giai sơ cấp thần tinh một khối thần tinh đây là vật gì đây là tô sán chưa từng có nghe được danh t ừ nhưng trong đầu thanh âm kia trực tiếp liền biến mất không xuất hiện ở hiện tô sán nhìn xem cái này tên là thần tinh đồ vật cũng có chút không biết làm sao thần tinh nhìn sang tựa hồ ẩn chứa cực kỳ nồng nặc năng lượng cũng không hiểu thứ này có thể hay không ăn tô sán nói thầm câu tay cầm tại thần tinh phía trên vận chuyển năng lượng chương hai trăm linh tám độ tốt chương hai trăm linh tám độ tốt rất nhanh một chút xíu đậm đà năng lượng liền từ trong thần tinh này tiêu tán đi ra theo tô sán tay tràn vào trong cơ thể của tô sán đây là trong mắt tô sán xuất hiện vẻ ngoài ý mớn vậy mà thật sự có thể hấp thu tô sán ánh mắt trở nên lửa nóng có thể dùng đến tu luyện hẳn là cũng có thể ăn hơn nữa ta cũng không phải thật ăn mà là xem như một cái môi giới thử xem tô sán cắn r ă n g một cái trực tiếp liền hướng về thần tinh cắn quất k ế t một tiếng thần tinh bị tô sán cắn ra một cái miệng nhỏ một mùi thơm từ thần tinh nội bộ truyền ra là chất lỏng tô sán cũng h ỉ chất lỏng lời nói thì tốt hơn uống tô sán đem thần tinh chất lỏng bên trong toàn bộ đ ề uống u tô sán không có cảm giác gì cũng không có chuyển đến thu được năng lượng các loại tin tức cái này khiến tô sán căng thẳng trong lòng thứ này sẽ không có dùng a sẽ không thật sự như thế hô a tô sán nhìn xem còn thừa lại chỉ có một lớp mỏng mạnh s á c cùng vỏ trứng rất là giống không phải là muốn toàn bộ ăn mới được a tô sán nói thầm một tiếng nhưng thần dược vật kia chỉ cần ăn hết liền có cái gì còn lại cũng là tính toán cũng không kém điểm như vậy ăn thì ăn a tô sán tâm húm ác trực tiếp một mụm đem còn lại cái kia thật mỏng một tầng theo ô tô sán đem thần tinh sắc cũng toàn bộ nuốt vào bụng nêu lên âm thanh mới khoan thai văng lên ăn hoàn chỉnh tam giai sơ cấp thần tinh thu được năng lượng một trăm ước thần tính thừa số hai điểm bởi vì là lần thứ nhất phục vụ thu được gấp mười tám p h ú c thu được năng lượng một nghìn ước thần tính thừa số hai mươi điểm cái gì tô sán con người phóng đại hán nguyên bản cũng chỉ là ôm có thể có năng lượng liền có không nghĩ tới không chỉ có năng lượng còn có thần tính thừa số đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là cái này vậy mà cũng có thể phát động hiệu quả gấp mười lần quá sung sướng ha ha tô sán nhịn không được phá lên cười trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ vốn là còn cảm thấy thần dược những cái kia khó khăn làm sau đó tăng lên tiến độ sẽ bị hạn chế không n h ấ c nổi không nghĩ tới liêu á m hoa minh hữu i nhất thôn vậy mà tới thứ đồ tốt này thực sự là trời cũng giúp ta hy vọng loại này q u ỷ dị số lượng nhiều một điểm như vậy ta mới có liên tục không ngừng thần tính thừa số hơn nữa cái này thần tinh bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không ít ăn chắc bụng cảm giác không phải như vậy đủ rất hoàn mỹ đ ồ ăn tô sán liếm môi một cái trên mặt mang nụ cười tất h nhiên ăn vậy chỉ dùng ba ngày này tô sán đã đem thần tính thửa số thanh trừ sạch sẽ không sai b i ệ t lắm lại là hai mươi thần tính thửa số tới sổ tô sán nơi nào nhịn được tô sán đầu tiên là mở ra mặt ngoài mắt nhìn mới bắt đầu thêm điểm Tính danh, tô sán. Khí huyết, 70982, tam Tinh Khí danh, sán. hạ. giai cực giai đoạn thứ sáu một trăm cao giai kỹ nghệ bật đao c h ả m giai đoạn thứ năm một trăm n i ệ m đao thần trận giai đoạn thứ năm một trăm linh thân pháp n i ệ m thân quyết giai đoạn thứ năm một trăm linh siêu phạm c h i lực đao đạo chín mươi lực c h i đạo sáu mươi bốn năng lượng một nghìn một trăm ba mươi bốn c thần tính thừa số hai mươi bốn sáu cao giai kỹ nghệ cùng thân pháp đều kẹt tại giai đoạn thứ năm một trăm linh không có tăng lên tô sán rất rõ ràng cảm nhận được bình cảnh bình cảnh này đoán chừng không phải dễ đánh bệ như vậy chỉ có điều thực lực tạm thời cũng đủ tô sán cũng không muốn đem thần tính thừa số lãng phí ở cao dài kỹ nghệ cùng thân pháp phía trên đao đạo muốn tiếp tục để thăng cần tiêu phí mười thần tính thừa số đánh vỡ bình cảnh trước tiên chậm rãi đem lực chi đạo nâng lên tô sán trực tiếp đem hai mươi b ố điểm thần tính thừa số đầu nhập vào đi lên biến mất theo chính là bốn trăm tám mươi ước năng lượng trong n đáy mắt lực chi đạo cũng từ sáu mươi b ố phần trăm đã biến thành tám mươi tám phần trăm tô sán chỉ cảm thấy thực lực bản thân lại tăng lên một đoạn cảm giác rất sảng khoái rất tốt lại đến hai cái liền sớm rồi tô sán mắt nhìn năng lượng còn có sáu trăm năm mươi b ố ước năng lượng miễn cũng đủ lần sau có thể hơi đề điểm khí huyết bất quá vẫn là trước chờ lực chi đạo đến chín mươi phần trăm còn có đao đạo đánh vỡ bình cảnh lại nói tô sán nói thầm câu liên bắt đầu hướng về bốn phía lần nữa tìm kiếm lần này cùng vừa mới bắt đầu tìm đường là hoàn toàn cảm giác không giống nhau vừa mới bắt đầu tô sán chính là có đối với không biết rất yêu kỳ cũng có cảnh giác bây giờ tô sán nhưng là mang theo hưng phấn muốn đi tìm cái này quỷ dị chật chật tam giai sơ vô diện nhân đều có thể rơi xuống đồ tốt như vậy như vậy cái k i a cái tia đâu tô sán não hải không tự chủ nổi lên cái tia căn bản không nhớ được bộ dáng quỷ dị cự thú trong mắt lập loẹ h ư phấn chắc chắn càng nhiều mặc dù ta trước mắt không phải là đối thủ của nó nhưng chỉ cần ta không ngừng tăng lên thực lực của mình đánh bại nó cũng chỉ là vấn đề thời gian đối với cơn giả tô sán mãi mãi cũng sẽ không e ngại sẽ không sợ sệt bởi vì hắn tin tưởng mình chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian hắn tuyệt đối có thể đuổi theo đồng thời đem đối phương siêu việt chỉ tiếc lần này tô sán vận khí liền không có tốt như vậy mặc dù cũng gặp phải một đợt quỷ dị nhưng bọn này quỷ dị chỉ là nhị giai rơi xuống cũng là nhị giai thân tinh nhị giai trung phẩm thân tinh tô sàn ăn cũng có gấp mười tăng thêm chính là không có thần tính thừa số cho năng lượng cũng không nhiều gấp một ư ơ i ra chỉ cũng chỉ có hai mươi ước tâm sự thắng không a không sai biệt lắm phải đi về tô sán nhìn thấy danh bạ bên trên tin tức bọn hắn tu chỉnh không sai biệt lắm bản đồ này quả nhiên lớn gấp trăm lần ta cái này khoảng cách thẳng tắp đều có hơn hai trăm cây số vậy mà chỉ đi không đến một phần m ư ờ i khoảng cách phải biết trước đó cũng liền xa như vậy mà thôi tô sán lắc đầu hơn hai trăm km đối với tô sán mà nói kỳ thực cũng chính là năm phút lộ trình đương nhiên cái năm phút này là trước kia không phải bây giờ cái này phương chiến trường lại vững chắc cũng dẫn đến tô sán tốc độ cũng nhận ảnh hưởng chậm một lần hơn hai trăm km dưới tình huống tốc độ cao nhất muốn chừng mười phút đồng hồ đương nhiên phía trước là tìm tòi mê vụ chắc chắn không có cách nào tốc độ cao nhất tốc độ cũng sắp không nổi bây giờ đi v ề mà nói cũng không giống nhau tốc độ cao nhất trở về đi đợi lát nữa bọn h ắ n tới mọi người cùng nhau tìm tòi dạng này tiến độ liền có thể nhanh không thiếu tự mình một người có thể thăm dò độ rộng rất có hạn thông qua vừa mới tìm tòi tô sán phát hiện hắn chỗ phương viên đại khái năm mươi mét chỗ chỉ cần hắn trải qua mê vụ liền sẽ chậm rãi tán đi dựa vào là càng gần chỗ t h n đi tốc độ càng nhanh tốc độ đi tới không thể quá nhanh nếu như hậu phương mê vụ rất nhiều ngươi còn tiếp tục hướng mặt trước sông thực lực sẽ bị áp chế rất thái quá trở về hơn mười phút sau tô sán đã đến lục đều cửa ra vào lần này đại gia từ lục đều bên trong đi ra liền không có nghe được cái k i a kinh khủng cự thú thanh âm tô sán không biết là lần đầu tiên đi ra đều biết nghe được vẫn là cũng chỉ có khi đó mới có hẳn là khi đó mới có à vậy nếu không khủng bố như vậy âm thanh ngoại trừ võ thần những người còn lại cũng không dám ra ngoài chương hai trăm linh chín tao nộ một đồng quỷ dị chương hai trăm linh chín tao nộ một đồng quỷ dị vì thí nghiệm tô sán cố ý để cho y ế n thanh đi ra một chuyến không có nghe được bất kỳ thanh â m gì y ế n thanh n m thanh cũng làm cho tô sán khẳng định phỏng đoán của mình hẳn là nguyên nhân này phiền phức y ế n thanh tiền bối y ế n thanh gật đầu một cái thân là võ si hắn không thích khách sáo quay người đi trở về lần này lưu lại lục đều người phụ trách mặc dù là hắn nhưng y ế n thanh cũng không quản sự quản sự chính là lưu bình sao y ế n thanh chỉ là xem như cường đại chiến lược c h ấ n thủ chỉ cần không có cái đại sự gì phát sinh h ế n thanh liền tiếp tục rèn luyện võ kỹ của hắn nhìn xem h ế n thanh sau khi rời đi mọi người mới lần nữa đạp vào hành trình bởi vì có tô sán phía trước khai thác ra tới con đường đám người chỉ dùng nửa tiếng đã đến chỗ cũ trước kia tô sán một người mở rộng con đường quá c h ậ t tiểu lần này đi qua thời điểm đại gia tại ban đầu trên đường n ố i rộng một chút cũng chính bởi vì nguyên nhân này tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian mở rộng không nhiều tô sán chuẩn bị sau này lại đến thêm rộng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là con đường tiếp theo trình tiền chuẩn bị cho tốt đã thông năm tòa thành thị ở giữa con đường kế tiếp đại gia cảnh giác một chút trong sương mù tồn tại rất chỉ sợ quỷ dị những thứ này quỷ dị tốc độ nhanh sức mạnh, mạnh phòng ngự cùng năng lực khôi phục cũng cực kỳ kinh người tại cùng bọn chúng thời điểm chiến đấu bọn chúng còn có thể phóng thích một chút kỳ dị khí thể khí này lĩnh hội ảnh hưởng đến thực lực của chúng ta phát huy ở trên đường thời điểm tô sán liền đem hắn cùng vô diện nhân hình ảnh chiến đấu phát sinh ở trong đám mọi người cũng đều nhìn nghe tô sán lời nói mỗi người trong mắt đều mang vẻ mặt nghiêm trọng cái kia vô diện nhân thực lực rất mạnh trong bọn họ mặc kệ là ai đều cảm thấy mình không phải là đối thủ của hắn ân chúng ta sẽ cảnh giác thoại âm của mọi người vừa mới rơi xuống tô sán liền đột nhiên ngần đầu bởi vì hắn cảm nhận được di động thế nào những người còn lại đều hiếu kỳ nhìn sang đúng lúc này bọn hắn liền thấy một đám q ỳ dị chính là một đám bọn này quỷ dị bộ dáng cùng người cực kỳ giống chỉ có điều bọn chúng tạo hình tương đối quỷ dị nhất là dẫn đầu một cái kia có hai cái đầu một cái tại bình thường vị trí một cái khác nhưng là tại cái mông trừ cái đó ra hắn có ba cái tay cánh tay trong đó một cánh tay đặc biệt dài khoảng chừng hai m tô sán lập tức quét những thứ này quỷ dị tin tức quỷ dị hàng thất bại sáu thực lực t a m giai cao cấp tô sán chỉ nhìn một mắt như vậy cái này chỉ hàng thất bại sáu liền trong nháy mắt phát động công kích tốc độ cực nhanh chỉ là trong nháy mắt đã đến tô sán bọn hắn đội ngũ trước mặt hướng về khoảng cách nó gần nhất người phát động công kích lâm thần phong là mới tấn cấp vũ thần là thuộc về chính phủ người hắn tại tấn cấp vũ thần phía trước cũng là đông hoàng quốc nhân vật n ổ i danh là một vị nổi tiếng cực cao viện sĩ kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú nhưng tại bị này quỷ dị để mắt tới trong nháy mắt đó lâm thần phong chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch cả người đều đ ặ p lại cái kêu kinh nghiệm chiến đấu phong phú tại thời khắc này giống như là toàn bộ trả trở về phải chết đây là trong đầu hắn ý niệm duy nhất nhanh tổ chức phòng ngự một giây sau ngay tại lâm thần phong cảm thấy mình lập tức sẽ tử vong thời điểm tiếng trời ở bên t a i vang lên là tô sán lâm thần phong trong nháy mắt liền kịp phản ứng là tô sán cứu mình kinh nghiệm lão luyện hắn lập tức lui về phía sau rút khỏi đại gia nhanh tổ chức t r ậ n hình lâm thần phong nhanh đám kia quỷ dị tốc độ càng nhanh hơn mười cái quỷ dị trong nháy mắt liền nghiêng tuân ra mà lên toàn bộ đều là tam giai quỷ dị mỗi một cái đều đặc biệt cường đại không tốt trong lòng tô sán thầm than không ổn nếu là thật để một lớp này quỷ dị g i ế t tới cái này một số người dù là không chết cũng muốn trọng thương mấy cái lúc này không phải cho bọn hắn thích đứng thời điểm tô sán nhất thiết phải toàn lực bộc phát mái đao thiên nhận xuất hiện trong tay toàn lực bạt đao trả mà ra đồng thời tô sán thao túng ba mươi sáu thanh đằng sau lấy được tam giai phẩm chất phi đao cũng bay ra ngoài nhất tâm đa dụng đơn thuần để cho bọn hắn cùng những thứ này quỷ dị đánh chắc chắn không phải là đối thủ tô sán mục đích đúng là để cho phi đao của mình hỗ trợ kiềm chế phía dưới mà hắn tự thân nhưng là toàn lực bộc phát trước tiên đem cái này hàng thất bại sáu cho anh sát c h ế toàn t lực bộc phát tô sán vẫn là cực kỳ khủng bố cái này cùng phía trước đánh g i ế t vô diện nhân là hoàn toàn không giống nhau tâm thái phía trước đánh rết vô diện nhân tô sán là mang theo chơi tầm tính muốn thử một chút người không mặc kĩa các phương diện số liệu nhưng bây giờ tô sán đã chăm、chú. cái này chỉ hàng thất bại không không sáu thực lực mạnh tô sán cảm thấy cho dù là bây giờ tôn vũ đến hàng thất bại không không sáu cái này đều phải quỳ bất quá lấy tô sán thực lực đánh giết cái này hàng thất bại không không sáu còn không phải vấn đề duy nhất khó khăn làm là sinh mệnh lực của hắn quá ư ơ n g ảnh tô sán cần tiêu phí chút thời gian mới có thể giết chết nó tô sán dùng không sai biệt lắm năm phút mới đưa cái này hàng thất bại không không sáu cho triệt để đánh giết nhìn xem nó rơi xuống thần tinh tô sán tiện tay vừa thu lại không có thời gian nhìn trực tiếp liền hướng về đám người bên kia đánh tới bọn hắn chín người tình huống trước mắt rất nguy cấp cũng chính là dựa vào tô s á n cái kia ba mươi sáu ngọn phi đao ở bên kia giúp đỡ lấy bằng không bọn hắn có thể đã toàn quân bị diệt dù là như thế bọn hắn chín người tình huống cũng không được khá lắm mỗi người đều bị trình độ nhất định thương cũng chính là vũ thần sinh mệnh lực cũng cực kỳ ưng l n h bằng không toàn bộ đều phải chết chết bắt đao chạm một đao này ẩn chứa tô sán toàn lực bên trong mang theo tô sán lực lượng của ý chí một đao trực tiếp chém chúng gần nhất một cái quỷ dị bên trong mang theo ý chí lực lượng trực tiếp ăn mòn tính mạng của nó mặc dù không chết nhưng nó đã, đã mất đi phần lớn năng lực chiến đấu tô sán không có bộ đao muốn triệt để giết chết bọn chúng khá phiền phức trước tiên toàn bộ đánh trọng thương à. hô tô sán rốt cuộc đã đến chín người đều biết tô sán mạnh đều chưa từng thấy tận mắt chỉ là chỉ nghe đồn đãi phía trước chỉ cảm thấy tô sán mạnh so tôn vũ đều mạnh không thiếu nhưng c h u n g pi là không biết là đạo tô sán rốt cuộc mạnh cỡ nào bây giờ thấy cái k i a trong tay bọn hắn mỗi một cái đều cực kỳ cường đại q u ỷ dị liền bị tô sán như thế một đao đánh thành bộ dáng này còn lại càng là c ạ c c ạ c mấy lần toàn bộ đều ngã trên mặt đất đã biến thành m ề n cầu bọn hắn mới khắc sâu cảm nhận được tô sán thực lực mạnh quá mạnh mẽ chẳng thể trách tôn vũ tiền bối phía trước biết nói cái này vũ thần cùng vũ thần trích lệnh luận võ thần cùng võ giả đều lớn đúng là dạng này a bọn hắn cảm thấy mình tại trong tay tô s á n cũng không qua một chiêu đ o á n chừng thật trên chiến trường đụng tới cũng sẽ bị tô s á n xem như tiểu binh bổ hô cuối cùng là không có gì nguy hiểm hơn mười phút sau tô s á n mang theo đại gia đem những thứ này quỷ dị toàn bộ danh sát mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra dẫn người chính xác quá mệt mỏi nếu như chỉ là tô s á n tự mình một người hắn hoàn toàn không cần thiết dạng này bộ phát có thể từng bức từng bước tới vừa đánh vừa lui tô xán phát hiện cùng những thứ này quỷ dị chiến đấu tốt nhất là đánh một hồi liền đội chỗ khác dạng này bị ảnh hưởng sẽ càng nhỏ hơn rất nhiều tô sán đem hơn mười khối thần tinh thu vào không có tâm tư chú ý liền đem ánh mắt nhìn về phía đám người chín người nam sáu cái còn lại ba cái cũng là toàn thân cũng là thương trạng thái cực kém chương hai trăm mười ba trăm thần tính thừa số tới sổ chương hai trăm mười ba trăm thần tính thừa số tới sổ tô sán tại xem bọn hắn bọn hắn cũng nhìn xem tô sán chỉ bất quá đám bọn hắn mắt nhìn liền không tự chủ cúi đầu đây là táo không có cách nào bọn hắn toàn bộ đều là tô sán lao tiền bối cái này thật vất và trở thành võ thần bọn hắn vốn cho là lần này cùng tô sán đi ra ngoại trừ mở rộng ven đường tuyến bọn hắn vẫn là có thể trợ giúp cho tô sán có thể kết hợp vừa rồi biểu hiện bọn hắn tựa hồ toàn bộ đều là cản trở không tệ chính là cản trở nhìn tô sán thở hồn hển bộ dáng liền biết nếu như không phải bọn hắn t ô sán giải quyết những thứ này q u ỷ dị sẽ càng thêm nhẹ nhõm càng nhanh nghĩ đến đây chín người liền không nhịn được túi đầu xuống căn bản không ngóc đầu lên được khô khụ t ô sán nhìn xem mấy người tình huống cũng biết bọn hắn đang suy nghĩ gì nhịn không được ho khan đồng thanh đem bọn hắn lực chú ý đều hấp dẫn tới các vị tiền bồi nhóm các ngươi trước mắt trạng thái này là chuẩn bị tiếp tục cùng lấy ta hay là t r ư ớ c trở về chỉnh đốn phía dưới vừa tu trình cái này lại muốn tu trình mấy người nghe vậy mặc dù biết t ô sán không phải ý tư kia nhưng bọn hắn mấy người hay không do đem đầu thấp càng đi xuống không có cách nào không đi xuống thật sự là quá mất、mặt. trước tiên đi về trước chỉnh đốn a nhưng bọn hắn cũng biết chính mình tình huống trước mắt trạng thái này không quay về thương thế này cũng không nhẹ ở chỗ này đợi cũng không biện pháp hành động như thế nào càng không cách nào tiến hành chiến đấu vậy được ta bây giờ tiễn đưa các vị tiền bối nhóm trở về đi các vị phóng khai tâm thần không cần chống cự tô sán cũng không tốt nói cái gì kích thích mà nói trực tiếp vận dụng lên n h ệ p lực kỳ thực bọn hắn chín người chống cự không chống cự đối với tô sán cũng không có ảnh hưởng quá lớn thực lực sai biệt quá lớn sự chống cự của bọn hắn ở trong mắt tô sán giống như không có tác dụng bất quá lời này tốt xấu nói rằng cho bọn hắn chút mặt múi kết quả là mọi người mới mới xuất sư đi ra liền bị tô sán mang theo trở về dọc theo đường đi mấy người đều cúi đầu đến lúc đều mấy người càng làm một câu nói cũng không nhiều nói trực tiếp để cho tô sán đem bọn hắn đưa đến chỗ ở liền đem cửa chính đóng lại từ chối khéo tiếp đại khách nhân đem cái này một số người đưa đến vị tô sán cũng nhẹ nhàng thở ra tôn vũ tiền bối vẫn là chính ta một người dò đường a tốc độ nhanh một chút tô sán trầm mặc phía dưới cảm thấy vẫn là như vậy nói càng nguyện c h u y ể n chút hảo vậy thì nhờ vào ngươi tôn vũ biết đại khái tình huống bên kia mặc dù tô sán không có nói tỉ mỉ hắn thân là đông hoàng quốc chân chính chấp t r ở n g giả hắn hiểu tin tức con đường tự nhiên không có khả năng chỉ có tô sán chín người kia liền có thuộc về tôn vũ người mặc dù thật không tốt ý tứ nhưng hắn hay là đem tình huống bên này hồi báo cho tôn vũ dù sao đây là nhiệm vụ của hắn tôn vũ tại biết được tình huống sau đó cũng không bắt buộc chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tô sán trên thân dù sao những thứ này võ thần cũng là đông hoàng tình tương lai một cái cũng không thể thiệt hại lần này trong x ư ơ n g mụ độ khó quá lớn hắn chuẩn bị chờ tô sán đem con đường đả thông sau đó lại để cho đại ra đi dạng này tính an toàn liền sẽ tăng lên rất nhiều dựa theo trong văn hiến ghi chép trong x ư ơ n g mù xuất hiện quái vật cũng là rất mạnh mê vụ tán đi sau đó tại những ngày trên đường liền sẽ đổi mới ra mới quái vật cùng tài nguyên những quái vật này cường độ liền không có mạnh như vậy chính là thông thường t h a i thú không còn là quỷ dị ra ngoài phía trước lại để thăng một đợt ta tô sán cười hắc hắc mặc dù mọi người đều bị trọng thường có thể thu hoạch vẫn rất tốt hơn m ộ mươi mai thần tinh không biết có thể làm cho mình để thăng bao nhiêu tô sán cao hứng đem hơn m ộ mươi mai thần tinh đều lấy ra một cái tam gia cao cấp thần tinh hai cái tam gia trung cấp thần tinh c ộ n thêm m ư ơ i một mai tam gia sơ cấp thần、tình. trước tiên từ tam giai cao cấp bắt đầu ăn ăn qua một lần tô sán đã đường quen dễ làm rồi trực tiếp gõ thần tinh đem thần tinh chất lỏng bên trong uống vào chắc bụng cảm giác còn tốt tô sán cảm thấy một ngày ăn bảy tám ai cũng không có vấn đề quá lớn sau khi uống xong tô sán trực tiếp đem thần tinh sắc của ăn lập tức liền chuyển đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống ăn hoàn chỉnh tam giai cao cấp thần tinh thu được năng lượng chín trăm l c thần tính thừa số m ộ ư ơ i tám điểm bởi vì là lần thứ nhất phục d ụ thu được gấp m t ư ơ i tám phút thu được năng lượng chín nghìn c thần tính thừa số một trăm tám mươi điểm đoạt đoạt t i ế u tô sán khi nhìn đến nhắc nhở này thời điểm cả người ánh mắt đều phát sáng lên phong phú như vậy sao mặc dù tô sán biết trong này có gấp mười tăng phúc nguyên nhân nhưng chỉ là chín ngàn nước năng lượng cùng một trăm tám mươi điểm thần tính t h ừ a số a có cái này chính mình thực lực này còn không phải trực tiếp để thăng mấy cái cấp bậc sảng khoái quá sung sướng tô sán ánh mắt sáng không được tiếp tục tiếp tục tô sán hít sâu một hơi cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại lần này là tam gia i trung cấp thần tinh tô sán bắt t r ư ớ c làm theo gõ tam gia trung cấp thần tinh rất nhanh liền ăn hết tất cả ăn hoàn chỉnh tam gia trung cấp thần tinh dựa theo dạng này đoán mà nói nếu là có thể được đến tam giai cực hạn thần tình đây không phải là hai bảy trăm linh ước năng lượng cùng năm mươi bốn điểm thần tính thừa số đang tiến hành gấp một mươi tăng phúc phía dưới tô sáng nghĩ đến đây chữ số khoe miệng nước b ọ t cũng nhịn không được tràn ra ngoài không nên không nên cái này suy nghĩ một chút liền kích động g h ê g à m a tô sáng cả người cũng nhịn không được run dày lên nhất thiết phải làm mấy cái tam giai cực hạn q u ỷ dị tới chơi chơi điều này có thể làm đến một cái liền trực tiếp sạng khoái bay a tiếp tục tô sáng lấy ra một quả cuối cùng tam giai cao cấp thần tinh nuốt vào an hoàn chỉnh tam giai trung cấp thần tinh thu được năng lượng ba trăm l ư c thần tính thừa số sáu điểm bởi vì là lần thứ hai phục dụng thu được gấp năm lần tám phút thu được năng lượng một nghìn năm trăm ư c thần tính thừa số ba mươi điểm còn có thể tiếp tục tô sán cảm thụ phía dưới chắc bụng cảm giác lại ăn mấy cái đều không có vấn đề thế là tô sán cầm lên tam giai sơ cấp thần tinh trực tiếp n u ố t vào sau năm phút tô sán ở một cái thở hát ra trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười sán lạ bởi vì vừa mới hắn tổng cộng ăn mười một mai thần tinh một cái tam giai cao cấp hai cái tam giai trung cấp tám cái tam giai sơ cấp hiệu quả cực kỳ kinh người tam giai cao cấp liền cho tô sán mang đến chín nghìn ước năng lượng cùng một trăm tám mươi điểm thần tính thừa số hai cái tam giai trung cấp cho tô sán mang đến bốn năm trăm l i c năng lượng cùng chín mươi điểm thần tính thừa số tám cái tam giai sơ cấp cho tô sán mang tới ít nhất dù sao gấp mười t ă n g phúc đã ăn rồi lần này ăn tám cái kỳ thực cũng liền chỉ là tương đương với mười lăm mái hiệu quả mà thôi bất quá cũng cho tô sán cung cấp một nghìn năm trăm l c năng lượng cùng ba mươi điểm thần tính thừa số toàn bộ tổng cho tô sán mang đến một năm vạn ứ c năng lượng cộng thêm ba trăm thần tính thừa số khủng bố như vậy con số trực tiếp để cho tô sán s ẵ n khoái bay thêm điểm nhất thiết phải thêm điểm tô sán âm thanh đều mang một vòng run d ậ y thật là cho tới bây giờ cũng không có đánh qua giàu có như vậy chiến đấu a chương hai trăm mười một ngụy từ giai đạo chi đại đạo chương hai trăm mười một ngụy từ giai đào chi đại đạo trước tiên đem đ à o đạo thêm đến một trăm i tiêu hao mười điểm thần tính t h ừ a số đánh vỡ đ à o đạo chín mươi phần trăm công xưởng có thể tiếp tục để thăng đ à o đạo tiến độ tiêu hao một trăm l c năng lượng cùng hai điểm thần tính t h ừ a số đ à o đạo tiến độ để thăng một phần trăm tiến độ hiện tại vì chín mươi mốt tiêu hao một trăm l c năng lượng cùng hai điểm thần tính t h ừ a số đ à o đạo tiến độ để thăng một phần trăm tiến độ hiện tại vì chín mươi chín gặp phải bình cảnh đánh vỡ bình cảnh cần tiêu hao hai mươi điểm thần tính t h ừ a số phải chăng đánh vỡ đánh vỡ tiêu hao so tô sán dự đoán càng ít từ 90% bắt đầu đánh vỡ công s i ề n g đến 99% h ơ n nữa đánh vỡ cái này công s i ề n g tổng cộng vậy mà mới tiêu hao 48 điểm thần tính t h ừ a số cộng thêm 900 n t c năng lượng cái này tiêu hao kỳ thực không ít chỉ là tại giai đoạn này mới tiêu hao điểm như vậy so tô sán dự đoán ít hơn nhiều đánh vỡ thành công có thể tiếp tục để tăng h đến 100% h o à n mỹ giai đoạn theo đánh vỡ thành công âm thanh tô sán cảm thấy chính mình đối với cao dài kỹ nghệ lý giải tăng lên một cái cấp bậc đi thẳng tới giai đoạn thứ sáu trong n á y mắt tô sán đã cảm thấy thực lực lại tăng lên một đoạn sảng khoái thật tốt sảng khoái tiếp tục tiêu hao một nghìn nước năng lượng cùng mười điểm thần tính thừa số đao đạo tiến độ đề thăng một phần trăm trước mắt đao đạo tiến độ vì một trăm đã đề thăng đến trước mắt giai đoạn hoàn mỹ giai đoạn cần thúc chủ đem thực lực siêu việt tam giải cực h ạ n mới có thể tiếp tục đề thăng hạn mức cao nhất tô sán nhìn thấy nhắc nhở này thoáng sửng sốt nếu nói như vậy lực chi đạo cũng trực tiếp tới một bộ a nói đến đây tô sán trực tiếp đem lực chi đạo cũng tăng lên tới một trăm linh lực chi đạo tiêu hao càng nhiều một chút dù sao lực chi đạo là từ tám mươi tám phần trăm bắt đầu đem hai cái đều tăng lên tới một trăm phần trăm sau đó tô sán cảm giác thế giới đều trở nên không đồng dạng hắn cảm giác lấy thực lực của chính mình bây giờ có thể dễ dàng đánh chết trước đây chính mình thật mạnh tô sán cảm thụ được chính mình trưởng không sức mạnh cười hắc hắc tiêu hao cũng không phải ít cũng chính là bây giờ được tài nguyên nhiều bằng không còn thật sự phải cần một khoảng thời gian lắng động mới đủ tô sán hơi tính một chút đem hai cái đạo đều tăng lên tới một trăm linh giai đoạn tổng cộng dùng một trăm mười tám điểm thần tính từ h a số cộng thêm một nghìn chín trăm bốn mươi ước năng lượng chút tiêu hao này tại tô sán trong dự liệu cũng không có vượt qua kế tiếp chính là lấy khí huyết cùng tinh thần là chủ tô sán ánh mắt rơi vào tinh thần và khí huyết phía trên bắt đầu mới thêm điểm t i ê khi vạn năng khí huyết tăng lên tới tám vạn thời điểm liền cần một mươi điểm thần tính thừa số đánh vỡ bình cảnh từ tám vạn bắt đầu tiêu hao năng lượng không thay đổi vẫn là năm vạn nhưng mỗi đề thăng một năng lượng liền cần năm điểm thần tính thừa số tới đánh vỡ tiểu bình cảnh khi tô sán đem khí huyết tăng lên tới chín vạn lúc liền đã tiêu hao không sai biệt lắm một vạn n ư c năng lượng cộng thêm sáu mươi điểm thần tính thừa số tiếp tục đ ề thăng khí huyết cần tiêu hao hai mươi điểm thần tính thừa số đánh vỡ che chắn phải chăng tiếp tục hai mươi điểm tiếp tục a đánh vỡ thành công chúc mừng túc chủ bước vào chuẩn tứ dai cường giả hàng ngang theo âm thanh vang lên tô sán chỉ cảm thấy đại nào ông một tiếng hắn cảm giác cả người suy nghĩ đều tùy theo thăng hoa người hay là lúc trước người kia nhưng tô sán cảm thấy chính mình sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn thay đổi nhưng lại có loại không có triệt để biến hoá cảm giác so người tập võ biến thành võ giả biến hóa càng mạnh hơn nhưng tựa hồ vẫn không có siêu thoát vẫn như c ũ bị hạn chế đúng chính là vẫn như c ũ bị hạn chế tô sán nhữ mày loại cảm giác này không trên không dưới mười phần khó chịu bất quá thực lực này cũng hoàn toàn chất biến so trước đó mạnh hơn hoàn toàn không cùng đẳng cấp mạnh tô sán tiện tay vung lên mấy trăm bên ngoài mê vụ ngay tại tô sán phát tay toàn bộ tiêu tan quá mạnh mẽ nếu như không phải vùng thế giới này nhận lấy tăng cường ta cảm giác bản thân có thể trực tiếp đánh xuyên qua thiên địa này nếu như là tại đông hoàng tinh đoan chừng có thể bay thẳng ra đông hoàng tinh chẳng thể trách là ngụy tứ giai dù sao cái này tứ giai hẳn là chân chính vũ trụ cấp c ư ờ n g giả có thể tại trong vũ trụ đi lại tồn tại tô sán cảm thắng câu hắn bây giờ mặc dù cùng tứ giai liên quan nhưng ngụy dù sao cũng là ngụy tiếp tục thêm điểm a không cách nào tiếp tục tiến hành thêm điểm cần đem tinh thần cũng để thăng đến chín vạn điểm c ự c h ạ đồng thời đánh vỡ bình cảnh mới có thể tiếp tục lại không được tô sán sửng sốt một chút sau đó tô sán đem ánh mắt nhìn về phía đạo một khối này với mới đạo này không được không hiểu bây giờ được hay không thử xem Cần t i ê không đợi tô sán có phản ứng gì toàn bộ chiến trường lần nữa động đất mười phần kịch liệt chấn động tô sán chính là ở động đất trung tâm nhưng đã xa vào đến đao chi đại đạo bên trong tô sán không có chút phát hiện nào tô sán chỉ cảm thấy tự mình tới đến một cái thế giới hoàn toàn mới tất cả mọi thứ liên quan tới đao đồ vật đều ở nơi này trong thế giới không ngừng là xem tô sán hoàn toàn c h ầ m luân ở cái này đao thế giới hán phản g phất trở thành đao không biết qua bao lâu tô sán mới từ trong thế giới này tỉnh lại đây chính là đao chi đại đạo sao tô sán ánh mắt thâm thúy chỗ sâu trong con ngươi in đao ẩn k ý thật mạnh cái này chỉ cần hơi nắm giữ một điểm đem một khỏa tinh cầu chém thành hai khúc cũng là vấn đề nhỏ tô sán cố gắng để cho chính mình tâm tình bình tĩnh xuống không có cách nào chính mình lắng đọng quá nông cạn đơn giản tới nói chính là quá trẻ tuổi cái này đột nhiên thu được thực lực cường đại như vậy rất dễ dàng mê thất tại thực lực hải dương cũng may tô sán là xuyên qua nhân sĩ tiếp t h ụ qua tin tức nổ lớn thời đại năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh kiếp trước cũng nhìn qua không thiếu tiểu thuyết biết thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân đạo lý hắn bây giờ mặc dù đã rất mạnh mẽ ở phía này trong chiến trường là tuyệt đối tồn tại vô địch cho dù là đám người k i a trốn ở trong tinh cầu tô sán cũng có biện pháp đem bọn hắn giết chết nhưng vũ trụ quá lớn tại cái này quần quận trong vũ trụ tô sán cảm thấy chính mình chỉ là giọt nước trong biển cả dưới tình huống như vậy tự đại tâm lý đương nhiên sẽ không sinh ra đây cũng là tô sán ưu thế đáng tiếc còn lại thần tính thừa số không nhiều lắm bằng không còn có thể đem lực chi đạo cũng tăng lên tới lực chi đại đạo lực chi đại đạo a đây chính là chân chính đại đạo tô sán trong đầu không tự chủ nổi lên bàn cổ khai thiên đ ích địa hình ảnh bàn cổ nắm giữ chính là lực chi đại đạo đây là một loại cực kỳ khủng bố so đao chi đại đạo mạnh hơn không ít đại đạo chi lực chương 212, t h ự c lực kinh người trở về đông hoàng chương 212, t h ự c lực kinh người trở về đông hoàng tạm thời không nhức nổi trước tiên toàn bộ thêm trên tinh thần a tô sán đem còn lại năng lượng toàn bộ thanh không liền mở ra mặt ngoài thính danh tô sán khí huyết chín nghìn không ngụy từ giai tinh thần bảy n g ba t sáu m ư ơ hai t a m giai cực hạn thể chất thuần nguyên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ bảy năm m ư ơ i tám cao giai kỹ nghệ bặt đao trảm giai đoạn thứ sáu bảy mươi bảy n i ệ m đao thần trận giai đoạn thứ sáu ba mươi hai thân pháp n i ệ m thân quyết giai đoạn thứ sáu hai mươi bốn siêu phạm c h i lực đao chi đại đạo sơ khuy môn kính một lực c h i đạo một trăm n ă n g lượng ba ức thần tính thừa số hai n g h ì sáu m sáu muốn đem tinh thần tăng lên tới chín vạn còn cần một trăm ba vạn hơn ước năng lượng cộng thêm tám mươi điểm thần tính thừa số cái này thần tính thừa số ngược lại là có tốt ta chỉ kém năm mươi nhiều điểm thần tính thừa số là được rồi chính là cái này năng lượng rất là đau đầu trừ phi là có thể là còn có thể đụng tới tam giai cao cấp quỷ dị thậm chí là tam giai cực h ạ tam giai sơ cấp đã không có tăng phúc hiệu quả một cái cũng chỉ có một trăm l c năng lượng tam giai trung cấp còn có một lần hai lần tăng phúc nhưng hai lần tăng phúc hiệu quả cũng rất thấp cũng chỉ có sáu trăm ư c năng lượng nhu cầu cũng rất lớn chỉ có tam giai cao cấp còn có gấp năm lần ba lần gấp hai tăng phúc đây nếu là có thể có được ba cái mà nói trực tiếp chính là chín vạn năng lượng nếu là tam giai cực hạn thì tốt hơn mặc dù tạm thời còn không biết tam giai cực hạn sẽ có bao nhiêu nhưng một cái tuyệt đối đủ đây chính là gấp m ộ ư ơ i tám phút trước tiên không nghĩ nhiều như vậy nỗ lực a nguyên bản tô sán đối với trong x ư ơ n g mù quỷ dị còn mang theo cảnh giác tại thực lực tăng lên tới bây giờ giai đoạn này sau cái này mê vụ cũng không cách nào đối với tô sán tạo thành ảnh hưởng tới theo lý thuyết mê vụ cấp độ không đủ không cách nào nhiễm lên cơ thể của tô sán cho tô sán tạo thành hạn chế lấy thực lực bây giờ nếu như lại mang mọi người đi ra cho dù là lần nữa tao nộ vừa rồi tập kích tô sán cũng có thể thông do ngừng đ ư đ ố i sẽ không để cho đại gia t h ụ thương tô sán thậm chí có thể cho đại gia một cái hoàn mỹ thể nghiệm để cho bọn hắn thỏa thích phát huy thực lực của mình không có gì cần thiết tô sán lắc lắc mặc dù có thể làm như vậy nhưng hắn cũng không muốn phiền thoái như vậy thực lực đề thăng tư tư tưởng của hắn cũng xuất hiện biến hóa sức mạnh của một người cũng là vô hạn tốc độ rất nhanh thật sự rất nhanh nguyên bản dựa theo tô sán thực lực muốn đả thông cái này năm tòa thành thị ở giữa con đường như thế nào cũng muốn ba năm ngày thời gian nhưng bây giờ chỉ là nửa ngày thời gian liền đả thông đây vẫn là tô sán phóng đại thăm dò phạm vi muốn nhiều tìm kiếm quỷ dị nhân tố đáng tiếc quỷ dị thật sự quá khó tìm tìm nửa ngày thời gian tô sán cũng liền đụng phải bà con tam gia i quỷ dị còn toàn bộ đều là tam gia i sơ cấp cái này khiến tô sán rất là thất vọng tôn vũ con đường đã đả thông trên đường xem như an toàn kế tiếp ta chuẩn bị tự động đi tìm tòi các ngươi không cần tìm kiếm ta nên xuất hiện thời điểm ta tự nhiên sẽ xuất hiện tâm tính thay đổi tô sán đối với tôn vũ xưng hô cũng thay đổi theo đến nỗi đông hoàng tinh mà nói tô sán còn có cảm tình dù sao mình là từ đông hoàng tinh đi ra ngoài đông hoàng tinh cũng coi như chính mình căn bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này tô sán mới lựa chọn rời đi một trăm chỗ chiến trường hơn ngàn hành tinh ai biết bên trong sẽ xuất hiện như thế nào biến thái tại tăng lên đến giai đoạn này sau đó tô sán đôi tiếp xuống phát sinh sự tình mơ hồ có cảm giác hắn có thể cảm nhận được lần này liên tiếp một trăm chỗ chiến trường bên trong chính mình cũng không phải một cái duy nhất đạp và o ngụy tứ giai người có người thậm chí không chỉ một người tốc độ của bọn hắn so với mình còn càng nhanh nghĩ đến cũng là chính mình cũng có thể được đến lịch tiên như vậy cơ duyên vì cái gì người khác không được còn cần càng cố gắng mới có thể vậy nếu không chờ thần chiến thật sự mở ra liền lệnh lệnh tôn vũ tin tức trở về nhanh vô cùng hắn cũng chú ý tới tô sán gửi tới lời nói bất quá tôn vũ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều võ giả thế giới người có tài vì lớn tô sán thực lực mạnh hơn hắn cho dù là gọi hắn tiểu tôn hắn đều không có ý kiến đến gì dù sao đây là chuyện rất bình thường hảo cẩn thận chút tô sán nhìn thấy tôn vũ gửi tới mà nói khoe miệng hơi, hơi vung lên hảo sau đó tô sán cũng không có trực tiếp đạp vào hành trình hắn muốn về đông hoàng tinh xem bồi bồi cha mẹ của mình c ò tôi sán một cái thuấn n gian h di động liền đi tới đông hoàng tinh lối vào chỗ đông hoàng tinh lối vào ngay tại đông hoàng nội thành bên trong tự nhiên là có người chấn giữ bất quá tôi sán cũng không có kinh động cái này một số người b lập tức toàn bộ đông hoàng tinh đều biết tích chiếu vào tô sán não vực thế giới bên trong tô sán trong nháy mắt đã tìm được cha mẹ mình vị trí tô sán khỏe miệng lộ dâng lên trên mặt xuất hiện từ trong thâm tâm nụ cười n g ư ơ i nói các ngươi nhi tử thi đậu ma vũ đại học các ngươi không phải là t h ổ i n h ũ bất ca ma vũ đại học bây giờ thế nhưng là toàn thế giới tối cường võ đại có thể thi đậu ma võ không có chỗ nào mà không phải là thiên tri tiêu tử nhi tử ta nói liền các ngươi đức hạnh này con của các ngươi là tuyệt đối không có khả năng thi đậu ma võ n g ư ơ i nói chuyện m ặ t hoa phục trên mặt mang k i n h thường ngươi tô khoan cùng lâm tố tố nghe vậy tức giận sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn rõ ràng thực sự nói thật người này làm sao lại không tin đâu là bị ta nói đúng a nhi tử ngươi nói bọn họ có phải hay không gặp người tại nam tử bên cạnh còn đi theo một vị mặc hàng hiệu đồ thể thao thiếu niên hình dạng của hắn cùng nam tử quả thực là một cái mô bản khắt ra chắc chắn thiếu niên đột nhiên nói không ra lời bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp rơi vào trên người hắn đem hắn chấn căn bản trương không được miệng thiếu niên trong mắt mang theo h o à n g sợ hắn phát hiện mình cái gì cũng làm không được toát ra mồ hôi lạnh hắn nhưng là võ giả a có thể dạng này đem hắn áp chế để cho hắn không nhắc lên được nửa điểm lòng p h ả n k háng cái này sợ không phải vũ vương cũng là cực hạn võ giả a nhi tử ngươi tại sao không nói chuyện nam tử không có nghe được con trai mình đáp lại kinh ngạc quay đầu lại xem xét liền thấy con trai mình trong mắt mang theo hoàng sợ sắc mặt trắng bệnh hình ảnh thấy cảnh này nam tử lập tức sợ hết hồn vội vàng chạy tới nhi tử nhi tử ngươi làm sao không nên làm ta sợ a t r ư ơ n g hai trăm một ư ơ i ba một tháng sau thành phố giả tưởng chiến sắp mở ra t r ư ơ n g hai trăm một ư ơ i ba một tháng sau thành phố giả tưởng chiến sắp mở ra nam tử bị hụ run l ư y bảy hắn nhưng là một đứa con trai như vậy a này nhi tử thế nhưng là sự kiêu ngạo của mình cũng là hy vọng của mình đây nếu là chúng ta cái kia có thể so sánh giết hắn còn khó chịu hơn cha mẹ các ngươi chạy thế nào tới nơi này sau đó tô sán đạp không mà đến tô sán ánh mắt hoàn toàn không có rơi vào hai người trên thân chỉ có tô khoan cùng lâm tô tố trong mắt tô sán mang theo â nu a sán tô khoan cùng lâm tô tố vốn là cực kỳ tức giận nhưng tại nhìn thấy nam tử kia nhi tử xuất hiện cái kia vẻ mặt sợ hãi hai người cũng có chút sợ bây giờ nghe con trai mình âm thanh hai người làm sao không biết là chuyện gì xảy ra mặc dù bọn hắn không rõ lắm tô sán thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng mơ hồ biết con của bọn hắn dường như là nhân loại đệ nhị cường giả là vô số tuổi trẻ người thân tượng ngươi trở về ân trở về chúng ta về nhà tô sán nụ cười rực rỡ bọn hắn bây giờ đang ở lục đều bất quá bây giờ lục đều cùng trước đây lục đều hoàn toàn khác nhau bởi vì tô sán sự tỉnh lục đều trực tiếp trở thành tòa thứ ba đặc cấp thành thị mặc dù cùng mặt khác hai tòa tạm thời không cách nào so sánh được thậm chí không sánh được rất nhiều tỉnh lị thành thị nhưng vẫn là có vô số người hướng về bên này gần lại hướng về bên này trên cũng bởi vì lục đều ra một cái tô sán một cái chưa từng có ai tuyệt thế yêu nghiệt nam tử này cùng thiếu niên chính là như vậy tới bọn hắn đến lục đều lại bất ngờ phát hiện lục đều người so với trong tưởng tượng yếu hơn thế là Bọn hắn hướng nhưng thường người. tới t lại lục lục đều, nhưng lại xem thường lục đều xem ân m t í h không rất rõ tô một là lại là này kỳ quái, sán cái người. ngược Ơn, số xem vậy bọn hắn không có việc gì đợi lát nữa l i ề n tốt tô sán không thèm để ý đạo vậy là được bất quá tiểu rực rỡ thực lực ngươi bây giờ mặc dù mạnh nhưng có sự tỉnh hay là muốn tuân thủ tô khoan ngữ trọng tâm trường nói tô sán không có phản bác nói hắn bây giờ có được có thể đem đông hoàng tinh hủy diệt thực lực căn bản không cần thiết quan tâm những thứ này tương phản tô sán rất kiên nhẫn nghe tô k h a n lời nói thỉnh thoảng phụ họa tô sán rất chất quý cũng rất ưa thích tô khoan ngược lại là không có phát giác được cái gì không đúng hắn thần kinh tương đối lớn vừa vặn vì mẫu thân lâm tố tố liền phát hiện không đúng tô sán từ nhỏ đến lớn mặc dù đều rất nghe lời nhưng tô sán đối với tô khoan thuyết giáo cũng không phải rất kiên nhẫn c à n g sẽ không lộ ra bộ dáng này là gặp phải chuyện gì sao trong lòng lâm tố tố lo nghĩ nhưng nàng không muốn để cho tô sán lo lắng cũng không có nói cái gì tiếp xuống ba ngày tô sán chạy không tâm cứ như vậy b ồ i phụ mẫu thời gian ba ngày trong lúc đó tô sán cũng không có ăn cái gì thần dược à hoặc thần tin các loại đồ vật giống như là thật sự đem chính mình trở thành người bình thường t ô khoan ngay từ đầu là rất vui vẻ nhưng theo thời gian trôi qua dù là thần kinh của hắn lại lớn đầu cũng kịp phản ứng chỉ có điều tất cả mọi người không có vật trần vẫn như c ũ hưởng thụ lấy bình tĩnh và an bình tiểu rực rỡ ân tiểu rực rỡ ân tiểu rực rỡ hừ hừ lâm tố tố ôn nu nhìn xem tô sán n ữ khí mang theo nồng nặc không muốn t i ê n tâm to gan đi thôi chúng ta chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi hảo tô sán nụ cười trên mặt ngưng lại rất dùng sức gật đầu sau đó tô sán rời đi tô sán không có nói rõ sự tỉnh không cần thiết r ờ i đi phụ mẫu bên này tô sán lại thấy không thiếu lao bằng hữu lần này tô sán ngược lại là có ăn một chút tăng thêm năng lượng đồ vật hơi tăng lên một chút thực lực cùng đại gia trò chuyện một chút tâm tính cũng bông lòng không thiếu ước chừng bảy ngày sau tô sán cảm thấy không sai bị lắm cũng liền lạc yên rời đi đông hoàng tinh bất quá tô sán hay là cho các bằng hữu còn có cha mẹ của mình lưu lại đầy đủ bọn hắn tăng lên tới vũ vương tài nguyên một số người lưu càng nhiều hơn một chút có thể tới cực h ạ n vũ vương tô sán cũng vì cha mẹ của mình cải thiện thể chất thời gian nhanh chóng đảo mắt cách giai đoạn thứ tư mở ra liền đi qua thời gian một tháng trong khoảng thời gian này ngoại trừ quay về đông hoàng tình tiêu hao bảy ngày thời gian còn lại tô sán đều đang không ngừng tìm tòi mấy vụ dọc đường đụng phải xì di ủ cùng lì đạn tinh thành trì tô sán liền thuận tay trực tiếp đổ xong thật là tiện tay sự t ì n h cũng liền tiện tay cơ hai cái toàn bộ thành phố liền biến mất đến nỗi người ở bên trong vậy dĩ nhiên cũng đã chết hơn phân nửa chỉ để lại số ít may mắn ai nay quỷ dị thật sự quá khó tìm đến lần k i a thật sự chính là vật khí thời gian lâu như vậy tô sán phát hiện mình đã tìm tòi xong đại khái một phần mười mấy vụ có thể gặp quỷ dị số lượng hay là rất ít chứ bỏ ngày đó cũng chỉ đụng phải m ộ ư ơ i hai con tam giai quỷ dị hai cái tam giai trung cấp một cái tam giai cao cấp cũng không có tam giai cực hạn lại thêm tô sán ở giữa lấy được một chút thần dược cùng thiên tài địa b ả o tô sán thực lực bây giờ so trước đó quả thật có không nhỏ để thăng thính danh tô sán khí huyết chín nghìn không ngụy từ giai tinh thần tám n g bảy t sáu m ư ơ hai tam giai cực hạn thể chất thuần nguyên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ bảy chín m ư ơ i tám cao giai kỹ nghệ bạt đao trảm giai đoạn thứ sáu chín mươi n g i ệ m đao thần trận giai đoạn thứ sáu sáu mươi bảy t h â n pháp nghiệm thân quyết giai đoạn thứ sáu sáu mươi phần trăm siêu phạm chi lực đao chi đại đạo sơ khuy môn k í n h bốn phần trăm lực chi đại đạo sơ khuy môn k í n h một phần trăm năng lượng bốn mươi sáu ức thần tính thừa số năm bảy tô sán cố ý lưu lại năm mươi điểm thần tính thừa số xuống chính là vì tinh thần đề thăng có thể an ổn tăng lên tới chín vạn điểm về phần tại sao là năm mươi bảy điểm cái này rất rõ ràng cái kêu bảy điểm không có chỗ dùng cũng chỉ có thể bên kia giữ lại bất quá cái này đại đạo tăng lên cũng chính xác g i a n k h ổ một phần trăm liền muốn mười điểm thần tính thừa số tô sán nói thầm câu đồng thời nhất thiết phải tại đối ứng một phương trong thành thị mới có thể tham dự hoạt động này đại gia có thể tập trung lực lượng ở một tòa thành thị dạng này có thể thu được tốt hơn thành thị xếp hạng dĩ nhiên đối với thực lực của mình tương đối tự tin cũng có thể phân tán ra tới tin tức vang lên lần nữa Kỳ thực lần thứ nhất tham gia bởi vì thành phố này giả lập chiến không có nguy hiểm tính mạng cho dù là ở bên trong tử vong cũng sẽ không với bên ngoài cơ thể tạo thành tổn thương tô sán cùng tôn vũ vừa thương lượng liền quyết định chia năm tòa thành thị tham dự lục đều liền tô sán g cùng lưu bình sao hai vị võ thần còn lại võ thần đều đi tới còn lại bốn tòa thành thị lục đều có tô sán tại ổn chủ yếu Chương 214, mở ra. Tất cả đều là lưu à n bình ả o trụ c sao đứng tại sau lưng tô sán xem như lần này ngoại trừ tô sán bên ngoài duy nhất võ thần lưu bình sao nội tâm ngược lại là không có cái gì áp lực quá lớn chủ yếu là người thiếu niên trước mắt này quá biến thái quá mạnh mẽ lấy tô sán ngoài thực lực một người liền đầy đủ chấn áp b cho, cho dù là tô sán cũng không có biện pháp tựa hồ có một loại lực lượng thần bí hạn chế tám giờ thời gian vừa đến một đạo cực lớn tia sáng bao phủ đem toàn bộ lục đều đều bao phủ đi vào tô sán cảm nhận được một cổ thần bí sức mạnh giá trị ở trên người mình tại quét nhìn tình huống thân thể của mình tô sán lông mày nhữ một cái cái này năng lượng rất ôn hòa nhưng lại cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác bất quá lực lượng này chỉ duy trì thời gian rất ngắn rất nhanh liền biến mất hoan nên đi tới thành thị giả lập chiến kiểm chắc đến lần này phù hợp tham dự mới thành thị giả lập chiến thành thị có một trăm linh một cái đang tại tạo ra thành thị a i thành thị giả lập chiến mỗi tháng mở ra một lần mỗi lần độ khó đều biết đi theo đề thăng chỉ có thông qua được tầng thứ nhất mới có thể được đến đối ứng giữ gốc ban thưởng liên tục hai lần lấy không được bảo đảm không thấp hơn thành thị sẽ bãi bỏ tư cách tham dự theo tiếng nói vừa dứt tô sán bọn hắn liền toàn bộ đều đi tới một tòa rất thông thường trong tháo đài thành lũy không lớn toàn bộ thành lũy cũng là người lần này thành thị giả lập chiến sẽ đem tất cả đạt đến võ giả cảnh giới đều hút vào tới võ giả phía dưới liền không vào được đi qua mấy tháng này phát triển toàn bộ đông hoàng tinh thực lực để thăng cực lớn lúc trước đông hoàng tinh có thể trở thành võ giả người cũng không nhiều toàn bộ đông hoàng quốc cũng chỉ có mấy triệu số lượng nhưng đi qua mấy tháng này phát triển đông hoàng quốc cũng từ đông hoàng quốc đã biến thành đông hoàng tinh cái này khiến đông hoàng tinh võ giả số lượng lật ra gấp mấy chục lần dựa theo tiến độ này xuống toàn dân võ giả giai đoạn đều biết đến bởi vì mỗi tòa thành thị lớn nhỏ có hạn đông hoàng tinh nội bộ cũng là cần võ giả cho nên điều ra võ giả số lượng chỉ chiếm căn cứ một phần nhỏ đại bộ phận cũng là người trẻ tuổi hay là người của quân đội lục đều bên này liền hội tụ sáu mươi vạn võ giả đại quân cộng thêm ba vạn hơn vũ vương nhiều người như vậy đều chen tại một cái cũng không lớn trong pháo đài lộ ra mười phần chen trúc quá chật trội không hiểu có thể hay không thăng cấp cái này thành lũy lớn nhỏ tô sán tiếng nói vừa mới rơi xuống liền có âm thanh lần nữa vang lên mỗi thông qua một lần xâm lấn thành lũy quy mô đều biết tăng lớn một chút bên trong pháo đài công trình cũng là như thế có thể để thăng vậy là tốt rồi tô sán nết miệm nợ nụ cười đợt thứ nhất xâm lấn sẽ tại nửa giờ sau bông u xuống mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhắc nhở đang xâm phạm bên trong tử vong nhân vật sẽ bị dọn dẹp ra đi lần này làm mất đi lần nữa tiến vào tư cách mặt khác đánh g i ế t đối ứng quái vật là có thể thu được tích phân bất quá tích phân chỉ nhằm vào cá nhân điểm tích lũy xếp hạng tốt một trăm n g ư ờ i mới có bất t h ư ở n g đối còn lại người không có bất kỳ cái gì tác dụng cuối cùng chính là liên quan tới thành thị hạng vấn đề thành thị xếp hạng chủ yếu nhất vẫn là thông qua sóng đếm được bao nhiêu tới quyết định nếu như là giống nhau sóng đếm được mà nói thì nhìn song phương ai thông qua thời gian ngắn hơn mỗi kết thúc một đợt nhiều nhất chỉ có thể chỉnh đốn một giờ thời gian mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng âm thanh vang lên lần nữa tô sán nghe nói như thế ánh mắt bình tĩnh chủ yếu nhất nhìn chính là thông quan sống đếm cái k i a sóng này liền ổn tô sán đại nhân chúng ta đợi sẽ người tự động ăn bài chờ các ngươi không chịu đ ổ i ta lại ra tay hảo lưu bình sao nghe vậy trong mắt lóe lên mừng rỡ bản ý của hắn cũng là như thế chính là sợ tô sán cá nhân có ý kiến bây giờ tô sán nói như vậy đi ra hắn tự nhiên là rất vui vẻ sau đó lưu bình sao liền đem hạ chỉ lệnh tạm thời không rõ ràng sóng này đếm là như thế nào tới cho nên hắn chia làm mấy cái tiểu tổ có thể để đại gia có tướng đối với đầy đủ thời gian nghỉ ngơi đại gia kém nhất cũng là v õ giả cho nên đại gia tốc độ đều không chậm rất nhanh thì đến an bài tốt chỗ chờ đợi công thành chính thức bông xuống đến nơi này bên trong dụng cụ truyền tin đã biến thành mạng nội bộ theo lý thuyết bọn hắn không cách nào cùng thành thị bên ngoài người liên hệ chỉ có thể cùng mình trong thành thị người tiến hành liên hệ cho nên tô sán bọn hắn cũng không liên lạc được tôn vũ bọn hắn tự nhiên không cách nào tiến hành thảo luận nửa tiếng rất nhanh thì đến công thành chính thức bông xuống theo một đạo hùng vĩ âm thanh vang lên tô sán liền thấy tại biên giới thành phố xuất hiện không thiếu sinh vật cái gì xa xa tô sán thì nhìn rõ ràng những sinh vật này bộ dáng con n g ư ô i đột nhiên cọ dù lại bởi vì những sinh vật này bộ dáng toàn bộ đều là quỷ dị nhiều như vậy quỷ dị này làm sao đánh nhưng rất nhanh tô sán liền phát hiện những thứ này quỷ dị ngoại hình mặc dù cùng ngoại giới những cái kia một dạng nhưng thực lực của bọn nó cũng rất yếu đi hơn nữa tên của bọn nó cũng có khác nhau Quỷ dị toàn bộ đều là nhược hóa hàng thất bại quỷ dị có nhiều như vậy hàng mẫu tô sán cũng phát hiện số thứ tự càng lớn quỷ dị thực lực càng mạnh thấp nhất số thứ tự tô sán nhìn thấy chính là bảy mươi bảy hào chỉ có nhất giai sơ phẩm thực lực từ m ộ ư ơ i hào bắt đầu chính là nhị giai thực lực bất quá bên này nhị giai quỷ dị số lượng cũng không nhiều tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn một trăm con như thế điểm số lượng dù là nhất giai quỷ dị số lượng có hết mấy vạn tô sán cũng không lo lắng tô sán có thể nhìn đến tin tức lưu bình sao bọn hắn nhưng nhìn không đến bất quá lưu bình sao vẫn là ngay ngắn trật tự tiến hành ă n bài để cho người ta canh g i ở bốn cái chỗ cửa thành trước tiến hành công kích từ xa thủ thành chỗ tốt chính là cái này trước tiên có thể dùng viễn trình tiêu hao một đợt trước tiến hành vật lộn nếu có một chi cường đại kỵ binh lại có thể giữa đường rết ra ngoài đương nhiên lưu bình sao cũng gây dựng một chi từ vũ vương tạo thành tập kích tiểu đội chính là phụ trách làm loại chuyện như vậy Dết Tiếng dết chiến thức bất minh giả giữa đại loại kia hình thức là không giống cái oanh cùng Vương Khẳng định cùng hình không nhau Cũng không luận năng gì so khả Võ Vũ cổ có ở đấu là đang lý giải quỷ dị nhóm thực lực cùng khó chơi sau đó rất nhanh liền làm ra ứng đối đợt thứ nhất không khó nếu như lưu bình sao chính mình tiến lên đ o á n chừng không bao lâu nữa liền có thể đem đợt thứ nhất tiêu diệt toàn bộ bất quá lưu bình sao nhưng không có ý nghĩ kia mục đích của hắn là luyện binh đem đông hoàng tình cơ sở đánh hảo không chỉ là lưu bình sao dạng này tôn vũ bọn hắn ý nghĩ cũng là dạng này đông hoàng tinh cần càng nhiều càng nhiều người chương hai trăm mười lăm đông hoàng phát huy sông lên đệ nhất chương hai trăm mười lăm đông hoàng phát huy sông lên đệ nhất đợt thứ nhất bắt đầu chỉ là thời gian không tới nửa tiếng xếp hạng trên bảng liền xuất hiện một cái tinh cầu tên tên thứ nhất mông quang thành lệ thuộc chen nhu tinh tốn thời gian hai mươi tám phân m ộ ư ơ i ba giây thứ tự rất rõ ràng liền trực tiếp khắc ở trên không bất quá vô luận là tô sán vẫn là lưu bình sao bọn người cũng không có để ý chỉ là đợt thứ nhất mà thôi nếu như bọn hắn nghĩ nhanh như vậy cũng không phải không được chỉ có điều hoàn toàn không cần thiết theo thời gian trôi qua quan rất nhanh liền có thứ hai cái cái thứ ba tinh cầu leo lên xếp hạng bất quá thuộc về đông hoàng tinh thành thị một tòa cũng không có rất rõ ràng đông hoàng tinh đều đang lượt binh xếp hạng trên bảng chỉ biểu hiện một ư ơ i tòa thành thị chỉ là không đến bốn mươi phút mười cái thứ tự liền toàn bộ đều chiếm hết mà lục đều bên này khoảng cách tiêu diệt đợt thứ nhất còn rất dài thời gian khi thời gian đi tới một giờ ba mươi đa phần chung thời gian che ánh sao liền đem đợt thứ hai quái vật đều giải quyết nhưng đông hoàng tinh vẫn như c ũ đều tại trong đợt thứ nhất không có bất kỳ cái gì thành thị hoàn thành bất quá bọn hắn cũng không nhìn thấy mười tên sau đó thành tích khi thời gian đi tới tiếp cận ba giờ lục đều mới đánh hạ đợt thứ nhất tiến hành một giờ nghỉ ngơi lưu bình sao đem một giờ thời gian nghỉ ngơi kéo căng chính là vì để cho đại gia điều chỉnh tốt trạng thái tiến hành đợt thứ Rất nhanh, đợt thứ hai lần đến đợt thứ hai quỷ dị số lượng cùng đợt thứ nhất không sai biệt lắm chỉ có điều vũ vương cấp quỷ dị đạt đến tiếp cận một vợ con cái này cũng cho lục đều tạo thành nguy cơ rất lớn lưu bình sao đều ra tay rồi đến nơi này một đợt cơ bản rất khó không dựa vào vũ thần ra tay liền giải quyết đánh xong đợt thứ hai thời gian đã tới hơn bảy giờ mười hàng đầu đã sớm toàn bộ đều thông qua được tầng thứ ba mà hạng nhất che á n h sao tại hai mươi đa phần trung tiền thông qua được tầng thứ tư xa xa dẫn đầu đợt thứ ba quỷ dị thực lực đã tới vũ thần cấp bất quá số lượng không nhiều cũng chỉ có hai cái cái này hai cái lưu bình sao là không giải quyết được tại lấy trọng thương cùng t o à n viên người cơ hồ đều tử trận tình huống mới mang đi một cái tam giai sơ cấp quỷ dị tô sán đại nhân kế tiếp liền dựa vào ngươi lưu bình sao thở dài nội tình của bọn họ vẫn là quá kém nếu như không có tô sán mà nói bọn hắn có thể ngay cả năm mươi người đứng đầu còn không thể nào vào được phải biết bây giờ đã dùng hết m ộ ư ơ i một giờ bọn hắn liền đợt thứ ba cũng không có thông qua trước mặt vẹn vẹn là tên thứ một ư ơ i t h à n h tích cũng chỉ là dùng năm tiếng liền đà thông đợt thứ ba đương nhiên bây giờ m ư ơ i một giờ thời gian như trước vẫn là chỉ có che ánh sao thông qua đợt thứ tư ra đợt ế tiếp theo nghỉ ngơi tô sán nhưng không có nghỉ ngơi dự định tiện tay giải quyết đồ vật thật không có tất yếu thế là đợt thứ tư lập tức liền đi tới đợt thứ tư số lượng giảm bớt đặc biệt nhiều tổng cộng cũng chỉ có mười con quỷ dị đúng chính là mười con hai cái tam gia trung cấp tám con tam gia sơ cấp dạng n à y phối trí chẳng thể trách cũng chỉ có một thế lực đánh xong đợt thứ tư tô s á n ngờ tới hẳn là mông điểm đánh sự thật cũng chính xác như thế mông điểm đem đợt thứ tư sau khi đánh xong nghỉ ngơi một giờ liền đi tới đợt thứ năm đợt thứ năm quỷ dị vẫn là mười con chỉ có điều cái này mười con thực lực tăng lên không thiếu một cái tam gia cao cấp ba con tam gia trung cấp sáu con tam gia sơ cấp tổng cộng mười con thực lực như vậy mông điểm bọn hắn vẫn là kém một chút nhất là cái tia tam giai cao cấp đánh mông điểm đều h à i nghi nhân sinh cuối cùng bọn hắn tại đợt thứ năm thua mất tranh tài mặc dù thua tranh tài nhưng bọn hắn vẫn là có thể nhìn xếp hạng tin tức hơn nữa đến hậu trường bọn hắn có thể nhìn đến phía sau xếp hạng mông điểm đối với ngoại trừ đông hoàng tinh bên ngoài thành thị cũng không quá cảm thấy hứng thú hắn vừa ra tới ánh mắt liền từ đầu đến cuối khóa chặt tại đông hoàng thành năm t ò a thành thị thứ ba mươi bảy tên đông hoàng thành thông qua đợt thứ ba tốn thời gian chín h năm mươi hai phút thứ bốn mươi ba tên quân thành thông qua đợt thứ ba tốn thời gian m ư ơ i một h hai mươi ba phú thứ sáu mươi b ố tên lục đều thông qua đợt thứ hai tốn thời gian bảy giờ m ộ ư ơ i ba phút ma đều cùng đế xếp hạng so lục đều cao một chút nhưng cao có hạn bởi vì bọn hắn cũng còn không có thông qua đợt thứ ba ngông điểm nhìn xem thuộc về đông hoàng t i n h cái này năm tòa thành thị thành tích trong mắt cũng không có khinh thị ngươi còn không có ra tay sao thực sự là b ả o trì bình thản a cũng không biết cực hạn của ngươi là bao nhiêu tầng ngông điểm tự lẩm bẩm lúc này hắn quét mắt liền thấy lục đều thông qua được đợt thứ ba xếp hạng từ sáu mươi b ố tăng lên tới bốn mươi tám tên dựa theo phía trên xếp hạng trước kia cũng, cũng chỉ có bốn mươi bảy tòa thành thị thông qua được đợt thứ ba đông hoàng tinh vừa mới thông qua tự nhiên là bốn mươi tám tên mông điểm nhìn thấy cái này cũng không hề để ý đợt thứ ba mà thôi không khó ân nhưng là cái này không đến một phút thời gian mông điểm nhìn thấy lục đều thành tích lần nữa để thăng hơn nữa cái này để thăng không phải một điểm nửa điểm mà là lao nhanh tăng lên loại kia trực tiếp từ bốn mươi tám tên đã biến thành thứ nhì tên thứ hai tên lục đều thông qua đợt thứ tư tốn thời gian mười hai giờ bốn mươi mốt phút người ra tay rồi vừa nhìn thấy tin tức này mông điểm liền biết tô sán ra tay rồi lập tức kinh hô lên nhanh như vậy liền thông qua được bốn làn sóng thực lực này quá khoa trương mông điểm con ngươi phóng đại hắn nhưng là biết đợt thứ tư dốt c u ộ có c bao nhiêu khó khăn dù hắn bên này khoảng chừng mười vị vũ thần cũng đều đánh thời gian rất dài mới thông qua hắn biết tô sán mạnh thật không nghĩ đến tô sán thực lực vậy mà lại khoa trương như vậy không biết ngươi bao lâu có thể thông qua đợt thứ năm sau khi khiếp sợ mông điểm ánh mắt liền thật chặt khóa chặt tại xếp hạng trên bảng đợt thứ năm mạnh như vậy nhất là cái này quỷ dị như thế khó khăn đánh rết liền xem như ngươi cũng muốn chút thời gian a trong lòng mông điểm thầm nghĩ nhưng rất nhanh để cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện thật sự cũng chỉ có hai phút thời gian để cho hắn mang theo chín vị vũ thần đánh đều cực kỳ gian khổ cuối cùng còn thất bại đợt thứ năm vậy mà liền dạng này đã thông thực lực này có phần cũng quá biến thái a thứ một tên lục đều thông qua đợt thứ năm tốn thời gian mười hai giờ bốn mươi ba phút tên thứ nhất cũng theo đó đổi chủ đã biến thành lục đều tên mông điểm nhịn không được nuốt nước miếng một cái đây chính là tô sán chân chính thực lực sao các ngươi đông hoàng tinh là đem tất cả vũ thần đều tập trung ở bên này sao không đúng nếu như là toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau mặt khác mấy tòa thành thị xếp hạng sẽ thấp hơn nhất là ân mông điểm lúc này mới chú ý tới không chỉ là đông hoàng thành cùng quân thành thông qua được đợt thứ ba mà đều cùng đế đô cái này hai tòa thành thị cũng đều thông qua được đợt thứ ba theo lý thuyết đông hoàng tinh năm tòa thành thị toàn bộ đều đả thông đợt thứ ba chương 216, t h ô n g quan kinh người tập thể ban thưởng chương 216, t h ô n g quan kinh người tập thể ban thưởng lộc cộc mông điểm nuốt nước miếng một cái đợt thứ ba mặc dù không khó nhưng đó là bọn họ tập trung không thiếu sức mạnh mới làm được đương nhiên còn lại tinh cầu cũng là đem vũ thần tập trung vào hai ba tòa thành thị cái này mới đưa đợt thứ ba cho đả thông muốn đánh qua đợt thứ ba Căn bản là phải có lúc có bản thần này bộ, phải là làm khởi thể mới vị vũ đông ư ợ c sự tình. đ hoàng, hoàng, hoàng tinh rất lâu mông điểm mới ngữ khí phức tạp phun ra ba chữ này hay xem ra phải cải biến hạ sách hơi hướng đông hoàng tinh túi đầu sưng thần nguyên bản mông điểm cảm thấy không cần thiết làm như vậy hắn chỉ cần yên tâm chờ đợi thần chiến đi tới thời cơ tìm cơ hội là được rồi nhưng bây giờ nhìn thấy đông hoàng tinh thực lực hắn cảm thấy là thời điểm cải biến ngay lúc này mông điểm phát hiện lục rốt cuộc lại đả thông đợt thứ sáu nhìn thấy cái này mông điểm càng là kiên định ý tưởng nội tâm nhất thiết phải nhất thiết phải cuối đầu đợt thứ bảy đợt thứ sáu độ khó không lớn quỷ dị số lượng vẫn là mười con mỗi cái thực lực đều đồng bộ toàn bộ đều là tam giai cao cấp đang thoải mái đem cái này mười con đánh giết sau tô sắn cũng rất là đau lòng nếu là trong này quỷ dị cũng có thể rơi xuống thần tinh liên tốt vậy thật là sảng khoái đáng tiếc tất cả đều là bờ biển tất cả đều là giả tưởng giận run người a đợt thứ bảy vẫn là mười con quỷ dị trong mắt tô sán mang theo hiếu kỳ hắn còn không có gặp được tam giai cực hạn cường giả không biết thực lực của bọn hắn như thế nào chỉ tiếc tam giai cực hạn cho dù là quỷ dị cũng là không đáng chú ý cung tô sán dự liệu không sai biệt lắm tam giai cực hạn chính xác rất mạnh so tam giai cao dai mạnh không chỉ một tuyến nếu như là tôn vũ tại cái này tam giai cực hạn quỷ dị trước mặt chỉ sợ đều sống không qua một phút nhưng dù là như thế cái này tam giai cực hạn quỷ dị tại tô sán trước mặt cũng cùng đồ chơi không sai biệt lắm ngụy tứ giai cũng không phải đùa dỡn nhẹ nhõm đánh bại hoan n ê n đi tới đợt thứ m ộ ư ơ i cũng là lần này cuối cùng một đợt mặt khác một chỗ chiến trường thử vân thành người mặc màu tím long bảo cự đại hóa thân xuất hiện đang cùng cuối cùng một đợt quỷ dị tiến hành chiến đấu cuối cùng một đợt quỷ dị cũng chỉ có một cái thành phẩm tám là một cái đồng dạng đ ạ t đến ngụy tứ giai quỷ dị tương đối quỷ dị màu tím hư ảnh cùng ngụy tứ giai quỷ dị đại chiến đánh thiên băng địa liệt rất nhiều người con chiến đều bị đại chiến tác động đến đã mất đi tính mạng thực lực của hai bên đều cực kỳ khủng bố nhưng màu tím kia thân ảnh từ đầu đến cuối đệ lên này quỷ dị đánh nếu không phải là quỷ dị sinh mệnh lực quá ước ngạnh chỉ sợ màu tím hư ảnh sớm đã đem này quỷ dị cho chân sát bất quá quỷ dị này sinh mệnh lực chính xác cực kỳ khủng bố ngạnh kháng màu tím hư ảnh đủ loại công kích hoàn toàn lối đánh liều mạng không ngừng bị màu tím hư ảnh đánh rớt vẫn là ngoan cường đứng lên ngoại trừ chỗ này còn có hết mấy chỗ chiến trường cũng có người đi tới đợt thứ m ư ơ i có cầm đũa lớn trong tay thanh niên cũng có chỉ huy vô số côn trùng hát bảo nhân còn có triệu hoán vô số vong linh đại bất quá những thứ này đều cùng tô sán không có quan hệ bởi vì tô sán cũng tới đến tầng thứ mười cái này tầng thứ mười quái vật cũng cho tô sán mang đến uy hiếp to lớn mạnh thật sự mạnh thực lực không hề yếu tại tô sán chủ yếu nhất vẫn là quỷ dị này sinh mệnh lực kinh người cũng may khí tức trên người của nó không ảnh hưởng tới tô sán tô sán tự nhiên thực lực cũng không yếu liền cùng này quỷ dị triển khai kinh thiên đại chiến đại chiến kéo dài ba ngày ba đêm tô sán cảm thụ được quỷ dị này sinh mệnh khí tức tin tức mới thở hát ra cuối cùng cuối cùng đánh chết tô sán thở hát ra một trận chiến này xem như chính mình tấn cấp đến vũ thần sau đó gian nan nhất một trận chiến a nhiều lần tô sán đều kém chút bị quỷ dị giết chết cũng may tô sán cao hơn một bậc đây chỉ là thành phẩm không không tám liền có thực lực mạnh như vậy trước mặt còn có bảy cái thành phẩm cũng không biết thực lực của bọn n ó như thế nào tô sán cảm thắng câu sau đó liền nghe được âm thanh lần này không bảy sau chiến trường mở ra thành phố giả tưởng chiến đến đây là kết thúc đang tiến hành ban thưởng kết toán tất cả trước kia tham dự thành phố này giả lập chiến người vô luận bây giờ tại làm cái gì bọn hắn đều nghe được thanh em này tô sán cũng không ngoại lệ kết toán thành thị bảng trước mắt thành thị thông quan thành công thu được thông quan ban thưởng một đạo cực kỳ năng lượng tinh thuần tràn vào trong cơ thể của tô sán tô sán vội vàng vận chuyển sức mạnh đem năng lượng này cho c ấ p mất năng lượng cùng thần tính thừa số đều đang điên cùng để thăng cũng chính là vật này không có cách nào tiến hành tăng phúc vậy nếu không tô sán liền thật là một bước bay trên trời thu được năng lượng hai hai mươi hai vạn ước thu được thần tính thừa số hai trăm bốn mươi ba điểm đây chính là tô sán thu hoạch tô sán nhìn thấy phần thường này nụ cười trên mặt đều trở nên cực kỳ rực rỡ phần thường này còn thật sự có chút ra dự liệu của ta như vậy thực lực của ta lại có thể đề thăng một mạng lớn đương nhiên trọng yếu nhất kỳ thật vất là phần thưởng này mỗi người đều có thể cầm một lần hh còn lại lục đều người tự nhiên cũng đều được đối ứng b ắ t thưởng phổ thông sơ cấp võ giả tại lực lượng này g i a trì trực tiếp không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng lên đến cao cấp võ giả cao cấp võ giả nhưng là được g i a trì đến cực hạn võ giả đ ỉ n h phong khoảng cách đột phá cũng đều chỉ có cách xa một bước cực hạn đám võ giả nhau nhau trực tiếp đột phá cảnh giới trước mặt trở thành vũ vương vũ vương cảnh giới c ư ờ n giả g cơ bản cũng đều tăng lên một cái tiểu giai đoạn càng có ba cái cực hạn vũ vương cơn giả trực tiếp mượn nhờ lấy một cố lực lượng thành công tấn cấp làm vũ thần đến nỗi lưu bình sao hắn mặc dù trở thành vũ thần có thời gian hai ba tháng nhưng hắn thực lực cũng chỉ là nhập môn vũ thần nhưng lần này tại lực lượng này phía dưới hắn đều đi tới l à n danh bột phá nếu như lại tới một lần nữa hắn cảm thấy chính mình liền có thể trực tiếp xông lên trung cấp vũ thần sảng khoai a lưu bình gắn ở lực lượng này ra chỉ thoải mái cũng nhịn không được t i ê u lên không biết bọn hắn tăng lên có bao nhiêu lưu bình sao lập tức liền hỏi thăm còn lại vũ thần khi biết bọn hắn tăng lên rất ít sau đó lưu bình sao càng vui vẻ hơn tôn vũ rất nhanh cũng biết chuyện này hắn lập tức hạ quyết định lần sau lần sau thành thị giả lập chiến hắn muốn đem tất cả mọi người đều tập trung chung một chỗ nhất thiết phải cùng một chỗ ô m g đùi a mặc dù thành thị xếp hạng cũng có thể được ngoài định mức thành thị xếp hạng tích phân ba n thường nhưng cái này tích phân tôn vũ nhìn hối đoái đồ vật chỉ có thể còn có thể a căn bản không có ô m g đùi hướng a bất quá tôn vũ thu hoạch lần này cũng không tệ hắn cầm một người tích phân xếp h ạ n g thứ hai ba n thường thu hoạch không thiếu để cho thực lực của hắn khoảng cách cực hạn võ giả lại tới gần mười bước chúc mừng ngươi thu được cá nhân điểm tích lũy tên thứ nhất thu được mười vạn hối đoái tích phân phải t r ă n g tiến hành hối đoái hối đoái lấy được như thế đại nhất bút ban thưởng tô sán tâm tình tự nhiên rất tốt bây giờ nghe vẫn còn có cá nhân điểm tích lũy có thể hối đoái tự nhiên là càng vui vẻ hơn trong nháy mắt thích phân cửa hàng liền mở ra thích phân trong cửa hàng đồ vật không nhiều thật sự không nhiều cũng chỉ có bốn dạng cũng đều là tô sán nhận biết đồ vật không tệ toàn bộ đều là thần tình cũng đều là tam giai thần tình tam giai sơ giai thần tình giá trị một vạn thích phân tam giai trung cấp thần tình giá trị ba vạn, vạn thích phân tam cấp cực hạn thần tình giá trị mười sáu vạn tích phân tô sán khi nhìn đến có thể hối đoái đồ vật sau đó con mắt đều xuất hiện ý cười hương thật sự là quá thơm bất quá hắn cũng chỉ có mười vạn tích phân tạm thời không cần thiết hối đoái chân quý nhất tam giai cực hạn thần tinh cái này tích phân có thể giữ lại đến kế tiếp lần sử dụng sao có thể nhận được chắc chắn sau tô sán tự nhiên là không có lựa chọn hối đoái tam giai cao cấp tô sán mặc dù cũng m u ố n nhưng so ra mà nói tam giai cao cấp ở bên ngoài còn có lấy được cơ hội nhưng tam giai cực hạn là thật sự l ộ n không tới tô sán đến bây giờ cũng không có thu được một cái vậy thì lần sau lại tiến hành hối đoái a t ô sán thối lui ra khỏi tích phân cửa hàng đi tới thế giới hiện thực vừa đi ra ngoài nhận được tôn vũ đám người tin tức tôn vũ có ý tứ là lần sau đem người đều tập trung ở một tòa thành thị vừa v ậ n chống đỡ mười đợt tấn công lục đều đã đã biến thành một tòa có thể dung nạp mấy chục triệu người cỡ lớn thành lũy đối với tôn vũ ý kiến tô sán tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì tô sán bây giờ cũng liền chỉ m u ố n nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực đem cảnh giới tăng lên tới chân chính tứ giai trở thành chân chính tứ giai cường giả mà không phải ngụy tứ giai thời gian thấm thoát ngày tháng t o i đưa thời gian liền tại đây dạng đều đâu vào đấy tình huống phía dưới đi qua thời gian ba năm thành thị công thành chiến cũng là như vậy kéo dài ba năm thời gian ba năm này chiến trường biến hóa đặc biệt lớn toàn bộ chiến trường trước mắt phát triển xu thế đã biến thành lấy đông hoàng tinh làm chủ khuynh hướng còn lại tinh cầu toàn bộ đều bám vào đông hoàng tinh phía dưới trở thành quy thuộc tinh cầu bất quá cũng có cực kỳ cá biệt không nghe lời tinh cầu bị tô sán trực tiếp diện đương nhiên những thứ này cũng đều không phải mấu chốt mấu chốt chính là đông hoàng tinh thực lực bây giờ mạnh k h a trương niên linh vượt qua hai mươi tuổi chín mươi năm người đều trở thành vó giả toàn bộ đông hoàng quốc trước mắt nắm giữ tiếp cận hai mươi ước vó giả đáng sợ hơn là vũ vương số lượng cũng đạt tới tiếp cận một trăm i triệu người người không có nghe lầm chính là tiếp cận một ước vũ vương số lượng này đối với lúc trước tăng lên nhiều gấp trăm lần vũ thần số lượng cũng tới đến ba chữ số còn không phải vừa mở đầu ba chữ số toàn bộ đông hoàng tinh vũ thần số lượng ước chừng nắm giữ ba trăm nhiều người mà đông hoàng quốc tiền kỳ những cái kia vũ thần tại đủ loại sức mạnh dưới sự thử thách kém cỏi nhất đều trở thành trung cấp vũ thần tôn vũ tại một đoạn thời gian trước cũng bước vào cực hạn vũ thần cảnh giới lưu tân thiên dương kiến khôn hàn tân cùng với quý thường cùng lưu bình sao b ọ n người cũng đều lần lượt trở thành cao giai vũ thần ngoại trừ năm người này cao giai võ giả số lượng còn có bốn vị cũng chính là tổng cộng nắm giữ hai vị cực hạn vũ thần chín vị cao giai vũ thần phần thực lực này nếu như là đặt ở ba năm trước đây ai dám nghĩ không có ai thật sự không có ai nhưng bây giờ sự thật này cứ như vậy bày tại đám người trước mặt cực kỳ loa mắt ba năm thành thị giả lập chiến cái này một số người toàn bộ đều ô m thật chặt tô sán đùi không ngừng thu được đủ loại ban thưởng tại dạng này tăng phúc phía dưới liền xem như một con lợn đều có thể trở thành c ự giả nếu không phải là bởi vì một tòa thành thị có thể chứa nhân số có hạn đông hoàng tinh thực lực còn có thể khoa trương hơn bất quá tô sán phụ mẫu thân bằng hào hữu rất nhiều cũng đều bị tiếp đi vào chiếm cứ số rất ít danh lệch tại nhiều lần dưới sự thử thách lại thêm đủ loại tài nguyên ưu tiên tô sán phụ mẫu cũng đều trở thành cực hạn vũ vương khoảng cách vũ thần cũng không xa thành thị giả lập chiến kết thúc dựa theo cái thanh âm kia thần chiến lập tức liền muốn phủ xuống tô sán lần này không hề rời đi lục đều vẫn tại lục đều bên này đợi nguyên nhân rất đơn giản tại đánh xong một lần cuối cùng thành thị g i lập chiến liền nghe được nhắc nhở Thần chiến lập tức toàn tại trong thành thị. tiếp thông tiếp, thông kết tiến thần chiến cho hắn chờ chính chờ hảo hẳn chiến buông xuống, bọn ứng liên nối liền muốn cùng các cuối đối Bởi loại kế lập là là bộ đều sau để đạo đạo đó, vào vì ân cái này thần chiến liền dựa vào ngươi tôn vũ nhìn về phía tô sán ánh mắt đều tràn đầy sùng bái không có cách nào ba năm này tô sán bày ra thực lực chính xác quá khoa trường quá bất hợp lý dù là tôn vũ tại một năm trước thành công bước vào cực hạn vũ thần cảnh giới hắn đều không nhìn thấy tô sán phần cuối đến cùng ở nơi nào nói một chút thần chiến bình thường thần chiến chính là đem ban đầu chiến trường bãi bỏ tiếp đó vũ trụ ý chí vận dụng đại thần thông sức mạnh đem tất cả tinh cầu đều nối liền cùng một chỗ phải nói là tại tất cả tinh cầu ở giữa thiết lập một cái cũng không tính đặc biệt lớn chiến trường mỗi hành tinh đều có một đầu kết nối lấy chiến trường này tinh lộ thông qua đầu này tinh lộ không chỉ có thể đến chiến trường còn có thể giết đến những người còn lại tinh cầu bên trong mà vương tọa tạo thành liền cần tinh cầu v ỡ lạc mới có thể xuất hiện bình thường tới nói hơn mười hành tinh hủy diệt liền sẽ tạo thành một cái vương tọa để cho đám người đang đỉnh bất quá nghe nói nếu có người tại giai đoạn này thành thần vậy cũng sẽ trực tiếp tạo thành một cái vương tọa đại khái chính là như vậy đến nỗi chúng ta lần này c h í ế n đạo tiếng trung sẽ có bao nhiêu kinh khủng sẽ như thế nào tạo thành cái này vương t o ọ n thì không biết tô sán nghe tôn vũ lời nói rơi vào trầm tư muốn đem hơn mười hành tinh hủy diệt cái kia hơn mười hành tinh hủy diệt sức mạnh mới có thể tạo thành một cái vương t o ọ n thực sự là tàn nhẫn bất quá giữa chủng tộc chiến đấu xưa nay đã như vậy vô l u ậ n lần này thần chiến là lấy loại phương thức nào chúng ta đều phải thắng nhất thiết phải thắng tô sán nhìn xem đám người bộ dáng sờ cầm ộ t cái thành thần sao ta bây giờ có được tài nguyên hẳn là không sai biệt làm a tô sán tiện tay mở ra chính mình trước mắt mặt ngoài thính danh tô sán khí huyết 9999, n g h n g ụ y tử giai tinh thần 9999, n g h n g ụ y tử giai thể chất thuần nguyên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp giai đoạn thứ 8100. ộ cao giai kỹ nghệ bặt đao c h ả m giai đoạn thứ 7100. n i ệ m đao thần t r ợ n giai đoạn thứ 7100%. t h t â n pháp n i ệ m thân quyết giai đoạn thứ 7100%. siêu p h à m chi lực đao chi đại đạo sơ khuy môn kính 100%. l ự c chi đại đạo sơ khuy môn kính một n ă n g lượng một văn ư ớ thần tính thời số 1988. đây chính là tô sán ba năm này kết quả tương đối cường hãn b ắ t đao c h ạ m từ giai đoạn thứ sáu bước vào giai đoạn thứ bảy không nói còn đạt đến giai đoạn thứ bảy một t i ế n độ hai đại siêu phàm chi lực cũng đạt tới giai đoạn này cực hạn chương 218, vũ trụ cấp c ự n giả thần chiến mở ra chương 218, vũ trụ cấp c ự n giả thần chiến mở ra c o c k ế t tô sán thuần thục móc ra một cái thần tinh nuốt vào đây là một cái tam giai cực hạn thần tinh hiệu quả cùng tô sán ngay từ đầu phỏng đoán một dạng là tam giai cao cấp ba lần 2.700 vạn năng lượng cộng thêm 54 điểm thần tính thừa số ba năm này tô sán lấy được cá nhân điểm tích lũy toàn bộ đều hối đoái trở thành thần tinh cũng đều là hối đoái trở thành tam cấp cực hạn thần tinh bởi vì trong này chi phí hiệu quả cao nhất chính là cái này còn lại chi phí hiệu quả cùng tam giai cực hạn thần tinh so ra đều có nhất định t r a n lệch cuối cùng đủ bắt đầu đi một quả này tam giai cực hạn thần tinh là mới vừa hối đoái đi ra ngoài hắn cách đột phá kỳ thực còn kém điểm như vậy phải trăng tiêu hao m ư vạn năng lượng hai n thần tính thừa số đánh vỡ tứ giai bình cảnh chính thức bước vào tứ giai là giờ k h ắ c này tô sán đợi rất lâu chỉ có điều tô sán nội tâm cũng không có trong tưởng tượng kích động có chỉ là bình tĩnh đánh vỡ thành công theo đánh vỡ sau khi thành công tô sán còn chưa kịp cảm thụ tô sán liền cảm nhận được một đạo ánh mắt cái này ánh mắt cách không gian đầu tới tô sán cũng theo không gian đầu trở về cùng tầm mắt chủ nhân đối mặt lại với nhau đó là một đôi như thế nào ánh mắt tô sán không cách nào hình dung hắn chỉ cảm thấy chủ nhân của cặp mắt kia là một cái đại khủng bố cho dù là mình đã thành công bước vào tứ giai vũ trụ cường giả hàng ngang tô sán cảm thấy chính mình vẫn như c ũ không phải con mắt này chủ nhân đối thủ tô sán chỉ là mắt nhìn liền lập tức thu hồi lại không còn nhìn nhiều con mắt chủ nhân cũng không có lần nữa nhìn lại loại kia nhìn chăm chú cảm giác cũng đã biến mất tô sán lúc này mới có dành xem xét chính mình trước mắt trạng thái Thính danh, Tô tứ Thể chất, thuần thể. bắt thứ thần trợ, giai đoạn thứ、81%. Thân pháp, thân quyết, danh, nghệ, pháp, nghệ, chảm, nghiệm pháp, nghiệm Sán. Nguyên, nguyên đoạn đoạn đoạn dai. đao đao giai Cao giai đao giai đao giai giai sở kiểu cơ đệ đ Kỹ năng lượng 2.5 v ạ n ước thần tính thừa số 42. thần tính thừa số lần nữa t h a n h không chỉ còn lại 42 điểm năng lượng ngược lại là còn có 2.5 v ạ n ước không tính thiếu bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là tô sán cuối cùng từ ngụy tứ giai bước vào tứ giai cũng chính là vũ trụ cường giả hàng ngang giờ khác này tô sán cảm thấy một phương chiến trường này đã khốn không được hắn tô sán tùy thời đều có thể trực tiếp thoát ly chiến trường này hơn nữa hắn cảm thấy trước k i a đối với hắn mà nói còn có ước thúc chiến trường hắn tiện tay liền có thể trực tiếp đem chiến trường không gian đánh nát nói đơn giản chính là tô sán thực lực so trước đó cường đại nhiều lắm hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại khí huyết cùng tinh thần hai cái này thuộc tính tại bước vào giai đoạn thứ tư sau hai cái này thuộc tính cũng đều biến mất hoặc giả thuyết là hai cái thuộc tính dung hợp trở thành một cái dung hợp trở thành nguyên cái này một cái thuộc tính nguyên tô sán không hiểu nhiều bất quá tô sán có thể cảm nhận được cái này nguyên bản chất rất mạnh so khí huyết cùng tinh thần mạnh hơn nhiều lắm là một cái cao hơn thể hệ sức mạnh có sức mạnh này dù chỉ là dùng da cùng phía trước một dạng sức mạnh đều có thể mạnh hơn thật nhiều tô sán tôn vũ bọn người đột nhiên liền không cảm giác được tô sán khí tức nhưng bọn hắn lại thấy được tô sán cái này khiến bọn hắn mười phần ngoài ý mớn nhất là nhìn thấy tô sán đem con mắt đóng lại bọn hắn càng là có loại cảm giác tâm linh đều đi theo chấn động thế nào tô sán từ từ mở mắt n g ư ơ i vừa mới có chút ít đột phá tô sán tùy ý nói tiểu đột phá tôn vũ bọn người trầm mặc cũng không biết nên nói gì bất quá tại thần chiến lập tức liền muốn tới phía trước tô sán tới một tiểu đột phá nên tính là chuyện tốt a bất quá tô sán thực sự là biến thái a đều mạnh như vậy còn có thể dạng này đột phá cũng không biết tô sán thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không có ai hỏi tô s á n bởi vì bọn hắn phía trước hỏi qua tô s á n có hay không đạt đến vũ trụ cường giả hàng ngang tô s á n trả lời là còn sớm bây giờ tô s á n cũng chỉ là một cái tiểu đột phá dựa theo bọn hắn ý nghĩ hẳn là cũng còn có chút khoảng cách ra muốn liên tiếp đúng lúc này tô s á n đột nhiên mở miệng muốn liên tiếp tôn vũ bọn người xứng sở bất quá tô s á n nhưng không có chờ bọn hắn nói chuyện mà là khỏe miệng hơi hơi vung lên quả thật có bởi vì tô s á n đã cảm nhận được cùng là vũ trụ cấp cường giả khí tức không chỉ một đạo tô xán cảm thụ phía dưới tăng thêm chính mình khoảng chừng bảy đạo cái này khiến tô sán nội tâm cảm khái không thôi còn tốt chính mình đột phá đến vũ trụ cấp và không liền p h i ệ n p h á i bởi vì tô sán nghĩ tới một điểm đó chính là đại thanh lý vũ trụ cấp cường giả có bọn hắn bảy cái là đủ rồi đây là tô sán đang cảm thụ đến k h í tức của bọn hắn sau đó thứ nhất xuất hiện ý niệm nghĩ đến bọn hắn cũng hẳn là nghĩ như vậy không có ai hy vọng vũ trụ cấp cường giả số lượng tăng thêm dù sao số lượng này tăng lên cạnh tranh một khối này năng lực cũng biết đi theo đề thăng cho nên tô sán đón chừng mấy người thông đạo triệt để kết nối bọn hắn bảy người hẳn là đều biết không hẹn mà cùng trước tiên đối với ngụy tứ giai người đọc thủ trước tiên đem cái này một số người g i ế t lại thảo luận ẩm ẩm cả viên tinh đều động đất tại thân chiến muốn buông xuống phía trước tôn vũ liền đem tất cả tại chiến trường người đều gọi trở về bao quát phía trước bị tôn vũ bọn hắn đuổi ra ngoài những quốc gia kia tôn vũ cũng làm cho bọn hắn tạm thời trở lại trước vì cái gì bởi vì chiến trường phải biến mất tôn vũ bọn hắn nhưng không có ác như vậy tâm tự nhiên là tạm thời đón nhận bọn hắn đương nhiên trọng yếu nhất k ỹ thật vẫn là thực lực t r a n lệ những quốc gia này thực lực cũng hơi có tiến bộ nhưng tiến bộ rất có hạn cùng bây giờ đông hoàng tình so ra đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất dù là những quốc gia này người toàn bộ liên hợp cùng một chỗ đều không cần tô sán ra tay càng không được tôn vũ ra tay dưới l ấ y võ thần dễ như t r ở bàn tay liền có thể đem những quốc gia này toàn bộ tiêu diệt dưới tình huống như vậy tôn vũ bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý ẩm ẩm toàn bộ đông hoàng tinh cũng run dậy theo giống như là hơn mười cấp động đất khổng lồ như vậy chỗ nếu như là đặt ở trước đó tuyệt đối sẽ tổn thương vô số nhưng tại bây giờ cái thời đại này loại này cấp bậc chấn động thật sự không có bao nhiêu người để vào mắt bởi vì đại gia thực lực đều lên đi chỉ là một cái hơn mười cấp động đất lại như thế nào chiến trường kết nối lần này kết nối chiến trường tinh cầu tổng cộng vì 1561 cái mỗi hành tinh tất cả sẽ xuất hiện một đầu cùng chiến trường liên tiếp tinh lộ tinh lộ bên trong sẽ có ba cái cứ điểm tại thuộc về mình bên trong cứ điểm có thể có được 10% t h ự c lực tăng thêm tiến vào không thuộc về mình tinh cầu thực lực sẽ phải chịu áp chế áp chế thực lực vì 20. m ặ t khác kiểm tra đến lần này thần chiến nắm giữ bảy vị đã bước vào tứ giai cường giả dựa theo trình tự theo thứ tự vì tử vận tinh đại t ầ n tinh h a ba tinh thiên vương tinh trùng hoàng tinh nguyên tổ tinh đông h o à n tinh dùng hơn bảy viên tinh cầu tứ giai cường giả đều sẽ nhận được một tôn không kích hoạt vương tọa chỉ cần hủy diệt ba viên tinh cầu lấy ba viên tinh cầu sức mạnh ngưng kết v ư ơ n g tọa vương tọa liền sẽ hiển hóa chương hai trăm mười chín bảy vị vũ trụ cấp cường giả chương hai trăm mười chín bảy vị vũ trụ, vũ, vũ trụ cấp cường giả trong lòng đập mạnh tô sắn thực lực đều mạnh như vậy, vậy nhưng này đều trở thành vũ trụ cấp cường giả tồn tại vậy sẽ có mạnh cỡ nào tô s á n hẳn sẽ không là những người này đối thủ a hơn nữa căn cứ vào quy tắc này nếu như mấy cái này vũ trụ cấp cường giả đối bọn hắn đông hoàng tinh độc thụ tô s á n hắn có phải hay không nguy hiểm kinh hồn táng đàm phía dưới bọn hắn cẩn thận nghe danh sách nghe đến bọn hắn như thế nào nghe được một cái tên quen thuộc đông hoàng tinh này làm sao nghe qua đi quen thai như vậy lưu bình sao càng là không nhịn được cô ngươi ngọc a chúng ta chính là đông hoàng tinh a lưu tần thiên càng là nhịn không được nói nhưng lời này vừa ra hắn cũng phản ứng lại thế là tất cả mọi người đều đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía tô sán tô s á n ngươi có ước chút ít đột phá tô sán nụ cười rực rỡ sau đó bọn hắn liền thấy tô sán trong tay xuất hiện một tòa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay vương tọa vương tọa ảm đạm vô quang một điểm đám người khỏe miệng c o giật ngươi q u ả n điểm này sao bất quá rất nhanh trên mặt của mọi người đều xuất hiện đủ cười sán lạ tô sán là vũ trụ cấp cường giả quá tốt rồi cái này cơ bản liền mang ý nghĩa bọn hắn siêu thoát sát xuất cực lớn thứ nhất leo lên vương tọa tinh cầu sẽ đạt được thiên đạo quan tâm trở thành thiên đạo tinh cầu thu được vô thượng k h í vận t r ầ m ma cước c chừng ba giây thanh âm kia lần nữa phát ra nạp cân tô sán nghe vậy lông mạnh nạp lớn xem ra những cái kia tiếp cận vũ trụ cấp cường giả người tạm thời an toàn thứ nhất leo lên vương tọa tinh cầu sẽ lấy được thiên đạo quan tâm trở thành thiên đạo tinh cầu c h u đúng lúc này tại thần chiến trên chiến trường một đạo vạn trượng tử mang xuất hiện liền như là đại đạo thanh â m tầm thường âm thanh ở trong thiên địa vang lên thanh â m này p h ả n phất xuyên qua không gian xuyên qua thời gian tại tô sán đám người bên thai vang lên rõ ràng có thể nghe còn có thể nghe được thanh â m bên trong cái kế i ẩn chứa đ ạ o vận nghe được thanh â m này tô sán cho mày cái này t ử vân đại đế thực lực so với mình dự đoán càng mạnh hơn a vẹn vẹn là chiêu này tô sán liền không có nắm chắc tất thắng suy một đạo tiếng chê cười vang lên bên thai mọi người vô cùng trói t a i màu tím hư ảnh bên trên khuôn mặt khe cho mày lại có người dám tại trước mặt chấm xương đế ai cho ngươi lá gan ông tôn vũ bọn người toàn thân chấn động sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn lại ở đây âm thanh phía dưới bị thương có thể thấy được thanh em này đáng sợ đến cỡ nào làm cản mặc áo giáp màu đen thân ảnh xuất hiện tại áo giáp phía dưới đám người căn bản thấy không rõ mặt mũi của hắn chỉ có điều theo động tác của hắn từng tôn b ạ n trượng lớn nhỏ thân ảnh xuất hiện một cái toàn thân đen như mực cốt long một tôn cầm trong tay màu đen lưới hái vong hồn chiến sĩ còn có một vị cầm trong tay hắc kim sắc pháp trượng toàn thân chùm trong hắc bảo tử linh pháp sư cái này ba tôn tại thêm cái kim màu đen áo giáp chủ nhân mỗi một vị vậy mà đều cho người ta vũ trụ cấp cường giả kh cái này một số người cũng là tại t ử vân đại đế phun ra làm cản hai chữ này thời điểm xuất hiện bất quá t ử vân đại đế khi nhìn đến như thế bốn tôn vũ trụ cấp tồn tại cũng không có mảy may e ngại vẫn như cũ độc thủ một tôn cựu s á c đ ỉ n h xuất hiện ở bầu trời c h ấ n thật là n á o như ta bất quá các ngươi liền chuẩn bị dạng n à y chơi chờ chúng ta mấy cái đánh chết đi xuống lại lại để cho những người kia ngồi thu ngư ông thủ lợi hay là để cho càng nhiều người cùng chúng ta cạnh tranh sao lại là một vị mang theo cổ quái mặt nạ nam tử xuất hiện các bằng hữu đều đi ra à cái này vị trí thứ nhất chúng ta đều lớn có chúng ta bảy cái người cạnh tranh như vậy đủ rồi tôi a cũng k h n vọng g hy thêm m ra ớ người sán lắc i nói này r đầu ạ cái dù Lao Phu này ẩn tàng là chắc chắn che giấu không được tất cả mọi người là vũ trụ cấp c ư ờ n g giả đều có thể cảm nhận được riêng phần mình khí tức trên thân thế là tô s á n cũng đi ra chỉ có điều phía sau âm thanh liền không có tại toàn bộ chiến trường quanh quân bày người toàn bộ đều an tĩnh đứng tại chiến trường trung ương không có bất kỳ cái gì người xem bày người gặp mặt ngược lại là không có loại kia bầu không khí kiếm bạt nội trường bởi vì cái kia sau lưng công lấy mở đầu b a n a m tử lấy ra một bộ đồ u ố n g trà, nhiệt tình mời đại gia ngồi xuống thông qua đối thoại đại gia cũng coi như là b i ế t nhau người mặc màu tím long b à o n a m tử cũng chính là mở đầu xuất hiện vị kia từ vân đại đê tô s á n tạm thời nhìn không ra hắn tu luyện chính là cái gì chỉ cảm thấy trên người hắn khí tức cực kỳ khủng bố người mặc áo giác màu đen tên là thang quân cũng là một tôn đế vương bất quá là đã chết đế vương trên người hắn tử vong khí tức cũng cực kỳ n g ư n g trọng lúc trước ba vị kia hẳn là hắn triệu hàm vật tô sán từ trên người hắn cũng cảm nhận được đặc biệt lớn uy hiếp nhất là hắn ít nhất còn có ba tôn đồng dạng nắm giữ vũ trụ cấp thực lực vong linh c h i vật có khai thiên phủ tên là bản tôn dung mạo rất phổ thông thuộc v ề bỏ vào trong đám người cũng rất khó cho người ta mang theo ấn tượng người bất quá tô sán cảm thấy hắn cho người cảm giác mới là nguy hiểm nhất đám người nguyện ý ngồi xuống đoán chừng cùng bản tôn thực lực cũng có quan hệ nhất định a ít nhất tô sán có thể cảm thụ được cái này bản tôn thực lực dù không phải là tối cường cũng có thể ổn tiến trước ba đúng phía trên ba người theo thứ tự là tử vận tinh đại tần tinh cùng với thiên vương tinh còn lại ba người nhưng là trùng hoàng tinh trùng bảy rất ấm u lạnh lẽo bị hắn để mắt tới liền có gan cho rắn độc để mắt tới cảm giác nguyên tố tinh cũng không phải một đoàn nguyên tố mà là trong bảy người duy nhất nữ tử người mặc màu lam n h ạ t thả lòng pháp sư bảo dáng dấp cực mỹ đồng thời cũng cho người một loại cảm giác rất thoải mái mục tím tinh chính là nàng tên người cuối cùng chính là phía trước nói chuyện để cho đại gia đi ra nói một chút người thấy không rõ tướng mạo của hắn bởi vì hắn mang theo hơi đặc biệt mặt nạ là h a ba tinh người hắn để cho đại gia gọi hắn aa aa cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác nhưng tô sán có thể mơ hồ cảm nhận được trong thân thể của hắn tựa hồ cất giấu lực lượng cực kỳ kinh khủng đây chính là sáu người này tình huống tô sán cảm giác tới cảm giác đi vẫn cảm thấy bản tôn thực lực hẳn là tối cường từ vân đại đế cùng thắng quân thực lực có thể không giống như bản tôn kém bao nhiêu cũng có khả năng không sai biệt lắm còn lại ba người kia tô sán tạm thời cũng không mò ra thực lực có thể sẽ so bản tôn bọn hắn yếu hơn một chút chương hai trăm hai mươi thiên cổ nhất đế chương hai trăm hai mươi thiên cổ nhất đế đến nỗi tô sán chính mình tô sán cảm thấy chính mình trước mắt tại trong bảy người hẳn là chỉ có trung du tiêu chuẩn đương nhiên đây đều là suy đoán của tô sán có thể tại loại này thời đại đạp vào vũ trụ cấp tường giả khi chưa có đ ộ n g thủ ai cũng không dám nói mình chắc thắng cái này cũng là đại gia có thể an tĩnh ngồi xuống nói chuyện trời đất nguyên nhân chân chính tất cả mọi người biết nhau vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào tàn sát lẫn nhau giết đến chỉ còn lại một người tiếp đó chờ những người còn lại tấn cấp thành vũ trụ cấp tới đối phó chúng ta vẫn là chúng ta ưu tiên đem những thứ này nguy hiểm tìm ẩn g i ế t đi lại nói aa ngữ khí mang theo nói đùa chi ý trên mặt hắn mặt nạ cũng xuất hiện nụ cười cho người ta một loại cực kỳ cảm giác q u ỷ dị trước hết giết bọn họ a bất quá muốn làm sao dự phòng động thủ thời điểm có thể hay không trước tiên đem tinh cầu cho hủy diệt trước một bước đạp vào vương tọa t r u n g bày âm thanh rất khẳng cũng nói ra đám người lo nghĩ rất đơn giản chúng ta chia ra ba đường đi tiêu diệt cái này một số người như vậy thì có thể đưa đến giám sát tác dụng aa cười hắc hắc làm sao chia tổ ta không cùng cái này tên đáng ghét một tổ từ vân đại đế cùng thắng quân đồng thời mở miệng khi nghe đến đối phương nói lời sau đó cũng không khỏi nhữ mày tô sán nhìn thấy bộ dáng của hai người cũng có chút buồn cười hai người này rất có ý tứ nhìn bộ dáng tựa hồ cũng là đế vương chỉ có điều một cái là nhân gian đế vương một cái khác dường như là vong linh đất nước đế vương hai người vừa rồi vừa ra tới liền nghị vật lộn đoán chừng chính là cảm thấy trên người đối phương khí tức để cho chính mình rất không thoải mái à. đoán chừng chính là như vậy thử vân ta với ngươi một tổ a bàn tôn nhìn t ử vân đại đế một mắt trước tiên mở miệng hảo từ vân đại đế thấy là bản tôn nói như vậy gật đầu một cái xem như là ứng vậy ta cùng ngươi một tổ kiệt kiệt kiệt chúng b ả y phát ra khó nghe tiếng cười ánh mắt nhìn về phía thắng quân ai ngờ thắng quân nghe vậy k h ẽ lắc đầu ta đối với ngươi không có hứng thú ta muốn cùng tiểu gia hỏa này cùng một chỗ thắng quân ánh mắt nhìn về phía tô sán tựa hồ mang theo một chút hứng thú từ vân đại đế ánh mắt cũng nhìn về phía tô sán cái tên này hắn nghe qua chỉ có điều cái này tô sán tuyệt đối không thể nào là cái k i a tô sán hơn nữa hai người chỗ tinh cầu cũng không giống nhau cái tia tô sán là lam tinh cái này tô sán nhưng là đông hoàng tinh hùng chi giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn cái kia tô sán liền xem như lại người t i ê n cũng không khả năng tại ngắn như vậy thời gian trở thành vũ trụ cấp c ư ờ g i ả đây tuyệt đối là chuyện không thể nào có thể tô sán sửng sốt một chút rất rõ ràng không nghĩ tới thắng quân vậy mà lại lựa chọn chính mình bất quá tô sán đối với cùng ai một tổ cũng không đáng kể cũng liền gật đầu đáp ứng nếu nói như vậy vậy chúng ta ba người một tổ đi có thể có thể bảy người đều gật đầu một cái chúng ta muốn làm sao loại bỏ rất đơn giản một k h ỏ a một k h ỏ a tinh cầu kiểm soát đi lấy thực lực của chúng ta đến bọn hắn bên trên tinh cầu do xét liền có thể cảm nhận được tổng cộng có một nghìn năm trăm sáu mươi mốt hành tinh trừ bỏ chúng ta bên này bảy viên vừa vặn một tổ loại bỏ năm trăm m ư ơ i tám quả bằng vào chúng ta tiến độ hai ba thiên hẳn là liền có thể hoàn thành đi vậy nếu như là tinh cầu của các ngươi bên trên cũng có đâu cái này lời trung bày nói hắn lúc nói xong lời này ánh mắt nhìn xem đám người đang cảm thụ đám người trạng thái đúng vậy a nếu như tinh cầu của các ngươi cũng có mà nói ta cũng rất bị thua thiệt tô sán n ế t miệng cười nói nụ cười cực kỳ rực rỡ người khác tinh cầu có hay không bị tứ dai tô sán không biết nhưng bọn hắn đông hoàng tinh là tuyệt đối không có cho nên tô sán mới có thể mở miệm rất đơn giản chỉ cần chúng ta bảy người quyết định quy củ quyết định cuối cùng thứ nhất leo lên vương tọa vị trí tinh cầu chỉ có thể là chúng ta bảy cái thông qua đặc định phương thức tiến hành cạnh tranh những người còn lại cho dù là trở thành vũ trụ cấp cường giả cũng không thể tham dự cạnh tranh bằng không chúng ta sáu người khác cũng chỉ có thể liên thủ trước tiên đem các ngươi đ à o thải ra khỏi cục a a cười nói đại gia nghe vậy cảm thấy xử lý như vậy chính xác có thể cũng liền đều đồng ý vậy thì bắt đầu làm việc a xuất phát đại gia phân chia dễ phụ trách phạm vi liền bắt đầu làm việc trên đường tô sán có chút hiếu kỳ hỏi một câu ngươi vì cái gì tuyệt ta Bởi ở vì chấm t r ân vậy ngươi khi còn sống cũng h ấ m c không rõ ràng là tinh cầu nào chấm chỉ biết là một thế giới kia chính là người bình thường thế giới cũng không có siêu phàm giả chấm chỉ biết là là chấm thiết lập quốc gia tên là tần tần thăng quân tô s á n nghe được cái này đột nhiên sưng sở mặc dù đông hoàng tinh bên kia căn bản là không có giáo thụ liên quan tới tân vũ lịch chuyện lúc trước trước lúc này rất nhiều sự tỉnh cũng đều bởi vì chiến tranh hủy diệt nhưng tô s á n đối với những thứ này vẫn là rất có hứng thú cho nên hắn có từng đi tìm một chút liên quan tới điều này tư liệu hắn đối với trong đó một cái tên là đại tần quốc gia liền thật có ấn tượng bởi vì cái này cùng hắn trước khi xuyên việt thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng doanh chính sự tích đặc biệt giống chỉ có điều bên này cũng không phải hai thế mà chết mà là sống sót mười cái hoàng đế con của ngươi tên là thắng p h á sao ngươi biết thắng quân nghe nói như thế trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc nếu là như vậy ta cái tinh cầu này chính là trước ngươi tinh cầu tô xán ngữ khí trở nên cổ quái không nghĩ tới vậy mà lại trùng hợp như vậy cái gì ngươi nói cái gì t h á n g quân cũng c h ấ n kinh tô sán liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần t h á n g quân càng nghe nhìn về phía tô sán ánh mắt càng là nhu hòa không nghĩ tới cái này đông hoàng tinh lại là hắn lúc đó lưu lại con dân thiết lập cái này tô sán cũng coi như là con dân của mình tiền bối vậy là ngươi như thế nào đến thế giới kia tô sán nói xong liền đối với t h á n g quân sự tỉnh cảm thấy rất hứng thú lúc đó chấm không phải truy cầu trường sinh chi thuật đi kết quả tự nhiên là thất bại có thể là bởi vì lúc đó chấm đoán n i ệ m quá nặng tại linh hồn thăng thiên thời điểm bị một đạo động hút vào khi chấm khi tỉnh lại liền phát hiện chính mình đã biến thành cô lâu tại khối khu vực kia toàn bộ cũng đều là khô lâu thăng quân cũng đem chính mình sự tình nói một lần tô sán nghe cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ là được xưng là thiên cổ nhất đế tồn tại tại như thế thế giới đều có thể bằng vào tự mình một người sức mạnh cuối cùng trở thành một thế giới kia duy nhất vương giả lợi hại a tô sán chỉ cảm thấy bội p h ụ không nghĩ tới ngươi vậy mà xem như chấm hậu đại đông hoàng tinh cũng coi như là chấm khi còn sống tinh cầu ai chấm trước kia còn nghĩ để cho thủ hạ của mình len lén đi tiêu diệt ba viên tinh cầu bây giờ như vậy nhìn tới vẫn là ngươi tới đi ta tới tô sán sửng s u một chút không nghĩ tới thắng quân vậy mà lại nói ra lời như vậy ân tốc độ đẩy ba viên tinh cầu leo lên vương tọa a thắng quân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngữ khí bình thản cảm tạ tô sán nghe vậy rất nghiêm túc nói t ạ n không cần cám ơ n chấm đông hoàng tinh cũng coi như là chấm tinh cầu chấm cố thổ vì để tránh cho vẫn nhất đợi lát nữa chấm giúp ngươi ra tay tăng thêm tốc độ cuối cùng nhường ngươi tới thu được nồng cốt sức mạnh chương hai trăm hai mươi mốt mù quán bà tôn, tôn nói thế nào chúng ta là thành thành thật thật theo quy củ làm việc vẫn là một bên khác chờ đội ngũ sau khi tách ra aa liền dừng b ước cười ha hả nhìn về phía trùng bảy cùng mục tím tinh vẫn là mục tím tinh lông mày nhữ một cái bất quá không đợi nàng nói chuyện một bên trùng bảy liền không nhịn được cười hh t t hh t thật t sự dựa theo quy củ tới mà sau này tuyệt đối không có chuyện của chúng ta ba người chúng ta thảo luận a giải quyết như thế nào đều bằng bản sự a đợi lát nữa đến chúng ta phân phối chỗ trực tiếp phân thản ra xem a i tốc độ càng nhanh sẽ có thể aa rất nhanh liền cấp ra ý kiến ta thấy được nơi đây chúng thất tướng ánh mắt nhìn về phía vẫn còn nhữ mày trạng thái mục tím tinh aa cũng đem ánh mắt nhìn sang、ba. mục tím tinh trên c h á n xuất hiện vô số dấu chấm hỏi cảm tình các ngươi vừa mới bắt đầu nói cũng là đang lừa dối người nàng nhìn thật sâu hai người một mắt quả nhiên thế giới bên ngoài quá bẩn t h i u nàng vẫn là quá đơn thuần ta xem cũng có thể bất quá mục tím tinh vẫn là rất nghiêm túc gật đầu một cái ba cướp một dù sao cũng so bậy cướp cành một hảo vậy cứ như thế quyết định đi tới trước chúng ta phân phối khu vực dạng này lại càng không dễ dàng gây nên h ỗ n loạn ngươi thật sự liền định trực tiếp đi qua tử vân cùng bản tôn tổ này cũng dừng lại tử vân dừng bước lại nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bản tôn như thế nào không phải mọi người cùng nhau đã nói xong sao tử vân khỏe miệng giật một cái ngươi cái tên này đơn thuần như vậy sao chúng ta hợp tác lần này đệ nhất nhường cho ta đợi lát nữa ngươi giúp ta ra tay chờ ta cầm tới đệ nhất sau đó liền sẽ giúp ngươi tranh đoạt thứ hai còn có thể cho ngươi đặc biệt nhiều đền bù như thế nào tử vân tại bắt đầu chia tổ thời điểm liền nghĩ đến màn này cho nên tử vân mới không muốn cùng thắng quân một tổ bởi vì hắn biết thắng quân cùng tính cách của mình rất giống là tuyệt đối sẽ không đem đệ nhất chắp tay nhường cho người chỉ tiếc tử vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ thắng quân cùng tô sán quan hệ trong đó còn có đông hoàng tinh là thắng quân tổ tinh ta không đồng ý bàn tôn lắc đầu không đồng ý t ử vân cho mày ta có thể tăng thêm thẻ đánh bạc không phải thẻ đánh bạc vấn đề đó là tất nhiên đáp ứng đi xuống sự tình tự nhiên muốn đi tuân thủ bàn tôn ngữ khí nghiêm túc bộ dáng này để cho tử vân đặc biệt hối hận cái này t ù y tiện chọn một người đều so bàn tôn tội ta bất quá hắn cũng không có biện pháp cái này tuyển đều tuyển hắn có thể làm sao nhưng bọn hắn bọn hắn cũng phải như vậy làm bàn tôn hậu chi hậu giác kinh ngạc nói r ư ớ lấy tử vân mạch nhãn bọn hắn làm như thế nào không có quan hệ gì với ta tất nhiên ta chuyện đã đáp ứng tự nhiên là phải nghiêm túc đi tuân thủ tím vân đạo hữu ngươi cùng ta là đồng đội nếu như ngươi muốn vi phạm quy tắc mà nói cũng đừng trách ta vô tình bàn tôn nói xong lời cuối cùng một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tại bản tôn trong thân thể bạo phát ra ánh mắt của hắn cũng xuất hiện biến hóa lộ ra một vẻ nhàn nhạt thường quang nhiều tử vân vi phạm quy tắc hắn liền trực tiếp ra tay chấn áp ý tứ tử vân cả người đ ề u động hãng tử vân đại đế tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy còn thật sự chưa bao giờ thấy qua giống bản tôn không nói lý lẽ như vậy người a không không đúng không phải không phân rõ phải trái mà là quá mẹ nó nhận tử lý tử vân cảm thụ được bản tôn tản mát ra khí tức khủng bố khỏe mặt g i ậ t một cái thực lực của người này chính xác cùng mình cảm giác một dạng kinh khủng hô tử vân biết nếu quả thật cùng bản tôn đánh nhau cái này thời gian ngắn là tuyệt đối phân không ra thắng bại chờ khi đó hết thẻ đều lạnh cho nên tử vân chỉ có thể hít sâu m ộ t hơi đem c h ọ c khí phun ra ngựa khí nghiêm túc ta không có ý nghĩ này chỉ bất quá đám bọn hắn cũng đều đáp ứng ước định này ta chủ yếu là sợ bọn họ vi phạm quy tắc vi phạm ngươi tham dự quy tắc t ử vân thử dò x é nói phạm pháp quy tắc của ta bản tôn ngay được cái này trong mắt tinh hồng chi sắc sâu hơn là không thể vi phạm chế định quy tắc ta dầm dập, dập đột nhiên một đạo kinh thiên nổ lớn âm thanh vang lên rất nhanh giữa thiên địa liền quanh quần một câu nói nguyên minh tinh tao nổ hủy diệt chính thức đào thải nhanh như vậy không có thông báo là ai nhưng cái tốc độ này vẫn như cũ để cho đám người cực kỳ chấn động phải biết cái này thần chiến mới mở ra bao lâu a toàn bộ không gian càng là sắp đặt hết sức nghiêm mật thời gian ngắn mùi này không chỉ có tìm được còn hơi hợt đem một chỗ tinh cầu cho triệt để hủy diệt chuyện như vậy đối với đám người mà nói cũng là chuyện bất khả tư nghị là liên thủ sao không được ta bên này cũng muốn tăng thêm tốc độ còn như vậy trễ mãi nữa này thiên đạo quan tâm tuyệt đối cùng chúng ta t ử vân tinh không có quan hệ t ử vân tâm bên trong căng thẳng thời gian mới trôi qua bao lâu à, này liền có một k h o a tinh cầu lọt vào hủy diệt tốc độ này quá nhanh kinh khủng là hai người liên thủ mới có thể làm được t ử vân gấp có người đập thủ bàn tôn lông mày g ã y nhẹ vậy mà thật sự có người làm như vậy những thứ này nói chuyện đều như thế không giữ lời sao hắn vốn cho là cái này một số người có thể trở thành vũ trụ cấp c ự n giả đều là có mặt m ũ i người không nghĩ tới vẫn là cùng những người kia một dạng vô xỉ a ban tôn ánh mắt biến đỏ toàn bộ đều như thế a b ạ n tôn não hải không tự chủ hiện lên phía trước phát sinh sự tình những người kia cũng là vô s ỉ như vậy bội bạc không giữ chữ tín rõ ràng đã nói xong sự tình quay đầu liền đổi ý hơn nữa còn đủ loại hoan hùng hắn hắn rất tức giận thật sự rất tức giận cho nên hắn đem một ngôi sao kia bên trên người r ế t một nửa còn lại cái kia một nửa nhìn hắn ánh mắt giống như ác ma sau đó cái tinh cầu kia toàn bộ đều biến thành thành thật thủ t í n người mà hắn nhưng là trở thành t i ê n vương tinh thủ hộ giả bây giờ hắn vừa phẫn nộ bởi vì lại có người bội bạc đám người này căn bản vốn không biết cái gì là liếm xỉ tử vân vừa định nói cái gì liền phát hiện bản tôn trạng thái có điểm gì là lạ, lạ giống như là sắp phun ra hòa sơn chết đi bội bạc rắt rưởi cợt mờ nở tử vân bị bản tôn bị hù cũng không khỏi tôn ra miệng bởi vì bản tôn đã cầm lên mang tại sau lưng cái kia mở đầu bữa một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt ở đó mở đầu trên bữa tụ tập l ấ y lực lượng kia vô cùng kinh khủng tử vân lông mày nhảy một cái này chỗ nào dám ngạnh h ắ n g a hắn nghĩ tới bản tôn rất mạnh thật là không có nghĩ qua bản tôn công kích sẽ thái quá thành dạng này trước tiên tránh đầu gió không cần thiết cùng loại người điên này đánh cái này một bữa hắn kỳ thực cũng không phải không có biện pháp đoạt lấy chỉ là không cần thiết cùng loại người điên này đánh làm gì chủ yếu nhất là tử vân hắn không có tất thắng hy vọng cùng loại người điên này đánh cho dù là may mắn chiến thắng tự thân đoán chừng cũng sẽ nhận đặc biệt thương thế nghiêm trọng dưới tình huống như vậy đánh cái giá ma rút lui trước thì tốt hơn tử vân lập tức triệu hắn ra một tôn cực lớn màu tím hư ảnh để cho hắn ngăn chở bản t ô n công kích chính mình nhưng là quay người liền chạy trốn hắn chạy đi phương thức chính là bị hủy diệt cái tinh cầu kia phương hướng tất nhiên hắn không có cách nào sớm thu thập hảo vậy hắn tự nhiên cũng không cho phép người khác trước tiên thu thập hả nhìn thấy tin tức làm sao đều là đỉnh cấp đại đạo a chương hai trăm hai mươi hai nhìn thấy tin tức làm sao đều là đỉnh cấp đại đạo a đã có người đắc thủ aa nhìn thấy tin tức này n ữ khí của hắn vẫn là rất bình tĩnh bất quá vô luận tốc độ của các người dù thế nào nhanh đều khó có khả năng nhanh hơn ta aa nói xong lời này dưới thân thể của hắn xuất hiện tám đạo cái bóng rất nhanh cái này tám đạo cái bóng liền từ cái bóng trạng thái đã biến thành thực thể đi thôi để chúng ta ảnh tử vương quốc cũng trở thành thiên quyến chủng tộc a ha haa -ha. nụ cười rất thét h é rất khó nghe đám người này quá mức mục tím tinh nghe được thanh â m này sắc mặt không phải rất dễ nhìn nàng xem mắt bầu trời nàng cảm thấy lây chính mình trước mắt trạng thái muốn thứ nhất đánh vỡ ba viên tinh cầu cái này căn bản là chuyện không có khả năng lắm mục tím tinh thở dài tính toán ngược lại cũng không thể vậy thì đi xem một chút hí kịch ra cái kia mang mặt nạ nam tử luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy còn có cái kia toàn thân đen như mực da hỏa mục tím tinh nhịn không được n h ữ n môi sau đó nàng lắc tay bên trong p h á p trượng mọi người trong nhà dựa vào các ngươi theo mục tím tinh huy động phát trượng mấy trăm vị từ thủy nguyên tố ngưng kết mà thành chiến sĩ xuất hiện đi thôi Theo mục tím t mục i nàng h những thứ tiếng nói rơi xuống, n y thủy u y chạy. ê n chiến nhao nhao dùng tốc độ cực nhanh hướng bốn tố tốc cực phía sĩ độ về bỏ mặc ụ c cảnh tím tinh thấy cảnh này, trên m này, t ũ n hiện lòng. nhiên này người g xuất Tất một hài cái vẻ số dù có thể phân ra rất nhiều thủy nguyên tố chiến sĩ còn có thể sử dụng cực kỳ khủng bố thủy nguyên tố cầm trú có thể nghĩ muốn hủy diệt một khóa tinh cầu đối với không quá dành tại công kích mục tím tinh mà nói vẫn có ước điểm khó khăn ta t r ù n g bậy cho tới bây giờ đều không cần thiên quyến c h í n h ta liền có thể quan tâm c h í n h ta các bà bối đi ăn bọn chúng a kiệt kiệt kiệt đây chính là vô số huyết thực ăn bọn hắn các ngươi liền có thể hoàn thành lột xác chờ các ngươi lại lột xác một lần kiệt kiệt kiệt quản các ngươi thực lực như thế nào cũng sẽ không là đối thủ của ta t r ù n g bậy nụ cười mang theo tự tin giải quyết một k h ỏ a tinh cầu chỉ có điều không nghĩ tới lại còn sẽ có thông báo thắng quân giúp đỡ tô sán kích thủy viên thứ nhất tinh cầu chỉ có điều còn chưa kịp cao hứng liền nghe được thông báo âm thanh cái này khiến thắng quân sắc mặt trở nên khó coi Nguyên bản còn muốn lấy che âm tôi h h phát a n đ tài, bây giờ bây sáng gật đầu đáp ứng hai người lập tức tìm tìm mục tiêu mới rất nhanh hai người tìm tìm được mục tiêu mới muốn hủy diệt một khỏa tinh cầu kỳ thực cũng không có dễ dàng như vậy cho dù là có t h ắ n g quân trợ giúp cơ bản cũng cần hai đến ba giờ thời gian mới có thể thành công triệt để hủy diệt một khóa tinh cầu dù sao cái này một ngôi sao thế nhưng là nắm giữ ít nhất trăm ứ c nhân khẩu có thậm chí nhiều hơn dưới tình huống như vậy muốn tiêu diệt một khóa tinh cầu chính là muốn cùng t i n h cầu ý chí đúng đúng tháng hơn nữa hủy diệt một ngôi sao là cần cực kỳ cường đại công kích mới có thể làm được điểm này vô luận là t ô s á n vẫn là t h ắ n g quân đều làm không được dưới tình huống như vậy muốn hủy diệt một ngôi sao cũng chỉ có thể không ngừng liên tục sử dụng cường đại công kích mới có thể từng bước từng bước đem một cái tinh cầu hủy diệt dạng này là rất tiêu hao thể lực cũng rất tiêu hao thời gian cũng chính là hai người cùng nhau độc thủ nếu như chỉ là một người mà nói cần tiêu hao thời gian càng nhiều hai người tìm được mục tiêu mới mới vừa v ậ n độc thủ thắng quân liền to mày tên đáng ghét tới tô sán cũng ngẩng đầu lên tử vân đại đế nhanh như vậy liền chạy đến điểm này rất rõ ràng vô luận là tô sán vẫn là thắng quân đều không nghĩ tới theo đạo lý bọn hắn không nên nhanh như vậy liền đến không chỉ một mình hắn đằng sau còn có một đạo khí tức kinh khủng tựa hồ tô sán ngự khí có chút cổ quái bởi vì tại tô sán trong cảm giác đằng sau vậy cùng người càng thêm điên cuồng thực lực càng mạnh hơn chết một đạo cực lớn búa ảnh bộ tới toàn bộ thiên địa đều tràn đầy cự phủ gần ký s ắ c ý ngốc trời đem toàn bộ thiên địa bao phủ dù là tô sán đều cảm nhận được uy hiếp trí mạng ban tôn đây là thế nào tại tô sán trong ấn tượng ban tôn hẳn là một vị tính cách tương đối khá người hiền lành mới đúng như thế nào đã biến thành bộ dáng này cái này tử vân là thế nào chọc tới ban tôn không hiểu rõ tô sán không biết là chân chính gây bản tôn tức giận kỳ thực là hắn là hắn đem một khỏa tinh cầu hủy diệt bởi à n tôn t vì bọn hắn chỉ là thuộc về tương đối danh giới khu vực công kích toàn bộ đều bị thạch tượng ủy phòng ngự xuống tô sán nhìn thấy cái này thạch tượng q ủy trong mắt càng là xuất hiện một màn kinh ngạc cái này lao tổ tông thực lực thật đúng là thâm bất khả t h ắ c h a phía trước thì nhìn thắng quân triệu hoán ra ba con nắm giữ vũ trụ cấp thực lực tử linh không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại có một tôn bất quá tô sán phát hiện phía trước hắn muốn dò xét thực lực của những người này là dò xét không tới bất quá tại bọn hắn động thủ thời điểm bởi vì năng lượng tràn ra tô sán liền có thể nhìn thấy tin tức của bọn hắn thính danh doanh quân nguyên một trăm bốn mươi bảy tử giai siêu phạm c h i lực t ử linh đại đạo đang đường nhập thất tám thật mạnh tô sán nhìn thấy thắng quân tin tức con ngươi có dù lại mặc dù chỉ có một cái siêu phạm tri lực nhưng tử linh tri đạo loại này đạo tri lực nhưng không hề yếu đồng dạng là thuộc về đỉnh cấp đại đạo các loại bước vào vũ trụ cấp sau đó tô s á n đối với tam thiên đại đạo có sâu hơn lĩnh hội kỳ thực dựa theo trước đây loại kia phương pháp phân loại cũng không chính xác hơn nữa cùng một loại đạo tương tự với đ a o đạo loại kiểu này đại đạo khác nhau cũng là rất lớn mạnh đao đạo a o đ đem đủ loại đồ vật dung nhập trong đ a o hay là thuần t p y đ a o đem đ a o phát huy ra cực hạn sức mạnh dạng này cũng đều là đỉnh cấp đại đạo yếu đao đạo thì thuộc về yếu đạo chủ yếu là nhìn cá nhân đối với đạo này lý giải nhưng có một chút đạo chính là thuộc về đỉnh cấp đại đạo loại hình tại tử linh sinh hoạt thời gian không gian cùng với lực chi đại đạo những thứ này đại đạo cũng là lãnh ngộ cực kỳ khó khăn nhưng chỉ cần có thể lãnh ngộ được đều có thể nắm giữ vượt qua cảnh giới chiến lược cái kêu bản tôn là hủy d i ệ t đại đạo a như thế thuần túy lực phá hoại tô sán cũng dò xét bản tôn tin tức không khỏi liễu lưới Thính danh, bản tôn. Nguyên, 168, thứ diệt thất tác. danh, phàm chi hủy nhập chương hợp bàn Nguyên, đang đường nhập thất 28%, chương 223 lần nữa dai. Siêu đại lực, đạo, Vị thử vân nguyên một trăm bốn mươi lăm thứ g a i siêu phạm chi lực thử tiêu đại đạo đang đường nhập thất bảy lại là một cái đỉnh cấp đại đạo hơn nữa vô luận là nguyên vẫn là cái này siêu phạm chi lực tiến độ đều so với ta mạnh hơn xem ra thực lực của ta quả nhiên không quá ổn á tô sán thở dài bất quá mình còn có bốn mươi hai điểm thần tính t h ừ a số ngược lại là có thể nói lại thực lực thử trước một chút nhìn tiêu hao một điểm thần tính t h ừ a số nguyên thêm một trước mắt nguyên vì một trăm linh một điểm không cần tiêu hao năng lượng tô sán sửng sốt một chút sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười không cần tiêu hao tự nhiên là tốt nhất nếu như đạo bên này cũng không cần tiêu hao năng lượng mà nói vậy sau này mình liền không cần lại bổ sung năng lượng tiêu hao mười điểm thần tính thừa số đao chi đại đạo để tăng một phần trăm trước mắt vì hai cũng không cần quá tốt rồi chính là mười điểm thần tính thừa số mới có thể tăng thêm một phần trăm đại đạo chi lực hao không nổi trong lòng tô sán cảm thán ngược lại là trực tiếp đem thần tính thừa số đều dùng đều dùng ở nguyên chi lực tô sán thực lực trước mắt cũng có biến hóa thính danh tô sán nguyên một trăm ba mươi hai thứ g i i siêu phạm chi lực lực chi đại đạo tố sán cảnh giác nhìn xem tử vân cùng bản tôn. bản tôn là bọn hắn tại công kích tinh cầu ta nhưng không có a là bọn hắn đang vi phạm ước định tử vân sắc mặt đen vào người bị bản tôn truy sát một đường dù hắn bộ dáng hiện tại đều có chút chật vật bất quá đang đổi giết quá trình bên trong hắn cũng coi như là hiểu rồi bản tôn vì cái gì điên cuồng như vậy theo đổi giết chính mình Cảm tố ì n h gia sán cùng thắng quân đều cực kỳ mất bức rất rõ ràng hai người cũng không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này bản tôn là thế nào hai vị bảo trọng tử vân nhìn thấy bản tôn đem lực chú ý đặt ở trên thân hai người nhẹ nhàng thở ra bản tôn cho hắn áp lực quá lớn không có đánh nhau hắn cảm thấy thủ đoạn mình t ế xuất chưa chắc thất bại dù sao tại tinh cầu của mình hoặc có lẽ là chính mình cái k i a m ộ t khối chiến trường tử vân thế nhưng là tồn tại vô địch căn bản không có ai có thể cùng mình cạnh tranh cái này cũng là ngay từ đầu hắn cực kỳ tự tin nhưng đến bên này hắn phát hiện tựa hồ tất cả mọi người không kém gì chính mình cái này bản tôn càng là điên cuồng vô cùng cái tiêm ộ t thân sức mạnh tử vân cảm thấy chính mình căn bản không dám cùng cái này bản tôn chính diện mắng Muốn đi? t h á n g quân nhìn thấy tử vân muốn chạy đi lạnh lên một tiếng đi t h á n g quân tay khéo động phía trước xuất hiện qua cái kêu ba tôn vũ trụ cấp thực lực tử linh xuất hiện hướng thẳng đến tử vân mà đi tô sán cũng thuận tiện nhìn cái này ba con tử linh tin tức chủng tộc ưu hồn quốc long nguyên 122, t h ứ giai chủng tộc liêm hồn chiến sĩ nguyên 120, t h ứ giai chủng tộc tử linh đại pháp sư nguyên 130, t h ứ giai ba con thực lực đều không kém nếu như là tô sán đối mặt mình cái này ba con tử linh tri vật đoán chừng sẽ rất phiền phức hủy diện đen l o n g kiếm thắng quân lạnh dên một tiếng cái này bản tôn thực lực chính xác rất mạnh nhưng hắn thắng quân cũng không phải loại kia sẽ dễ dàng lùi bước người thẳng đến cợt mờ n ở khủng bố như vậy thẳng đến đối mặt cái này một búa cái kia lưới búa bên trên phun ra ngoài lực lượng hủy diệt để cho thắng quân cả người bay ngược ra ngoài mấy v ạ n m é t hắn mới nhận thức được cái này bản tôn lợi hại mặc dù không chút t h ụ t h ư ơ n g nhưng lực lượng kia thật là đáng sợ không thể địch lại đây là thắng trong quân tâm ý nghĩ bạt đao chảm sáng chói đao mang xuất hiện hướng thẳng đến bản tôn mà đi dưới một năm này thiên địa đều tựa như xuất hiện vết nứt đối mặt khủng bố như vậy nhất kích bản tôn chỉ là dựng thẳng lên chính mình chiến phủ một tiếng quát lớn liền cản lại thực lực thật sự rất mạnh đây coi như là tô sán từ trước tới nay đối mặt tối cường đối thủ rối loạn thật sự rối loạn theo bản tôn bạo tẩu tử vân đem người dẫn tới tô sán bên này sau đó liền bắt đầu triệt để rối loạn tử vân muốn trốn xa có thể thắng quân như thế nào đồng ý bất quá bản tôn cũng chính xác kinh khủng đơn đà độc đấu mà nói vô luận là ai cũng đánh không lại bản tôn bốn người cư như vậy hỗn chiến đánh đánh bên t i ê ba người cũng bởi vì một chút nguyên nhân đánh lên cuối cùng bảy người loạn chiến đánh bảy ngày bảy đêm sau đó ngưng chiến ngưng chiến nguyên nhân có hai cái thứ nhất chính là như vậy đánh thật sự rất khó phân ra thắng bại thứ hai cái tự nhiên là để bắt tôn vũ trụ cấp cường giả xuất hiện để bắt tôn vũ trụ cấp cường giả xuất hiện nhắc nhở lấy bảy người còn như vậy đánh xuống ưu thế của bọn hắn càng ngày sẽ càng thiếu dù là mới tấn cấp vũ trụ cấp c ư ờ n g giả thực lực kém hơn bọn hắn nhưng vũ trụ cấp chính là vũ trụ cấp bọn hắn muốn đánh giết cũng không phải dễ dàng như vậy húng chi chỉ cần cho bọn hắn một đoạn thời gian phát dụng thì càng khó giết cho nên lần này ngồi xuống nói người liền từ bảy cái đã biến thành tám cái vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý m u ố n lần này đại gia tình nguyện c h ậ m một chút cũng muốn trước tiên đem những cái kia uy hiếp cho tiêu diệt bốn người một tổ dưới tình huống như vậy thời gian lại qua tiếp cận thời gian một tháng cuối cùng là đem tất cả ngụy tứ giai người đều tiêu diệt trong lúc đó ngược lại là ra một chút khúc nhạc dạo ngắn đó chính là những thứ này ngụy tứ giai người tại sau khi biết cũng đều tổ chức chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là quá coi thường tứ dai chiến lược cuối cùng toàn bộ đều bị tiêu diệt tại cái này thời gian bảy ngày tô s á n cũng đã nhận được không tiếu nắm giữ thần tính thừa số tài nguyên sau khi phục d ụ n g cũng lặng lẽ tăng cường chính mình thực lực chỉ tiếc cái này tài nguyên quá ít nhận được lại toàn bộ đều là lúc trước ăn qua không chiếm được t ă n g phúc bây giờ chúng ta có thể tới dùng phương thức của mình quyết định ai thứ nhất đang định tám người lần nữa ngồi vào cùng một chỗ bọn hắn sở dĩ nguyện ý ngồi xuống đ à m luận nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn họ cũng đều biết bọn hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức này tới quyết định thuộc về vậy nếu không mặc kệ là ai cũng không có cách nào tại còn lại mấy người chăm chú cầm tới đệ nhất phương thức gì ánh mắt của mọi người nhìn về phía aa dựa theo thực lực phương thức chắc chắn rất nhiều người đều không vui bởi vì bọn hắn đều được chứng kiến bản tôn thực lực mặc dù bọn hắn cũng không muốn thừa nhận bọn hắn cũng có át chủ bài không cần nhưng bọn hắn đều tán thành bản tôn thực lực đại gia triển khai thảo luận mỗi người đều nghĩ lựa chọn thích hợp mình nhất phương thức nhưng đây nhất định là không được cuối cùng phương thức liền biến thành để cho người dưới tay đối chiến phương thức tới quyết định ba cái v õ giả ba cái vũ vương ba cái vũ thần không thể xuất động nụy tứ giai cuối cùng căn cứ vào thứ tự tới liền quyết định thứ tự mỗi cái giai đoạn tên thứ nhất một trăm p h ầ n tên thứ tháng hai năm chín năm p h ầ n tên thứ tháng ba năm chín không p h ầ n bốn trăm mười tên mỗi cái thứ tự giảm năm p h ầ n cũng chính là tên thứ mười là năm mươi lăm p h ầ n sau này thứ tự nhưng là từ ba mươi tích phân bắt đầu đi mười một tên là ba mươi tích phân mười hai tên là hai mươi tám p h ầ n cứ thế mà suy ra cuối cùng hai mươi b ố tên là hai tích phân đương nhiên còn có trọng yếu nhất một hồi thần chiến chính là chúng ta tám người ở giữa chiến đấu chúng ta tám người mà nói tên thứ nhất hai trăm tích phân tên thứ hai một trăm bảy mươi tích phân tên thứ ba một trăm năm mươi tích phân tên thứ tư một trăm hai mươi tích phân hạng năm chín không tích phân hạng tháng sáu năm sáu không tích phân hạng tháng bảy năm ba không tích phân hạng tháng tám năm một không tích phân như thế nào a a đem cặn kẽ quy tắc nói ra đám người n g h e vậy ngược lại là không có ý kiến quá lớn rất rõ ràng bọn hắn đều đối chính mình người có lòng tin lớn như vậy một khóa tinh cầu bọn hắn cũng không tin tìm không ra mấy cái người ưu tú chỉ có bản tôn há to miệng nhưng hắn vẫn là không có nói thêm cái gì dù sao cá nhân đệ nhất đã cho hai trăm tích phân vậy cứ như thế quyết định đến lúc đó chúng ta liền căn cứ vào riêng phần mình xếp hạng tới quyết định cuối cùng chính tự a hảo bất quá ta bên này đoán chừng cần một chút thời gian huấn luyện phía dưới nửa năm chúng ta liền định tại nửa năm đi qua a thời gian lâu dài một điểm cũng không phải không thể những lời này là tô sán nói tô sán là cho tới bây giờ sẽ không ghét bỏ phát triển thời gian quá dài dù sao hắn phát triển đến bây giờ cũng chỉ có thời gian hơn một năm mà thôi nhiều hơn nữa cho hắn một hai năm thời gian tô sán cảm thấy chính mình cũng có thể trực tiếp chấn áp bọn hắn đương nhiên tô sán cũng không có xem nhẹ cái này một số người cái này một số người có thể trở thành vũ trụ cấp cường giả đã nói lên t i ê n phú của bọn hắn phía trước đều có thể thông qua phương thức trở thành vũ trụ cấp bây giờ đoán chừng cũng có thể nắm lấy cơ hội tăng cường chính mình thực lực trở nên mạnh hơn vậy thì tám cái tháng a đi rất nhanh quy tắc cứ như vậy đi xuống tô sán lập tức liền trở về đông hoàng tinh đem mọi người triệu tập nói là có đại sự tuyên bố vũ thần chỉ một bộ phận dù sao đông hoàng tinh bây giờ vũ thần số lượng nhiều lắm đây nếu là đem tất cả vũ thần đều triệu tập tới cũng có chút quá phiền thoái cơ bản chỉ cần đem một chút lâu năm hay là trọng yếu vũ thần gọi tới là được rồi người tới không nhiều tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai mươi nhiều người một chút hai mươi nhiều người đứng tại phòng họ đều đem ánh mắt nhìn về phía tô sán mọi người nhìn về phía tô sán ánh mắt đều tràn đầy sùng bái cái này hơn một tháng thời gian bọn hắn nhưng là chân chính thấy được vũ trụ cấp cường giả thực lực một khỏa tinh cầu nói hủy diệt liền hủy diệt cũng chính là thời gian mấy tiếng quá k h o a trương nếu như không phải bọn hắn đông hoàng tinh tại thời khắc sống còn ra tô sán bọn hắn đông hoàng tinh đoán chừng cũng sống không được bao lâu lần này đem đại gia triệu tập mặc dù không phải quan hệ đến đại gia sinh hoạt tồn vong nhưng cũng quan hệ đến chúng ta đông hoàng tinh tương lai tô sán đem sự tình nói một lần mỗi người ánh mắt đều phát sáng lên đối với mình bên này nhiều người năng lực chiến đấu bọn hắn vẫn còn là rất hiểu tại võ giả cùng vũ vương bên này chính xác có thể tuyển ra không ít người nhưng vũ thần mà nói liền có chút nhức đầu nhưng rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến vấn đề chính xác tại vũ thần khối này đông hoàng tinh nội tình thật sự quá kém mặc dù bây giờ cái này vũ thần số lượng cũng có vài trăm người nhưng nhiều như vậy vũ thần đứt gãy quá nghiêm trọng cực hạn vũ thần c ũ nhưng nhiều như vậy hợp lại cũng chỉ có sáu người trung cấp vũ thần hơn hai mươi người còn lại toàn bộ đều là sơ cấp vũ thần còn có thời gian tám tháng ta sẽ tăng cường một chút đại gia thực lực chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tại võ giả cùng vũ vương giai đoạn bên trong tuyển gia sức chiến đấu như thế đặc biệt kinh người người đem bọn hắn bồi dưỡng lên cảnh giới đều không phải là vấn đề chỉ cần năng lực thực chiến mạnh dù chỉ là sơ cấp võ giả cùng sơ cấp vũ vương đều vô sự bây giờ tô sán quả thật có tư cách nói ra lời như vậy cho dù là sơ cấp vũ vương tô sán đều có lòng tin để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới cực h ạ n vũ vương thậm chí là đem thực lực tăng lên tới mức độ nhất định đương nhiên vũ vương lời nói tốt nhất vẫn là lấy cao cấp dạng này làm chủ dạng này vũ vương bồi dưỡng lên sẽ tốt hơn một chút có thể tại cực h ạ n vũ vương cảnh giới lắng động thời gian dài hơn dưới tình huống giống nhau lắng động thời gian dài hơn một chút thực lực tự nhiên cũng biết lợi hại hơn một điểm đây là rất bình thường vậy chúng ta lưu bình an đem ánh mắt nhìn về phía tô sán đông hoàng tinh tại kiến lập lúc thức dậy tô sán liền trở thành đông hoàng tinh trên danh nghĩa tinh chủ bất quá tô sán là loại k i a hoàn toàn không quản sự tinh chủ cho nên lại thiết t r í thật nhiều cái chức vụ hai vị phó tinh chủ một vị là tôn vũ bất quá tôn vũ cũng liền tại giai đoạn trước sự tỉnh quản quản bây giờ cũng chuyên tâm tu luyện làm vung tay t r ư ở n g quỹ một vị khác phó tinh chủ chính là lưu bình an không tệ chính là lưu bình an bởi vì lưu bình an năng lực quản lý chính xác không thể nói tương đối ưu tú lại thêm tu vi của hắn cũng đến cao giai vũ thần rất thích hợp vị trí này xuống chút nữa chính là sáu vị bộ trưởng lại bộ, bộ trưởng. dương c à n khôn chủ yếu phụ trách chính là nhân sự một khối này tương đương với tổ chức bộ bộ phận nhân sự cùng ban kỷ luật thanh tra các ngành khu phức hợp quyền lợi rất lớn binh bộ bộ trưởng hàn hâm cái này cũng không cần giải thích rất dễ lý giải hình bộ bộ trưởng tiến thanh tương đương với bây giờ công an tư pháp những ngành này kết hợp thể tiến thanh kỳ thực là không muốn đảm nhiệm vị trí này nhưng không có biện pháp cao cấp vũ thần liền năm vị mà vị trí có sáu cái ai cũng không có cách nào đặt mình vào bên ngoài cho nên vị trí này xem như thích hợp cho hắn nhất bất quá hắn đồng dạng cũng là vung tay trường quỹ sự tình ném cho người phía dưới lên tốt hộ bộ bộ trưởng lưu tần thiên cái này chính là quản toàn bộ tinh cầu tối tiền cũng không cần giải thích thêm lại sau này chính là lễ bộ quý thường không nên cảm thấy lễ bộ không có quyền lợi gì tương phản lễ bộ ngoại trừ ngoại giao và văn hóa bên ngoài còn nắm giữ lấy giáo dục một khối này quyền lợi tương đương trì lớn cũng chính bởi vì cái này đại gia mới đề cử quý thường bởi vì quý thường ngoại trừ bồi dưỡng được tô sán dạng này tuyệt thế yêu nghiệt còn bồi dưỡng được hai vị vũ thần đang giáo dục một khối này rất có tiêu chuẩn cái cuối cùng chính là công bộ bởi vì cao cấp vũ thần đều có vị trí của mình cái này công bộ nhưng là từ quốc gia bên kia để cử tới người một vị sơ cấp vũ thần thực lực mặc dù không mạnh nhưng nàng tại thủy lợi thủy một một khối này rất có thủ đoạn cho nên vị trí này liền cho hắn dư thần h â n chính là nàng tên đúng chính là nữ sáu người này cộng thêm tinh chủ tốt sán hai vị phó tinh chủ chính là toàn bộ đông hoàng tinh địa vị cao nhất chín người chín người này cơ hồ trưởng quản lấy đông hoàng tinh toàn bộ cũng nắm trong tay đông hoàng tinh tương lai cùng tất cả chủ đề kéo xa lưu bình an vì tốt hơn để cho đông hoàng tinh phát triển chương ũ n hai t h trăm t hai mươi lăm tiền bạc bắt đầu tinh chủ tô sán chương hai trăm hai mươi lăm tiền bạc bắt đầu tinh chủ tô sán lưu bình an đem quan phân cựu phẩm mỗi phẩm lại phân trên dưới trung vị m ộ ư ơ i tám đẳng n h ấ t phẩm bên trên vì hai vị phó tinh chủ n h ấ t phẩm phía dưới nhưng là lục bộ bộ trưởng đến nỗi tinh chủ mà nói thì không ở nơi này bên trong nhấp phẩm vị trí cũng chỉ có tám người này còn lại quan viên phẩm cấp tất cả tại nhất phẩm phía dưới thiết t r í ma đều đế đô lục đều ba cái đặc cấp hành chính thành thị trừ cái đó ra lại căn cứ vào phạm vi thành lập ba mươi ba tỉnh ba mươi ba tỉnh cộng thêm ba cái đặc cấp hành chính thành thị c h u n g ba mươi sáu cái khu hành chính vực mỗi cái khu vực người đứng đầu nhưng là nhị phẩm thượng người đứng thứ hai vì nhị phẩm phía dưới còn lại thành viên ban ngành nhưng là trên tam phẩm khu vực hai quản bên trong thành thị từng cái nắm tay căn cứ vào thành thị mạnh yếu cho trên tam phẩm đến tứ phẩm phía dưới ở giữa phẩm cấp trong thành thị thành viên ban n n h thấp nhất thì làm lục phẩm phía dưới đại khái là lấy loại mô thức này tương đối phức tạp liền không nói rõ thời gian cấp bách chúng ta sẽ trực tiếp chiêu cáo toàn cầu để cho bọn hắn trong vòng ba ngày tham dự báo danh tất cả tham dự người báo danh trước tiên có thể để cho bọn hắn tại báo danh sau khi hoàn thành trực tiếp tại trong thế giới giả lập hoàn thành bước đầu sàng lọc vậy nếu không đến lúc đó người báo danh đến quá nhiều sẽ ảnh hưởng kết quả những thứ này báo danh thành công lại thông qua được khảo h à n h người liền có thể tham dự mỗi đẳng cấp tranh tài chúng ta muốn từ trong này tận khả năng tuyển ra người ưu tú nhân số không cố định dù sao cái này chỉ là đợt thứ nhất sàng lọc nhưng nhất định muốn vượt qua ba người hảo vậy cứ làm như thế tất cả mọi người rất tán thành tô sán biện pháp tô sán cũng trực tiếp chiêu cáo toàn cầu rất nhanh toàn bộ đông hoàng tinh đều quanh quẩn tô sán âm thanh cũng chỉ có tô sán mới có thực lực này ta là đông hoàng tinh tinh chủ tô sán bây giờ ta tuyên bố một kiện đặc biệt khẩn cấp cũng là quan hệ đến chúng ta đông hoàng tinh chuyện tương lai tám tháng sau tại tinh không sáng trói phía trên sẽ tổ chức một hồi quan hệ đến siêu thoát trình tự tranh tài cuộc thi đấu này cần lựa chọn ba vị võ giả ba vị vũ vương ba vị võ thần tham dự kế tiếp chuyện này chính là toàn bộ đông hoàng tinh chuyện quan trọng nhất ta chọn ra thích hợp nhất chín người tham dự tranh tài hay cụ h hoàng tinh thời thể bình hành danh, danh nhò nhỏ khảo hạch, thông qua khảo hạch sau mới có thể tham dự sau này tranh ú n đông vang. xuống ngày gian, người tiến này g giả ta Tiếp tất tại một tài. sau qua sau sau đài đó báo báo làm mọi cái mới lập mẹ cả có có có c dự sẽ thể quá trình các ngươi tại không gian nào bên trong xem xét liền có thể thanh âm không lớn nhưng thanh âm này lại là nhặt bạ cổng khác biệt tại tất cả mọi người trong đầu xuất hiện xuất hiện ba lần cái này khiến tất cả mọi người đều không tự chủ bông xuống trong tay sự t ì n h s ư ớ n g sở xuất thần liên quan tới tinh chủ tô sán sự tỉnh tất cả mọi người rất rõ ràng mặc dù tô sán không để cho người tuyên truyền cũng cố ý bảo trì địa thấp vừa vặn vì cấp dưới lưu bình an chắc chắn không thể làm như vậy bất quá lưu bình an cũng biết tô sán tính cách cũng không có phô thiên cái địa đi tuyên truyền chỉ là hơi tuyên truyền rồi một lần chỉ có điều bởi vì tô sán sự tích quá mức truyền kỳ quá khoa trương rất nhanh liền nóng nảy toàn cầu tô sán cũng bởi vậy trở thành vô số trong lòng người tối kính ngưỡng lời cho dù là tô sán những bằng hữu kia từng cái cũng bị tô sán chinh phục tô tinh chủ là tô tinh chủ lại là tô tinh chủ âm thanh ô ô quá im thai ta cảm giác ta đã mang thai quá may mắn không nghĩ tới đời ta thậm chí có may mắn nghe được tô tinh chủ âm thanh vô số người phát ra âm thanh không có chút nào ngoài ý muốn mỗi người bọn họ đều tương đương phân chấn rất nhanh các đại bình đài các đại diễn đàn cũng đang thảo luận liên quan tới tô sán sự t ì n h bạo hỏa đồng thời liên quan tới tô sán nói chuyện này cũng hấp dẫn vô số người chú ý hơn hai mươi ước phù hợp tư cách người cho dù là bảy tám mươi tuổi vừa mới trở thành võ giả không bao lâu lão đại gia cũng nhao nhao đ ă n g lục đến giả lập bình đại mở ra báo danh hình thức không tệ đông hoàng tinh đã sớm tiến vào toàn cầu giả tưởng thời đại bây giờ toàn bộ đông hoàng tinh phát triển thế nhưng là tương đương nhanh thật sự có thể dùng mỗi ngày mỗi khác để hình dung dù là số lượng khổng lồ như vậy tiến vào giả lập bình đ à i giả lập bình đ à i cũng tương đương ổn định đông hoàng t i n h kỹ thuật giả tưởng đã đến rất sâu trình độ không giống tô sán thời kỳ đó giả lập bình đ à i không đủ ổn định có thể chứa nhân số có hạn tô sán không bây giờ phải gọi ngươi tô t i n h chủ ngươi tiến bộ này tốc độ thật là khiến người ta bất lực ca lâm tạc tự nhiên cũng nghe đến tô sán âm thanh trên mặt của hắn mang theo cảm khái bất quá hắn đối với tô sán nhưng không có chút nào ghen ghét bởi vì hắn biết tô sán vì đông hoàng làm ra cái gì hơn nữa tô sán lần trước rời đi thời điểm còn cho hắn lưu lại một chút chân quý tài nguyên hắn hiện tại cũng còn không có đem tài nguyên này toàn bộ chuyển hóa bởi vì tô sán cho tài nguyên đối với tô sán chính mình mà nói có thể không qua chân quý có thể đối lâm tả mà nói liền chân quý dị thường thực lực của hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy liền cùng khoản này tài nguyên có rất lớn quan hệ đúng lâm tả bây giờ đã bước vào trung cấp vũ vương thực lực khoảng cách đột phá đến cao cấp vũ vương đều không xa lâm tả tô sán lần này nói ngươi nghe được không ngươi chuẩn bị vương vân thao hưng phấn chạy vào lần này lý linh khê liền không có ở nghe được tự nhiên là chuẩn bị báo danh lâm tả gật đầu một cái ánh mắt của hắn nhìn về phía vương vân thao ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt đối vương v â n thao thiên phú và thực lực đều rất không tệ chỉ tiếp tại một tuần trước vương v â n thao cùng lý linh khê đều thành công tấn cấp đến vụ vương cấp lúc đó vương v â n thao còn tốt trở nên kích động dù sao đây chính là trở thành vũ vương a cho dù là hắn của ban đầu nhóm cũng chỉ là cảm thấy chính mình có hy vọng trở thành vũ vương nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái này đại nhất không có kết thúc liền trở thành vũ vương nhưng bây giờ tình huống này tựa hồ trở thành vũ vương cũng không phải một chuyện tốt dù sao tại võ giả đường đua lấy vương、Vân、thao cùng lý linh khê thực lực còn có thể tranh đoạt một phen nhưng vũ vương đường đua lâm tả l ắ đầu không phải hắn xem thường hai người mà là vũ vương đường đua quá khó khăn cho dù là hắn đều không có bao nhiêu hy vọng dù sao vũ vương lão tiền bối cũng là rất nhiều còn có rất nhiều cực hạn vũ vương không có trở thành võ thần cũng chính là lần này quy tắc cũng không phải đơn thuần nhìn thực lực mà là xem bọn họ thực chiến phát huy như thế nào Bằng không hắn đều không cần thiết tham gia cùng một chỗ vương vân thao rất rõ ràng không nghĩ tới khối này đang một mặt bộ dáng hưng phấn hảo bất quá linh kê h đâu ta cũng tới vậy thì cùng một chỗ a giờ khác này rất nhiều người đều tiến vào giả lập bình đ i tham dự khảo hạch rất nhiều cũng là tô sáng người quen biết trước đây lục đều cùng một giới tiêu diệt tuyết trần bình là t u b ọ n người còn có cùng tô sán đều tại thánh đường huấn luyện những thiên tài kia cùng với tô sán tiện nghi sư tỷ ninh vũ nhu cái này một số người cái này một số người cũng là thiên tài thông qua cái khảo hạch này tự nhiên không có vấn đề bởi vì lần này tham dự nhân số quá nhiều tô sán thiết chế độ khó kỳ thực không nhỏ chính là vì có thể soát đi càng nhiều người hậu thiên cũng thống kê lần này người báo danh đếm sơ cấp v õ giả bảy hai ức trung cấp vó giả bốn năm ức cao cấp vó giả ba ba ba ức cực hạn vó giả tám nghìn hai trăm vạn võ giả tổng số lượng thì đến được mười lăm chấm tám ư c chương hai trăm hai mươi sáu người quen không thiếu chương người quen không thiếu đây nếu là hạ thấp yêu cầu mà nói đến lúc đó tham dự tranh tài người không phải nhiều t h a i quá mặc dù tô sán dự định đem so với thi đấu đặt ở không gian nào bên trong nhưng cũng rất phiền phức không phải cho nên tô sán muốn cầu thiết trí cao một điểm đến nỗi nhằm vào khác biệt cảnh giới khảo hạch tự nhiên cũng không giống nhau nhất là võ giả giai đoạn thời gian tám tháng dài đằng đẵng cho nên tô sán đem t à i ứng biến thiết trí trở thành một dạng tiêu chuẩn đến nỗi vũ vương mà nói cái kê tải ứng biến tự nhiên là không thể một dạng bởi vì thời gian tám tháng đối với vũ vương mà nói cũng không phải là rất dài ra sơ cấp vũ vương trừ phi là thật sự đặc biệt kinh diễm vậy nếu không tô sán chắc chắn là không nhìn thẳng trung cấp vũ vương tại ứng biến cũng không cao cũng muốn biểu hiện rất ưu tú mới có thể chỉ có cao cấp vũ vương cùng cực hạn vũ vương mới là tô sán trọng điểm suy tính mục tiêu vũ vương số lượng cùng võ giả báo danh số lượng so ra trên lệnh cũng rất lớn sơ cấp vũ vương một tám trăm vạn trung cấp vũ vương sáu trăm bảy mươi vạn cao cấp vũ vương ba mươi b ố vạn cực hạn vũ vương một một một vạn tổng cộng hợp lại cũng Cũng liền 2, vạn số lượng.、Cũng、bởi 2.500 vì số trong, trong. Trong, ta trong khoảng thời gian này tiêu diệt tuyết thật sự rất cố gắng rất cố gắng kết hợp với tô sán lần trước cho nàng tài nguyên tiến bộ của nàng cũng đặc biệt lớn bất quá nàng không có truy cầu trong cảnh giới tốc độ mà là một bước một cái dấu chân nàng biết chỉ có lấy mạnh hơn siêu phạm chi lực tấn cấp đến vũ vương nàng mới có hy vọng tiến vào vũ thần giai đoạn miễn cưỡng tiếp cận tô sán nàng ưa thích tô sán bất quá nàng biết lấy nàng thiên phú và thực lực là không xứng với tô sán hoặc có lẽ là toàn bộ đông hoàng tình cũng không có bất luận kẻ nào xứng với tô sán nhưng nàng chính là muốn hết khả năng tới gần tô sán vì thế nàng đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào trên việc tu luyện thiên phú của nàng không kém lại thêm toàn thân toàn ý đầu nhập hai ngày này tiêu diệt tuyết kỳ thực liền cảm nhận được thời cơ đột phá chỉ có điều khi nghe đến tô sán lời nói sau đó nàng nhìn được nàng không phải là vì kỳ ngộ mà là vì có thể cho tô sán càng nhiều trợ giúp dưới tình huống như vậy tiêu diệt tuyết tương tư chi ý lại có sâu hơn lý giải tô sán ta lại trợ giúp ngươi cầm tới võ giả giai đoạn đệ nhất cho dù là trả giá ta toàn bộ tiêu diệt tuyết giọng nói vô cùng vì kiên định khảo hạch cũng ở đây cái thời điểm bắt đầu rất nhiều người khảo hạch cũng bắt đầu bởi vì tô sán t i ế t trí độ khó không thấp kỳ thực người thông qua khảo hạch cũng không nhiều tính toán đâu ra đấy võ giả giai đoạn t à i ứng biến mặc dù không sai b i t lắm nhưng bởi vì sơ cấp võ giả dù sao mới bước vào võ giả giai đoạn không bao lâu nội tình không đủ cho nên sơ cấp võ giả thông qua cũng không có nhiều người cuối cùng người thông qua khảo hạch đếm như sau sơ cấp võ giả bảy t người trung cấp võ giả ba bốn g ư ờ i cao cấp võ giả sáu t người c ứ n hạn võ giả 14.7 vạn người tổng cộng có hơn 20 vạn người thông qua được giai đoạn thứ nhất khảo hạch đều được tin tức sẽ tại kế tiếp tham dự giai đoạn thứ hai khảo hạch sơ cấp vũ vương ba người trung cấp vũ vương bảy người cao cấp vũ vương 156 n g ư ờ i cực hạn vũ vương 177 người vũ vương thông qua số lượng cùng võ giả so sánh hoàn toàn không thể so sánh thiếu nhiều lắm mặc dù cùng cơ số có nhất định quan hệ nhưng càng quan trọng hơn kỳ thật vẫn là vũ vương đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ yếu chính là yếu rất nhiều đều không tất yếu nhìn Cũng chính coi, càng chọn vũ vũ tuyển, đào thải quá nhiều người khó coi, vậy nếu không là nghĩ đào thải càng nhiều người. Đến nỗi、vũ、thần mà nói,、vũ、thần lựa chọn liền không giống nhau thải khó thải là là lựa lắm. đào đào mà sơ quá vậy ba ngày này tô sán trực tiếp đem toàn bộ đông hoàng tinh có tiềm lực vũ thần tất cả tập hợp lại với nhau tự mình sàng lọc tô sán mặc dù có thể nhìn thấy mặt ngoài nhưng mặt ngoài nhìn vẹn vẹn chỉ là một bộ phận đồ vật cũng không phải toàn bộ rất nhiều thứ chỉ có tự mình đi thí nghiệm mới có thể biết được vì thế tô sán cũng chọn lựa hai người gia nhập vào hậu tuyển danh sách bất quá kỳ thực tô sán trong lòng đã có mấy cái nhân tuyển tôn vũ là khẳng định phải lên xem như đông hoàng tinh trước mắt duy nhất cực h ạ n vũ thần tự thân chiến lược cũng tương đương cường đại chắc chắn là muốn chiếm giữ một vị trí còn có một cái danh n lệch tô sán là chuẩn bị cho y ế n thanh y ế n thanh lập tức cũng muốn đột phá đến cực h ạ n vũ vương tự thân năng lực thực chiến cũng rất mạnh là đương chi không thẹn thứ hai vũ thần đến n ỗ i cái thứ ba thì có tuyển trừ bỏ tôn vũ cùng y ế n thanh căn bản là nhất định bên trên còn lại trong mấy người cũng không có loại kia rất mạnh vô luận là lưu tần thiên vẫn là dương kiền khôn kỳ thực đều kém chút ý tứ đến nôi quý thưởng lưu bình an h à n hâm ba người càng là không được cho nên tô sán mới nghĩ tại trong sơ cấp vũ thần cùng trung cấp vũ thần tìm một chút xem có hay không cố ý ưu tú không nghĩ tới như thế một tìm thật đúng là tìm được hai cái một cái là sơ cấp vũ thần một cái khác là trung cấp vũ thần hai người cũng là thuộc về năng lực thực chiến cực mạnh tự thân lĩnh ngộ siêu phạm chi lực cũng là rất mạnh loại kia còn lại thời gian tám tháng cố gắng một chút nói thêm thăng chút thực lực dù sao tô sán mục tiêu cũng không phải tên thứ nhất mà là hết khả năng cầm hạng cao hơn dù sao lần này thế nhưng là dựa theo thứ tự cho tích phân một trăm hai mươi b ố tên mỗi cái thứ tự đều có đối ứng tích phân dưới tình huống như vậy chắc chắn là hết khả năng lựa chọn m ạ n h người có thể nhiều tiến bộ một cái liền tiến bộ một cái vòng thứ nhất tuyển bản kết thúc rất nhanh là đến vòng thứ hai vòng thứ hai lựa chọn phương thức nhưng là tự do đối chiến tô s á n sẽ toàn trình quan sát mỗi người đều phải tại thời gian ba ngày tiến hành ít nhất mười tràng đối chiến tô s á n nhưng là một người quan sát nhiều như vậy đối chiến từ trong chọn lựa ra người thích hợp cũng chính là tô s á n thực lực đủ mạnh cho dù là đồng thời tiến hành mấy trăm vạn tràng đối chiến tô s á n cũng có thể chiếu cố tới đây chính là tô sắn trước mắt chỗ cường đại vòng thứ hai lựa chọn cơ bản cũng là đem nhân tuyển thích hợp đi ra sau đó tiến hành bồi dưỡng không nghĩ tới còn có không ít thân ảnh quen thuộc tô sán nhìn thấy không thiếu thân ảnh quen thuộc ngược lại là không chút ngoài ý m ớ n dù sao cái này một số người nguyên bản thiên phú liền không kém thông qua vòng thứ nhất sàng lọc vấn đề không lớn cũng chính là nhằm vào sơ cấp cùng trung cấp vũ vương sàng lọc tương đối khó khăn bên trong có một số người đều đến nơi này cái giai đoạn vậy nếu không bọn hắn cũng có thể thông qua bất quá những người này vẫn là lấy cực hạn võ giả số lượng chiếm đa số tô sán tại cực hạn võ giả đội ngũ bên trong thấy được thân ảnh quen thuộc là nhiều nhất có lục đều tiêu diệt tuyết trần bình la tu tào dương hồng lâm đến nội vũ vương giai đoạn quen thuộc liền không nhiều lắm cũng chỉ có hai cái tương đối quen thuộc một cái là tiện nghi của mình sư tỷ linh vũ nhu cao cấp vũ vương một cái khác chính là lâm tả trung cấp vũ vương còn lại tấn cấp đến vũ vương lại người mình quen liền không có tấn cấp bởi vì những người kia đại bộ phận cũng chỉ là sơ cấp cùng trung cấp vũ vương bọn hắn cũng không có thông qua mở ra a tô sán trực tiếp tuyên bố bắt đầu mỗi người cũng đều bắt đầu phối hợp đối thủ của mình vòng thứ nhất phối hợp là ngẫu nhiên sau đó liền sẽ căn cứ vào ngươi bày ra thực lực không ngừng phối hợp thực lực t r ê n lệch không nhiều nhìn xem ngươi cực hạn ở nơi nào đương nhiên tô sán cũng nghĩ áp bách bọn hắn xem xem bọn hắn có thể hay không tại dạng này áp b á c h dưới đột phá có thể đột phá mà nói tự nhiên là tốt nhất không thể đột phá cũng không sao tô sán sẽ nghĩ biện pháp trợ giút bọn hắn đột phá đương nhiên trong này liền không bao gồm cực hạn võ giả đám người kia đám người kia cũng không dám đột phá dù sao bọn hắn tại võ giả giai đoạn xem như rất mạnh nhưng nếu như là đột phá đến vũ vương vậy thì trực tiếp phế đi cũng không thể nói là phế a chỉ có thể nói là đối với hoạt động lần này liền không có nửa điểm tác dụng xem các ngươi một chút biểu hiện a chiến đấu bắt đầu tô sán đem ý niệm mở ra bắt đầu chú ý đại gia tình huống lấy tô sán thực lực rất nhanh liền chú ý đến mấy cái người rất được nhất là trong này vẫn còn có ba cái là người mình quen ninh sư tỷ tô sán chính xác không nghĩ tới ninh vũ nhu thực lực đã vậy còn quá không tệ bất quá rất nhanh tô sán cũng liền nghĩ tới ninh vũ nhu tại đại tam thời điểm liền có thể trở thành ma võ đội giáo viên phó đội trưởng thực lực tại một lần kia cũng là no một tồn tại lại thêm chính mình cho ninh vũ nhu lưu lại tài nguyên còn có bọn hắn mạch này ra hắn nhất định sẽ lôi kéo mọi người cùng nhau tăng lên vừa nghĩ như thế ninh vũ nhu có thực lực này cũng rất bình thường tô sán quét mắt ninh vũ nhu tin tức thính danh ninh vũ nhu khí huyết 6721, n h ị giai cao cấp tinh thần bốn n n h ị giai trung cấp kỹ nghệ cơ sở thư pháp giai đoạn thứ tư một trăm phần trăm cao giai kỹ nghệ hạt mưa thương pháp giai đoạn thứ tư năm mươi một vạn cấn thương quyết giai đoạn thứ tư năm mươi một thân pháp nhu thủy thân pháp giai đoạn thứ tư năm mươi sáu siêu phạm chi lực thương vực năm mươi bốn mưa vực năm mươi tám phần thực lực này thật sự rất mạnh mẽ dù là tô sán tại giai đoạn này cũng liền cùng ninh vũ nhu sản sản với nhau đương nhiên bây giờ cùng trước đây thời đại cũng không đồng dạng bây giờ người nắm giữ tài nguyên tốt hơn cùng dạy học cùng cảnh giới thực lực mạnh một chút cũng rất bình thường thực lực này không tệ tại cao giai vũ vương một khối này căn bản là có thể quét ngang tô sán đại khái chú ý phía dưới lần này tuyển tiến vào cao giai vũ vương bọn hắn cao giai kỹ nghệ phổ biến tại ba mươi bốn mươi ở giữa thân pháp cũng là chỉ có năm người vượt qua bốn mươi ninh vũ nhu chính là một cái trong số đó đến nỗi siêu p h à m chi lực đại bộ phận đều tại mười lăm hai mươi lăm ở giữa vượt qua hai mươi lăm cũng không nhiều cùng ninh vũ nhu không sai biệt lắm cũng là năm người bất quá ninh vũ nhu là cao nhất mấy cái này cũng là tô sán trọng điểm chú ý đối tượng có thể gia nhập vào bồi dưỡng trong đội ngũ thứ hai cái nhưng là lâm tả đối với lâm tả có thể đủ lấy trung cấp vũ vương thực lực đứng ở chỗ này nói thật tô sán trong lòng rung động cũng không ít nhất là cái này lâm t à mặt ngoài đơn giản thái quá bình thường tới nói sơ cấp vũ vương khí huyết tại một nghìn một nghìn ở giữa bọn hắn cao cấp kỹ nghệ phổ biến tại một mươi dạng này siêu p h à m chi lực cũng tại v ư ợ t giai đoạn này một mươi có thể vượt qua đều xem như rất không tệ trung cấp vũ vương khí huyết là một nghìn bốn trăm linh điểm bọn hắn cao dai kỹ nghệ là một nghìn một trăm hai mươi năm vượt cũng là một nghìn một trăm hai mươi năm có thể vượt qua hai mươi năm liền xem như rất mạnh mẽ cao cấp vũ vương khí huyết nhưng là bốn nghìn bảy trăm linh điểm bọn hắn cao dai kỹ nghệ tại hai mươi năm năm mươi ở giữa lưu động tương đối lớn đến nỗi nhập môn cực h ạ n vũ vương cao giai kỹ nghệ thường thường cũng liền kẹt tại sáu mươi vực cũng là tại sáu mươi bên này sáu mươi sau đó mỗi cái phần trăm tăng lên đều cực kỳ gian khổ lần này có thể cực h ạ n vũ vương bình chọn tiêu chuẩn chính là 61% u mươi một không có đạt đến 61% u mươi một tô sán đều không nhìn thẳng nhưng nhiều như vậy cực h ạ n vũ vương số liệu này đạt đến 61% u mươi một cũng liền chút người như vậy chủ đề kéo xa bên này nói là lâm tả lâm tả tại cao giai kỹ nghệ cùng vực một khối này vậy mà chỉ so với ninh vũ nhu kém một chút phải biết lâm tả chỉ là trung cấp vũ vương a mặc dù chẳng mấy chốc sẽ đột phá có thể trung cấp vũ vương liền nắm giữ dạng này mặt ngoài chính xác đáng giá tô sán trọng điểm chú ý không tệ bất quá để cho tô sán khiếp sợ kỳ thật vẫn là người cuối cùng tiêu diệt tuyết t ư ơ n g tư kiếm ý tô sán nhìn thấy tiêu diệt tuyết mặt ngoài khoe miệng lộ ra c ư ờ i khổ tô sán lại không phải người ngu tự nhiên có thể nhìn ra tiêu diệt tuyết cái này tương tư đối tượng chín mươi chín phần trăm là chính mình thiếu cái k i a u một phần trăm là đối với tiêu diệt tuyết tôn trọng vậy mà đã linh ngộ được tương tư kiếm vực tiến độ cũng có ba cái này nếu như không phải là bởi vì hoạt động lần này nàng đoán t r ư n g liền đã đột phá a tô sán lắc đầu thực lực này đã là độc nhất đương những người còn lại đều không phải là tiêu diệt tuyết đối thủ tiêu diệt tuyết căn bản là ổn thời gian ba ngày đi qua rất nhanh tô sán cũng từ nhiều người như vậy chọn lựa hơn mười người không tệ chính là hơn mười cái người kế tục cái này một số người cũng có thể thật tốt bồi dưỡng xem xem ai càng thích hợp ngược lại điểm ấy tài nguyên tô sán thật sự không có để ở trong lòng sơ cấp võ giả một cái tên là phạm nhận là một vị học sinh cấp ba người thượng hải sĩ thiên phu thật sự rất không tệ dù sao có thể lấy sơ cấp võ giả liền bị tô sán chọn chúng thật sự rất ưu tú trung cấp võ giả không có cao cấp võ giả hai người cực hạn võ giả bốn người trong đó có hai cái là tô sán người quen biết một cái là tiêu diệt tuyết một cái khác nhưng là khâu nguyệt nga khâu nguyệt nga là ma võ cùng tô sán cùng một giới xem như ngoại trừ tô sán bên ngoài tối cửa một cái tổng võ giả số lượng là bảy người vũ vương mà nói sơ cấp vũ vương cùng trung cấp vũ vương cũng là không người không có ai trúng tuyển đến nỗi lâm tả ngượng ngùng hắn đột phá đến cao cấp vũ vương hắn lần này cũng là xem như cao cấp vũ vương thân phận trúng tuyển lần này trúng tuyển cao cấp vũ vương là hai cái cũng là tô sán người quen biết cũ cực hạn vũ vương nhưng là có ba người trúng tuyển tổng cộng năm cái vũ vương tăng thêm võ giả số lượng tổng cộng chính là mười hai cá nhân cái này mười hai cá nhân tô sán chuẩn bị tuyển ra ba vị võ giả cùng ba vị vũ vương thời gian quá gấp danh ngạch xác định sau đó lại thêm bốn vị vũ thần tổng cộng mười sáu cá nhân đều bị tô sán tập hợp tới bốn vị vũ thần bên trong chỉ có hai cái là tô sán người quen theo thứ tự là tôn vũ cùng yến thanh mặt khác hai cái theo thứ tự là sơ cấp vũ thần cùng trung cấp vũ thần đến nỗi lưu tần thiên bọn người tô sán cũng không có tuyển bọn hắn nhiều ít vẫn là kém chút ý tứ húng chi bọn hắn từng cái một cũng đặc biệt vội vàng cũng coi như đem mười sáu cá nhân tụ tập tới tô sán đầu tiên là cùng bọn hắn chào hỏi liền tiến vào chính đề tiêu diệt tuyết ninh vũ n u khâu nguyệt nga lâm tả bốn người nhìn xem bây giờ tô sán vừa xa lạ lại quen thuộc trong lòng cảm khái v ă n phần tô tinh chủ cái này tiến độ cũng quá nhanh à, ta nhớ được mấy tháng trước ta còn cùng tô tinh chủ cạnh tranh đội giáo viên danh lạch không nghĩ tới ta còn tại đội giáo viên nhưng tô tinh chủ đã trở thành toàn bộ tinh cầu người mạnh nhất khâu nguyệt nga trong lòng rung động khó tỏ bày chương hai trăm hai mươi tám tám tháng các hiện thân thông chương hai trăm hai mươi tám tám tháng các hiện thân thông tô sán hắn thay đổi trở nên so trước đó càng có hương vị tiêu diệt tuyết nhưng là hai mắt mê ly nhìn xem tô sán tô sán thân là nàng tương tư đối tượng đối với nàng lực sát thương quá lớn nếu không phải là nàng năng lực tự kiềm chế mạnh giờ khác này đều phải dán đi lên lớn rồi tiểu sư đệ thật là một cái đại biến thái a ninh vũ nhu đối với tô sán cũng là thiên ngôn văn ngữ nhưng cuối cùng vẫn là tụ tập trở thành đại biến thái ba chữ đ ờ i này đoán chừng đều không có hy vọng đuổi kịp ngươi bất quá cho dù là đuổi không kịp ta cũng muốn rút ngắn điểm khoảng cách ta lâm t ạ cười khổ cái này cũng là hắn có thể tiến bộ lớn như thế nguyên nhân tiếp xuống hơn bảy tháng thời gian cho á c người liền t dù là tôn vũ cũng là như thế tôn vũ thực lực tại đông hoàng tinh mặc dù là gần với chính mình có thể ở bên ngoài thực lực này thật sự không đáng chú ý nói thật tô sán không yên lòng nhất kỳ thực chính là vũ thần giai đoạn đông hoàng tinh nội tình quá kém võ giả cùng vũ vương ngược lại là con tốt không thể hiện được quá nhiều nhưng vũ thần giai đoạn liền hoàn toàn bại lộ ra giống như là lần này hơn một nghìn hành tinh nếu như không có tô sán mà nói lấy đông hoàng tinh thực lực chỉ có thể xếp tại tiểu chuẩn trên trung bình cũng chính là xếp tại ba bốn trăm tên dạng này đây vẫn là cân nhắc đến đông hoàng tinh vũ thần số lượng nhiều d u y ê n cớ nếu như đơn thuần nhìn đông hoàng tinh tối cường ba vị vũ thần đoán chừng chỉ có thể xếp tới sáu bảy trăm tên dưới tình huống như vậy muốn cùng những người kia cạnh tranh chắc chắn là rất khó khăn nhưng cái này cũng không có biện pháp tô sán chỉ có thể tự hạ điểm công phu đem bọn hắn thực lực tăng lên còn có thực lực của c h í n h ta còn có tiếp cận thời gian tám tháng ta c á nhân thực lực cũng có thể để thăng một mạng lớn thời gian tám tháng đối với những người còn lại mà nói không hề dài thậm chí là thời gian rất ngắn nhưng đối với tô sán mà nói liền hoàn toàn khác nhau bắt đầu đi thời gian trôi qua thật nhanh mười sáu cá nhân tại tô sán huấn luyện phía dưới để thăng cực lớn thời gian tám tháng đảo mắt liền đi qua thực lực của mỗi người cùng tám tháng phía trước so sánh đều có tiến bộ cực lớn nhất là bốn vị này vũ thần 4 vị vũ trong h hạn vũ thần cảnh giới. Bất quá tối cường như ầ n toàn đến cường Bất tối t bộ cực vũ giới. quá ư ớ c vẫn vũ. tôn là t r khoảng thời gian này tô sán đem năng lực tăng lên phía dưới có thể trực tiếp nhìn ra vũ trụ cấp phía dưới thực lực tổng hợp lấy chiến lược chỉ số phương thức nhìn ra tôn vũ tổng hợp chiến lược chỉ số là tám bảy mươi hai vạn yến thanh tổng hợp chiến lược chỉ số là tám ba m ư ơ sáu vạn dư thanh hải tổng hợp chiến lược chỉ số là tám một mươi ba vạn quan cường tổng hợp chiến lược chỉ số là tám h a mươi sáu vạn đây chính là bốn người chiến lược chỉ số trong đó quan cường chính là vị kê sơ cấp vũ thần hắn tăng lên đặc biệt lớn vượt qua vốn là trung cấp vũ thần còn lại rõ ràng hải cho nên lần này ba cái võ thần tô sán liền lựa chọn tôn vũ t i ế n thanh quan cường vũ vương mà nói tự nhiên toàn bộ đều là cực hạn vũ vương cực hạn vũ vương cũng lấy chiến lược chỉ số tới phân chia cao nhất bây giờ rõ ràng là lâm tả một một hai vạn chiến lược chỉ số đứng hàng vị thứ nhất cái này chiến lược chỉ số đã vượt qua cực hạn vũ vương cực hạn xem như đã đến vũ thần chiến lược chỉ số bất quá cái này cũng rất bình thường tại tô sán dưới sự chỉ đạo lâm tả đơn giản có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để dung hắn đã lĩnh lộ được chính mình đạo để thăng cực lớn lâm tả cũng là tô sán cảm thấy chắc chắn nhất tranh đoạt đệ nhất người thứ hai tự nhiên là ninh vũ nhu ninh vũ nhu tăng lên cũng hết sức lớn chỉ có điều cùng lâm tả tên biến thái kia liền không có cách nào dựng lên nàng chỉ có chín nghìn chín trăm bảy mươi sáu chiến lược chỉ số đệ tam là một vị lâu năm vũ vương dương quốc cầu chiến lược chỉ số chín nghìn chín trăm mười hai điểm ba vị này chính là vũ vương c h ú n g tuyển nhân viên đến nỗi võ giả mà nói dựa theo thứ tự theo thứ tự là tiêu diệt tuyết khâu người nga phạm nhận bởi vì võ giả bình cảnh ở đó bọn hắn cũng đều không thể đột phá trực tiếp kẹt tại cực hạn võ giả cảnh giới sức chiến đấu của bọn họ ngược lại là không cao t r a n lệch cũng không lớn Tối c ư ờ ngày đó sau khi trở về hắn liền đem sự tình giao phó đi xuống về phần hắn hắn trực tiếp liền bế quan hoàn toàn không có tham dự tuyển người bởi vì cá nhân hắn không quá am hiểu chuyện phương diện này hắn tại thiên vương tinh kỳ thực cũng chính là một cái linh vật thực lực cường đại linh vật tất cả mọi người rất sợ hắn nhưng cũng không có người tôn kính hắn bọn hắn chỉ là sợ hắn phát cuồng giống như là lần kia giết chết nửa cái tinh cầu nhân bất quá lần kia sự tình đã qua rất lâu rồi nhân loại cũng là dễ quên bọn hắn lần này tuyển bạn rất nhiều cũng là các phương giữa hệ phái vấn đề theo lý thuyết lần này tuyển ra tới cái này một số người cũng không phải tinh cầu tối cường mà là có bối cảnh bởi vì bản tôn lấy ra một số lớn tài nguyên cho bọn hắn nói là cho lần này tham dự người ban thưởng t ử vân đại đế chúng ta đều chuẩn bị xong chúng ta nhất định sẽ vì ngài mang về vinh dự t ử vân tinh tử vân tinh khí thế rất đủ tử vân đại đế trên mặt cũng tràn đầy vẻ tự tin đối với người dưới tay mình niềm tin của hắn tràn đầy thực lực của chính ta không kém có thể xếp vào trước ba thủ hạ ta cường binh hãn tướng một đống vô luận là võ giả vẫn là vũ vương thậm chí là vũ thần hẳn là đều có thể nắm lấy số một tích vân lần này thiên quyến chủng tộc ta tử vân nắm chắc phần thắng đối với lòng tin tràn đầy tử vân mục tím tinh cũng rất không có lòng tin ta cá nhân thực lực tại trong tám vị vũ thần xem như tương đối kém t a cái này tinh cầu tinh này nhân, a i c ũ nhìn g liền n ư vương, có thể xem xét, những người được ngược vậy, này cũng có còn、lại. Mục cần cầm còn cũng cả. liền những tinh nhịn không được lắc đầu. Tính toán, ngã ngựa、a. Không cần cầm thứ nhất đến ngược liền tốt, còn lại cũng không sao cả. Lần này đệ nhất hẳn là ổn. n lại. lắp lại là một xem tím thể xét, thứ tốt, h đầu. đệ sao A. A A xem trước mắt cùng chính mình tướng mạo giống nhau như lúc chín người hài lòng gật đầu một cái đi thôi dùng ta cơ thể đi chiến đấu a a a vung tay lên trước mắt cái này chín cái cùng chính mình dáng dấp giống nhau người trong nháy mắt liền có mình linh hồn a a khỏe miệng một phát thứ nhất kế hoạch không làm được bị làm dối loạn vậy thì khởi động thứ hai cái kế hoạch ư ợ c lại h ắ n đối với l ầ n này đại g hai t n trăm hai bảo m ớ l à m tốt c á i này chín đại o phân thân, l ạ chiến o dư mở ra ra sức t i ê n cũng h tiết cùng rừng tả chương c n h hai n trăm hai mươi chín đại chiến mở ra ra sức tiêu cũng tiết cùng rừng tả các phương đều chuẩn bị ổn thỏa rồi theo thời gian tám tháng đi qua tám vị vũ trụ cấp cường giả đều mang chín vị tuyển thủ dự thi khu vực thần chiến tràng trung ương tám vị vũ trụ cấp cường giả liên t h ủ vận dụng đại thần thông xây dựng một cái có thể dung nạp vũ trụ cấp cường giả tiến vào giả lập bình đại bất quá bởi vì dung lượng vấn đề vũ trụ cấp cường giả mỗi lần tối đa cũng, cũng chỉ có thể tiến vào hai người vũ trụ cấp phía dưới ngược lại là không có gì hạn chế dù sao vũ trụ cấp hệ thống sinh mạng quá mạnh mẽ nhiều tinh cầu như vậy bên trong không có bất kỳ cái gì một cái tinh cầu thành lập có thể để cho vũ trụ cấp cường giả tiến vào không gian nào không, đúng, không nên nói như vậy Phải nói là không phân tổ kỳ cái gì m sao không cần phân cũng liền hai mươi bốn cá nhân mỗi người đều đánh một trận cũng liền năm trăm năm mươi hai chàng mà thôi ba cái tổ biệt cũng liền một nghìn sáu trăm nhiều chàng không nhiều a a tùy ý nói chính xác không nhiều một nghìn sáu trăm n h i ề u tràng dù là một giờ đánh ba trận một ngày này cũng chỉ có thể đánh bảy mươi hai tràng cái này cũng muốn đánh hơn hai mươi ngày thời gian hơn hai mươi ngày thời gian bọn hắn cũng chờ được dù s a o tám tháng cũng chờ đến đây chỉ là không tới một tháng thời gian như thế nào đợi không được vậy cứ như thế bắt đầu đi đám võ giả đi lên rút số thứ tự a tô sán hướng về phía tiêu diệt tuyết ba người gật đầu một cái ra hiệu ba người ra sân vừa rồi tô sán liền quan sát tất cả mọi người chiến lược chỉ số cung tô sán dự liệu không sai biệt lắm tại võ giả cùng vũ vương giai đoạn chính mình người mang tới vẫn là có thể đánh đều xếp tại hàng đầu nhất là tiêu diệt tuyết cùng lâm tả hai người đều vững vàng trước ba đều có cạnh tranh đệ nhất năng lực võ thần giai đoạn mà nói cái này tám tháng đi qua tô sán đặc h ấn ngược lại là cũng có sức đánh một trận chỉ có điều cho dù là tôn vũ tại chiến l ự c chỉ số cái tiêm một khối phía trên cũng sắp xếp không tiến năm vị trí đầu bất quá chiến l ự c chỉ số về chiến l ự c chỉ số cũng không đại biểu cho kết quả sau cùng lâm c h à n g phát huy phải trăng khắc chế trở thế nhưng là rất mấu chốt cũng là quyết định thắng bại đặc biệt trọng yếu một điểm hai mươi b ố vị cực hạn võ giả n h o nhao lên đài quất chính mình số thứ tự tiêu diệt tuyết sáu h ả o không nguyện nga tám h ả o phạm nhận mười bảy hào bởi vì là thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất là một h ả o cùng hai mươi b ố h ả o trước tiền đánh sau đó là hai cùng hai mươi ba h ả o cứ thế mà suy ra vòng thứ hai thì trở thành một h ả o cùng hai mươi ba h ả o đánh hai h ả o cùng hai mươi hai hào đánh dạng này thứ tự thắng lợi phải một phần đánh ngang không đạt được thất bại chụp một phần cuối cùng tích phân nếu như giống nhau thì nhìn phía trước hai người này lúc đối chiến ai thắng ai thua nếu như là đánh ngang vậy thì đặt song, song xếp hạng đem hai cái hạng tích phân tăng theo cấp số cộng chia cho hai hai người đối với phân tranh tài rất nhanh liền bắt đầu lên đài cũng là võ giả võ giả thực lực tại vũ trụ cấp trước mắt so sâu kiến không khá hơn bao nhiêu đều thuộc về thổi hơi miệng liền có thể giết chết một mảnh tồn tại bất quá đối với trên đài những cái kia rất rõ ràng đều siêu mẫu võ giả bọn hắn vẫn rất có hứng thú tranh tài tốc độ so theo dự liệu càng nhanh bình quân năm phút một hồi tăng thêm thời gian nghỉ ngơi cũng liền đánh thời gian ba ngày liền kết thúc tiêu diệt tuyết rất mạnh hai mươi ba trên hai mươi ba tháng tích phân hai mươi ba p h ầ n vinh thu được đệ nhất tên vì tô sán bắt lại thứ nhất tên thứ nhất phạm nhận cũng không tệ lắm cuối cùng thứ tự hạng sáu khâu nguyệt nga nhưng là cầm hạng tám vẹn vẹn là võ giả một khối này liền cho tô sán mang đến một trăm l phân bảy mươi năm phân sáu mươi năm phân ba cái tổng hai trăm bốn mươi phân để cho đông hoàng tinh trực tiếp đứng hàng một cái cái này tích phân đánh ra trực tiếp để cho nguyên bản lòng tin tràn đầy tử vân còn có a a đều ngần ra cái này đông hoàng tinh mạnh như vậy lại nói bọn hắn kỳ thực chú ý điểm nguyên bản đều không có ở đây đông hoàng tinh bên này bởi vì bọn hắn đều biết qua đông hoàng tinh cảm thấy đông hoàng tinh không tranh nổi bọn hắn nhưng đến đầu tới vậy mà xảy ra chuyện như vậy quá làm cho người ta ngoài ý muốn bất quá tử vân cùng a a bọn hắn xếp hạng kỳ thực cũng không thấp t ử vân tinh cầm đệ đệ ngũ đệ thập a a bên này cầm thứ hai đệ thất tên thứ m ư ờ i ba không tệ tô sán ba người bọn hắn đem trước mười chiếm cứ tám cái vị trí chỉ để lại hai cái vị trí cho người khác không nghĩ tới các ngươi đông hoàng tinh thực lực mạnh như vậy từ vân ngữ khí mang theo kinh ngạc nhìn về phía tô sán ánh mắt cũng tràn đầy vẻ nghiêm túc vẫn được bất quá cũng liền võ giả giai đoạn có thể nhìn còn lại hai cái giai đoạn vẫn là không sánh được các ngươi tô sán nhìn thấy tiêu diệp tuyết ra sức như vậy trên mặt cũng không tuyên bố đầy đủ cười rất tốt chỉ cần tiếp tục bảo trì thiên quyến có hy vọng dựa theo võ giả tình huống bên này cơ bản có thể cạnh tranh cũng chỉ có tử vân tinh cùng h a ba tinh còn lại năm ngôi sao cầu nếu như không có ngoài ý mớn căn bản là mất đi cạnh tranh hạng nhất tư cách dù sao số điểm này trên lệnh quá xa giống như là đông hoàng tinh đệ nhất t í c h phân hai trăm bốn mươi phân tên thứ hai tử vân tinh t í c h phân hai trăm hai mươi lăm phân tên thứ ba là h a ba tinh một trăm chín mươi mốt tên thứ tư bắt đầu t í c h phân cũng rất thấp tên thứ tư là mới tấn cấp vị kia vũ trụ cấp cờ giả tên là thăng long tinh bọn hắn tên thứ tư người thứ mười sáu tên thứ mười tám tổng điểm tích lũy một trăm hai mươi mốt kém điểm số quá nhiều căn bản là rất không có khả năng đuổi theo tới thật sao h a ba trong mắt lóe lên một đạo khói mù nguyên bản lòng tin tràn đầy kết quả đến bây giờ cũng chỉ cho bọn hắn tên thứ ba cái này khiến hắn làm sao lại vui vẻ võ giả giai đoạn quả thật có độ khó nhất định đều siêu mẫu vũ vương cùng võ thần giai đoạn cũng sẽ không khoa trương như vậy ta cũng không tin bọn hắn còn có biến thái như vậy người vũ vương tranh tài cũng bắt đầu vũ vương chiến đấu thời gian sẽ dài hơn không ít dùng sáu ngày thời gian mới so xong toàn bộ tranh tài đông hoàng tinh lần nữa bắt lại tên thứ nhất lâm tả rất mạnh tên thứ nhất hạ bảy tên thứ m ư ơ i hai tổng điểm một trăm chín mươi tám phân bất quá lần này đông hoàng tình tại vũ vương giai đoạn cầm tích phân cũng không phải đệ nhất đệ nhất bị tử vân tinh lấy được thứ hai đệ ngũ đệ c ử u tổng điểm hai trăm ba mươi tích phân tổng điểm tích lũy cũng bị tử vân tinh lấy bốn trăm năm mươi lăm phân chiếm cứ vị trí thứ nhất đông hoàng tình chỉ có thể lấy bốn trăm ba mươi tám tích phân chiếm cứ vị trí thứ hai bên này đáng nhắc tới vẫn là h a ba tinh bọn hắn lần này cũng không tệ đệ tam đệ tứ thứ mười một cầm hai trăm linh năm tích phân so đông hoàng tình còn nhiều chỉ bất quá đám bọn hắn lần đầu tiên tích phân quá thấp cho nên bọn hắn điểm tích lũy hiện tại cũng chỉ có ba trăm chín mươi sáu ph cái bây giờ mấu chốt chính là muốn như thế nào siêu việt tử vân tinh đem tử vân tinh thứ tự kéo xuống xem ra đợi lát nữa gặp phải tử vân tinh người chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn cái này đệ nhất ta nắm chắc phần thắng chương hai trăm ba mươi vũ trụ cấp chiến đấu thử vân vsc aha chương 230, vũ trụ cấp chiến đấu thử vân vsc aha aha là có thủ đoạn hắn làm ra cái này chính cái kỳ thực tính là hắn phân thân hắn có biện pháp để cho thực lực của bọn hắn tại thời gian ngắn tăng mạnh nhưng làm như vậy đại giới chính là phân thân bên trong dấu ấn tinh thần sẽ bị tiêu diệt hơn nữa vận dụng sức mạnh này cũng có bại lộ phong hiểm vận dụng một hai lần chỉ là nhỏ nhẹ vận dụng ngược lại là có tốt nguyên bản hắn là không muốn dùng nhưng bây giờ tình huống này đoan chừng là không được từ vân tinh mang tới uy hiếp quá lớn hắn không thể không làm như vậy vũ thần chiến đấu cũng bắt đầu vũ thần chiến đấu và trước mặt đối chiến so ra liền đặc sắc nhiều thủ đoạn t h xuất nói đùa giống như là vũ thần cấp chiến l ự c lúc trước lam tinh toàn bộ lam tinh cũng chỉ có hai mươi nhiều người mỗi một vị vũ thần đều là tinh cầu nội tình húng chi đến bên này tham gia vũ thần mỗi một cái đều là cực hạn vũ thần thực lực đều tương đương cường hãn đông hoàng tinh tại vũ thần cấp thành tích còn kém nhiều thực lực tối cường tốt vũ cuối cùng cũng chỉ là cầm một cái h ạ n g năm hai người khác nhưng là cầm thứ mười bốn cùng tên thứ mười tám còn tốt không có hạng chót cũng coi như là còn quá được ba người bàn bạc là một trăm hai mươi tích phân tăng thêm trước mặt tích phân đông hoàng t i n h cuối cùng tích phân là năm trăm năm mươi tám phân tử vân tinh lần này thành tích cũng kém không thiếu đương nhiên trong này cùng còn lại tinh đếm được vũ thần thực lực cũng không yếu có rất lớn quan hệ giống như là mục tím tinh bọn hắn bên kia liền đi ra một cái rất lợi hại vũ thần bắt lại cá nhân đệ tam còn có thăng quân cũng phái ra một vị thực lực cực mạnh vũ thần bắt lại cá nhân đệ nhất lại thêm các ba tinh đánh úp tử vân tinh lần này chỉ lấy một cái đệ bác một cái thứ mười hai còn có một cái mười ba tên thu được một trăm mười chín tích phân tăng thêm trước đây tích phân hợp lại cũng chỉ có năm trăm bảy mươi b ố phân cái này tích phân để cho tử vân、tinh、từ đệ nhất bảo tọa rất xuống bởi vì các ba tinh thành tích đuổi theo tới tên thứ nhất bị bọn hắn cầm đi trừ cái đó ra bọn hắn còn có một cái hạ n g bảy một cái mười lăm tên lần này liền bị bọn hắn cầm đi một trăm chín mươi hai tích phân cái này khiến các ba tinh mắt phía trước tổng điểm tích lũy đến năm trăm tám mươi tám phân trước mắt đại gia thành tích đã biến thành dạng này đệ nhất các ba tinh năm trăm tám mươi tám tích phân thứ hai thử vân tinh năm trăm bảy mươi bốn tích phân đệ tam đông hoàng tinh năm trăm năm mươi tám tích phân đệ tứ thăng long tinh ba trăm ba mươi sáu tích phân đệ thất nguyên tố tinh hai trăm bốn mươi chín tích phân đây bác, Thiên vương Tinh, 154 tích Vương p n đ â chính là trước mắt tám k h ỏ a tinh cầu thành tích bàn tôn sắc mặt đen dọa người không có cách nào không dọa người a hắn kỳ thực ngay từ đầu liền đối với cái này đối chiến không có lòng tin gì cảm thấy bọn hắn thiên vương tinh xếp hạng đoán chừng không cao có thể xem là dù thế nào không có lòng tin cũng không đến nỗi cùng thứ hai đếm ngược tên kém nhiều điểm số như vậy a hắn vừa mới nhìn tự mình tới những người kia nói thế nào cơ bản đều là phế vật hắn biết những người kia lại tại lửa gạt hắn cái này khiến bàn tôn rất phẫn nộ hận không thể bây giờ đi về đem tinh cầu một nửa còn lại người đều dễ đi Thật sự mấy t người n còn lại bọn hắn cũng tại tự hỏi đợi lát nữa đối chiến nhất là tử vân cùng a ha hai người ánh mắt của bọn hắn đều trực tiếp đối mặt tràn ngập chiến ý trước mắt điểm tích lũy của ta so cấp ba tinh thiếu mười bốn phân cái này tích phân tranh lệch ngược lại không lớn chỉ cần ta xếp hạng so a ha mạnh là được rồi cho nên cái này đệ nhất ổn tử vân nghĩ tới đây hơi nhẹ nhàng thở ra đến nỗi còn lại xếp hạng thứ ba t ô sán cá nhân thực lực chắc chắn không được tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn canh bốn là như thế tên thứ tư là đằng sau tấn cấp đi lên không đáng giá nhắc tới có thể mang cho hắn uy hiếp tại tử vân xem ra cũng chỉ có tên thứ năm thắng quân còn có đệ bắt bản tôn nhưng dù là chính mình cá nhân bài danh thứ ba đều bại bởi hai người này hai người này cũng không ảnh hưởng tới thứ hạng của mình cho nên đây là ổn cái này tử vân chắc chắn cảm thấy ăn chắc ta đi trong lòng aha cười lạnh cái thành tích này hắn chính xác không hài lòng bởi vì hắn đối với có thể hay không đánh bại tử vân chính xác không có lòng tin quá lớn bất quá thực lực của ta cũng không yếu ta cựu chuyển một lòng m ộ t phát đánh bất ngờ phần thắng vẫn rất lớn hy vọng thực lực của hắn không cần quá đáng sợ、à. a aha ý nghĩ cùng tử vân không sai biệt lắm chỉ có đối phương có thể cho chính mình mang đến uy hiếp l i ê n tại đây dạng tình huống phía dưới tám người cũng bắt đầu rút tham thứ ba tô sán thấy được chính mình rút chúng con số dựa theo trình tự hắn là xếp hạng thứ ba tràng cùng rút chúng sáu số người đánh tô sán ánh mắt quét tới không biết mình đối thủ là ai rất nhanh đại gia liền công bố con số một hảo tử vân hai hảo bàn tôn ba hảo tô s á n bốn hảo thang quân năm hảo long hâm sáu hảo mục t i m tinh bảy hảo trung bảy tám hảo a h a trinh tự cứ như vậy đi ra rất khéo a h a cùng tử vân đụng nhau hai người trong mắt chiến y càng là phun ra ngoài bởi vì đối với hai người mà nói một trận chiến này thắng bại chính là quyết định đệ nhất đánh một trận thính danh tử vân nguyên một trăm bốn mươi chín thứ giai siêu phạm chi lực t ử tiêu đại đạo đang đường nhập thất tám phần trăm Tính danh, aha. Nguyên, 146, thứ danh, Nguyên, ảnh aha. phàm chi dai. Siêu ám lực, đây ạ đạo, i đang đường đ nhập tất 7%. Đây là mặt của hai người tấm tử vân mặt ngoài càng mạnh hơn một chút nhưng mạnh có hạn thực lực như vậy đánh nhau tử vân phần thắng lớn hơn một chút nhưng cụ thể vẫn là muốn nhìn hai người đánh như thế nào hai người đều tiến vào không gian nào đối với hai người chiến đấu tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú phía trước ở bên ngoài đ ố i chiến đại gia kỳ thực cũng không có lấy ra toàn lực đều có lưu thủ nhưng lần này liền hoàn toàn khác nhau lại thêm là tại không gian n o bên trong đôi chiến càng thoải mái bất quá đại gia dù sao cũng là vũ trụ cấp cường giả dù là có không gian nào cũng không biện pháp hoàn toàn giữ được đối chiến bắt đầu mạnh thật sự mạnh tử vân trực tiếp huyện hóa ra hơn ba vạn trượng cao tử sắc kim t h ầ n đánh không gian nào bên ngoài thế giới đều đi theo chấn động lên bất quá a ha thực lực cũng vượt ra khỏi đám người đó trước nguyên bản dựa theo tử vân ý nghĩ lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể cưỡng ép chấn áp a ha đem a ha đánh bại nhưng a ha ẩn tàng quá sâu bắt đầu biểu hiện ra không địch nổi bộ dáng đằng sau trực tiếp bắt được một cái mấu chốt thời cơ huyện hóa thành c h í n thân ảnh chín ảnh đồng tâm bạo phát ra cực kỳ kinh người công kích trọng thương tử vân sau đó làm gì chắc đó lan lộn tuyết cầu tại đại chiến hơn ba giờ thời gian đem tử vân cho đánh bại thu được trận đầu thắng lợi cái gì thua tranh tài tử vân từ không g i a nào bên trong đi ra sắc mặt hơi hơi t r ắ n g bệnh hắn đến bây giờ đều có chút không tiếp thu được chính mình làm sao sẽ bại bởi aha lấy tử vân kiến thức hắn vẫn là nhìn ra được thực lực của mình hẳn là so aha mạnh một chút một chút cho nên hắn rất không cam tâm chương hai trăm ba mươi mốt aha tính toán chương hai trăm ba mươi mốt aha tính toán nếu như hắn không nên kinh thường hắn chiến thắng sát xuất là rất lớn nhưng bây giờ hết thể đều đã quá muộn hắn bại bởi aha sau này cho dù là hắn thắng c h ẳ n g cùng aha một dạng nhưng bởi vì hắn bại bởi aha hắn xếp hạng vẫn như c ũ sẽ ở aha phía dưới cái này khiến tử vân đặc biệt khó chịu có loại ăn như cất cảm giác trừ phi là aha thua số chàng so với hắn nhiều hai trận chiến đấu kế tiếp là muôn ngàn lần không thể khinh thường muôn ngàn lần không thể tử vân hấp dẫn một hơi cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại nhưng từ khi không gian n o đi ra liền thấy aha mặt đỏ lên đối với chính mình đạo đã nhường đã nhường tử vân lập tức liền có chút không đẻ ép được có thể ép không được cũng phải đè hắn có thể có biện pháp nào mấy người còn lại trong mắt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc rất rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ tới từ vân v ậ y mà lại dạng này lật xe đương nhiên càng làm cho bọn hắn kinh ngạc vẫn là a ha a ha ẩn tàng quá sâu bất quá a ha thực lực bại lộ sau đó bọn hắn đối với a ha cũng có phòng bị trận thứ hai trận thứ hai là bản tôn vs trung bảy bản tôn cho mọi người thể hiện ra hủy diệt chi bữa uy lực không g i a nào n đều sắp bị hắn bổ ra trung bảy thủ đoạn cũng không ít bất quá trung bảy tại phát hiện mình không đối phó được bản tôn thời điểm cũng quả quyết nhận thua bản tôn chiến thắng l i ê n đến thiên tô sán tô sán đối thủ là mục tím tinh tô sán mục tím tinh còn có long h â m ba người là công nhận yếu nhất ba người t ử vân bọn hắn đối với tô sán cùng mục tím tinh chiến đấu cũng không quá để ý bởi vì cảm thấy tô sán cùng mục tím tinh rất không có khả năng uy hiếp được bọn hắn chỉ có thắng quân nhiều hứng thú nhìn xem tranh tài dù sao tô sán thế nhưng là hắn khi còn sống viên kia tình cầu nhân tô sán vì không bại lộ quá nhiều thực lực cực kỳ miễn cưỡng đem mục tím tinh đánh bại thu được thắng lợi trận thứ tư thắng quân vs long hầm kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết vòng thứ nhất kết thúc lập tức liền mở ra vòng thứ hai trận ử vân VS t n g bày, tử vân quỷ phải tiếp theo là bản tôn vs mục tím tinh mục tím tinh trực tiếp chịu thua kế tiếp chính là tô sán vs long hầm tô sán trong tình huống không có bại lộ thực lực giành được chiến thắng thu được hai trận thắng lợi vòng thứ hai cuối cùng một hồi liền đánh cực kỳ khó khăn thắng quân quá mạnh mẽ hoặc giả thuyết là thắng quân triệu h o á vật vẹn vẹn thắng quân cá nhân thực lực cùng aha kỳ thực cũng liền sàn sàn với nhau thậm chí là hơi có công bằng nhật b ã hi h i ệ n tại vấn đề chính là ở t h á n g quân triệu hoán vật ta thật sự mách liệt tô sán vốn cho là thắng quân có thể có cái kia bốn cái vũ trụ cấp triệu hoán vật liền đã rất mệt tiên có thể để tô sán không nghĩ tới trong trận này đối chiến thắng quân rốt cuộc lại triệu hoán ra hai cái hắn chưa từng thấy qua triệu hoán vật thật khoa trương bất quá trận này thắng quân chỉ phái ra bốn cái vũ trụ cấp triệu hoán vật lại thêm chính mình cá nhân thực lực liền đem aha cho đánh bại thật mạnh tử vân nhìn thấy thắng quân thực lực đã vậy còn quá mạnh sắc mặt đen khó coi nếu như chỉ là thắng quân ba con vũ trụ cấp triệu hoán vật hắn còn có thể đánh nhưng h ắ n nhớ kỹ phía trước thắng quân phái ra qua một cái triệu hoán vật tại mới vừa rồi đối chiến căn bản là chưa hề đi ra điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thắng quân chí ít có năm cái vũ trụ cấp triệu hoán vật cái này đánh cái g i ắ m nhưng nếu như đánh không lại thắng quân mà nói bạn tôn khả năng cao cũng đánh không lại thực sự là phiền phức ta muốn chiến thắng cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là trùng bậy đánh bại a hà ta đánh bại thắng quân chỉ có loại phương pháp này những người còn lại không đáng tin cậy thực lực quá yếu vòng thứ ba ván này đối với tử vân mà nói chính là phúc lợi cục mục tím tinh trực tiếp chịu thua bạn tôn vs long hầm long hâm cũng nhận thua mọi người ở đây cho là trận thứ ba tô sán cũng biết chịu thua lúc thắng quân vậy mà trước tiên nhận thua ta chịu thua cái gì đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ khiếp sợ thắng quân làm sao lại chịu thua tại trước mắt bày ra thực lực thắng quân là duy nhất có thực lực cùng bản tôn cạnh tranh đệ nhất tồn tại dưới tình huống như vậy thắng quân làm sao lại chịu thua tiền bối ngươi tô sán cũng thật bất ngờ hắn nguyên bản đều làm tốt bại lộ thực lực mình chuẩn bị nhưng tô sán không có nghĩ tới là thắng quân vậy mà nhận thua ngược lại chấm liền xem như cầm đệ nhất cũng không biện pháp làm đệ nhất thắng quân ngữ khí tùy ý, đối với hắn mà nói không có cách nào đẹ nhất cái k i a t h ứ mấy kỳ thực cũng không đáng kể hắn thắng quân cho tới bây giờ liền không quan tâm cách nhìn của người khác húng chi vì đông hoàng t i n h phát triển chịu thua liền nhận thua cái này lại không có gì lớn cảm t ạ n liền tại đây dạng tình huống phía dưới tô s á n trở thành cùng bàn tôn một dạng toàn thắng thắng quân vậy mà nhận thua bất quá cái này chịu thua ngược lại là còn tốt tô s á n thực lực cũng liền so mục tử nắng ấm long hâm mạnh một chút bây giờ thắng quân chịu thua hắn thắng chẳng cũng chỉ có ba trận vẫn là chỉ có thể xếp tại hạng sáu hạng sáu chỉ có sáu mươi tích phân không đáng để lo tử vân cùng a ha cũng chỉ là mắt nhìn liền không có để ý nhất là a ha hắn cảm thấy chính mình cá nhân xếp hạng hẳn là tên thứ ba tên thứ ba đó chính là một trăm năm mươi tích phân tử vân căn bản là tên thứ tư cho dù là tử vân đánh bại thắng quân đó cũng là tên thứ tư như vậy đại gia tích phân liền đi ra chúng ta là bảy trăm ba mươi tám tích phân vinh thu được đệ nhất tên tử vân tinh sáu trăm chín mươi b ố tích phân thứ hai đông hoàng tinh sáu trăm mười tám tích phân đệ tam đại tần tinh nhân vì thắng quân cho dù là nhà t v ù a vẫn như cũ có thể cá nhân điểm tích lũy thứ hai cho nên bọn hắn tích phân là đệ tứ thiên vương tinh bởi vì bản tôn cầm đệ nhất trực tiếp từ đệ bắt vọt tới đệ ngũ đằng sau ba cái a ha đều chẳng muốn tính toán hết thảy đều dựa theo hắn kịch bản tới a ha nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rực rỡ nụ cười này để cho tử vân đặc biệt khó chịu nhưng hắn cũng không có biện pháp trừ phi hắn có biện pháp đem bản tôn cùng thắng quân đều đánh bại nhưng cái này có thể sao quá khó khăn trừ phi là thắng quân cùng bản tôn đều đối t ự n h ậ n thua mới có thể hay là tử vân ánh mắt nhìn về phía trên đài trận này đối với hắn mà nói quá trọng yếu đáng tiếc cuối cùng tử vân trên mặt vẫn là xuất hiện vẻ thất vọng bởi vì a hai chật vật chiến thắng đáng tiếc tử vân thở dài bởi vì hắn biết kết cục sau cùng đã xuống đệ nhất không còn các ngươi có hay không cảm thấy đông hoàng tình cái k i a vũ trụ cấp c ư ờ n g giả nhìn rất quen mắt tại tử vân tinh hệ trận danh o có một vị cực hạn vũ vương lại nhìn tô sán t r ừ n g mấy lần hắn thật tốt nhìn quen mắt luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào hơn nữa cái tên này cũng rất quen h a y nhưng tinh cầu không giống nhau thực lực t r a n lệch cũng quá lớn hắn không phải là không cảm thấy tất cả mọi người đi theo lắc đầu cái này khiến hắn lại càng không tự tin suýt nữa quên mất Các người không quen cũng bình thường cũng chỉ có ta ở chỗ đó trở qua hắn thở dài có loại tịch mịch như tuyết cảm giác không có cách nào lần kia tiến vào cũng là cực hạn võ giả hay là đi vào liền trở thành vũ vương những thứ này người tới bây giờ kém nhất cũng đều là vũ vương thậm chí có cực kỳ cá biệt đều trở thành võ thần chỉ có điều t ử vân tinh hệ vũ vương quá nhiều cũng quá mạnh cuối cùng t ấ n cấp tham gia cuộc thi đấu này cũng chỉ có một mình hắn chương hai trăm ba mươi hai tô sán ra tay dây b ả n tôn chương hai trăm ba mươi hai tô sán ra tay dây bàn tôn vòng thứ tư theo aha tháng tranh tài đ trận, trận thứ hai bàn tôn vs tô sán trận này đại gia cũng không như thế nào chú ý bởi vì bọn hắn đều cảm thấy tô sán hẳn là sẽ chịu thua nhưng để cho bọn họ bất ngờ sự tình xảy ra tô sán vậy mà không có chịu thua, vậy mà không có chịu thua. bọn hắn cũng nhìn không được lộ ra vẻ ngoài ý mướn tô sán đây là ý tưởng gì là muốn cùng c ư ờ n g giả đánh nữa đấu chiến đấu sao nhưng thực lực t r ê n l ệ c không nhiều chiến đấu liền tốt cùng thực lực mạnh hơn chính mình không ít vậy thì có cái gì ý tứ bàn tôn lông mày cũng là hơi nhữ lại rất rõ ràng hắn không muốn cùng tô sán lãng phí thời gian bất quá tô sán không có chịu thua dựa theo quy củ hắn nhất định phải cùng tô sán đối chiến không có cách nào hắn chỉ có thể đứng dậy cùng tô sán tiến vào trong không gian nào đông hoàng tinh tô sán xin chỉ giáo tô sán nhìn phía trước bàn tôn ngữ khí bình thản ẩn giấu đi đã lâu như vậy cuối cùng có thể bạo phát cái này hơn tám tháng thời gian đối với tô sán mà nói quá trọng yếu b à n tôn thực lực cùng tám tháng trước so sánh quả thật có đ ể thăng thính danh b à n tôn nguyên một trăm bảy mươi hai thứ giai siêu phạm c h i lực hủy d i ệ t đại đạo đang đường nhập thất hai mươi chín nhưng cái này để thăng tương đối có hạn nguyên tăng lên bốn điểm hủy d i ệ t đại đạo cũng liền từ hai mươi tám tăng lên tới hai mươi chín tô sán mắt nhìn bảng điều khiển riêng nhân v i ệ n g lên thính danh tô sán nguyên hai trăm hai mươi b ố thứ giai thể chất thuần nguyên đao thể kỹ nghệ cơ sở đao pháp đệ cửu giai đoạn một trăm cao giai kỹ nghệ bạt đao c h ả m giai đoạn thứ tám sáu mươi nghiệm đao thần trợ n giai đoạn thứ tám t sáu mươi thân pháp nghiệm thân quyết giai đoạn thứ tám sáu mươi siêu p h à m chi lực đao chi đại đạo đang đường nhập thấp ba mươi tám lực chi đại đạo đang đường nhập t h ấ t ba mươi một năng lượng bảy năm và ước thần tính thừa số không đây chính là tô sán thực lực trước mắt cùng tám tháng trước so sánh để thăng quá lớn cũng chính là nguyên đến hai trăm sau đó mỗi đề thăng một điểm nguyên liền cần hai điểm thần tính thừa số bằng không tô sán đều nghĩ đem nguyên cho vọt tới ba trăm dù là như thế Tô sán thực tôn sán so cùng bản tôn so ra, cũng lực là ra, m ạ n h m ộ t đao o toán ạ đại n Chiến đấu bắt đầu. Hủy diệt chiến、phủ. Bản tôn căn bản nhát nói nhảm, bắt đầu chính là đại chiêu, hắn tính toán tốc chiến tốc thắng. chiêu, tốc tốc Hủy phủ. diệt lười đấu đầu. đầu đ bắt bắt Bắt là c h ạ m niệm đao t h ầ n trận tô sán hai chiêu tế xuất nhất là một mán kia đao nhanh đến để cho người ta không nhìn thấy một đao này nếu như là hướng về phía một k h ỏ a tinh cầu đổ tới chỉ sợ có thể trực tiếp đem một k h ỏ a tinh cầu chém thành hai khúc b ặ t đao trạm trực tiếp đem bản tôn chiến p h cho đánh thành hai nửa tại bản tôn kinh ngạc trong nháy mắt hơn m ư ơ i thanh phi đao trực tiếp đem bản tôn đâm trở thành tài sản hơn nữa phi đao này bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực chi đại đạo sức mạnh trong nháy mắt liền đem bản tôn sinh mệnh khí tức thôn vệ hơn phân nửa chết tại b ả n tôn giấy r ù a thời điểm tô sán cho bản tôn một k í c h cuối cùng trực tiếp đem bản tôn đánh giết đào thải ra khỏi cục đa t ạ tô sán thu đao ánh mắt bình tĩnh bên ngoài đám người kia tại mấy giây phía trước trên mặt vẫn là một bộ sao cũng được bộ dáng cũng chỉ có thắng quân trong mắt là mang theo vẻ tò mò hắn nhưng là biết tô sán cũng không có trong mắt mọi người nghĩ đơn giản như vậy chỉ có điều tô sán rốt cuộc mạnh cỡ nào thắng quân liền không rõ ràng nhưng tại mấy giây sau dù là đoán được tô sán thực lực không đơn giản thắng quân tại thời k h ắ c này cũng ngồi không yên cả người nhảy dựng lên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái quỷ gì vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt xảy ra biến hóa cực lớn cả đám đều trận to hai mắt đây rốt cuộc là cái quỷ gì a cái này tô sán thực lực tại sao có thể khoa trương như vậy đây chính là b ả n tôn a trong bọn họ công nhận người mạnh nhất b ả n tôn vậy mà liền dạng này thua lúc này mới bao lâu a không tới mười giây thời gian cứ như vậy bị xuống đất t an tỏi rồi bọn hắn làm sao có thể tiếp thụ được không không có khả năng đây tuyệt đối là giả nhất là a ha hắn nhất là không tiếp thụ nổi bởi vì hắn vì nắm lấy số một có thể nói là tính toán không thiếu nguyên bản đều cảm thấy ổn không nghĩ tới vậy mà d i ế t ra một cái tô sán cái này khiến aha mười phần khó mà tiếp thụ hoặc giả thuyết là thật sự có chút không tiếp thụ được ca rõ ràng đã ổn đến nỗi những người khác mà nói ngoại trừ c h ấ n kinh cùng có chút không tiếp thụ được ngược lại là không có aha nhiều tâm tình như vậy cho dù là tử vân cũng là như thế dù sao tại tử vân xem ra tên thứ nhất nguyên bản đã từ trong tay bay mất tô sán bây giờ lực lượng mới xuất hiện đem tên thứ nhất lấy mất cũng chỉ là để cho hắn từ tên thứ hai biến thành đệ tam mà thôi Cũng không thể lấy đệ nhất cái này thứ hai cùng đệ tam ở giữa cũng không có khác nhau quá lớn nhất là có thể nhìn thấy a ha bộ dáng tức giận kia tâm tình của hắn cũng phải m á i hơn ai bảo a ha tính toán hắn đâu không tệ hắn chính là nhỏ mọn như vậy theo tô sán từ không gian nào đi ra toàn bộ ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn ánh mắt cùng phía trước hoàn toàn không giống phía trước tô sán mặc dù là vũ trụ cấp cứng giả nhưng tô sán tại tám vị vũ trụ cấp trong cứng giả chỉ thuộc về tiêu chuẩn hạt chung thực lực như vậy kỳ thực cũng không thu hút nhưng bây giờ cũng không giống nhau tô sán cho thấy thực lực kinh người t r ự cái này khiến bọn hắn hưng phấn cũng nhịn không được nhảy dựng lên không hổ là tô tinh chủ a vô luận ở nơi nào cũng là sáng trói như thế liền phảng phất mãi mãi cũng không nhìn thấy tô tinh chủ cực hạn một dạng đúng vậy a ta bây giờ liền đặc biệt lý giải một câu nói lời gì có người kiểm tra một trăm phân đó là bởi vì bọn hắn cũng chỉ có một trăm phân tiêu chuẩn nhưng có kiểm tra một trăm phân đó là bởi vì bài thi cũng chỉ có một trăm phân là chúng ta đông hoàng tinh quá nhỏ lấy tô sán g thiên phú cho dù là hơn một nghìn hành tinh cũng là tối cường một cái đoán chừng liền xem như đặt ở phía ngoài vũ trụ lấy tô tinh chủ thực lực chật chật ta xem cũng có khả năng lại là thiên phú tối cường một vị đông hoàng tinh đám người nhất là cùng tô sán g quen biết những người kia bây giờ đối với tô sán có thể nói là đánh đáy lòng nội phục ta cảm thấy cũng là tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu một cái cho dù là tôn vũ cũng là như thế tô sán g tiểu tử không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà so chấm d ự liệu mạnh nhiều như vậy thắng quân thứ nhất tiến lên vô vô tô sán g bà bay một mặt hưng phấn tiền bối tô sán g ngữ k h í cùng phía trước một dạng cũng không có bởi vì thực lực của mình so thắng quân mạnh mà có thay đổi gì bộ dáng này để cho thắng quân lại càng hài lòng chương hai trăm ba mươi ba thiên quyến tinh cầu kinh người ban thưởng chương hai trăm ba mươi ba thiên quyến tinh cầu kinh người ban thưởng chúc mừng chúc mừng mấy người còn lại cũng đều xông tới bao quát tử vân cùng a ha tất cả mọi người là sống không biết bao nhiêu năm vũ trụ cấp cường giả bao nhiêu cũng là h i ể u chút đối nhân xử thế cho dù là bản tôn cũng không phải loại kia cái gì cũng không biết ngốc ngốc tay mơ h ắ n chỉ là đơn thuần cũng không phải ngốc cảm tạ tô sán trên mặt cũng hiện đầy nụ cười có thể cầm tới đệ nhất để cho đông hoàng tình trở thành thiên quyến tinh tô sán cũng là rất vui vẻ cũng không biết tại cái này thiên quyến phía dưới chính mình còn có toàn bộ đông hoàng tinh người có thể có được bao nhiêu c h ỗ t ố t cái này cũng là tô sán tương đối hiếu kỳ sự tình đi thôi trước tiên đem cái này đệ nhất cầm lại nói thắng quân sợ có người quầy dối mặc dù tô sán bây giờ hiện ra sự t ì n h đã là độc nhất đương nhưng nơi này dù sao có tám vị vũ trụ cấp cường giả tô sán lại mạnh nhiều lắm là cũng liền cùng ba bốn vị vũ trụ cấp cường giả đối chiến thắng quân bây giờ đứng ra cũng là vì cho tô sán đứng đ ạ i lấy thực lực của hai người cho dù là đối mặt mặt khác sáu vị vũ trụ cấp cường giả liên thủ cũng đều có lực đánh một trận đại gia rất rõ ràng đều nhìn ra thắng quân ý nghĩ cho dù là bây giờ tranh tài còn chưa kết thúc cũng không có nói phản đối aha chỉ có thể đem quả đáng hướng về trong bụng ớt hảo tô sán nghe vậy cũng không chỉ hoãn trực tiếp liền xuất phát thắng quân không nói hai lời liền đi theo sau những người còn lại thấy cảnh này cũng đều đi theo đến nỗi những người khác bọn hắn cũng nghĩ theo sau nhìn có thể thực lực của bọn hắn căn bản vốn không cho phép không nên nhìn những cái kia vũ trụ cấp cường giả chỉ là tùy tiện đi vài bước nhưng mấy bước này chính là mấy vạn km khoảng cách c h ư ớ c mắt liền triệt để không thấy tốc độ nhanh như vậy đám người thúc ngựa cũng không đội kịp không có cách nào bọn hắn liền có thể trơ mắt nhìn tám vị vũ trụ cấp cường giả cứ như vậy biến mất ở trước mặt b ạ t đau chạm mạnh quá mạnh mẽ ở bên ngoài nhìn tô sán đem b ả n tôn đánh bại bọn hắn chỉ cảm thấy tô sán rất mạnh so với bọn hắn đều mạnh không bên trên nhưng chân chính nhìn thấy tô sán sử dụng bạt đao chạm đem nguyên một hành tinh chém thành hai khúc sau đó bọn hắn cũng không khỏi trận to hai mắt tinh cầu này cũng không phải tốt như vậy lâu chính là phá hư bởi vì tinh cầu này phía trên thế nhưng là có tinh cầu ý chí cho dù là b ả n tôn muốn đem một ngôi sao cho trẻ hỏng cũng muốn b ổ một hai cái giờ mới có thể đem tinh cầu ý chí cho triệt để tiêu diệt từ đó đem tinh cầu cho triệt để phá hủy nhưng tô sán đâu một đau liền làm xong thật một đau a một đ a o này cũng không phải thật đơn giản đem một k h ỏ a tinh cầu chém thành hai khúc trọng yếu nhất vẫn là đem tinh cầu ý chí tiêu d i ệ t một đ a o này cũng làm cho bọn hắn đối với tô s á n càng thêm k i ê n kỵ vốn là còn có chút cẩn thận tưởng nhớ aha bây giờ hoàn toàn đem tâm tư thu vào tô s á n đem hết thầy đều nhìn ở trong mắt khẽ cười cười cũng không có quá để ở trong lòng đối với tô s á n mà nói những người này bị hắn vượt qua tương lai sự t r a n h lệch giữa bọn họ chỉ có thể càng ngày càng lớn càng lúc càng lớn rất nhanh tô xán thì sẽ hoàn toàn đem bọn hắn toàn bộ để qua sau lưng tô xán thì sẽ hoàn toàn đem bọn hắn toàn bộ để qua sau lưng tô xán bây đến cùng sẽ có được chỗ tốt gì còn có chính là tứ giai thực lực tại toàn bộ vũ trụ đến cùng tính là gì tiêu chuẩn tô sán rất là hiếu kỳ tinh không sáng trói bên trong một cái so đông hoàng t i n h còn to lớn hơn cự thú tại chẳng có mục đích đi lại trên người nó màu sắc rất t ảm đạm nếu như nếu không nhìn kỹ có thể đều nhìn không quá rõ ràng hình dạng của nó vừa vặn có một cái tinh cầu xuất hiện ở nó đi lại trên đường chỉ thấy cái này chỉ cự thú đột nhiên mở cái miệng rộng trực tiếp đem nguyên một hành tinh đều cắn nuốt mất rồi xuống làm xong đây hết thảy cự thú mới nhắm lại cái kia to lớn con mắt chậm rãi ngủ thiết đi nhưng lại tại nó vừa mới đem con mắt đóng lại thời điểm cự thú cảm nhận được một cô đối với nó đặc biệt có lực hấp dẫn khí tức xuất hiện cái này để nó không khỏi trường lớn to lớn con người nó bắt đầu cảm giác là địa phương nào xuất hiện khí t ứ c rất nhanh con mắt của nó liền phát sáng lên bởi vì nó cảm nhận được này khí tức là từ địa phương nào truyền đến khoảng cách nơi này cũng không xa giống giống cự thú phát ra kinh người gào thét sau đó liền hướng về mục tiêu chậm rãi du đãng mà đi đối với cự thú mà nói thời gian loại vật này quá không đáng tiền chúc mừng đông hoàng tinh trở thành lần này chiến trường vị thứ nhất siêu thoát tinh cầu sẽ thu hoạch được vũ trụ ý chí ban thượng trở thành thiên quyến tinh cầu cả viên tinh cầu nhân đều sẽ nhận được thiên đạo quan tâm thanh âm thanh thúy dễ nghe tại toàn bộ thiên địa quanh quần ba lần tại bên trong chiến trường này tất cả tinh cầu tất cả mọi người toàn bộ đều nghe được đạo thanh âm này nhất là đông hoàng tinh người bọn hắn khi nghe đến cái thanh âm này thời điểm toàn bộ đều tung tăng hoan hô rất nhanh bọn hắn liền cảm nhận được tự thân biến hóa đồng thời tại trong đầu của bọn hắn cũng xuất hiện mới âm thanh chúc mừng các ngươi trở thành thiên quyến chủng tộc từ hôm nay trở đi các ngươi trở thành đông hoàng nhất tộc hưởng thụ thiên đạo quan tâm tất cả đông hoàng tinh người tuổi thọ sẽ đạt được gấp mười gia trì độ tính thiên phú khắp các mọi mặt nhân tố cũng đều có thể được đến hai lần giá trị khí vận cũng sẽ nhận được thiên đạo hữu hái đồng thời toàn bộ đông hoàng t i n h siêu phạm chi lực sẽ đạt được gấp trăm lần t ă n g phúc đông hoàng t i n h cũng sẽ không lần nữa chịu đến thai ách xâm nhập sau đó đông hoàng bên trong giáng sinh tiểu hài cũng sẽ nhận được những thứ này giá trị từng đạo âm thanh tại trong đầu của bọn họ q u e n quẩn đồng thời tại mỗi người trên thân đều xuất hiện một đạo vô sắc tia sáng quan g mang này bên trong ẩ n chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng năng lượng tác dụng trên người bọn hắn tại cải thiện lấy bọn hắn cơ thể thể chất của bọn hắn rất nhiều người bị trọn bệnh tại thời khắc này toàn bộ đều khôi phục rất nhiều kẹt tại bình cảnh phía trên người bình cảnh cũng vào lúc này bị đánh vỡ cứ như vậy một lát sau toàn bộ đông hoàng tinh liền có hơn ba nghìn vạn cực h ạ n vũ vương đột phá trở thành vũ vương hơn bốn nghìn cực h ạ n vũ vương đột phá trở thành võ thần còn có rất nhiều võ thần thực lực của bọn hắn cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ tôn vũ thu hoạch đồng dạng không nhỏ hắn nguyên bản là sắp tới ngụy cấp bốn tại sức mạnh này tác dụng phía dưới trực tiếp hoàn thành bước này đột phá chính thức bước vào ngụy tứ giai đương nhiên những thứ này cũng chỉ là ngoại nhân thu hoạch thu hoạch của tô sán đồng dạng không nhỏ kiểm tra đến cực kỳ năng lượng tinh c h u n đang hấp thu hấp thu xong chúc mừng túc chủ thu được một nghìn điểm thần tính thừa số tô sán nguyên bản nghe được mở đầu này cũng rất vui vẻ bởi vì dạng này vậy mà cũng có thể hấp thu năng lượng nhưng tại nghe phía sau tin tức lúc cả người đều n g ậ n ra một nghìn điểm thần tính thừa số cái này cái này bay lên tô sán ánh mắt lập tức phát sáng lên dù sao đây chính là một nghìn điểm thần tính thừa số à. thời gian lâu như vậy tăng thêm đủ loại t ă n g phúc chính mình lấy được thần tính thừa số không nhất định cũng không có một nghìn điểm không nghĩ tới chỉ là khen thưởng chuyển hóa liền có thể thu được nhiều như vậy cái này đệ nhất cầm thật sự là quá đ á giá lần này thực lực của ta liền có thể lần nữa tăng lên quá tuyệt vời chương hai trăm ba mươi b ố đang vân c á t đông hoàng vực chương hai trăm ba mươi b ố đang vân c á t đông hoàng vực ngay tại tô sán mới từ trong vui mừng bừng tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía thắng quân lúc tô sán cũng cảm giác mắt tối sầm lại khi tô sán mở mắt lần nữa tô sán phát hiện mình đã tới đông hoàng tinh nội bộ chúc mừng đông hoàng tinh chính thức trở thành vũ trụ tinh cầu đông hoàng tộc cũng quy về vũ trụ tộc hàng ngang Bây giờ, các người Đông Hoàng nhất tộc đã cùng vũ trụ mạng lưới li các tộc A, không tệ lắm. Chính xác thật không tệ, nhất đã trụ vũ không nghĩ tới còn trẻ như vậy vậy mà liền đã là t ứ giai thực lực không tệ không tệ còn không có mở to mắt tô sán liền nghe được nghị luận đông thanh tô sán cao mày nhìn sang liền thấy hơn mười người đang chỉ vào bọn hắn t r e o kẹo nói thấy cảnh này tô sán chân mày nhịu sâu hơn n h ữ mày không đơn thuần là bởi vì thái độ của những người này mà là thực lực của những người này cái này hơn mười người vậy mà đều là t ứ giai nhất là ở giữa nhất cái kia không nói gì thanh niên tô sán căn bản không nhìn thấy tin tức của hắn đây là vương tình ngươi hẳn là viên này thiên quyến tinh cầu tinh chủ a số ngươi cũng may thực lực cũng không tệ có thể từ trong nhiều tình cầu như vậy trổ hết tài năng thanh niên nhìn về phía tô sán ngữ khí tràn đầy thưởng thức ngươi là tô sán không có bởi vì thanh niên lời nói buông lỏng cảnh giác tôn vũ mấy người bọn hắn cũng tại tô sán bên cạnh đồng dạng cảnh giác nhìn xem nhóm người này không cần khẩn trương như vậy dù sao nếu như ta muốn chơi chết ngươi mà nói ngươi đã sớm chết tính toán vẫn là cùng ngươi tự giới thiệu mình một chút ta ta là đằng vân các người các ngươi cái này một nhóm chiến trường là chúng ta chủ đạo vì chính là tuyển bạc ra đầy đủ nhân tài ưu tú chúc mừng ngươi thành công trúng tuyển trở thành đằng vân các nội môn đệ tử các ngươi chủ đạo t ô sáng nghe nói như thế con ngươi đột nhiên co r i ú lại có thể đem hơn một nghìn cái hành tinh từ mỗi chỗ nối liền cùng một chỗ còn có thể chủ đạo ra dạng này chiến trường thực lực này khủng bố đến mức nào tự nhiên thanh niên bên cạnh một vị nam tử giọng nói vô cùng vì tự hào chúng ta đẳng v â n các thế nhưng là đông hoàng tinh vượt bảy đại thế lực chủ đạo chuyện như vậy còn không phải rất đơn giản t ô sáng trầm mặc xem ra vũ trụ thế giới bên ngoài so với mình tưởng tượng còn cường hắn hơn đi các ngươi đông hoàng tinh có thể thứ nhất thông qua khảo hạch ngươi thân là tinh chủ tự nhiên có thể trở thành chúng ta đẳng vấn các nội môn đệ tử Các người đông hoàng tình cũng sẽ trở thành chúng ta đảng vân các tre c h ở tinh cầu sau đó các người đông hoàng tình đi ra ngoài nhân tài cũng có thể gia nhập vào trong chúng ta đảng vân các bên trong chỉ bất quá đám bọn hắn muốn trở thành nội môn đệ tử liền không có dễ dàng như vậy cơ bản đều muốn từ tạp dịch đệ tử bắt đầu giống như là bốn người này miễn cưỡng có thể trở thành tạp dịch đệ tử Tốt, ta trước biết phía dưới vũ trụ A. Có chuyện gì trực tiếp tại trong Thanh thân phía A. cũng cùng các Chính các Có chuyện vực được ch vũ người nói nhảm. người đảng vân vực liên hệ là được rồi. Thanh niên thân ảnh gì lười là dưới rồi. hệ chờ cái này một số người toàn bộ sau khi biến mất tô sán mới đưa ánh mắt nhìn về phía thanh niên vừa mới ném tới đồ vật là một cái vòng tay tô sán tiếp nhận vòng tay nhìn sang giống như là thanh niên nói nếu như hắn muốn hủy diệt đông hoàng tinh đoán chừng thật là một cái búng tay vấn đề tô sán cũng không phải đối thủ của hắn đây là đàng vân vực một vị tiểu tinh linh từ trong vòng tay xuất hiện ta là đàng vân vực tiểu tinh linh kiểm tra đến bản tinh cầu trí năng phiên bản quá thấp phải chăng cải thiện người có tác dụng gì sao tô sán không có đáp ứng lập tức mà là hỏi thăm Ta, ta ân bao quát các ngươi tưởng tượng tam giai tài nguyên bên trong những tại đàng văn vực này cũng là đặc biệt tiện nghi đồ vật tùy tiện liền có thể mua sắm một đồng lớn tiểu tinh linh lời nói rất nhiều lốp bốp liền trả lời một đồng lớn cũng nói rất nhiều công năng cùng chỗ tốt đến nỗi chỗ xấu một cái cũng không có dựa theo tiểu tinh linh thuyết pháp vũ trụ đặc biệt đặc biệt lớn cho dù là nó cũng không biết vũ trụ rốt cuộc lớn bao nhiêu phảng phất như là vô biên vô tận đồng d ạ n g chẳng qua trước mắt tương đối chủ lưu phân chia là đem toàn bộ vũ trụ chia làm tám khối lớn bọn hắn đông hoang tinh vực chính là cái này tám khối lớn một trong đương nhiên đó cũng không phải nói vũ trụ cũng chỉ có cái này tám khối lớn chỉ nói là cái này tám khối lớn vực là tối cường tám khối lớn so còn lại vực đều mạnh rất nhiều rất nhiều kết nối tốt về sau các ngươi đông hoàng tinh là thuộc về đ ẳ n g v â n các bảo vệ thế lực ngươi cũng trở thành đảng vấn các nội môn đệ tử hưởng thụ nội môn đệ tử phúc lợi đến nỗi mấy người các ngươi chỉ có thể coi là phụ thuộc tinh cầu nhân không tính là đảng v â n các đệ tử các người nếu như muốn trở thành đảng v â n các đệ tử liền cần thông qua đối ứng k hảo hạch vậy trở thành nội môn đệ tử c h ỗ t ố t tô sán đối với cái này càng thêm cảm thấy hứng thú đối với ngươi khai phóng nội môn bảo khố mỗi trăm năm ngươi cũng sẽ đạt được một vạn điểm tích phân có thể tại trong bảo khố tiến hành hối đoái đồng thời mỗi trăm năm ngươi cũng có thể hướng một vị nội môn trưởng lao tiến hành chỉ giáo cái kêu bên trong đảng v â n các địa vị phân chia là dưới tình huống bình thường niên linh bất mãn một ngàn năm đều có tư cách trở thành đệ tử bất quá bên này đáng nhắc tới chính là thân truyền đệ tử cùng thân truyền giữa đệ tử tranh lệch là cử lớn giống như là các chủ đại nhân thân truyền đệ tử cùng nội môn trưởng lao thân truyền đệ tử trong này tranh lệch liền tương đối lớn đương nhiên dưới tình huống bình thường các chủ đại nhân cái kia cấp bậc là không thu đệ tử tiểu tinh linh em hay nói tô sán cũng hiểu rồi rất nhiều liên quan tới đ ẳ n g vân các sự tình giống như là niên linh bất mãn một năm tuổi chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể trở thành đ ẳ n g vân các đệ tử niên linh càng nhỏ ưu thế càng lớn niên linh vượt qua một năm tuổi là không có tư cách trở thành đ ẳ n g vân các người bất quá trở thành đ ẳ n g vân các đệ tử sau khi niên linh đầy ba ngàn tuổi liền không còn là đệ tử thân phận bọn hắn chỉ có thể căn cứ vào thực lực chuyển thành đối ứng chức vụ kém nhất chính là chấp sự bất quá cho dù là muốn trở thành chấp sự kém cỏi nhất cũng cần nắm giữ tư giai thực lực hơn nữa tại trong tư giai nắm giữ thực lực không yếu chấp sự phía trên chính là ngoại môn trường lão ngoại môn trưởng lão liền có nhất định địa vị cũng nắm giữ thu học trò tư cách chỉ bất quá đám bọn hắn thu nhận đệ tử chỉ có thể thăng cấp làm nội môn đệ tử không cách nào trở thành thân truyền đệ tử chỉ có trở thành nội môn trưởng lão mới nắm giữ thu thân truyền đệ tử tư cách nội môn trưởng lão chính là đ ẳ n g vân các cao tầng địa vị cao thượng đương nhiên nội môn trưởng lão t r ê n lệch cũng không nhỏ dựa theo tiểu tinh linh thuyết pháp là chia làm ba đẳng cấp tạm tinh nội môn trưởng lão địa vị cao nhất cũng bị có người xưng là nội môn đại trưởng lão lại hướng lên chính là phó các chủ các chủ những thứ này chính là đằng vân các chân chính quyền hạng toàn bộ đều là hai ba mươi phân mắt điểm một trăm năm mươi chương hai trăm ba mươi lăm toàn bộ đều là hai ba mươi phân mắt điểm một trăm năm mươi nghe tiểu tinh linh lời nói đám người nghe không khỏi hướng tới tốt muốn trở thành đ ẳ n g v â n các đệ tử phải cố gắng a các ngươi đông hoàng tình chỉ có hơn hai nghìn năm lịch sử đều rất trẻ trung thêm chút sức nếu như biểu hiện tốt đẹp mà nói là có tư cách trở thành tạp dịch đệ tử tiểu tinh linh cổ vũ chúng nhân nói chỉ có điều nó khích lệ phương thức để cho bọn hắn có chút không tiếp thu được cái gì gọi là thêm chút sức liền có tư cách trở thành tạp dịch đệ tử bọn hắn thế nhưng là đông hoàng tinh thiên tiêu hơn nữa có mấy cái cũng là cực hạn võ thần thực lực như vậy tùy tiện đều có thể trở thành tạp dịch đệ tử thật không tiểu tinh linh nhìn xem thái độ của mọi người cũng không nói thêm cái gì chỉ là để cho đám người đi nếm thử đám người nghe vậy nhao nhao tiến vào trong đằng vân vực mở ra tiểu tinh linh nói tới khiêu chiến ta cũng không tin ta lưu tần thiên dù sao cũng là ước chung vô nhất tuyệt thế yêu nghiệt chỉ là một cái tạp dịch đệ tử danh lệch còn không phải có tay là được mở ra khiêu chiến đang kiểm tra người k h ê u chiến tin tức Tam a g i lưu tần thiên rất nhanh liền tiến vào trong khiêu chiến mở ra khiêu chiến vừa mới bắt đầu cửa ả i độ khó cũng không lớn lưu tần thiên đánh nhau đặc biệt nhẹ nhõm điều này cũng làm cho lưu tần thiên trên mặt xuất hiện vẻ đặc ý xem ra hắn lưu tần thiên bảo đao chưa giả、a. chỉ có điều theo số chàng tăng thêm rất nhanh lưu tần thiên liền gặp phải thực lực cường đại đối thủ cuối cùng bị đánh bại tại bị đánh bại trong n g á y mắt kết quả là đi ra mặt giấy thực lực t a m gia i cực hạn thực lực chân thật hai mươi ba phân đánh giá trong rác rưởi rác rưởi lưu tần thiên đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía kết quả nhưng tại nhìn thấy đánh giá này sau đó cả người hắn đều n g ợ n ra hai mươi ba phân là có ý gì hắn không hiểu dù sao đây là cái địa phương này tính toán t h ể hệ nhưng trong rác rưởi chiến đấu đánh giá như vậy hắn nhìn hiểu a hắn không phục t i ể u tinh linh cái này đánh giá là sai a không có sai chỉ có hai mươi ba p h ầ n đánh giá này đã coi như là không tệ n g ư ơ i có ý tứ gì nói cho ta một chút cái cho điểm này là thế nào bình lưu tần thiên sắc mặt khó coi hắn mới không thể tiếp nhận cái này cho điểm quá thấp cái này cho điểm chủ yếu là căn cứ vào người khiêu chiến thực lực tiến hành bình định thực lực của ngươi là tam giai cực hạn cái này tiêu chuẩn đánh giá tự nhiên cũng là căn cứ vào tam giai cực hạn khó tới chấm điểm đương nhiên trong này cũng biết cân nhắc đến niên linh nhân tố vậy cái này hai mươi ba p h ầ n có ý tứ là sáu mươi phân là đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn tiểu tinh linh chỉ nói một câu nói như vậy lưu tần thiên trực tiếp cho làm trầm mặc sáu mươi phân là đạt tiêu chuẩn hắn liền phải hai mươi ba phân hắn lưu tần thiên thực lực thật kém như vậy sao lưu tần thiên thật sự không tiếp thu được không chỉ là lưu tần thiên còn có rất nhiều người đều mở ra khảo thí chỉ có điều đại gia điểm số đều không cao cho dù là tôn vũ cũng vẹn vẹn chỉ là lấy được ba mươi một phân điểm số mà thôi đạt được cao nhất ngược lại là lâm tả lâm tả lấy được ba mươi sáu phân hơn nữa dựa theo phía trên này thu đồ tiêu chuẩn cầm tới sáu mươi phân mới có tham dự tạp dịch đệ tử khảo hạch cơ hội nhìn một cái như vậy cái này muốn trở thành tạp dịch đệ tử chính xác khó khăn còn không là bình thường khó khăn cái kia m u ố n trở t h à n ngoại h m ô n đệ t ử Ngoại môn điểm ệ tử c ầ p h n nội m ô n đệ tử cần, cần g phải một trăm chú, linh ầ n này khởi Cái điểm bộ. Cắt. mát không phân ả i p h khi nhìn đến tiểu tinh linh mà nói lưu tần thiên bọn người ngây ngẩn cả người bọn hắn vốn cho là đây là một trăm phân chế nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới còn có một trăm hai mươi phân vậy bọn hắn số điểm này đơn giản vô cùng thê thảm a mát điểm là một trăm năm mươi phân ta đại gia có một cái tính một cái toàn bộ tất cả các miệng bởi vì cái này thật sự quá đả kích người mắt điểm một trăm năm mươi phân bọn hắn liền phải hai ba mươi phân cái này chơi một cái cái dám a cái kia tô tinh chủ hắn có thể cầm bao nhiêu phân tô sán sao đang lúc mọi người bị làm trầm m ặ t thời điểm có người đột nhiên để đợi miệng tất cả mọi người không khỏi nghĩ tới tô sán nghĩ tới tô sán yêu nghiệt tô tinh chủ mặc dù cũng cực kỳ người tiên có thể dựa theo trước mắt trình độ này cho dù là tô tinh chủ cũng không cầm được cao phân a ta cũng giống vậy cảm thấy dù sao cái vũ trụ này người thế nhưng là liền hơn một nghìn hành tinh đều liên tiếp tiến hành tuyển、bản. tất i n h cả h hại hơn không pháp cạnh tranh、A. Cho ủ lợi biện cái người người nữa cũng cùng này nên A. có các c một số mọi thấy Tô Tinh chủ có thể Chủ nhiêu phần? có cầm phần ra, đám người đối với tô sán lòng tin mười phần một bên khác thanh niên từ tô sán bên kia sau khi rời đi bên cạnh liền có người hâm mộ v ậ n khí thật tốt như vậy thì có thể trở thành nội môn đệ tử nhớ ngày đó chúng ta vì trở thành nội môn đệ tử bỏ ra bao nhiêu đúng vậy à bất quá bọn hắn kỳ thực cũng không tính đơn giản dù sao cạnh tranh cơ số lớn như vậy cơ sở chính xác lớn nhưng toàn bộ đều là địa phương nhỏ người có thể có cái gì thiên tài người nói chuyện i ĩ u môi rất rõ ràng hắn chính là trướng mắt tô sán đúng vậy à nếu như là đơn thuần nhìn thực lực cái tia tô sán là tuyệt đối không có tư cách trở thành nội môn đệ tử hắn lần này dặn này thật là một bước lên trời bất quá à thông qua loại này phương thức trở thành nội môn đệ tử chật ta cũng không nhận hắn là sư đệ của ta ha ha ta cũng không nhận bất quá huy ca vừa mới làm gì không nhiều chờ một lúc dù sao bọn hắn chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ đi xin khiêu chiến vừa vặn có thể xem bọn họ hài hước bộ dáng ha ha hài hước bộ dáng được xưng là huy ca cũng chính là lúc trước cùng tô sán nói chuyện cũng là tên này hạt tâm hắn nghe nói như thế không nhịn được cười một tiếng một đám địa phương nhỏ người tới chính xác sẽ bị đả kích thương tích đầy mình a bất quá tên tiểu quỷ kia cũng không giống như là cái này một số người nói yếu như vậy thực lực của hắn có thể không kém chút nào cái này một số người không cảm giác được đó là bởi vì thực lực của bọn hắn cùng tô s á n cũng liền s á n s à n với nhau nhưng hắn không phải hắn mặc dù cũng là tứ giai thực lực nhưng khoảng cách đột phá cũng không xa nếu như có thể trở thành ngũ giai mà nói nói không chừng liền có thể nhận được nội môn trưởng lão nhìn chăm chú vậy thì có trở thành thân truyền đệ tử khả năng huy ca ánh mắt lửa nóng hắn cũng là nội môn đệ tử mặc dù là thâm niên nội môn đệ tử vẫn như trước chỉ là nội môn đệ tử hắn nằm mộng cũng muốn trở thành thân truyền đệ tử có thể nghĩ muốn trở thành thân truyền đệ tử thật sự thật quá khó khăn cho dù là hắn bỏ ra vô số cố gắng vẫn không có biện pháp thậm chí là không chiếm được nội môn trưởng lão nhìn chăm chú quá khó khăn Trước trường. Trước trường. cái chiến trường. Hơn ngàn cái may mắn. 236, hơn ngàn cái chiến cái 236, 236, hơn Hơn hơn Hơn ngàn ngàn mắn. ngàn ngàn mắn. may may dù sao nội môn trưởng lão kém cỏi nhất cũng là lục giai đại năng loại kia cấp bậc đại năng đã hoàn toàn đã vượt ra bình thường tới nói thứ giai tuổi thọ có mấy trăm vạn thuế mấy trăm vạn năm hắn đối với s u n g kích đệ ngũ giai vẫn rất có ý nghĩ nhưng đệ lục giai mà nói quên đi dù là ngũ giai sau đó tuổi thọ cũng là ngàn vạn cấp hắn cũng không dám nghĩ mặc dù hắn không biết toàn bộ đ ằ n g vân c á t rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng hắn biết mỗi một vị lục giai nội môn t r ư ở n g lão đối với đ ằ n g vân c á t mà nói cũng là báo vật muốn biết tình huống của bọn hắn cũng không cần bên kia nhìn xem thân ta là lần này tiếp dẫn người tổng phụ trách lần này những tinh cầu này đi ra ngoài người đều cùng chủ não là khóa lại ta có thể thông qua cái này chủ não thẩm tra bọn hắn tiến độ ngươi nhìn bọn hắn mấy cái này cũng đã bắt đầu khiêu chiến cùng ta dự liệu không sai bị lắm cũng là hai ba mươi phân phốc phốc nghe được chỉ là hai ba mươi phân tất cả mọi người không khỏi cười ha, ha cũng không biết phía trên là nghĩ như thế nào thông qua loại này phương thức tới tuyển b ạ n người còn như thế xem trọng để cho huy ca người tới đón đưa liên loại trình độ này tiêu chuẩn có cần không suýt lời cũng không thể nói như vậy vị tiêu chỉ có như vậy rết ra tới nghe nói như thế đại gia trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại từng cái một trong mắt đều xuất hiện vẻ sùng bái vương dương chính là thông qua loại này phương thức rết ra tới chỉ có điều vương dương qua trói mắt lần thứ nhất tiến vào đảng vân vực tiến hành k h ả o hạch liền trực tiếp lấy được một trăm ba mươi phân đ i ể m cao bị một vị nội môn trưởng lão nhìn chúng thu làm thân truyền đệ tử cái này vương dương cũng chính xác ưu tú tại không đến trăm năm thời gian liền từ tứ giai bước vào ngũ giai lúc kia cái này vương dương tuổi thọ mới miễn cưỡng hơn trăm hai n g à n năm thời gian trở thành lục giai trở thành lúc ấy thủ tịch đại đệ tử phía dưới đệ nhất nhân lại qua năm trăm năm vương dương càng đem thủ tịch đại đệ tử đánh bại chính mình trở thành thủ tịch đại đệ tử đến bây giờ cái này vương dương đã có hơn mười vạn tuổi nghe nói tại rất nhiều năm trước cái này vương dương liền trở thành tam tinh nội môn trường lão bây giờ càng là cạnh tranh phó các chủ vị trí sự kiện lần này nghe nói chính là vương dương thúc đẩy bất quá vương dương tại cái này mấy trăm năm thời gian thúc đẩy hơn ngàn cái chiến trường tô sán bọn hắn bên này chỉ là trong đó cái này một nhóm năm cái chiến trường một trong hắn lần này phụ trách chính là cái này năm cái chiến trường còn có một cái đang tại khiêu chiến huy ca cùng đám người t r e o chọc sau đó rất nhanh liền chú ý tới còn có một cái đang tiến hành khiêu chiến chỉ có điều tại hắn bên này chỉ có thể nhìn thấy đang tại khiêu chiến cũng không có biện pháp nhìn thấy khiêu chiến trình độ giống như chính là người may mắn đó không phải giống như chính là hắn huy ca mặc dù không nhìn thấy khiêu chiến tiến độ nhưng hắn quét mắt trong này chính xác không có tô sán khiêu chiến thành tích thân là tứ gia đình phong cương giả trong đó ưu tú tỷ như huy ca đây chính là lấy được một trăm hai mươi hai phân 122 phân đây chính là có thể gây nên nội môn trưởng lão nhìn chăm chú điểm số đương nhiên muốn thật sự để cho nội môn trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử mà nói chỉ là 122 phân vẫn là không quá đúng quy cách trừ phi là vị này nội môn trưởng lão rất rảnh rỗi tâm huyết dâng trào mới có thể vậy nếu không cơ bản đều muốn 130 phân thậm chí 135 phân đi lên mới có thể bị hôn truyền đệ tử nhìn chúng đương nhiên giống vương dương loại kia từ khi địa phương nhỏ đi ra liền lấy đến 130 phân liền hoàn toàn khác nhau dựa theo bọn hắn ý nghĩ địa phương nhỏ đồ vật bên trong quá rác giới b thực thực ọ nếu như cho tôn vũ bọn hắn một đoạn thời gian đem thực lực bản thân chuyển hóa phía dưới số điểm này để cao cái tầm mười phân vẫn là không có vấn đề gì nếu như hấp thu tốt thậm chí có thể càng nhiều đương nhiên những thứ này cũng đều xem người chính là đến nỗi đem mỗi cái chiến trường thứ nhất leo lên vương tọa tinh cầu biến thành thiên quyến tinh cầu còn có bọn hắn tinh chủ càng là có thể vô điều kiện trở thành nội môn đệ tử đây mới là đặc biệt để cho người ta hâm mộ sự t ì n h bởi vì mỗi một cái nội môn đệ t ử phúc lợi đều tương đối không tệ huy ca ngươi cảm thấy hắn có thể cầm tới bao nhiêu điểm sáu mươi phân hẳn không có vấn đề chứ dù là cũng là địa phương nhỏ mà dù sao có thể từ hơn một nghìn cái địa phương nhỏ trổ hết tài năng vẫn có chút thiên phú cầm một cái điểm đạt tiêu chuẩn vẫn là không có vấn đề chờ thích ứng sau này cầm một cái tám chín mươi phân cũng là rất có thể huy ca nói tương đối đúng trọng tâm cái này cũng là đại bộ phận may mắn hiện trạng đại bộ phận cũng là cái này phát triển quá trình ngay từ đầu khảo thí điểm số tại sáu mươi phân t à i hữu tiếp xuống mấy trăm năm cầm tới cái tám chín mươi phân đến nỗi một trăm phân thiếu c ứ c ít qua nhiều năm như thế cũng sẽ không đến mười người cái này cũng là đại gia sẽ cảm thấy dạng này lãng phí thời gian lãng phí tài nguyên nguyên nhân giống như là trước kia là vũ trụ tự động đẩy tới bọn hắn không cần tiêu hao tài nguyên bất quá loại kia đại bộ phận cũng chỉ là tám đạo tiếng trung lần này bọn hắn dạng này thôi động chín đạo tiếng trung mỗi lần cũng phải cần chính mình vận dụng tài nguyên và không nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy ta cảm thấy cũng gần như là số điểm này tất cả mọi người rất công nhận gật đầu một cái sau đó cũng không có hương thịnh như vậy thú vị chỉ bất quá đám bọn hắn trước mắt chính xác nhàm chán bởi vì bọn hắn đều đang làm nhiệm vụ này nhiệm vụ này kỳ thực không có gì hàm kim lượng chủ yếu chính là tại tinh cầu từ bên trong lúc đi ra sẽ sinh ra một loại rất hấp dẫn một chút quái vật năng lượng những quái vật này không mạnh đương nhiên cái không mạnh này là nhằm vào đảng vân các mà nói nhưng nếu như là nhằm vào mấy cái này vừa mới đi ra ngoài tinh cầu cũng rất nguy hiểm bọn hắn có thể rất dễ dàng đem những tinh cầu này bớt bọn hắn đến bên này chính là vì dự phòng nguyên nhân này ư lại may mắn vận nhi xuất hiện đúng lúc này một chỗ khác chiến trường may mắn tới huy ca bọn người cười cười lập tức liền chạy tới cùng ứng đối tô sán bọn hắn không sai biệt lắm cũng là đơn giản giới thiệu phía dưới liền đem thời gian lưu cho bọn hắn đám người này cũng cùng tô sán bọn hắn một dạng t ừ n g cái hào hứng gọt vào đằng vân vực bên trong tiếp đó bị đả kích thương tích đầy mình bên này may mắn liền cùng bọn hắn dự liệu một dạng chỉ lấy sáu mươi hai phân bàn đ ổ i phân bất quá tiểu tử này thế nào còn không có kết thúc đúng lúc này huy ca đem ánh mắt nhìn sang trong mắt mang theo ngoài ý mới thời gian lâu như vậy bình thường tới nói hẳn là cũng đã kết thúc mới đúng chẳng lẽ hắn mới bắt đầu điểm số liền có tám mươi phân thời gian lâu như vậy nếu như là lấy bình thường tiến độ mà nói đúng là có thể tám mươi phân chương hai trăm ba mươi bảy tinh không cự thú tô sán thực lực chương hai trăm ba mươi bảy tinh không cự thú tô sán thực lực nghĩ đến đây đám người đối với tô sán liền đến h ư ơ n g thú bọn hắn cái này một số người chính xác chướng mắt từ địa phương nhỏ tới cũng là bởi vì những thứ này từ nho nhỏ mà phương người tới tiềm lực của bọn hắn cơ bản cũng là tám mươi đến phân tám mươi đến phân bọn hắn thật sự chứng mắt dù sao bọn hắn kém cỏi nhất đều có một trăm phân tuyệt đối không nên xem thường cái này hai mươi phân tranh l ệ n h cái này hai mươi phân tranh l ệ n h đối với rất nhiều người mà nói chính là vĩnh hằng cái này hai mươi phân cũng đại biểu cho một cái giai tầng nhưng nếu như tô sán ban đầu điểm số có tám mươi phân mà nói vậy thì không đồng dạng tám mươi phân ban đầu phân cái này căn bản là có thể bằng vào năng lực của mình trở thành nội môn đệ tử trở thành cùng bọn hắn một loại người cho nên bọn hắn cảm thấy tô sán rất có thể ban đầu liền có tám mươi phần có sau từng cái một thái độ cũng không giống nhau đi đi qua nhìn một chút hảo huy ca cũng l à ý nghĩ như vậy lập tức liền mang theo đám người hướng về đông hoàng tinh mà đi đúng lúc này một mực chú ý chủ não tin tức huy ca thấy được tô s á n cũng kết thúc khiêu chiến lập tức ngừng lại đi ra chỉ có điều huy ca còn không có nhìn thấy thành tích liền cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ xuất hiện huy ca con người đột nhiên co giựt lại n à y khí tức hắn mặc dù là lần thứ nhất cảm thụ nhưng hắn tại trong đảng vân vực cũng là đi qua mô phòng khảo nghiệm chủ nhân khí tức này không tốt không cần huy ca nói tất cả mọi người cảm thụ cái kia khí tức cực kỳ đáng sợ linh hồn đều đi theo run dày lên t i n h không cự thú huy ca tiếng nói đều mang run dày t i n h không cự thú đây chính là vũ trụ sinh mệnh nếu nhất tinh không cự tin phải c ũ là, là bởi vì tinh không cự thú số lượng có ít tinh không cự thú loại sinh vật này cũng quá lời nhác bọn hắn thậm chí có tư cách cạnh tranh đệ nhất vũ trụ chủng tộc nhanh mục tiêu của nó là đông hoàng tinh m ạ u qua tới huy ca ngữ khí mang theo gấp gáp bảo hộ những tinh cầu này an toàn đây chính là nhiệm vụ của hắn nếu là nhiệm vụ thất bại hắn sẽ rất phiền phức theo khẩn trương sau đó hắn cũng cảm nhận được cái này chỉ tinh không cự thú thực lực tiêu chuẩn thứ d a i còn tốt tứ d a i tinh không cự thú mặc dù đáng sợ nhưng hắn cũng không phải ăn chay húng chi nơi này thế nhưng là đ ẳ n g vấn các thế lực phạm vi hắn dù là đánh không lại nhưng chỉ cần ngăn trở một đoạn thời gian liền có thể nhận được trợ giúp nhưng lại tại bọn hắn bởi tới đông hoàng tinh thời điểm bọn hắn thấy được bọn hắn cả một đời đều không quên được một màn bọn hắn thấy được một cái so toàn bộ đông hoàng tinh còn lớn hơn tinh không cự thú xuất hiện ở đông hoàng tinh bầu trời đương nhiên đây không phải mấu chốt mấu chốt chính là bọn hắn vừa rồi vừa mới thấy qua vị thiếu niên kia tinh không cự thú vừa vặn thử xem vi lực tiếp đó bọn hắn liền thấy một đạo sáng chói đao mang sẽ qua đao mang những nơi đi qua h á t động bộc phát hư không đều cùng phai mở thấy cảnh này tất cả mọi người bọn họ đều thê bởi vì một đao này thật là đáng sợ cho dù là huy ca đều từ một đao này phía trên cảm nhận được khí tức tử vong bất quá cái kia tinh không cự thú rất rõ ràng không phải ăn chay tại đối mặt công kích đáng sợ nó vẫn như c ũ không ngăn không lùi thậm chí là mở ra huyết bùn đại khẩu muốn đem tô sán còn có toàn bộ đông hoàng tinh nuốt trừng lấy cẩn thận lúc này không phải chấn kinh tô sán thực lực vì cái gì mạnh như vậy nguyên nhân việc cấp bách là từ tinh không cự thú trong tay cứu đông hoàng tinh cùng với tô sán tô sán đã sớm cảm nhận được huy ca đám người đến ánh mắt của hắn bình tĩnh cứ như vậy thời gian ngắn ngủi tô sán thực lực so trước đó lại có không nhỏ để thăng lần này n u i chiến tô sán cũng không ngừng tăng lên thực lực của mình đem thực lực tăng lên tới cực hạ đem tài nguyên toàn bộ dùng sau đó tô sán mặt ngoài thực lực tăng lên rất khoa trương dù sao đây chính là một nghìn thần tính thừa số hai trăm hai mươi bốn đến ba trăm n g u y ê n mỗi một điểm nguyên cũng chỉ muốn hai điểm ở đây cũng chỉ dùng một trăm năm mươi hai điểm thần tính thừa số tiếp đó tô sán liền tiếp tục để thăng ba trăm linh năm trăm n g u y ê n đều chỉ muốn ba điểm ở đây dùng sáu trăm điểm thần tính thừa số tiếp đó tô sán liền đem ánh mắt nhìn về phía siêu phạm c h i lực ba mươi sáu mươi là năm điểm thần tính thừa số để thăng một phần trăm tiến độ tô sán trực tiếp đem thần tính thừa số thành không thực lực tăng lên cực kỳ khoa trương thính danh tô sán nguyên 500, thứ、dai. Thể chất, thuần dai. nguyên đây a o t vẫn chỉ là đem cái này một điểm thần tính thừa số tiêu hao hết thực lực cũng không phải tô sàn cuối cùng thực lực thực lực này trực tiếp mang theo tô sán cầm mắt điểm không tệ cũng chính là một trăm năm mươi phân lấy được cái này tích phân sau đó tô sán lại kích phát ban thưởng phần thưởng này càng thêm khoa trương vẹn vẹn là năng lượng liền cho tô sán chuyển đổi hai điểm thần tính thừa số hai điểm a cái này còn không bao quát ở bên trong lấy được những vật khác nguyên bản tô sán là muốn chậm rãi tiêu hóa cái này hai điểm thần tính thừa số có thể để tô sán không có nghĩ tới là một màn này tới liền tao nộn như thế một cái đại gia hỏa thế là tô sán trực tiếp đem đao chi đại đạo kéo căng mười điểm thần tính thừa số phá vỡ bình cảnh ba trăm điểm thần tính thừa số tăng lên tới chín mươi sau đó lại hao tốn hai mươi điểm thần tính thừa số phá vỡ chín mươi bình cảnh chín chín mươi chín mỗi một tiêu hao ba mươi điểm thần tính thừa số đánh vỡ chín mươi chín bình cảnh lại là năm mươi điểm lại thêm cuối cùng dùng một trăm điểm thần tính thừa số để cho đào c h i đại đạo hoàn thành thuế biến trực tiếp từ đăng đường nhập tất h đã biến thành lược hữu tiểu thành làm đến b ư ớ c này thế nhưng là tiêu hao tô s á nước chừng bảy trăm bốn mươi điểm thần tính thừa số phải biết đây chỉ là từ đăng đường nhập tất h sáu mươi tăng lên tới lược hữu tiểu thành liền dùng nhiều như vậy bất quá đây hết hệ cũng là đáng giá dù sao tô sán vừa mới một đau kia thế nhưng là để cho huy ca đều cảm nhận được tử vong có huy ca còn có cái kia bảy tám vị tứ giai vũ trụ cấp gia nhập vào rất nhanh chiến cuộc liền ổn định rồi cái này chỉ tinh không cự thú thực lực chính xác rất đáng sợ đồng dạng là tứ giai nhưng tại đối mặt nhiều tứ giai như vậy còn có huy ca loại kia tứ giai đỉnh phong tồn tại vẫn như cũ vững như láo cầu căn bản vốn không gặp bồi dối thậm chí hắn đều không có đem mọi người cảm giác để vào mắt cho dù là tô sán cái kia có thể để cho hư không đều phai mở bạt đau chạm đối với tinh không cự thú mà nói đều hời hợt phần thực lực này chính xác nhìn cũng không khỏi chấn động Đây chương í n h là vũ trụ c hai trăm h ự c ba mươi tám vương dương ngờ tới chương hai trăm ba mươi tám vương dương ngờ tới nhất là tô sán đối bọn hắn sử dụng những chiêu thức kia rất là hiếu kỳ có thể lưu thêm một chút tiến hành thêm điểm ngược lại bây giờ cũng không có nguy hiểm có thể nhiều cùng cái này một số người phối hợp phối hợp làm quen một chút trong vũ trụ chiến đấu phát tắc bọn hắn dẫn đầu cái này rất mạnh đối phó phần lớn áp lực tại thời điểm chiến đấu tô sán cũng thuận tiện nhìn nam tử cùng cái tia tinh không cự thú thực lực lần thứ nhất nhìn thấy nam tử này thời điểm tô sán cùng thực lực sai biệt của hắn có một chút lớn tự nhiên là không t r a được bây giờ tô sán thực lực tăng lên không thiếu liền có thể thấy được Thính thứ danh,、Dư、Huy. Nguyên, Dư dai. 662, t h ứ giai đạo tinh không đại đạo đang đường nhập thấp hai phần trăm thứ nhất tin tức là nam t ử kia cũng chính là huy ca 772 điểm nguyên lực chính xác cao hơn chính mình già không thiếu chỉ bất quá hắn đại đạo vẫn còn đang đường nhập t h ấ t giai đoạn so với mình hơi thấp một cái cấp bậc bất quá hắn nguyên lực cao còn có một số thủ đoạn b u dị thật sự đánh nhau tô sán cảm thấy chính mình có thể không phải là đối thủ trừ phi là chính mình đem lực chi đại đạo cũng tăng lên tới l ự c hữu tiểu thành giai đoạn cái kia mới có thể ổn áp cái này dư h u một đầu đến nơi cái kia a đạt mà nói dĩ nhiên chính là cái kia tinh không tự thú nguyên lực cũng chỉ có 662 điểm n ắ m trong tay đạo cũng rất thấp nhưng nó bày ra thực lực thật sự rất khủng bố tôi sắm biết đây là hẳn là cái này tinh không cự thú tố chất thân thể quá khoa trương duyên cớ đến nỗi còn lại những người kia bọn hắn nguyên lực đều khắp nơi 400.550 ở giữa nắm giữ đạo chi lực cũng đều tại đăng đường nhập thất giai đoạn lại đều tại 6.090% phần trăm tiến độ ở giữa kiên trì một hồi nữa ta đã đem trên tin tức báo lên trợ giúp rất nhanh thì đến dư vi hạ giọng áp lực vẫn rất lớn công kích của hắn đối với tinh không cự thú mà nói hời hợt tinh không cự thú đều không thể nào ngăn cản nhưng tinh không cự thú công kích hắn cũng không dám không nhìn hiện tại bọn hắn cũng chỉ là tạm thời đem cái này tinh không cự thú k i ể m chế mà thôi chờ cái này tinh không cự thú thích lưng bọn hắn tiếp tấu sau này tình huống liền tương đối khó nói cũng may cái gọi tô sán thiếu niên rất mạnh đau của hắn lẩn chứa để cho người khiếp đạm sức mạnh miễn c ư ơ n g có thể để cho tinh không cự thú bị đau vậy nếu không thì càng p h i ế n thoái bất quá điều này cũng làm cho dư huy không khỏi nhìn nhiều tô sán hai mắt không nghĩ tới cái này từ địa phương nhỏ đi ra ngoài thiếu niên đã vậy còn quá mạnh thật là khiến người ta ngoài ý môn a dựa theo thực lực như vậy cùng thiên phú vừa mới khảo thí ít nhất liền có một trăm l phân hay là cao hơn ông vương dương đang lúc bế quan thân là địa phương nhỏ đi ra ngoài người hắn vẫn luôn rất cố gắng rất khắc khổ cho dù là đã trở thành đảng vân các cao tầng trở thành đảng vân các có quyền thế nhất nội môn trường l a o hắn vẫn như c ũ n như thế ngay tại hắn nghiêm túc bế quan thời điểm trong ngực hắn ngọc phù đột nhiên phát ra thanh âm ông ông thanh âm này rất nhỏ không tỉ mỉ nghe căn bản không nghe thấy nhưng đối với vương dương loại này cấp bậc cường giả mà nói cho dù là lại nhỏ âm thanh hắn đều có thể nghe được hơn nữa hắn biết thanh âm này còn có cái này tần số chấn động đại biểu có ý tứ gì vương dương mở to mắt kết thúc lần này bế quan mắt điểm trong mắt vương dương xuất hiện dị sắc xem như đẳng v â n các cao tầng hắn lần này thúc đẩy hơn một chỗ cựu tinh chiến trường tự nhiên là có áp lực nhất định dù sao đây chính là hơn một chỗ cựu tinh chiến trường trong này tiêu hao tài nguyên cũng không ít hắn vốn cho là dạng này tiến lên sau đó có thể phát hiện rất nhiều nhân tài nhưng đến bây giờ nhân tài chính xác phát hiện nhưng số lượng này thật sự có ít tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên liền được ngần ấy nhân tài cái này cơ bản chứng minh hắn quyết sách là sai lầm p đối với đảng vân các phó các chủ thân phận hắn nhưng là nóng mắt rất lâu đảng vân các quyền lợi cơ chế chủ yếu chính là lấy các chủ làm chủ hai cái phó các chủ phụ chủ lại thêm bảy vị tam tinh đại trưởng lão tổng cộng một mươi người chế tắc riêng hắn chính là cái này bảy vị tam tinh đại trưởng lão một trong mục tiêu của hắn là tại hạ nhất giới cạnh tranh bên trong trở thành phó các chủ làm tốt sau này các chủ c h i vị làm chuẩn bị nhưng bây giờ cái này quyết sách sai lầm hắn muốn trở thành các chủ thời điểm lại muốn bị vô hạn kéo dài không nghĩ tới ngay tại chính hắn đều phải lúc u n g tha vậy mà ra một cái một trăm năm mươi phân người đây đối với vương dương mà nói không khác mua vé số đã trúng năm trăm vạn vương dương lập tức đem thần n i ệ m bày ra đối với hắn loại này đại năng mà nói thần n i ệ m vừa mở ra cái k h ư phạm vi là cực lớn mấy trăm hành tinh khoảng cách đều có thể dễ dàng cảm nhận được tìm được thần n i ệ m vừa mở ra vương dương lập tức liền cảm nhận được tô sán tồn tại vương ừ a mới tinh liền chuẩn cự không thú đến. bị rõ xét, v dương thân ầ n nhiên.、Cái、này tinh không cử thú đối với dư mà nói, đúng là đại phiền thoái, khó mà ứng phiền hắn nói, ngay sắc sự s Cái cự Có tự thú thoái, thoái. thể khó đối với vi đại đối đại phiền thoái. Có thể đối hắn mà là mà mà dư thật sự ngay cả u k i ế cũng không tính.、Xem. Vương Dương thân Xem. ảnh biến mất chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa liền đã xuyên qua mấy trăm hành tinh khoảng cách đi thẳng tới tô sán bọn hắn vị trí hơn nữa vị trí của hắn ngay tại tô sán bên cạnh bọn hắn nhưng rất kỳ quái là tại chỗ cũng không có bất luận kẻ nào cảm nhận được hắn tồn tại giống như là hắn căn bản vốn không ở chỗ này thực lực này chính xác còn có thể bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy thực lực muốn lấy được mát điểm vẫn là không quá có thể a vương dương lông mày nhữ một cái tô sán bày ra thực lực cũng liền tại một trăm ba mươi phân dạng này còn không có một trăm năm mươi phân tiêu chuẩn bất quá ban đầu liền có thể đến một trăm ba mươi phân dạng này thiên tài chính xác đáng giá hắn đi một chuyến hơn nữa cũng có thể chứng minh hắn dạng này tuyển bạt là không có vấn đề loại thiên phú này không có gì bất ngờ xảy ra trở thành nội môn trưởng lão là không có vấn đề quá lớn tuyệt đối không nên cảm thấy trở thành nội môn trưởng lão là rất dễ dàng một việc đang vân các thế lực lớn như vậy nhưng bình quân xuống cũng muốn mấy chục vạn năm mới xuất hiện một vị nội môn t r ư ở n g lão từ nơi này liền có thể nhìn ra muốn trở thành nội môn t r ư ở n g lão có bao nhiêu khó khăn trước mắt toàn bộ đàng vân các nội môn t r ư ở n g l ã o số lượng cũng liền tại chừng hai trăm người chờ đã rất nhanh vương dương liền kịp phản ứng bởi vì hắn cảm thấy tô sán tuổi tác tựa hồ rất trẻ trung tiểu từ này tựa hồ còn chưa đủ trăm tuổi vương dương sửng sốt một chút nếu như tô sán tuổi tác thật sự liền một trăm cũng không có cái tia tô sán có thể cầm tới mắt điểm nói đi qua n i ê n linh cũng là cho điểm bên trong một điểm rất trọng yếu ba trăm tuổi nắm giữ thực lực này có hy vọng trở thành nội môn trường lão trong lòng nghĩ như vậy hắn liền nghĩ muốn thử một chút tô sán cực hạn ở nơi nào thế là hắn trực tiếp đem một khối này chỗ che giấu không để ngoại nhân đi vào lấy thực lực của hắn tại chỗ mặc kệ là ai cũng không có cảm nhận được chỗ không đúng cho dù là tô sắn cũng là như thế theo thời gian không ngừng trôi qua dư huy trong miệng tài nguyên đến bây giờ cũng không có đến dư huy đám người trạng thái cũng càng ngày càng kém huy ca tài nguyên này thế nào còn không có đến a tiếp tục như vậy nữa sợ là chúng ta đều phải giao phó ở cái địa phương này đúng vậy a cái này chỉ tinh không cự thú quá mạnh chúng ta căn bản không phải đối thủ mấy người đều gấp trong lời nói bọn hắn đã có rút lưu ý nghĩ thủ hộ những tinh cầu này tránh đụng phải t ổ t ư ơ n g là trách nhiệm của bọn hắn nhưng tại trước mặt tính mệnh trách nhiệm này cũng có chút không có ý nghĩa dư huy cũng rất lo lắng rõ ràng đều nói sắp tới nhưng bây giờ như thế nào đột nhiên liền không có tin tức làm sao đều liên lạc không được tiếp tục như vậy nữa hắn cũng có rút lui ý nghĩ cái này tinh không cự thú mục đích là thôn v ệ trước mắt đông hoàng tinh chỉ cần mấy người bọn hắn rút lui cái này tinh không cự thú tự nhiên là sẽ bung ô tha cho bọn hắn thậm chí là bỏ m ặ c bọn hắn bọn người rời đi bọn hắn cũng liền an toàn nhưng trước mắt này đông hoàng tinh liền muốn trở thành tinh không cự thú khẩu phần lương thực tô xán nhìn ra mấy người ý nghĩ lại thêm cái này trợ giút chậm chạm chưa tới, tô Sán cũng không có biện pháp. chỉ có thể bạo phát và không không có dư huy đám người trợ giúp tô sán một người là tuyệt đối không phải cái này tinh không cự thú đối thủ nghĩ tới đây tô sán cũng không khỏi lưu thủ trực tiếp bạo tàu thêm điểm tiêu hao thần tính thừa số năm điểm lực chi đại đạo tiến độ đề thăng một phần trăm tiến độ hiện tại vì năm mươi chín tiêu hao thần tính thừa số một trăm điểm lực chi đại đạo phá vỡ bình cảnh thành công tấn cấp đến l ư ợ c hữu tiểu thành giai đoạn lại nện vào bảy trăm năm mươi điểm thần tính thừa số tô sán thật vất vả lấy được thần tính thừa số lại không hơn phân nửa bất quá hiệu quả là tốt lực chi đại đạo cùng đao chi đại đạo n h a nhau tấn cấp đến lực hữu tiểu thành giai đoạn tại thời khắc này tô sán cảm giác thực lực của mình lại có bay vọt về chất bạt đau chạm đem tất cả đạo đều dung nhập vào trong đau giờ khắc này nguyên bản một mực sao cũng được tinh không cự thú lập tức có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy cái kia so một tòa cỡ lớn thành thị đều càng lớn con mắt lập tức co r ụ t lại chết giờ khắc này tinh không cự thú bắt đầu rút lui trước mắt viên này vừa mới xuất hiện tinh cầu khẩu vị quả thật không tệ nhưng đây hết thệ cũng là tại an toàn điều kiện tiên quyết tô sán một đau này đã nghiêm trọng uy hiếp được hắn dưới tình huống như vậy tiếp tục lưu lại nơi này làm gì đem cái tinh cầu này nuốt trừng lấy cái này cần đến năng lượng đều không đủ tiêu hao dưới tình huống như vậy tinh không cự thú tự nhiên làm manh động t h ầ i ý tô sáng công kích bị tinh không cự thú chủ động cả lại tiếp đó tinh không cự thú trên thân xuất hiện một đạo q u a n mang liền chạy đi nhìn thấy tinh không cự thú chạy đi tô sáng cũng không có đuổi theo thực lực của hắn mặc dù tăng lên rất nhiều thật là cùng tinh không cự thú đánh nhau thắng bại còn thật sự khó liệu tinh không cự thú nghịch tiên như vậy tồn tại tại tinh không mênh mông trong vũ trụ bọn hắn còn nắm giữ một loại chạy chối chết t i ê n mệnh thần thông tinh không đường hầm tô sáng cũng đuổi không kịp chạy đi dư huy bọn người ngây ngẩn cả người bọn hắn vừa mới đều manh động thầy ý nhưng là thời gian trong nháy mắt như vậy tô sán đột nhiên bạo tẩu vô cùng mạnh thực lực thường t ổ n tới cái tia tinh không cự thú đem tinh không cự thú bước lui đây hết thảy cũng là trong nháy mắt hoàn thành quá khoa trương cái này khiến bọn hắn căn bản cũng không có phản ứng lại thiếu niên này thực lực làm sao có thể khoa trương như vậy a huy huy ca hắn là bao nhiêu phân đúng a bao nhiêu điểm dư huy lúc này mới phản ứng lại vội vàng tra xét chủ não cợt mờ nở không có khả năng vừa nhìn thấy điểm số dư huy cả người đều ngây dại trực tiếp tuân ra miệm chủ yếu là số điểm này quá khoa trương quá bất khả tư nghị bao nhiêu điểm những người còn lại nhìn thấy dư huy phản ứng cũng đều rất tò mò nhìn lại đầy mắt điểm dư huy nuốt nước miếng một cái mới chậm rãi nói ra tô sán thành tích đoạt thiếu mắt điểm mắt điểm là bao nhiêu v â n v â n mắt điểm một trăm năm mươi mọi người tại nghe tô sán điểm số lại là mắt điểm cũng chính là một trăm năm mươi phân sau cũng toàn bộ xứng sở tại chỗ một trăm năm mươi phân lần thứ nhất cầm một trăm năm mươi phân tiểu từ này làm sao dám a cái này cho điểm tiêu chuẩn thế nhưng là đặc biệt cao không cần nói một trăm năm mươi phân mỗi trăm năm có thể đến một trăm ba mươi phân người chỉ đếm được trên đầu ngón tay đến nỗi một trăm bốn mươi phân trên vạn năm có thể mới xuất hiện một hai cái a một trăm năm mươi phân dường như đang bộ này khảo thí hệ thống sau khi đi ra cũng không có xuất hiện qua cho dù là trước đây vương dương tại cuối cùng được qua điểm cao nhất cũng chỉ có một trăm bốn mươi tám phân mà thôi đương nhiên số điểm này cao cũng không đại biểu cho tương lai chắc chắn có thể điểm số thấp người lẫn vào tốt hơn dù sao điểm số cũng chỉ là đại biểu tiềm lực vũ trụ lớn như vậy ẩn tàng kỳ nộ cũng rất nhiều giống như là bọn hắn phó các chủ hồ thiên hắn trước đây khảo nghiệm thế nhưng là liền sáu mươi phân kịp cách phân cũng không có cầm tới nhưng hắn chính là kỳ ngộ không ngừng một đường làm gì chắc đó cuối cùng trổ hết tài năng phát triển đến độ cao bây giờ giống vương dương lần này thúc đẩy kế hoạch này hồ thiên liền đặc biệt phản đối dựa theo hồ thiên thuyết pháp đàng vân các tuyển bạn phương thức liền có vấn đề loại này đơn thuần nhìn tiềm lực phương thức chỉ có thể tuyển ra thiên tài nhưng rất khó tuyển ra chân chính lịch thiên yêu nghiệt chính hắn chính là ví dụ rất tốt vương dương cùng hồ thiên lại thêm một vị khác phó các chủ vương v à n phái chính là trước mắt đàng vân các chủ yếu nhất tam đại phe phái tam đại phe phái đều tại các chủ bên kia tranh đoạn quyền、lợi. đều nghĩ dùng chính mình phương thức thuyết phục các chủ để cho các chủ giúp đỡ chính mình lần này thôi động nhiều tinh cầu như vậy chính là vương dương tranh đoạt tới tô sán ngươi cầm một trăm năm mươi phân tô sán nhìn xem đám người bộ dáng khiếp sợ hắn không rõ ràng cho lắm sở l ô m ú i một cái một trăm năm mươi phân là mát điểm cái tô sán này là biết đến chỉ có điều tô sán đối với trong này nhận được mát điểm cũng không có quá lớn khái niệm hắn cho là cầm một trăm năm mươi phân cũng không khó dù sao mình vừa ra tới thì cho chính mình một cái nội môn đệ tử danh lệch cái này một trăm năm mươi phân đoán chừng có thể bắt được không ít người a đây chính là tô sán ý nghĩ ân là lấy một trăm năm mươi tô sán gật đầu đáp ứng ngữ khí rất là bình thản nhìn xem tô sán bình thản bộ dáng tựa hồ căn bản không có đem chính mình cầm mát điểm sự t ì n h để ở trong lòng bọn hắn không hẹn mà cùng đều có loại hận thiết bất thành c ư ờ n g cảm giác người cứ như vậy bình thản ân tô sán ngữ khí mang theo n g h i hoặc ngươi đi các ngươi trở về đi đi mặt khác ba khối chỗ bên này giao cho ta đúng lúc này một đạo hơi có chút âm thanh lười biếng văng lên sau đó tô sán liền thấy một vị đầu đinh thanh niên xuất hiện ở trước mặt tô sán theo bản nàng tra xét đối phương số liệu trống rỗng cái gì đều không nhìn thấy